Cũng may Lục Cáp đạo quân đã có thể bị khuyên bảo, tìm một chỗ khách sạn đặt chân sau, mỗi ngày liền ra ngoài hỏi thăm tin tức. Có quan hệ cơ hàn nhạn tin tức, so với dự liệu hỏi thăm độ khó muốn dễ dàng rất nhiều. Bạch Chiêu Cự ngày xưa nói muốn thu hắn làm đệ tử, cũng không phải là tùy tiện nói một chút, mà là chân chính làm như thế rồi, thậm chí so với tưởng tượng làm còn triệt để. Bạch Chiêu Cự không có cho Trần Vị danh mang đi cơ hàn nhạn cơ hội, các cược sau khi, chính là dẫn nàng hướng này Bạch Đế Thiên đỉnh mà tới, nhưng cũng không có trực tiếp tiến vào Thiên đỉnh, mà là ở Thiên đỉnh bên ngoài 10 triệu dặm địa phương dừng lại, truyền tin Mệnh Thiên Đình bằng cao lễ nghi đó lấy, lại bằng long trọng điện lễ tổ chức rồi đại điện bài sư. Cái kia một ngày, Bạch Đế Thiên Đình có thể nói từ không có náo nhiệt, từ lâu nhận được truyền tin cấp phe nhân mã từ bốn phương tám hướng tới rồi, chúc mừng Bạch Đế hỷ thu môn đồ. Cái kia chàng thị điện, cho tới hôm nay còn bị vô số người nhắc lên, nói chuyện say xưa. Có người mừng rỡ, có người ghét dị, cũng là có người nghi hoặc. Ngọc Hư tinh động tĩnh huyên náo không nhỏ, thân phận của Cơ Hàn Nhạn vô pháp ẩn Nhân tộc chưa tuyệt diệt tin tức cũng là đã làm ai ai đều biết, chính là biết Cơ Hàn Nhạn đại đế viết thống việc. Bạch Chiêu Cự làm thẩm phán thiên cung bên dưới phương tây đế quân lại thu một nhân tộc đế hoàng hậu duệ làm đồ đệ này nguyên nhân ở trong ý vị sâu xa khiến người ta không nhị được các loại suy đoán tuy rằng không ít người đều là cảm thấy bạch chiêu cự tính cách quái lạ như vậy làm việc ngược lại cũng phù hợp tác phong của hắn nhưng càng nhiều người nhưng là kết hợp cái kia chàng thịnh điện suy đoán bạch chiêu cự là có ý định đem tin tức chuyện khắp thiên hạ làm cho tất cả mọi người đều biết nhân tộc đại đế hậu duệ ở trong tay hắn lấy này đến dẫn ra nhân tộc dương nghiện chính là trần vị danh thân phận của chính mình cũng cùng việc này dính líu đến cùng một chỗ bị người nhấc lên tiến tới suy đoán các loại khả năng. Cái này đã bị mang theo thiên mệnh giả xưng hô nhân tài mới xuất hiện, thân phận thực sự lại cũng là loài người, không khỏi dẫn ra rồi các loại suy đoán. Có không ít người thậm chí chắc chắn, chân vị danh xuất hiện là nhân tộc lại quật khởi tín hiệu. Cái này lịch tiên bộ tộc vẫn chưa tuyệt diệt, mà là trốn ở rồi nơi nào đó vẫn ẩn nhẫn, dấu tài. Bây giờ đã cường đại đến rồi trình độ nào đó, vì lẽ đó bắt đầu đi ra có động tác rồi. 10 triệu năm trước cái kia cuộc chiến tranh cũng không có kết thúc, thiên mệnh giả xuất hiện đều sẽ tục ở trên cái kia chẳng chưa xong chiến đấu. Cái này vốn là hỗn loạn thế giới sắp nên đón một hồi chân chính đại chiến. Các loại tin tức tầng tầng lớp lớp, mà Trần vị danh quan tâm nhất, nhưng là liên quan với Bạch triều cự có phải là muốn dùng cơ Hàn Nhạn làm mồi dụ cái kia tin tức. Tuy rằng ta cảm giác không phải, bất quá lòng người cách cái bụng, không có độc tâm thuật cũng thật là vô pháp xác định. Trần ban cũng là vì là cái tin tức này lo lắng, chí ít ở đồn đại bên trong, chuyên húc đại đế bọn họ năm đó chỉ là mất tích, cũng không phải là tử vong. Còn có hiên viên đại đế cũng là tung tích không rõ, có thể thiên đình thật có thể dùng cơ Hàn Nhạn làm vài việc. Trần vị danh tất nhiên là càng lo lắng đến mấy năm rồi, từ năm đó thịnh điện sau, Hàn Nhạn liền lại không từng xuất hiện. Nói là Bạch Đế vì hắn an toàn, đồng thời chuyển công tụ pháp, nhưng cũng có thể là giam lỏng. Cổ trụ nhưng là lập đầu, nhưng muốn đi vào chuyện không phải dễ dàng như vậy a. Không cần hắn nhắc nhở, Trần Vị danh chính mình liền biết. Thiên đình bốn phía, ngoại trừ này viên mậu dịch tinh cầu ở ở tình huống bình thường có thể tùy ý ra vào, cái khác các nơi. Đừng nói thiên đình rồi, chính là những đại môn phái kia thế gia tinh cầu đều không thể dễ dàng đi vào. Như không có yêu cầu lệnh bài thông hành, hơi làm tới gần liền bị công kích. Cho tới thiên đình Cái kia chính là thủ vệ nghiêm ngặt, liền trận gió đều không cách nào bay vào. Hắn đã ở đây loanh quanh hảo mấy tháng rồi, căn bản không có tìm được đi vào biện pháp. Như cứ vậy rời đi, lại là lo lắng cơ hàn nhạn, tình thế khó xử, không biết như thế nào cho phải. Đột nhiên nghe được phía trước động tĩnh rất lớn, có quân coi giữ đem dọc theo đường tu sĩ tách ra, nhường ra trung gian đại đạo. Xảy ra chuyện gì rồi, động tĩnh như vậy? Mấy ngày trước đây nói thanh đế phái sứ giả lại đây cùng đế quân thương lượng chuyện quan trọng, chỉ sợ là bọn họ đến rồi. Chẳng trách rồi. Động tác như thế, tự nhiên là dẫn tới đại đám tu sĩ nghị luận. Thanh đế sứ giả, trần vị danh trong lòng hơi động. Như này thanh đế sứ giả đoàn nhiều người, tự mình nói không chắc chắn cơ hội trà trộn vào đi. Thực sự là như vậy suy nghĩ. Phía trước đã có bạch đế dưới chướng tướng lĩnh dẫn nhóm lớn nhân mã lại đây. Xem cờ sĩ lay động, mặt trên hội chứ nhất màu xanh đóa. Như liên lại không chọn vậy là, chính là thanh đế cờ sĩ. Quả nhiên là thanh đế sứ giả đoàn, trần vị danh nhắm mắt lại, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn cẩn thận nhìn quét quá khứ. Đầu tiên nhìn, liên nhìn thấy rồi nhất thân ảnh quen thuộc, trương khoáng đạt. Cái tên này ở sứ giả đoàn bên trong, ăn mặc hoa phục màu trắng cười ở một con tiên thu ở trên, phía sau theo không ít hộ vệ. Bạch Đế phái ra tiếp đón tướng Lĩnh Thỉnh thoảng cùng hắn trò chuyện, tựa hồ đang giới thiệu cái gì. Không nghi ngờ chút nào, cái tên này không chỉ chỉ là theo đoàn xuất hành, vô cùng có khả năng chính là lần này Thanh Đế phái ra sứ giả, thân phận cực kỳ bất phàm. Nếu là như vậy, cái kia thật đúng là trời cũng giúp ta rồi. Chân vị danh nhất thời đại hỉ, bận dịch là âm thầm theo Thanh Đế sứ giả đoàn đi tới. Ngũ Phương Thiên Đế, nói là lấy Trung Ương Thiên Đế hàm chỗ then chốt dẫn đầu, nhưng cái khác Thiên Đế kỳ thực đều là sẽ không thấp xem chính mình. Không có sứ giả lại đây đều là cực kỳ long trọng, nơi ở chính là tinh cầu này sang trọng nhất vị trí. Sa hoa ở ngoài, tuy rằng canh gác cũng cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng dù sao vẫn là không sánh được thiên đỉnh cùng cái khác mấy tên hộ vệ tinh cầu. Chờ đến sứ giả đoàn vào ở, lại là tử tế quan sát này lại viện, tìm tới có thể sân chỗ. Xác định rồi trương khoáng đạt vị trí sau, chuẩn vị danh lặng yên không một tiếng động mò tiến vào. Chương 877, biện pháp. Mò nhập đại viện, nắm lấy cơ hội, một cái dịch chuyển không gian chính là đến rồi trương hoành bát trong phòng. Chương hoành bát chính là đang đọc sách, nhưng cũng cực kỳ cảnh giác trước tiên liền cảm ứng được rồi trong phòng động tĩnh đứng dậy ngưng tụ thần thông liền muốn động thủ đảng nhìn rõ ràng trần vị danh sau nhất thời sưng sở, ngươi ngươi làm sao ở này ta còn muốn hỏi ngươi trần vị danh khẽ mỉm cười ngươi chuyện này làm sao thành thanh đế sứ giả rồi trương hoành bắc một lần nữa ngồi xuống khẽ lắc đầu ta cũng rất khó nói rõ ràng nói chung vận khí không tệ hiện tại thanh đế rất để mắt ta xem như là hủy lấy trọng trách rồi thường thường đem ta chờ ở bên người nói rằng nơi này ông thanh dừng lại lập tức cấp thiết nói rằng ngươi tới thật đúng lúc ta lại hỏi tham được một cái tin có người muốn giết tôn ngộ không? thực sự là ta làm sao hiểu ra đến ngươi? chính là liên quan với cái kia hầu tử tin tức. chân vị danh lắc đầu nợ nụ cười, tình huống thế nào? ngươi nói một chút. trương Hoành bắc lập tức nói đến cái kia một ngày ta ở thanh đế món nợ ở ngoài nghe lệnh, nghe được. ta tổng hoài nghi là hắn cố ý để ta nghe được. nghe có người cùng hắn báo cáo tình huống, nói là hàm chỗ then chốt cũng như lai phật tổ chuẩn bị ở trên đường giết tôn ngộ không. chân vị danh không rõ, nếu muốn giết hắn, cần gì phải để đi bồi kim tiền tử lấy kinh nghiệm. hơn nữa ta cùng kim tiền tử tiếp xúc qua rồi lấy hòa thượng kia tính cách, hắn chỉ sợ sẽ không tiếp thu chuyện này. Hắn có tiếp hay không được không có chút ý nghĩa nào. Trương Hoành Bắc lắc đầu nói rằng, hơn nữa hắn cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Căn cứ suy đoán, để tôn ngộ không bảo vệ Kim Thiền Tử đi về phía tây, quan trọng hơn mục đích chỉ sợ là vì bồ đề lao tổ. Không đúng. Trần Vị Danh mở miệng đánh gãy, tôn ngộ không nói rồi, bồ đề lao tổ đã rơi vào rồi như lai phật tổ trong tay, vì lẽ đó hắn mới chịu đáp ứng lấy kinh nghiệm. Ừ Trương Hoành Bắc sững sờ, lập tức liên tục gõ bàn, này Hầu tử bị lừa. Nếu ta đoán không lầm hắn tất nhiên là không có thấy tận mắt đến. chân vị danh gật đầu, không sai, hắn chỉ là nhìn thấy rồi sư phụ hắn tóc, tóc kia sợ là đã từng tìm tới. trương hoành bát thở dài, như bồ để lao tổ dễ dàng như vậy bị tìm tới, cái kia sớm sẽ không có tôn ngộ không chuyện gì rồi. thanh đế cùng mật thám dặn do nhiệm vụ thời điểm trọng nói rồi, nếu có bồ để lao tổ tin tức, cần phải trước tiên bẩm báo cho hắn. nếu như đúng là rơi vào rồi như lai phật tổ trong tay, thanh đế liền không cần hạ mệnh lệnh này rồi, hắn không thể không biết. chân vị danh không tỏ rõ ý kiến, nhưng cũng cảm thấy trương hoành bát nói có đạo lý. Trương Hành Bắc nhưng là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ta đã hiểu, cái kia mật thám nói như Lai Phật Tổ tìm một cái biến hóa thuật rất lợi hại, chuẩn bị hóa thành Tôn Ngộ Không dáng vẻ thay thế được hắn. Bây giờ đi về phía Tây lấy kinh nghiệm việc viên náo sôi sùng sục, sủ. người người đều biết, không có ai hội hoài nghi gì. Có thể bọn họ đã có biện pháp tìm tới Bồ Đề Lao Tổ rồi, nếu là động thủ thời điểm, làm làm đồ đệ Tôn Ngộ Không sau lưng nhất đồng. Hậu quả thật đúng là, đặc sắc rồi. Trần vị danh không nói, nếu thật sự là như thế, Bồ Đề Lao Tổ thật đúng là muốn tâm tử rồi. Trong lòng một trận thở dài, lại là muốn từ bản thân tới được mục đích, Bận Diệu là nói rằng, hầu tử cái kia, ta nghĩ biện pháp đi giúp hắn. Ngươi ngày hôm nay trước tiên giúp ta một chuyện, đồ đệ của ta bị bạch đế bắt được, ta nghĩ vào xem xem tình huống của nàng, khổ nỗi không có cơ hội. Bây giờ ngươi là thanh đế sứ giả, nghĩ biện pháp để ta theo trà trộn vào đi. Ngươi đồ đệ Trương Hoành bác sướng sở, lập tức phản ứng lại, cái kia cơ hàn nhạn thật là ngươi đồ đệ ta còn tưởng là là nghe sai đồ vậy. Thực sự là, việc này một lời khó nói hết, liền không nói nhiều rồi. chân Vị danh Bận Diệu là nói rằng. Có thể có biện pháp để ta trà trộn vào đi ra vẻ ngươi hạ nhân." Trương Hành Bắc ngưng mi, khẽ lắc đầu, sợ là không được, ta này sứ đoàn tổng cộng có trăm người, không nhiều một người, không ít một người, mỗi một cái đều là biên tập trong danh sách. Như thêm ra đến một người, tất nhiên sẽ bị biết. Nếu như là ở trên đường, cũng có thể đẩy ngã một người, để ngươi biến thành hắn giáng dấp. Có thể đến nơi này, động thủ sợ là trái lại đưa tới phiền phức. Chân vị danh không khỏi bắt đầu nôn nóng, liền thật không có cách nào ạ? Tha cho ta ngấm lại." Trương Hành Bắc ở trong phòng đi tới đi lui, một hồi lâu sau, đột nhiên linh quang nói lên người nói có biện pháp rồi người trước tiên ẩn đi chân vị danh thế này trong phòng cũng là không tốt tàng trực tiếp biến thành một cái ghế tựa ở rồi bên tường người biến hóa này thuật thật đúng là bất phàm trương hoành bắt nhìn không nhịn được gớm ao một tiếng thanh đế nói như lai phật tổ phái tới giết tôn ngộ không người chính mình liền một cái biến hóa thuật rất mạnh sợ cũng chỉ có ngươi bực này nhân tài có biện pháp nhìn thấu rồi như vậy hôm nay ngược lại cũng đúng là vừa vặn lập tức quay về bên ngoài hồ người đến đem ta cái kia huyền phong ương đưa vào tuân mệnh ngoài cửa có người đáp một tiếng Không lâu lắm liền thấy rõ có hộ vệ dơ lên nhất kim loại đài đi vào. Kim loại trên đài đứng một con màu xám ưng, thân cao gần 2m, trong mắt có ánh sáng xoay quanh, như hai đạo cơn lốc, cực kỳ bất phàm. Đây là một con cấp 9 yêu thú, sức chiến đấu ngang ngửa thái ớt kim tiền, cực kỳ bất phàm. Chờ những kia tiên hộ vệ lui ra đóng cửa lại sau, Trương Hoành Bác đi tới đại ưng bên người, làm ra xoa xoa linh vũ dáng vẻ, vừa ra ở trên người, đột nhiên ra tay, trực tiếp điểm nát này đại ưng nguyên thần. Một điểm âm thanh đều không có, đại ưng liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Chân vị danh vận là khôi phục dáng dấp, không rõ vấn đạo Ngươi làm sao đem nó cho giết? Không giết nó, nào có vị trí của ngươi. Trương Hoành Bác khẽ mỉm cười, này ưng là trên đường ngự thú môn người đưa cho ta, sức chiến đấu không có mấy phần, bất quá thắng đang nghe lời, ngược lại cũng thú vị. Vốn muốn đi mang về đưa cho thành đế, xem ra là không cơ hội này rồi. Ngươi như biến thành hộ vệ, ta đối với ngươi quá thân cận rồi không thích hợp, nhưng nếu để ngươi cách ta xa, ngươi đúng người ở bên cạnh đều chưa quen thuộc, cũng dễ dàng lộ ra kẽ hở. Nhưng ngươi biến thành này ưng liền không giống rồi, không có ai sẽ cùng yêu thú đi giao lưu, ta ngày mai cũng có thể dẫn ngươi đi bạch đế thiên đình tiến vào bên trong sau, chính ngươi đi tìm cơ hội. xảy ra chuyện cũng không liên quan, ngược lại này đều không là của ta, là người khác đường, ta cái gì cũng không biết. chuyện này, Trần Vị Danh không nói ra được trong lòng là cái gì cảm giác, để cho mình biến thành này sủng vật, đều là lạ lạ, nhưng không thể không nói, này xác thực là cái biện pháp tốt, vừa có thể làm cho mình tiến vào bạch đế thiên đình, có thể để trương hoành bắc rũ sạch quan hệ, chính là trần bàn cũng không nhịn được than thở một tiếng, cái tên này thực sự là thật tốt thông minh, hai lần đều có thể đến giúp Trần Vị danh rồi lại có thể thông dong thoát thân, thậm chí từng bước thăng chức. Không phải người bình thường có thể làm được." Cổ trụ nhưng là nói thầm một tiếng, người như thế à, thật đáng sợ rồi, đặc biệt là còn có bực này thiên phú. Để ta có loại nhìn thấy rồi tuân cảm giác. Trần Ban chỉ là khẽ mỉm cười, kết quả quan trọng nhất, bất kể như thế nào đều là hảo biện pháp. Trần vị danh cũng là hơi làm do dự sau, gật đầu đáp lại. Ngày thứ hai, Thanh đế sứ giả nhập Bạch đế thiên đình, trong lúc nhất thời lại là phi thường náo nhiệt. Chương 878, không biết xấu hổ. Thanh đế sứ giả yết kiến Bạch đế, đây là một cái cực kỳ chuyện trọng đại, hấp dẫn rồi lực chú ý của tất cả mọi người không chỉ là vị trí tinh cầu tu sĩ, những hộ vệ khác tinh cầu đại thế gia đại môn phái cũng đều là chạy tới. chân vị danh hóa thành huyền phong ương đứng ở thiết giá ở trên, nhìn như huy phong lấm lấm, kỳ thực cả người khó chịu. hắn không phải là không có bị muôn người chú ý quá, nhưng lấy một cái sùng vật thân phận bị người muôn người chú ý cũng thật là lần thứ nhất, cũng tuyệt đối là một lần cuối cùng. trong lòng đoán hận nghĩ, chân vị danh đứng thẳng người, lấy một loại mơ ước tư thái, nhìn xuống bốn phía, tìm cơ hội. thiên đình đón khách chi lễ, tự nhiên không phải bình thường, thiên đình cửa lớn tham suốt một đạo hào quang như một tòa cầu nối liên tiếp rồi mậu dịch tinh cầu, cái kia ánh sáng ngưng tụ thành thực chất, xa mã tiến lên, trực tiếp đạp tới, ở vô số tu sĩ trong ánh mắt, đạp lên khắp nơi lan trì, này một đạo nhân mã liền như thế đi vào thiên đỉnh cửa lớn, vào được cửa lớn, hào quang vừa thu lại, không biết sao, người cuối cùng không tên trần một nhịp, nên bản năng sợ sẽ từ hư không hạ xuống, càng là siêu tiền nhảy một cái, lần này vốn là không cái gì, có thể một thoáng đánh vào rồi trần vị danh ngồi sùm xe ngựa ở trên, chính là không biết nên làm gì tự mình hành động trần vị danh, làm sao lãng phí cơ hội này, lập tức làm bộ chấn kinh hai cánh rưng ra bay lên trời trở về trở về mấy tên hộ vệ lập tức đại thanh la lên nếu là những nơi khác tự nhiên trực tiếp bay lên đi bắt rồi có thể nơi này là bạch đế thiên đình không dám dễ dàng lỗ mãng mà thiên đình hộ vệ lại là không dám tùy tiện ra tay xử lý thanh đế sứ đoàn sự tình chỉ có thể ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết như thế nào cho phải để nó phi đi trương hành bắc rất là tùy ý nói rằng người kia nói rồi này được a yêu thích tự do nếu là bị áp chế quá lâu sau đó dễ dàng phế bỏ thấy hắn nói như vậy Song vương hộ vệ đều là chỉ có thể coi như thôi, đội ngũ kế tục bình thường đi tới, chân vị danh bay lượn trên không, nhắm mắt lại dùng phá vọng tổn chân chi nhãn bắt đầu nhìn quét, thiên đình khá lớn, lấy phỏng chế lăng tiêu điện đế quân cung điện làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn phạm vi ngàn dặm. như vậy lăng không nhìn xuống, lại có loại không nhìn xong toàn cảm giác, cũng là tìm một hồi lâu, mới tìm được cơ hàn nhạn tâm tích, không khỏi gây nên phiền phức không tất yếu, hắn không có vội vã quá khứ, mà là không nhanh không chậm đi theo thanh đế sứ bản phía trên, làm ra rước. nghe lời dáng vẻ chờ đến thanh đế sứ đoàn đến trung ương đại điện sau, lúc này mới xoay quanh chứ hướng cơ hàn nhạn vương hướng bay đi. thấy trương hoành bắc không có hoán trở về này con điểu ý tứ, những người khác cũng là cho rằng không nhìn thấy, mặc nó bay đi. nhìn ra được, bạch đế đúng cơ hàn nhạn sát thực rất để tâm, ở lại chỗ cực kỳ mỹ lệ, kỳ hoa dị thảo, phi lầu các đài, đẹp không sao tả xiết. hơn nữa bốn phía ở lại chi rất ít người, cực kỳ ưu tĩnh. lúc này cơ hàn nhạn đang ngồi ở ven hồ nước đầu ra, không biết đang suy nghĩ cái gì. chân vị danh một trận bay lượn, chính là đến rồi nơi đó, hai cánh vụ vụ, quay về hắn hạ xuống thiếu chủ, cẩn thận, có hộ vệ kinh ngạc thốt lên một tiếng, bận điệu là vào tới. Huyền Phong Hưng có Thái Ưt Kim Tiên thực lực, mà Cơ Hàn Nhạn vẫn còn bất quá Kim Tiên mà thôi, một khi xảy ra bất chắc, hậu quả khó giỏ. trong ngày thường trời này đình liền trận gió cũng không thể tùy tiện thổi qua, như thế nào nghĩ đến hội có Huyền Phong Hưng đi vào, trong lúc nhất thời cũng là sợ đến quá trưởng. Cơ Hàn Nhạn phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy một con chim lớn đối với mình vào tới, cũng là sợ hết hồn, lập tức đứng thẳng người lên. chân vị danh thân hình chớp đi, chính là trực tiếp đứng ở rồi Cơ Hàn Nhạn trên bả vai, trong mắt ánh sáng như kiếm. Quét về phía phong thích, những kia chạy tới hộ vệ, e sợ cho Huyền Phong hứng chấn kinh, thương tổn được cơ Hàn Nhạn. Nhìn quét một vòng sau, chân vị danh đây mới là thỏa mãn, có thể lại nhìn tới cơ Hàn Nhạn một mặt chấn kinh răng rấp, không lúc ních, không khỏi cười thầm trong lòng. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, như vậy rằng con nữa khẳng định là không thích hợp. Thầm nghĩ một lúc nữa, rốt cục có chủ ý, thân rồi đầu, dùng đỉnh đầu ở cơ Hàn Nhạn trên mặt sượt rồi sượt, thân thể còn lún lẽo, một bộ làm lũng dáng rắp. Không biết xấu hổ. Chân bàn che mặt, lao tử một đời anh danh bị ngươi cho phá hủy. Cổ trụ cũng gật gật đầu, thay đổi biện pháp ăn thịt người đầu hũ ta cũng đã gặp, nhưng ăn đồ đệ mình đầu hũ, nhiều năm như vậy rồi, ta còn thực sự là lần thứ nhất thấy. Cơ miệng, Trần Vị Danh nhất thời đại quẫn, còn kém thẹn quá thành giận rồi. Cơ hàn nhạn vốn là bị kinh hãi lợi hại, dù sao trên bả vai đứng một con gần cao 2 mét chim lớn, làm sao cảm giác đều là không thích hợp. Có thể phát hiện này chim lớn tựa hồ không có ý muốn thương tổn nàng, trái lại còn khá là thân thiết, trong lúc nhất thời trong lòng yên ổn đi. Hoan rồi hoan nỗi lòng, ra nhất thủ hướng Trần Vị Danh đầu sờ lên, đằng tìm thấy đầu phát hiện này chim lớn không chỉ có không có phản kháng, trái lại cực kỳ được lợi sau. trong lúc nhất thời cũng là dũng khí đại sinh. sơ soạn chốc lát, phát hiện chim lớn không hề công kích tâm ý sau, nhất thời hoàn toàn yên tâm, dẫn trần vị danh từ vai nhảy đến rồi trên bàn. vừa thấy hắn thoát khỏi nguy hiểm, mấy tên hộ vệ lập tức tiến lên, đưa nàng hộ ở phía sau, thiếu chủ, ngươi lui về phía sau. thậm chí, tiến lên đã có công kích, dừng tay. cơ hàn nhạn hô to một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại, tiến lên nữa vài bước, đứng ở rồi trần vị danh trước người, sờ sơ hàn cánh lại cùng với những cái khác người nói rằng không có chuyện gì, các ngươi đi xuống đi, nó hẳn là trải qua thuần dưỡng. Thiếu chủ, chuyện này mấy tên hộ vệ đều là lo lắng, nếu là xảy ra chuyện, lấy bạch đế tính khí tất nhiên là chém đầu cả nhà. Các ngươi đi xuống đi, cơ hàn nhạn phất phất tay, không có việc gì. Hắn rất cuồng quạng, nói là bạch đế đệ tử duy nhất, có thể cũng không vui sướng như vậy. ở cái này người người ngưỡng mộ địa phương, hắn không có bằng hữu, thậm chí ngay cả những này nhìn như lo lắng hắn an nguy hộ vệ, kỳ thực đều chỉ là không muốn bị bạch đế thiên nộ. Bây giờ đến rồi này con Huyền Phong Lưng, tuy rằng chỉ là ở chung rồi như thế một hồi thời gian, nhưng không tên làm cho nàng có một loại tìm tới rồi đồng bọn cảm giác, đột nhiên hài lòng rồi không ít. Hiếm thấy bằng hữu, lại sao có thể khiến người ta quên đi? Một đám hộ vệ, tuy rằng đều là lo lắng, nhưng lại không dám vi thiếu chủ chi lệnh, chỉ có thể lui về phía sau rồi rất nhiều, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một nhìn nơi này. Ở chân vị danh bên người làm, cơ hàn nhạn đưa tay vớt hắn lông chim, sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng, chim lớn a, ngươi từ đâu tới đây a nguyên nên có chủ nhân đi, có thể hay không một hồi phải đi a? Chủ nhân, Trần Vị Danh Tâm Lý nói thầm một tiếng, không tin cảm thấy hai chữ này cực kỳ chói tai. Chờ nha đầu này chơi mệt rồi, trở về phòng rồi ta lại nghĩ cách quen biết nhau đi. Chính là như vậy trong lúc suy tư, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến cực động tinh lớn, lập tức liền thấy rõ một cái xấu xí nam tử vọt vào, vào. Nam tử này tiên vương cảnh giới đại viên mãn, xem ra khá là không quen, khiến cho Trần Vị Danh lòng sinh không ổn cảm giác. Không biết sẽ không có người dám ở chỗ này đúng cơ hàng nhạn làm ra cái gì quá khích hành vi đi. Như vậy nghĩ, nhưng là không như mong muốn. Ngươi chính là Bạch Triêu Cự đệ tử à? Để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có phải là thật hay không nhân tộc? Đang khi nói chuyện, giơ tay liền bay về cơ hàn nhạn vũ tới. Chương 879, Thiên Cung sứ giả, xấu xí tiên vương xuất hiện, giơ tay càng là liền hướng cơ hàn nhạn tóm tới. Đây là người nào? Như vậy ca lớn, chân vị danh cả kinh, đây chính là bạch đế thiên đỉnh. Bên ngoài giới đồn đại bạch đế đối với cơ hàn nhạn sủng ái, dù cho là dưới trướng trí tôn cũng không dám đúng cơ hàn nhạn bất kính. Người này bất quá tiên vương mà thôi, lại dám như vậy lỗ mãng. Trong lòng lóe qua mấy ý nghĩ biết rõ người này đoạn sẽ không giết cơ hàn nhã, nhưng cảm giác cũng sẽ không làm chuyện tốt đẹp gì. lúc này kích động cánh, triển khai một chiêu phong chi đạo văn thần thông đối người tới quát rồi quá khứ. tiểu tiểu xuất sinh, người kia lạnh rên một tiếng, một mặt khinh bị. huyền phong hưng bất quá ngang ngửa thái ớt kim tiên tu vi mà thôi, sao lại bị hắn để vào trong mắt? có thể lời còn chưa dứt, liền cảm giác không đúng, này huyền phong hưng công kích dị thường đáng sợ. không nói hai lời đã có lùi về sau, có thể trần vị danh xuất kỳ bất ý, lại là hưu tâm thương hắn, sao lại để hắn dễ dàng như vậy thoát thân? phong quét qua, chảo như kiếm qua ở tại trên mặt, chỉ một thoáng chính là hạ xuống rồi mấy đạo vết máu. Lại là lấp lóe hai cánh, làm cho tên kia mặt mày xám xịt rồi, lúc này mới lui về đến. Súc sinh. Người kia giận tí mặt, trong mắt hàn quang lấp lóe, hiển nhiên động sắc cơ. Xử lý như thế nào, chân vị danh nhất thời đau đầu, nếu là toàn lực ra tay, đối thủ như vậy, 10 cái cũng không đủ hẳn đánh. Chỉ khi nào toàn lực động thủ, khó tránh khỏi hiện ra chân thân, bại lộ thân phận. Thực sự là xoắn suýt, đột nhiên nghe được một tiếng quát lạnh, làm cản. Lập tức thấy rõ một người xuất hiện ở phía trước. Rửa tay chính là một cái tát đem người kia quạt đi ra ngoài. Rất rõ ràng là để lại tay, có thể vẫn để cho người kia cực kỳ chật vật. Ai dám đụng đến ta? Người kia giận dữ, giống lên một tiếng, đứng dậy, nhưng là lập tức động lại rồi giống như vậy, không núp ních, bạch, bạch đế. Người đến trên người mặc viền vàng áo bào trắng, đầu đội bạch kim quan, khí vũ hiên nang không phải bạch đế bạch triêu cự thì là người nào? Thiên đình không giống với ở bên ngoài một bên, hắn cũng không có như thường ngày bình thường thư sinh trang phục, tuy rằng không mất nho nhã khí chất, nhưng càng nhiều nhưng là một loại phách khí vương giả nhất thấy người này xuất hiện, chân vị danh nhất thời nín thở, hắn huyện ảnh thuật có thể giấu giếm được trí tôn độ khả thi quá nhỏ rồi, đặc biệt là mạnh như bạch đế. không lâu lắm, lại có đoàn người theo lại đây, tu vi có mạnh có yếu, nhìn dáng rất nhiều là thiên đỉnh quan chức, trong đó còn có trương hoành bắt cái này thanh đế sứ giả. thấy rõ bị bạch đế đánh người kia, rất nhiều quan chức đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt quái lạ, đều là ngưng mi, cũng không có người dám lên tiền quát mắng. bạch đế xoay người, sờ sờ cơ hàn nhạn đầu, nhẹ giọng hỏi, không có sao chứ? cơ hàn nhạn bận bịu là lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Bạch đế lại là thật sâu nhìn trần vị danh nhìn một cái, nhất thời làm hắn một thân lông chim đều thụ lên. Bất quá cũng không có đình ở lại bao lâu, mà là lớn tiếng hỏi: này ưng, nơi nào đến bản quân nhớ tới? Ta này thiên đình nội cũng không có dựa ương à? Thao túng không người trả lời, trương hoành bắt tiến lên, không người hành đại lễ, trở về đế quân. này ương chính là trên đường bạn bè đem tặng, đã thuần phục quá. Nếu là bung tha, có chút không để ý bạn bè tình, có thể lại không tiện đưa vào đại điện, vì lẽ đó liền để nó tạm thời ở bên ngoài biên chính mình hành động, mong rằng đế quân chủ tội. sứ giả đa lễ rồi. Bạch đế khẽ mỉm cười, nơi nào có tội, nên có công mới là. Bạn quân nhìn ngưỡng cùng đồ nhi ta hữu duyên, kính xin sứ giả tặng cho đồ đệ của ta như thế nào? A, trương Hoành Bác sứ sở, hắn cũng là muốn quá các loại khả năng rồi, chỉ có không hề nghĩ rằng cái này, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào là tốt. Làm sao bạch đế âm thanh đột nhiên biến đổi, bạn quân hiếm thấy mở miệng vu người đòi hỏi đồ vật, chẳng lẽ ta này mặt mũi liền điểm ấy cũng không đủ rồi? Lại nói nặng như thế, trương Hoành Bác cái nào còn dám nhiều lời, chỉ có thể cho trần vị danh một cái tự cầu phúc ánh mắt, lập tức gật đầu. Đây là tại Hạ Chi vinh Hạnh. Này là được rồi. Bạch đế lại là một mặt mỉm cười, này đồng dạng là sứ giả, khác biệt làm sao lại lớn như vậy nghi? Mỉm cười, ánh mắt lúc này mới lạc ở cái này xấu xí tiên vương trên người, cái tên nhà ngươi xuân, thật là không phải bình thường a, ta đều cố ý kéo dài thời gian dài như vậy rồi, ngươi lại còn xử ở này không lúc đích. Ta nếu là ngươi, sớm nên rút đi mới là. Người kêu hoán rồi hồi sức, ngẩng đầu, lớn tiếng nói, ta chính là Thiên cung sứ giả. Thiên cung sứ giả? Chân vị danh vừa nghe, hơi suy tư, nhất thời hiểu rõ. Trời này cung Tất nhiên là thẩm phán thiên cung, ngũ vương thiên đế chính là thẩm phán thiên cung chống đỡ. Dường như dòng chính cùng chi nhánh này xấu xí ra hỏa tuy rằng bất quá thiên vương, nhưng dù sao cũng là thiên cung người đến, bạch đế cũng thật là không tốt theo liền ra sao? Ai? Bạch đế thở dài, thiên hạ phân tranh, thế lực phân chia. Ngũ vương thiên đế cùng thẩm phán thiên cung chính là một thể, kỳ thực lẫn nhau câu tâm đấu giác, đây là thế nhân đều biết. Như bản quân như vậy thân phận, không sợ cường, không sợ cùng, không sợ nhem hiểm, cũng là không sợ không biết xấu hổ. Sợ nhất chính là sủng, đặc biệt là như ngươi như vậy xuẩn. Hôm qua đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không hiểu thoái nhượng. Hôm nay trái lại đến tìm đệ tử ta phiên phức. Ta này phương tây thiên đình điều thứ nhất trời quy, chính là bất luận người nào không được đối với đệ tử của ta bất kính, không phải vậy ai tới ta giết ai. Hiện tại hay lắm, làm việc này còn không đi, muốn ở này cùng ta đối lỡ. Bản quân hôm nay nếu không giết ngươi, vậy ta này phương tây thiên đình trời quy chính là thùng rông kêu to. Ngày sau không người hội phục, người người đều sẽ cảm thấy ta dễ ước hiếp rồi. Thiên cung sứ giả vừa nghe, sắc mặt đại biến, cấp thiết giống lên một câu, ta là thiên cung sứ giả, ngoại trừ thiên chủ không người có thể xử trí ta. Tuy rằng đi, bản quân vẫn là nghe mệnh Vu Thiên Chủ, nhưng cũng chỉ có Thiên Chủ. rất nhiều chuyện trước đây chưa từng làm, hôm nay đúng là có thể thử xem rồi. Bạch Đế chậm rãi giơ tay, mỗi lần tới Thiên Cung sứ giả, một cái so với một cái để bản quân khó chịu, ngươi xem như là đang phong tạo cực một cái. Hôm nay bản quân đã có để cho các ngươi loại này thấp hèn ra hóa biết, Thiên Chủ bên dưới là Thiên Đế, mà không phải các ngươi những này cái gọi là sứ giả. Đang khi nói chuyện, trong tay ngưng tụ bạch quang quay về người sứ giả kia lập tới. Thiên Cung sứ giả đại khủng, bạch chiêu cự. Ngươi dám? Bản quân nhưng là dốc lòng học Đông Hoàng thái nhất, vô ngã không dám làm việc. Lời còn chưa dứt, Bạch Quan qua lại mà qua, nguyên thần phá nát, trực tiếp khí tuyệt. Lực ánh sáng lóe lên, bay ra một khối ngọc thạch. Ngọc thạch này đủ mọi màu sắc, như lôi điện, như hỏa diễm, như hàn băng, như cổ phòng, cực kỳ huyền diệu. Vừa thấy ngọc thạch này, những quan viên kia trong mắt trong nháy mắt hiện lên tham lam ánh mắt, phản phất hận không thể sổng tới cướp trong ngực bên trong. Bản quân liền biết những sứ giả này không phải cái gì tốt ra hỏa. Bạch Đế đem cái kia ngọc thạch một chảo nắm ở trong tay, thiên kiếp này con đường thí luyện hàng năm đều có nhiều như vậy lai lịch không rõ ra hỏa nói là cái gì thiên duyên cơ hội nguyên lai đều là những người này bán đi như thế rất tốt bạn quân nhưng là vì là thiên cung trừ hại rồi thiên kiếp này con đường đi bạn quân khẳng định là không cần đi tới này cho bốn phía quan chức vừa nghe đều là lộ ra kích động vẻ mặt đều là cực kỳ khát vọng được ngọc thạch này chính là trương hoành bắc đều khá là thay đổi sắc mặt bạch đế nhìn quét một vòng cuối cùng đưa mắt rơi vào rồi trần vị danh trên người ngón tay búng một cái ngọc thạch chính là bay qua càng là trực tiếp bay đến rồi trong miệng hắn hôm nay ngươi chuyện này Gia Hỏa hộ đệ tử ta có công, cơ duyên này liền thưởng ngươi rồi. Chương 880, Thiên Tiếp Ngọc Phủ. Nhìn thấy Bạch Đế càng là đem ngọc thạch ném cho rồi con kia Huyền Phong Hưng, một đám thiên đỉnh quan chức nhất thời đều là thất vọng, tiến tới một mặt tức cao. Đặc biệt là vẫn ở chỗ này cái kia mấy tên hộ vệ, chính là hối hận, lúc đó chính mình làm sao không xông lên. Mà Bạch Đế hiển nhiên cũng không chuẩn bị buông tha bọn họ, vung tay lên, trực tiếp đem mấy người bọn hắn quét đến rồi ngoài sân, trầm giọng hạ lệnh, mang đi ra ngoài, đảm bảo mười ngàn năm. Nói rồi nơi này không được khiến người ta tùy tiện đi vào, một đám ngu xuẩn cái tiêng mấy tên hộ vệ thay đổi sắc mặt, nhưng là liền xin tha cũng không dám, đều là biết bạch đế tính cách, một khi xin tha, xử phạt càng nặng. dựa theo tính cách của hắn, ngày hôm nay không trực tiếp giết, đã là đáng quý. quan lại khác cũng là lại không dám nhiều lời, mỗi một người đều cúi đầu. bẩm đế quân, có thủ vệ lại đây, lôi anh tiên quân xin mời thấy. lão già này, thực sự là nhanh a. bạch đế cười lớn một tiếng, biết thẩm phán thiên cung đưa thiên kiếp ngọc phù đến rồi, so với ai khác đều sắp. lập tức vung tay lên, trước tiên hội lăng tiêu điện, sau đó lại bàn, để hắn đến lăng tiêu điện thấy ta tuân mệnh, hộ vệ lui ra, bạch đế chân đạp bạch vân, không nhanh không chậm hướng lăng tiêu điện phương hướng bay đi, quan lại khác từng cái đổi tới. trương hoành bát nhìn trần vị danh nhìn một cái, cũng là đi theo. mọi người rời đi, thiên cung sứ giả thi thể bị người nhấc đi, trong sân lại là hoàn toàn yên tĩnh. cơ hàn nhạn không biết sao, đần độn vô vị cảm giác, thở dài, ở một bên ngồi xuống, nhìn thao túng công người, trần vị danh tản đi, nguyễn ảnh thuật trực tiếp biến trở về rồi chính mình ra dấp, động tĩnh như vậy, để cơ hàn nhạn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lại là cúi đầu, lại đông nhiên sững sờ, cấp tốc ngẩng đầu một mặt khó mà tin nổi, che miệng thở nhẹ, "Sư, sư phụ, lấy tu vi của nàng thì lại làm sao có thể nhìn thấu chân vị danh thần thông?" "Là ta." Chân vị danh gật gật đầu, ở một bên ngồi xuống. Làm Bạch Đế nói ra câu kia bảo vệ cơ Hàn Nhạn có công thời điểm, hắn liền biết, chính mình hành tích đã bại lộ rồi. Như ngoại giới nói, Bạch Đế rất coi trọng cơ Hàn Nhạn, dù cho đang ở Lăng Tiêu Điện, thần thức liền không hề rời đi quá nơi này, vì lẽ đó nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể trước tiên biết. Chính mình huyết ảnh thuật không thể giấu giếm được hắn, hắn chỉ là không có truy cứu mà thôi mà sau khi giải thích giết thiên cung sứ giải nguyên nhân, kỳ thực là nói cho mình nghe được, bạch đế có phải là thật hay không sùng bái đông hoàng thái nhất còn chưa biết, nhưng cảnh cáo chính mình nhưng là sự thực, hắn không muốn giết chính mình, nhưng không phải nói tuyệt đối sẽ không giết, như chính mình đem thân phận bại lộ, để tình huống biến đến không cách nào cứu vãn, vậy hắn tất nhiên là sẽ vì rồi tự thân lợi ích ra tay, nói là cảnh cáo, nhưng kỳ thực cũng là tỏ thiện ý liền như hỏi trương hoành bắc đòi hỏi chính mình đưa cho cơ hàn nhạn, nhìn như là cho cơ hàn nhạn muốn một cái sủng vật, kỳ thực cũng là vì chính mình tìm một cái phương pháp thoát thân. Dù sao cơ hàn nhạn muốn dẫn một cái sùng vật đi ra ngoài, về tình về lý đều sẽ không có người nói thêm cái gì, có thể dễ dàng rời đi, cũng sẽ không cho trương hoành bác thêm phiền phức. Sư phụ, sư phụ, cơ hàn nhạn cực kỳ kích động, chạm lên, ngươi làm sao? Làm sao? Ta không có chuyện gì. Trần vị danh thấp giọng nói rằng, bạch đế, hắn đến cùng là cái người nào? Hắn, cơ hàn nhạn sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp, tựa hồ không biết nói thế nào lên, một hồi lâu sau mới là lắc đầu, ta cũng không nói được, nhưng hắn sẽ không là sư phụ kẻ thù của ngươi. Hắn đã nói chỉ cần ngươi không sàn bậy, ở địa bàn của hắn bên trong, hắn sẽ không hết sức nhằm vào ngươi, thậm chí còn hội bảo vệ ngươi. Trần Vị Danh ở vấn đề này nhiều lời, hắn kỳ thực cũng cảm giác được rồi, hắn đối với ngươi như thế nào? Rất tốt. Cơ Hàn Nhạn không chút do dự nói rằng, cho ta, đều là tốt nhất, cũng không có bất kỳ người nào dám bắt nạt ta. Vậy này cái Thiên Cung sứ giả là tình huống thế nào Trần Vị Danh lại là hỏi. Cơ Hàn Nhạn ngưng Mi, ta cũng chỉ là nghe hạ nhân nói rồi chút, Thiên Cung sứ giả từ trước đến giờ tự đại, đừng nói thiên vương, dù cho là cái á thánh đi ra, cũng là từng cái từng cái mắt cao hơn đỉnh. Bọn họ thích nhất tìm thiên đế cha, lấy biểu hiện chính mình cao thượng địa vị. Người sứ giả này lại đây sau, đưa ra tầng tầng hà khắc yêu cầu. Bạch đế từ trước đến giờ không thích bọn họ, vì lẽ đó căn bản không coi là việc to tác. Sứ giả không thích, liền nắm thân phận của ta làm văn, nói nhân tộc là thẩm phán thiên cung kẻ địch, đặc biệt là ta là nhân hoàng hậu duệ, nói muốn dẫn ta hồi thiên cung, lại là bị bạch đế từ chối, làm cho rất không vui. Bất quá cũng là không nghĩ tới, hắn lại ngày hôm nay thật đến động thủ rồi. Thì ra là như vậy, chân vị danh bỗng nhiên tỉnh ngộ chẳng trách cái này thiên cung sứ giả như vậy cảm giác lại là giơ tay lên bên trong Thất Thải Ngọc Thạch Vấn Đạo, ngươi cũng biết đây là cái gì? Thiên Kiếp Ngọc Phù. Cơ Hàn Nhạn nói rằng, đây là thẩm phán thiên cung đồ vật, người sứ giả này lần này lại đây, chính là Phụng Thiên cung tên, cho Bạch Đế đưa vào ấy. Ở trung ương Thiên Đế Hàm chỗ ten chốt quản lý trong khu vực, có một chỗ kêu trời tiếp con đường địa phương, rất là kỳ lạ, chỉ có nắm Thiên Kiếp Ngọc Phù người mới có thể đi vào. Thiên Kiếp con đường. Chân vị danh rất là tò mò, thiên kiếp này con đường có gì lạ thủ? Cơ Hàn Nhạn suy nghĩ một chút, nói là có sức mạnh tội nguồn cùng chân lý, kỳ ngộ vô số thậm chí còn có thể tìm tới trí bảo, mà tối khiến lòng người động, là nơi này có tăng lên cảnh giới nhanh chóng chi pháp, đạo quả trần vị danh bận biểu là hỏi, cơ hàn nhạt lắc lắc đầu, nói là ở trong đó cũng có thể tìm tới đạo quả, nhưng cũng không phải cái này, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe bọn họ nói tiến vào bên trong người, sau khi ra ngoài, rất nhanh sẽ có thể đột phá, đặc biệt là huân nguyên đế hoàng tu sĩ đi vào, thường thường đi ra không bao lâu liền có thể đột phá đến cảnh giới chi tôn, bất quá thẩm phán thiên cung có quy định, không có đặc thù mệnh lệnh, huân nguyên đế hoàng tu sĩ không được đi vào. Chân vị danh không rõ vấn đạo, vậy ngươi nói Hỗn Nguyên Đế Hoàng thăng cấp chí tôn là tình huống thế nào? Cơ Hàn Nhạn bận biểu là giải thích, thiên kiếp con đường thí luyện thời gian rất dài, mấy năm thậm chí mấy chục năm. Vì lẽ đó có người cố ý áp chế cảnh giới, đặng tiến vào bên trong sau làm tiếp đột phá. Còn có chính là một ít tình huống đặc biệt, thẩm Phán Thiên cung có lúc sẽ làm một ít Hỗn Nguyên Đế Hoàng tiến vào đi tìm cơ duyên. Bạch Đế nói muốn để ta đi, bất quá bị ta từ chối rồi. Ngược lại cũng không cần từ chối. Chân vị danh từ Tôn nói, hắn nếu cho ngươi đi, ngươi liền đi xem xem chính là, nên không lo. Thật sự Cơ Hàn Nhạn đại hiệp trong mắt phát sáng, có thể tăng cao thực lực, hắn tự nhiên đồng ý, nhưng nếu tiếp thu bạch đế ân huệ, lại cảm thấy phản bội rồi trần vị danh như thế, sở dĩ như vậy, bây giờ trần vị danh nếu lên tiếng rồi, hắn đương nhiên sẽ không lại xoắn xuýt. đương nhiên, trần vị danh khẽ mỉm cười, nói không chắc đến thời điểm ta cũng sẽ đi, đem thiên kiếp ngọc phù vừa thu lại, lại là cùng cơ hàn nhạn vấn đạo, ngươi muốn cùng ta rời đi à? hắn mục đích chuyến đi này chính là muốn cứu đồ đệ mình, nhưng lúc này trong lòng hắn nhưng là có cái khác dự định, nhưng không chỉ là hắn, cơ hàn nhạn cũng là lắc lắc đầu, sư phụ ta hiện tại ở lại chỗ này tốt hơn. Bạch Đế nói, hắn nói ngươi khắp nơi là kẻ địch. Lúc này bởi vì ngũ phương thiên đế cầu tâm đấu giác, thẩm phán thiên cung ngoài tầm tay với, vì lẽ đó còn để ngươi có cơ hội. Nhưng tình huống này kéo dài không được bao lâu rồi, rất nhanh ngươi sẽ thực sự trở thành chúng thị chi. Cũng không đổ nhi không muốn cùng sư phụ ngươi đồng sinh cộng tử, chỉ là bạch đế nói, nếu ta cùng ngươi đồng hành, không chỉ có không giúp được bất kỳ vận diệu, ngược lại sẽ trở thành trói buộc, liền như ngày đó. Sư phụ, cơ hàn nhạn trong mắt hiện lên mây mù bình thường nước mắt, ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Chương 881, Cao Vân Bằng, không muốn trở thành trói buộc. Cơ Hàn Nhạn nói, để Trần Vị danh không tên khó chịu. Hắn cũng không muốn nói Cơ Hàn Nhạn là trói buộc, nhưng có một số việc không phải mong muốn đất vương. Chính mình mang theo một người Mặc Chu Thiên Tinh Thần Bảo Thủ Du, rất nhiều lúc đều cảm giác chịu đến rồi hạn chế, rất là khó chịu, mà Cơ Hàn Nhạn. Chính mình như phân tâm bảo vệ hắn, không chỉ hội để cho mình rơi vào hiểm địa, thậm chí kết quả khả năng là cùng bọn mình. Hắn vừa nay chính mình cũng là muốn đến, để Cơ Hàn Nhạn lưu ở chỗ này, có Bạch Đế bảo vệ, so với đi theo bên cạnh mình càng tốt hơn bất quá không biết như thế nào mở miệng bây giờ cơ hàn nhạn tự mình nói đến nhưng là để hắn không tên khó chịu tim như bị đau cắt như vậy một thời đại như vậy một cái thân phận chính là một đường tùy tùng đều trở thành rồi hy vọng xa vời sư phụ thấy trần vị danh sắc mặt không được cơ hàn nhạn còn tưởng là là hắn khó chịu trong lòng bận bịu là giải thích ta không phải không muốn cùng sư phụ ngươi đi chỉ là lời còn chưa dứt trần vị danh nhất thủ mò ở trên đầu nàng ta rõ ràng kỳ thực sư phụ cũng là muốn ngươi có thể lưu lại bây giờ thiên hạ này đối với ngươi mà nói không có so với ở bạch đế bên người càng chỗ an toàn rồi sư phụ cơ hàn nhạn cán ngôi, hai mắt đấm lệ đừng khóc rồi chân vị danh nhẹ giọng khuya lên ngươi như an toàn chính là đúng sư phụ tốt nhất trợ giúp tới nơi này cũng là bởi vì không yên lòng xem ngươi như bây giờ ta liền an tâm rồi có thể như này nói chuyện cơ hàn nhạn tuy rằng không có khóc thành tiếng nhưng nước mắt nhưng là càng hơn nhiều thật đừng khóc rồi thu thập một thoáng chân vị danh chỉ có thể nói đến một hồi ta được rời đi còn muốn ngươi đưa ta mới có thể đi ra ngoài Cơ hàn nhạn thở nhẹ một tiếng, sư phụ ngươi đã có đi, Hà không ở chỗ này ở thêm chút thời gian. Trần Vị Danh lắc đầu, ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm, không thể ở lâu, chờ thời cơ thích hợp rồi ta trở lại tiếp ngươi đi. Đi thôi, như bạch đế lên triều tản đi, ta e sợ càng khó đi hơn. Vừa nghe lời ấy, Cơ hàn nhạn lại là không muốn cũng không dám nhiều lời, bật điệu là thu thập rồi một thoáng tâm tình, bình phục lại. Đợi được Trần Vị Danh biến trở về Huyền Phong lưng sau khi, lúc này mới đi tới cửa viện, quay về bên ngoài lớn tiếng nói, ta muốn đi ra ngoài, các ngươi chuẩn bị một chút. Tuân mệnh có người đáp một tiếng, không lâu lắm, liền có bạch kim xe ngựa lái tới, cái kia điều khiển yếu thú, càng là một trận linh cấp, có thể so với tiên vương hỏa hổ, cực kỳ hí mãnh. đi dịch tinh, dặn do một tiếng, cơ hàn nhạn liền dẫn chứ trần vị danh tổn thương xe ngựa. tuy rằng cùng bạch đế cảm tình là không sánh được cùng trần vị danh tình thầy trò, nhưng như thế mấy năm qua, chứ nhiều chuyện đã là xe nhẹ chạy đường quen rồi. xe ngựa chạy chậm chậm, không lâu lắm chính là đến rồi thiên đình cửa lớn. nơi này thủ vệ vốn là nghiêm tra ra vào, nhưng nhìn thấy là cơ hàn nhạn, không nói hai lời, chính là cho đi. mấy năm qua. Ai cũng biết, thà rằng cùng bạch đế bản thân phản bác, cũng không muốn đúng này tiểu chủ bất kính, bằng không hậu quả tuyệt đối có thể đoán trước. Đem muốn đi ra ngoài thời khắc, cơ hàn nhạn lại là đối ngoại vừa nói nói, biêu thúc, ngươi không cần theo tới. Nói chính là cái kia làm sắp xếp lao nhân, hôn nguyên đế hoàng cảnh giới, thực lực không phải bình thường. Không chỉ là phụ trách cơ hàn nhạn hàng ngày sự tình, còn có bảo tiêu chi trách. Lúc này ông già này nhìn chòng chọc vào xe ngựa bên trong, xem dáng dấp, tựa hồ đối với thân phận của trần vị danh kháng y. Thấy tình huống như vậy, cơ hàn nhạn đương nhiên phải đem hắn đợi ra. Có thể. Biêu thúc rất là làm khó, đế quân mệnh ta bảo vệ thiếu chủ an toàn, ta chỉ là đi dịch tinh, lại không phải rời đi nơi này. Cơ Hàn Nhạn vén màn cửa lên, một bộ không cần thiết chút nào rằng dấp. Nếu là liền dịch tinh đều không an toàn rồi, thiên đỉnh cũng không có khác nhau. Có thể này, Biêu thúc đã là cảm giác không đúng, tự nhiên không muốn thoái nhượng, có thể lại biết Cơ Hàn Nhạn tính cách, nhất thời không biết nói như thế nào là tốt. Cơ Hàn Nhạn mặt lộ vẻ không thích, ngươi như cảm thấy làm khó rồi ngươi, cái kia chính là hỏi một chút đế quân, hắn như để ngươi theo tới, ngươi lại theo tới chính là loại này công tử bột điêu ngoa dáng dấp cho nàng mà nói, có thể nói là bạn sắc diễn xuất, không hề áp lực. Bưu thúc bận bịu là túi đầu, không dám, người thiếu chủ kia ngươi chú ý an toàn. Cơ Hàn Nhạn thả xuống rèm cửa sổ, bạch quang đại đạo xuất hiện, xe ngựa lái vào, tiện đường mà đi. Đi qua một nửa, đột nhiên thấy rõ phía trước lái tới một chiếc xe loan một con bốn góc ngân lộc dẫn dắt, cùng cơ Hàn Nhạn xe ngựa không phân cao thấp, vừa nhìn liền biết người tới ra thế phi phàm. Bạch quang đại đạo vốn là cơ quan, nhưng này ngân lộc xe ngựa nhưng là cố ý đi được rồi cơ hàng Nhạn xe ngựa phía trước, đem ngăn chở lập tức thấy rõ kim liêm sốc lên lấy trên người mặc màu tím cầm y nam tử nhảy xuống vài bước đi tới hỏa hổ xe ngựa tiền lớn tiếng hỏi thiếu chủ đây là muốn đi nơi nào a ngoài miệng nói là tôn sưng có thể một mặt kiêu căng khá là bất kính người này tuổi tác không biết như thế nào nhưng tu vi bất phàm tiên vương cảnh giới xem xe ngựa cùng hóa trang nên phương tây thiên đỉnh nhân vật trọng yếu đệ tử thân phận cao quý bất quá cơ hàn nhạn nhưng là liền môn đều không mở thản nhiên nói ta đi đâu ngươi quản được sao mau chóng quyết này không phải vậy đừng trách ta không khách khí đế quốc công chúa muốn sải lên tính thì đến vẫn đúng là không phải người bình thường có thể so với người kia hiển nhiên không nghĩ tới cơ hàn nhạn hội như vậy trả lời nhất thời sắc mặt nhất hắc, cơ hàn nhạn ngươi cũng biết người đang nói cái gì cơ hàn nhạn đột nhiên một thoáng đem cửa trước đẩy ra một mặt xương lạnh liền thoại đều nghe không hiểu các ngươi cao ra đều như thế ngu xuẩn không chờ người này hồi phục cơ hàn nhạn từ phu xe trong tay đoạt lấy roi dài quay về hỏa hổ cái mông quất tới tiểu quát một tiếng cho ta cắn chết nó hỏa hổ nghiêm chỉnh huấn luyện cực kỳ nghe lời rít gào một tiếng liền quay về phía trước bốn góc ngân lộc nhào tới Tuy rằng đều là thông linh cấp yêu thú, có thể bốn góc ngân lộc rõ ràng không có hỏa hổ như vậy giá tính, trước tiên lựa chọn lùi về sau, suýt chút nữa liền xe giá đều cho lật tung rồi. Thực sự là xuẩn nô. Cơ hàn nhạn mắng quá một tiếng, lại là cầm trong tay roi giải vùng một cái, điều động hỏa hổ chạy trồm mà đi. Nam tử kia sắc mặt tái nhợt, tự nhiên nghe được xuất cơ hàn nhạn mắng xuẩn nô không phải là nói bốn góc ngân lộc, mà là nói hắn. Có thể tức giận sau khi, lại là không biết như thế nào cho phải, nộ xong quyền đều có thể nắm suất thủy đến. Một hồi lâu sau, đột nhiên nghĩ tới điều gì, bận bịu là oan quá một người thấp giọng dặn dò. người kia gật đầu lĩnh mệnh mà về phía sau. lúc này mới một lần nữa lên xe, kế tục hướng lên trời đỉnh mà đi. người kia gọi cao vân bằng. gia tộc kia lão tổ cao phi long chính là bạch đế dưới trướng năm đại thiên quân một trong thiên long thiên quân, xếp hạng thứ nhất, địa vị phi thường không đồng nhất giống như. cơ hàn nhạn cùng trần vị danh giải thích, cao vân bằng nói là cao gia con cháu, có thể qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng bái sư, đều là thiên long thiên quân tự mình chỉ điểm. có người nói thiên long thiên quân, chính là nghị sẽ có một ngày, có thể làm cho hắn bái ở bạch đế muôn hạ. rất nhiều người đều là năm chắc sự tình cũng không định đến đột nhiên xuất hiện rồi một cái ta lập tức để bọn họ kế hoạch thất bại rồi người này đe tiện vô liêm sỉ nham hiểm giả dối vì thế thì ghi hận trong lòng cũng là biết thân phận ta lung túng không cũng may thiên đình nói rằng cái gì hắn ở bạch đế trước mặt có vẻ cung lương chỉ khi nào bạch đế không ở chính là thường xuyên cùng ta nói móc nhà bảo ta càng là nhân hắn hắn càng là hung hăng nửa tháng trước càng còn để thiên long thiên quân đi tìm bạch đế cầu hôn rồi nói là muốn kết hôn ta cốt môn như vậy thế ra cách làm Trần vị danh tự nhiên là lý giải có thể người này nhân phẩm nhưng là để hắn không thích rồi Đang muốn an ủi vài câu, đột nhiên biểu hiện nghiêm nghị, hắn cảm giác có người đuổi lại đây. Chương 882, Điều khí. Cảm giác được phía sau người lại đây, hơn nữa người kia vẫn là trước đi theo Cao Vân bằng người ở bên cạnh, Trần Vị danh lập tức để cơ hàn nhạn im tiếng chú ý, nhưng không biết vì sao, người kia cũng không có đuổi theo, chỉ là ở phía sau bên theo. Cũng không lâu lắm, xe ngựa đã là đến rồi dịch tinh, cũng chính là Trần Vị danh trước vị trí trên tinh cầu. Đối với Phương Tây Thiên Đình mà nói, viên tinh cầu này như trạm dịch giống như vậy, cho nên được gọi tên. Phía sau người cũng rất xa, đoàn người nhất nhiều càng lạ như nhấn chìm bên trong đại dương giống như vậy tìm không được rồi xem tình huống này tựa hồ chỉ là tiện đường trở về bất quá trần vị danh vẫn là cực kỳ cảnh giác dù sao đối với hắn mà nói bốn phương tám hướng tất cả đều là kẻ địch sư phụ ngươi muốn đi nơi nào ta đưa ngươi tới cơ hàng nhạt nhẹ dọng họ chứ đối với nàng mà nói nơi này chỉ có trần vị danh là người thân lại lập tức phải thành cô đơn một người tổng cảm giác mình khá là thê lương trần vị danh dùng cánh sờ sờ đầu của nàng ngươi tìm một cái chải coi như du ngoạn bình thường đem ta thả phi là được rồi sau đó chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Cơ hàng Nhạn viền mắt đỏ chót, gật đầu liên tục, "Ta hội, sư phụ, ngươi cũng cẩn thận." Dịch Tinh không lớn, muốn tìm người yên dày đặc khu, đưa mắt đều là, ngược lại là muốn tìm này chống trải khó không ít. Thật vất vả tìm tới một chỗ có vẻ như Lâm Viên địa phương, Cơ hàng Nhạn xuống xe, mang theo Trần Vị Danh liền đi thẳng vào. Bây giờ này dịch tinh ở trên không có không quen biết Cơ hàng Nhạn, nào có người dám ngăn trở. "Sư phụ, ngươi bảo trọng." Cơ Hàn Nhạn tay vừa nhấc, làm thả phi hình, Trần Vị Danh liền bay lên trời. Lơ lửng ở không trung, nhìn một chút phía dưới đồ đệ sau, Dương Cánh đã có bay đi. Đột nhiên, cuồng phong nổi lên, một đạo thân ảnh khổng lồ đánh tới, độ cực nhanh. Chào như kiếm, phong như điện, sát cơ khắp nơi, cũng là Trần Vị nhanh phản ứng rất nhanh, hơi nghiêng người đi, chính là né qua. Lại nhìn kỹ rõ ràng thân ảnh kia, không khỏi sương sờ. Đầu như rồng, vũ như lân, chính là một con dáng dấp quái lạ đại điêu. Nay đại điêu hai mắt đỏ đậm, khí tức trùng thiên, chính là thông linh cấp yêu thú, dường như tiên vương tu sĩ. Đỏ đậm ánh mắt đỏ qua, dường như muốn đem hết thảy trước mắt đều xé nát. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? cơ hàn nhạn vừa thấy như thế, tự nhiên lo lắng, vội vàng đại thanh la lên. không lâu lắm, liền thấy rõ một người tẹt ra quần chạy tới, sắc mặt tái xanh, khóc không ra nước mắt bình thường, thiếu, thiếu chủ, ta này long điêu không biết sao đột nhiên điên rồi, chuyện này, này không oán ta được à, ta cũng không biết sao như vậy, Khỏe mạnh, làm sao đột nhiên liền điên rồi, xem người này dáng dấp không giống làm bộ, nhưng trần vị danh tự nhiên không tin sẽ là trùng hợp, ánh mắt đảo qua, ở đây người tới được phương hướng, xa xa mà nhìn thấy rồi cái kia cao vân bằng thuộc hạ, giờ khắc này chính một mặt âm hiểm cười nhìn nơi này là hắn ra tay chân, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Cao Vân Bằng ở Cơ Hàn Nhạn trước mặt bị thiệt thòi, quét mặt mũi, có thể lại không dám thật sự xuống tới, trong lòng nhẫn không xuống cơn giận này. ở Cơ Hàn Nhạn vén màn vải lên thời điểm, hắn nhìn thấy rồi chính mình, cũng đoán Cơ Hàn Nhạn là đi ra thả ương dung ngoạn. như vậy liền chứ người lại đây, động ngón này chân. Long điêu chính là thông linh cấp yêu thú, mà chính mình biến thành Huyền Phong Ưng bất quá cấp 9 mà thôi, ở yêu thú thế giới, Huyền Phong Ưng dường như Long điêu khẩu phần lương thực, một khi điên cuồng, dễ dàng nhất chịu đến công kích chính là mình. Cao Vân bằng không dám làm đối mặt Cơ Hàn Nhạn như thế nào, chỉ có thể dùng như vậy thủ đoạn. Như chính mình thực sự là chết vào long điêu trong tay, Cơ Hàn Nhạn nhiều nhất chỉ có thể thiên nộ sự từ cái này dưỡng điêu người, căn bản không trách được Cao Vân bằng trên đầu. Ở tình huống bình thường, 10 con long điêu cũng không đủ chuẩn bị danh đánh, nhưng giờ khắc này không, giống, hắn là Huyền Phong ưng. Huyền Phong Hưng lấy ngự phong văn danh, nhưng long điêu ngự phong năng lực càng mạnh hơn, còn có sắc bén đạo văn, chính là lực lớn vô cùng, hai người sức chiến đấu hoàn toàn không ở đồng nhất cái phương diện. Như chính mình biểu hiện ra quá Huyền Phong Hưng sức chiến đấu chỉ sợ cũng hội dẫn ra càng nhiều phiền phức như vậy suy tư rất nhiều nhưng kỳ thực bất quá trước mắt thời gian yêu thú vốn là dễ dàng điên cuồng hướng chi này long điêu bị người động chân động tay tâm trí đánh mất chỉ biết là giết chóc cùng phá hoại hai cánh vũ nhanh như chớp lại là giết tới không tiện giáng trả chỉ có chạy trốn chân vị danh hai cánh vô một cái hạ xuống thân hình sát mặt đất hướng nhiều người địa phương phóng đi hắn hình thể so với long điêu nhỏ đi rất nhiều dễ dàng hơn ở trong đám người qua lại đoán việc như thần rất nhiều nơi chính mình có thể ung dung xuyên qua long điêu nhưng là không thể Bất qua yêu thú này hung hãn, còn không chạy tới, liền xuất lượng lớn công kích, đem phía trước trở ngại quét đi sạch xình xanh. Từng trận tiếng kinh hô bên trong, hỗn loạn tưng bừng. Trên con đường này tu sĩ không có cường giả, trần vị danh bận bịu là nhìn quét một phen, tìm được xa xa một con phố khác có lượng lớn huấn nguyên đế hoàng sau, bận bịu là vào tới. Như huấn nguyên đế hoàng bực này tu sĩ, tự nhiên không thể để một con long điêu ngang ngược, còn không vào tới, đột nhiên cảm thấy không lành, đã có huấn nguyên đế hoàng cảnh giác xem hướng phương hướng này, xem dáng dấp kia, không chỉ là chuẩn bị ngăn cản long điêu, thậm chí còn chuẩn bị ra tay bắt chính mình. Một khi mình bị bắt, trời mới biết sẽ xuất hiện hổ quả gì. Chân vị danh không dám đi đánh được, lúc này hai cánh lóe lên, phóng lên trời. Long điêu điên cuồng gầm rú, chăm chú theo tới. Người đến, cho ta đem con kia long điêu bắt, nhanh, người đến." Cơ Hàn nhạc đại thanh la lên, làm sao phóng tầm mắt bốn phía, nhưng là không người hưởng ứng. Cao Vân bằng quyết định tâm tư muốn cho hắn khó chịu, sao lại không làm điểm cái khác công tác? Nơi này thủ vệ từ lâu tu lệnh, vừa vặn tuần tra những nơi khác, còn cái khác tán tu, từ trước đến giờ liền không chấp nhận một nhân tộc nữ tử làm thiên đỉnh thiếu chủ. Lúc này chính là nhạc xem, Cơ Hàn nhạn lo lắng, cái nào sẽ độc thủ. Cơ Hàn nhạn hô qua hồi lâu, trong lòng rất là hối hận, chính mình không dám để cho biểu thúc lưu lại. Nếu có hắn ở, vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Như vậy lo lắng trong lúc đó, giữa bầu trời truy đuổi càng bị liệt. Vốn là loài chim loại yêu thú, vẫn là lấy độ tăng trưởng điều loại, mặc dù Trần Vị danh hiện ra chân thân, ở không cần dịch chuyển không gian điều kiện tiên quyết cũng nhanh hơn nó không được bao nhiêu, huống hồ hiện tại. Các loại công kích từ phía sau đánh tới, làm cho Trần Vị danh tạm đột hữu thiểm Hắn đảo không phải sợ những công kích này thương tổn được hắn. Mala cảm thấy như bị liền ngay cả công kích, chính mình còn không hề tổn, tất nhiên hội đưa tới vây xem cường giả Hiếu Kỳ. Có thể lâu như thế mang xuống cũng không phải cái sự, Trần Vị danh vội hỏi kế bản cổ phụ thai ấn hai người. Trần Ban lắc đầu, người này thật đúng là, chịu điều khí a, bị như thế cái xúc sinh truy. Cổ trụ nhưng là cười nói, ta cũng không biết còn đang suy nghĩ gì, mau chóng rời đi chứ, tiếp tục nữa ngược lại cũng bị người hoài nghi. Người như cách được quá xa, lục áp đạo quân nhất định sẽ chính mình đuổi theo, không cần quá nhiều lo lắng. Trần Ban gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, Bạch đế ám chỉ quá chỉ cần ngươi đừng đem hắn làm cho đến rồi vô pháp cứu vãn mức độ hắn sẽ không giết ngươi chỉ cần ngươi từ nơi này đào tẩu hắn tất nhiên hội lấy các loại lý do gây trở ngại truy kích cũng chỉ có thể như vậy rồi trần vị danh trong lòng như vậy nghĩ tới thời điểm đột nhiên thấy rõ một bóng người phóng lên trời quay về long điều vào tới nguy rồi trong lòng kinh hãi thân ảnh kia không phải cơ hàn nhạn thì là người nào hắn nóng ruột trần vị danh ăn nguy càng là chuẩn bị dùng thân thể của chính mình đi chặn long điều trần vị danh cái nào còn nhiều nghĩ há mồm chính là phun ra đạo diễn kiếm quay về lòng điều giết tới trương 883, cơ hội trời cho đạo diễn kiếm phun ra tốc độ nhanh nhanh cái kia long điêu chính là điên cuồng làm sao mà biết lợi hại bị trực tiếp bắn trúng Gào. một tiếng hét thảm thân thể vụn vặt chính là hồn phi phách tán không chờ đạo diễn kiếm thu hồi trần vị danh liền hai cánh dương ra quay về tinh không đi vội vã dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được tất nhiên hội đưa tới phiền phức nhưng sự tình thần cấp đã là không lo được cái khác rồi quả nhiên rất nhanh sẽ có hồn nguyên đế hoàng bay lên không muốn truy kích mà đi ai tất cả chớ động cơ hàn nhạn chạm trên không trung Âm thanh kêu gào, chân khí vận chuyển bên dưới, cũng là chuyển khắp bốn phương tám hướng. Ai dám đuổi theo, ta liền để sư phụ ta diệt hắn toàn tộc. Người sư phụ này, chỉ tự nhiên là bạch đế rồi. Thời gian dài như vậy rồi, hắn lần thứ nhất cảm thấy bạch đế người sư phụ này là như thế hữu dụng. Mà những người khác chính là không cần nhiều lời, ai cũng biết bạch đế tính tình quái lạ, cũng biết bạch đế là như thế nào sủng cái này tân thu đồ đệ. Phong hỏa hí chưa hầu chuyện như vậy, bạch đế tuyệt đối làm được xuất. Những tia trùng tới bầu trời, hốt nguyên đế hoàng lập tức dừng lại rồi thân hình, hơi làm do dự sau khi rốt cục lại là một lần nữa rơi xuống trở lại, đuổi theo không hẳn có thể có đoạt được, mà nếu là bởi vậy chọc giận rồi bệ đế, vậy thì thực sự là muốn chết rồi. Chính là cái kia cao vân bằng hạ nhân, cũng là sắc mặt thay đổi khó lường, nhưng thủy trung không dám có bất luận động tác gì, chỉ có thể hừ một tiếng, liền trực tiếp rời đi. Nơi này yên tĩnh không bao lâu, đột nhiên lại là nghe được cầm một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh khổng lồ phóng lên trời, âm dương khí cuốn quanh, sinh tử lực lượng mãnh liệt, đáng sợ khí tức càn quét, khiến cho vô số tu sĩ ngã nhào trên đất. Chí tôn. Dịch Tinh ở trên dĩ nhiên là ẩn dấu một cái chí tôn, vẫn là tu luyện âm dương đạo văn. Kinh ngạc trong lúc đó, ngờ ngợ còn có thể nghe có người ở Têu Thảm Thiết, trong nháy mắt, cái kia chí tôn chính là biến mất ở rồi trong tinh không. Càng nhiều người nhưng là nhìn về phía Cơ Hàn Nhạn, chờ đợi phản ứng của nàng. Đáng tiếc, cái này Bạch Đế đệ tử cũng không có như bọn họ nghĩ tới như vậy nổi trận lôi đình, chỉ là ở cái kia lặng lặng đợi. Rời đi Dịch Tinh, bởi vì nghe được rồi Cơ Hàn Nhạn âm thanh, biết nguy hiểm tạm hoãn, Trần Vị danh hết sức đi vòng cái đại phương hướng sau, lúc này mới đem hết toàn lực, hướng hướng đông nam mà đi. Bạch đế không muốn giết chính mình. Tất nhiên hội nghĩ biện pháp khống chế dịch tinh ở trên tin tức, trong thời gian ngắn không truyền ra đến. Nơi này sự tình đã xong, chính là rời đi một lần nữa đi tiểu tinh thời cơ rồi. Bay ra hồi lâu, chính là cảm giác được rồi phía sau lục gáp đạo quân khí tức, trong chốc lát đã đuổi theo. Mẹ của ta nha. Thu du lại là đang lớn tiếng kêu gào, ngươi sau đó có thể hay không đừng làm cho ta chơi loại này tim đập, mỗi lần đi bắt hắn tóc, ta đều lo lắng hắn hội một cái tắt đem ta cho đập chết. Trần vị danh giản xếp hai người thời gian, liền từ lâu cùng Thu du nói cẩn thận, một khi lục áp đạo quân xuất hiện khí tức bất ổn liền cản tóm chặt lấy hắn tóc, như vậy coi như là hắn sử dụng pháp tiên tượng địa cũng sẽ không bị bỏ lại. Chỉ cần lục gáp đạo quân đuổi theo Trần Vị Danh, ba người coi như là đoàn tụ rồi. Biện pháp này mặc dù tốt, nhưng thủ du nhưng là kinh hồn bạt vía, đây chính là cái trí tôn, vẫn là âm dương trí tôn, hơn nữa đầu góc là có vấn đề. Như hắn cảm giác tóc bị méo được khó chịu, như đập mũi như thế, roi roi tay, coi như có chu thiên tinh thần bảo, é e sợ cũng phải đi luân hồi đầu thai rồi. Chuyện quá khẩn cấp, đừng không có pháp thuật khác. Trần Vị Danh tùy ý giải thích tốc độ nhưng là không chút nào chậm lại. Quá rồi mấy ngày sau rốt cục rời đi phương Tây Thiên đỉnh đến rồi một cái đối lập khoảng cách an toàn. Người đồ đệ nghi?" Thu Du đột nhiên hỏi, lúc này Lục Cáp đạo quân đã khôi phục như thường, để hắn cảm giác tốt hơn rất nhiều. Trần vị danh lắc lắc đầu, hắn ở đây, so với cùng ở bên cạnh ta an toàn, Bạch đế cũng là gián tiếp cho ta truyền lời, chỉ cần đừng làm quá kiêu ngạo, hắn hội mở một con mắt nhắm một con mắt, liền làm không nhìn thấy ta. "Cái này được." Thu Du đại hỉ, đang muốn nói rằng cái gì, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, biểu hiện nghiêm nghị, sau đó liên thanh kinh ngạc tốt lên, tinh tốt, tinh tốt, xung quanh đây có tình tốt." nơi này trần vị danh ngắm nhìn bốn phía, hắn kiên quyết là sẽ không hoài nghi thủ du. có chu thiên tinh thần bảo ở, thủ du tra xét tinh túc, có thể nói là tìm tòi một cái chuẩn. thủ du gật đầu liên tục, gần rồi, gần rồi, càng ngày càng gần rồi, càng ngày càng gần rồi. trần vị danh hơi nhún mẩy, lập tức dừng lại. nếu là có tinh túc tới gần, không hẳn là chuyện tốt. cách đó không xa vừa vặn có một mảnh tiểu hành tinh khu vực, bất diệu là mang theo hai người vào vào, bắt đầu trốn. không lâu lắm, liền thấy rõ có mấy chục người từ một đầu khác bay tới, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, chỉ là nhìn một cái. Trần Vị Danh liền cảm giác được cả người bộ lông thủ lên, tim đập như lôi, cả người run rẩy, đình đều dừng không được đến. Có thể làm cho hắn kích động như thế người không nhiều, ngoại trừ Cơ Hàn nhạn liền chỉ có Âu Vũ Chi rồi. Đám người kia bên trong, Âu Vũ Chi thình lình ở trước mắt, còn có Thủ Du lần thứ nhất cảm ứng được cái kia tinh túc cũng ở trong đó. Hắn là này Chi Nhân Mã bên trong duy nhất Hôn Nguyên Đế Hoàng, cũng không phải là tiên tộc, càng như là yêu tộc, có Dương đặc thủ, tu luyện kiếm chi đạo văn, khí tức chất phát, cũng là Hôn Nguyên Đế Hoàng cảnh giới tinh túc, nhưng có thể cảm giác được. Người này thực lực muốn vượt qua phòng Nhật thọ biến thành mão nhị tỷ không ít, tuyệt đối sẽ là một cái vướng tay chân đối thủ. Nhưng vướng tay chân quy vướng tay chân, lúc này Trần Vị danh căn bản là không có cách kiểm chế lại ý niệm trong lòng. Chính là Trần Bản cũng như vậy, bận điệu là hô, cơ hội tuyệt vời, lại chỉ có một cái Hôn Nguyên Đế Hoàng bảo vệ. Lấy ngươi thực lực hôm nay, tuyệt đối không hưởng hắn. Thực lực này, nói có đúng không dùng trí bảo thực lực. Thu lấy rồi hỗn độn Trung Di Hải, thế giới chi trận uy lực tăng mạnh, hắn có thể điều động thế giới lực lượng cũng là tăng lớn rồi gấp 10 lần. Loại kia sức mạnh nguyên diệu, đủ khiến hắn cùng hàng đầu hôn nguyên đế hoàng một trận chiến rồi. Mà Trần Vị Danh chính là ý niệm như vậy, cẩn thận ẩn nút, đợi được người đi đường kia đến rồi một cái thích hợp khoảng cách sau, liền như cái bóng bình thường tiềm rồi quá khứ. Cái kia tinh túc cũng là lợi hại, không chờ Trần Vị Danh tới gần bao nhiêu, chính là đã phát hiện động tĩnh. Khóa tay, triệu ra hai thanh trường kiếm, không làm hơn nửa câu thoại, chính là quay về Trần Vị Danh chém tới. Dù sao hôn nguyên đế hoàng, thực lực siêu quần, trong nấy mắt đã là vọt tới rồi Trần Vị Danh trước người. Ra tay trước, Trần Vị Danh liền từ lâu nghĩ đến tình hình như vậy cũng chính hợp hắn ý trong chớp mắt, triển khai dịch chuyển không gian, trong nháy mắt từ kiếm phong nhuệ khí bên trong biến mất, lại xuất hiện đã là đến rồi Âu Vũ Chi cách đó không xa. Mười mấy tiên vương đem Âu Vũ Chi ngăn ở phía sau, liên thủ dễ ra. Ai nấy dùng thần thông chí hạ, cũng là năng lượng mãnh liệt, cực kỳ đáng sợ. Chỉ là Trần Vị danh sao lại sợ hãi, đạo diễn kiếm ở tay, tác động thế giới lực lượng, hóa xuất một mảnh kiếm to khí, không chỉ đem rất nhiều công kích tiêu diện, chính là phản phất lê lĩnh quét, trong khoảnh khắc đã đem cái tia liên thủ mười mấy tiên vương giết cái liều xiệm, hoặc chết hoặc bị thương. Như vậy tiên vương cũng không hạ người kinh tài tuyệt diễm, thì lại làm sao chống đỡ được cầm trong tay tiên tiên chí bảo Trần Vị Danh. Chính muốn sông tới mang đi Âu Vũ Chi, không nghĩ cái kia dương yêu tinh túc lại từ phía sau đánh tới, song kiếm tế vũ, dường như long phượng bay lên, đến thẳng Trần Vị Danh chỗ yếu. Chương 884, thử vị chi chủ. Song kiếm bay lượn, còn như long phượng hay không, khí tức cực kỳ đáng sợ, làm cho Trần Vị Danh không thể không quay đầu lại xóa chiêu. Đạo diễn kiếm dẫn dắt thế giới lực lượng, cùng song kiếm liều mạng, ầm ầm vài tiếng, tinh hoa bắn ra bốn phía, đợi được từng người lui về phía sau không ít, Trần Vị Danh kinh ngạc phát hiện Đối phương vũ khí trong tay lại không hư hao chút nào. Lại thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn kỹ lại, không khỏi cả kinh, người này trong tay song kiếm dĩ nhiên tỏa ra trí bảo khí tức. Mặc dù là Hậu Thiên chí bảo, có thể xác thực thật là trí bảo cấp 1. Mà không chờ hắn làm tiếp suy nghĩ, hôn Nguyên Đế Hoàng lại là giết tới. Hai tay trái phải mỗi người nắm nhất kiếm, nhất kiếm dường như báo tố, khí thế như lôi, khắc nhất kiếm nhưng là như Tả Phong Thế Vũ, không nhanh không chậm. Song kiếm hợp bích, lại có một loại vạn kiếm quy khư cảm giác. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, người này ở Hôn Nguyên Đế Hoàng bên trong có thể nói là số một số hai rồi tuyệt kỳ mạnh mẽ, chân vị danh đã là quyết định rồi chú ý, nhất định phải cứu Âu Vũ Chi đi, làm sao sợ hãi? tâm niệm trong lúc đó hỗn độn trung lơ lửng ở đỉnh đầu, côn lôn kính bay lượn hư không, hình thiên tiên dẫn dắt tinh hoa, không động ấn xúc động tín ngưỡng lực lượng hóa thành áo giáp màu vàng nóng, đạo diễn kiếm ở tay, giống như cùng long, thế như mãnh hổ, lựa chọn cứng rắn đối kháng, cùng người kia ở trong hư không trên khí thế hừng hực, cặp kia kiếm cũng không phải là bình thường ý nghĩa ở trên trí bảo, bàn cổ phủ thai ấn bên trong, trần bàn đột nhiên mở miệng nói rằng, có loại hỗn bảo cảm giác, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn là xem người này mặt như dương yêu, có thể không gặp song giác, nếu ta đoán không lầm, nên đem đỉnh đầu song giác luyện chế thành rồi bảo kiếm này. Song giác vốn là một phần của thân thể hắn, lại có cao nhân tương trợ, hoặc là gặp may đúng dịp, làm cho vũ khí này cùng tính mạng hắn liên hệ ở cùng nhau. thật giống như năm đó ta cùng hoàng hà giống như vậy, nó cũng không phải là hối bảo, nhưng là bị ta mượn thiên kiếp cùng ta sinh mệnh liên hệ ở cùng nhau. chính minh mệnh, thì lại vũ khí cường. hắn đã là hôn nguyên đế hoàng, vì lẽ đó vũ khí cũng là đến rồi trí bảo trình độ, thì ra là như vậy. chân vị danh bông nhiên tình mộ lập tức lại là than nhẹ một tiếng như mỗi một cái tinh túc đều là thực lực như vậy thủ du này 108 viên tinh túc được cho tới năm nào tháng nào a chân Bàn nhưng là bắt đầu như đều là thực lực như vậy cũng vẫn tốt Vão Nhị tỷ là bị như lai Phật tổ động chân động tay có hôn nguyên đế hoàng cảnh giới trước mắt cái này có bán mình cùng thiên Quốc cảm giác tâm tính cũng khó thành đại khí nếu như hết hệ tinh túc đều là như vậy ngược lại cũng thôi có thể sợ là sợ hai người này ở tinh túc bên trong thực lực thuộc về hạ thấp cái kia một cấp bọn họ đều có tinh thần tri lực thiên phú Tất nhiên cũng có không giống người thường hàng người Nếu như ta đoán không sai, này 108 người bên trong, chính là có 20, 30 cái chí tôn, đều không phải cái gì không thể. 20, 30 cái chí tôn. chân vị danh tâm thần dùng mình, hắn cũng sẽ không lại cảm thấy trí tôn chỉ đến như thế rồi. Đặc biệt là những này tinh túc như thành trí tôn, sợ là không có mấy cái là sử dụng rồi đạo quả. Như vậy chí tôn, đủ để ung dung đập chết hiện giai đoạn chính mình. Như vậy suy tư trong lúc đó, đã cùng cái kêu hôn nguyên đế hoàng sò chiêu hơn vạn. chân vị danh thắng ở một thân khoáng thế kỳ công, lại có rất nhiều trí bảo gia thân mà đối phương nhưng là thắng ở cao hơn một cảnh giới lớn, thực lực hùng hồn, trong khoảng thời gian ngắn càng là đều khó mà làm sao đối phương. Không sai, không sai, chiến quá hồi lâu, cái kia huấn nguyên đế hoàng càng là một trận cười to, các nơi đồn đại, nói ngươi thiên mệnh giả thực lực được đến. Ta vốn là không tin, hôm nay mới biết đồn đại không luồng. Ta quỷ kim dương tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, có thể làm cho ta thưởng thức tiên vương không nhiều. Ngươi toán một cái rồi. Quỷ kim dương, quả nhiên là tinh túc một trong a. Trần vị danh khẽ mỉm cười, vậy chỉ có thể nói ngươi kiến thức nông cạn, ta người trong tộc. Như ta thực lực như vậy không xuống ngàn người. Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ đã được kiến thức. Ta tất nhiên là có thể kiến thức, nhưng ngươi sợ là họ không đến lúc đó rồi. Quỷ Kim Dương cười lớn một tiếng, không biết sử dụng rồi cái gì, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Nhất kiếm như thiên long mùa tung, nhất kiếm như vân long biến mất. Một nhanh một chậm, nhất vừa mới nhu, càng là sinh ra âm dương đạo vận, có kiếm hợp âm dương phá hỗn độn cảm giác, cực kỳ lợi hại. Dây lắt trong lúc đó, cũng là làm cho Trần Vị danh luôn cuống tay chân, khá là chật vật. A! Quát to một tiếng, tinh thể tôn ra trần vị danh đem thế giới chi trận bố trí đến rồi ngoài thân. Quỷ Kim Dương cũng là cảnh giác, cảm giác được nguy hiểm, trước tiên chính là lùi về sau, tránh khỏi rồi bị trận pháp lung nắp. Nhìn kỹ lại, biết vậy nên kinh ngạc, lấy hắn kiến thức, dĩ nhiên là không nhìn ra đối phương trận pháp mê hoặc, có thể lại một mực sinh ra một loại gặp phải rồi khắc chế lực lượng cảm giác. Đây là thế giới chi trận, tinh thể liền còn như tinh tú, ở thế giới lực lượng trước mặt, tinh tú tự nhiên sẽ bị áp chế. Nhưng Quỷ Kim Dương há hội dễ dàng như vậy liền sợ hãi, lạnh rên một tiếng, song kiếm hợp bích, phảng phất nhật nguyệt song song, xúc động nguyên khí đất trời. Hóa thành hai cái cự long đánh vào rồi thế giới chi trận ở trên kinh hỗn độn trung hải cốt tăng mạnh, tuy rằng thế giới lực lượng có thể thuyên chuyển không tới một phần mười, có thể này sức phòng ngự nhưng là tăng lên rất nhiều, đặc biệt là còn có hỗn độn trung điều khiển ảnh hưởng, chính là lợi hại. Mặc cho quỷ kim dương song kiếm đáng sợ, cũng chỉ là bổ ra một chuỗi xuyến lưu tinh mang thiểm điện, không làm gì được căn bản. Mắt thấy vậy, quỷ kim dương con mắt hơi chuyển động, đột nhiên một thoáng kéo khoảng cách dài, làm buôn tập hình dáng, đợi được tốc độ nhanh đến cực hạn sau, nhưng là đột nhiên buông tha chuẩn vị danh quay về thủ du vào tới, ngươi là bảo vệ mình rồi liền xem ngươi này đồng bạn như thế nào bảo mệnh. Tốc độ kia nhanh chóng, chính là Trần Vị danh cũng không kịp phản ứng, dù cho hắn trong nháy mắt sử dụng rồi dịch chuyển không gian, có thể vẫn bị Quỷ Kim Dương lung lay qua thứ. Chờ đến hắn muốn dùng thứ hai dịch chuyển không gian thời điểm, song kiếm như rồng đã đâm tới rồi thủ du trước người. Lấy thủ du thực lực, nơi nào xem thanh hai người này động tác, đối với hắn mà nói, hết thảy đều là phát sinh trong nháy mắt. Cũng là trong lòng có cảm giác nguy cơ, bản năng đem hai tay đẩy ra, muốn đem nguy hiểm đẩy ra. Nay vốn là dường như châu chấu đá xe động tác, cũng không định dị hướng lộ ra trên người đột nhiên sinh ra lượng lớn tử quang, triển vu hai tay, càng là đem cái kia đánh tới song kiếm cũng trên lên, cũng không đáng sợ uy năng, lại giống như đầm lầy giống như vậy, lệnh quỷ kim dương công kích phảng phất đá chìm mấy biển, biến mất vô ảnh vô tung. chân vị danh kinh ngạc, cái kia quỷ kim dương chính là thật giống gặp quỷ rồi giống như vậy, kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngươi, ngươi, ngươi là tử vi chi chủ, hắn chính là tinh túc, tự nhiên cảm giác được rồi đối phương sử dụng sức mạnh, 108 viên tinh túc bên trên, có tinh chủ tử vi, trấn áp chu thiên tinh đấu, khất chế hết thảy tinh túc, hắn biết mình lai lịch cũng biết tất nhiên hội có tử vi chi chủ hiện thế, đem bọn họ 108 người trở về. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vào hôm nay gặp phải rồi. Sau khi kinh hô, càng là quay đầu liền đi, không chút do dự, trong khoảnh khắc chính là biến mất vô ảnh vô tung. Không nghĩ tới trận chiến này cuối cùng sẽ là như vậy, chân vị danh một trận kinh ngạc sau, nhất thời đại hỉ, hắn tự nhiên là sẽ không tự bôi xấu truy kích mà đi. Sư tỷ, một tiếng thét kinh hãi, chính là hướng Âu Vũ chi phóng đi. Không đúng. Cổ trụ đột nhiên hô một tiếng, "Sư tỷ của ngươi thật giống có chút không đúng." Tiếng nói vừa dứt, Liên thấy rõ trưởng kiếm ra khỏi vỏ, dường như ngân long qua lại quay về Trần bị danh giết tới, đồng thời còn có Âu Vũ chi khế đệ. Ngươi đến tụt cùng là ta Trần Sư Đệ, vẫn là Kỷ Tuyết phủ Trần Bản. Chương 885, hứa hẹn lời nói dối. Ngươi đến tụt cùng là ta Trần Sư Đệ, vẫn là Kỷ Tuyết phủ Trần bàn. Nương theo trừ Âu Vũ chi khế đệ, còn có đầy trời anh kiếm, chiêu kiếm này ra tay, tuyệt đối không phải chỉ là thăm dò, mà là chân chính tràn ngập rồi sắc cơ. Âu Vũ chi thực lực vốn cũng không mạnh, dù cho bởi vì Kỷ Tuyết phủ thức tỉnh duyên cớ, thực lực tăng lên không ít ngày xưa trần vị danh rời đi thời gian vẫn là không coi là cái gì nhưng những năm này thẩm phán thiên cung người mang theo hắn hiển nhiên là dùng thủ đoạn phi thường ngăn ngắn thời gian không gặp cũng là đã đến rồi tiên vương này tăng lên độ so với trần vị danh còn nhanh hơn chiêu kiếm này đánh tới càng là có loại thiên phạt thẩm phán cảm giác khiến người ta nhìn mà phát khiếp khắp cả người phát lạnh đặc biệt là trần vị danh rất khó tưởng tượng âu vũ chi lại hội ra tay với chính mình đáng kinh ngạc ngạc sau khi cũng là phản ứng lại đảo dấm ánh sao gấp lùi về sau dựa vào thế giới chi trận dung né tránh không đúng Tình huống của nàng không đúng. Trần Ban nhắc nhở, ngươi nhìn kỹ một chút, hắn có phải là khiến người ta mê mẩn tâm trí? Trần Vị Danh không nói gì, nhưng vẫn là thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn cẩn thận kiểm tra. Vừa nhìn bên dưới, quả nhiên thấy do Âu Vũ Chi nguyên thần ở trên càng là quấn quanh rồi một tầng quỷ dị sức mạnh, như một đoàn màu tím đậm lầy, đem nguyên thần bao vây, có vẻ không thể tả. Đây là bị người mê hoặc rồi tâm trí. Trần Vị Danh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cùng lúc lại là cảm thấy âm ủ có thể là bị người động chân động tay, có thể Âu Vũ Chi yêu cầu, nhưng xác thực thật là cái không thể quên vấn đề chính mình đến tột cùng là cái cái gì sinh mệnh cá thể, trần vị danh trần bản trần bản vật dẫn, cũng hoặc là cái tương lai dạng dung hợp vật dẫn hắn không nói được, cũng nói không rõ. ma vũ chi nhưng là càng điên cuồng, trường kiếm trong tay gấp công kích, giống như tinh hà óng ánh, sắc cơ tầng tầng lại nhìn trường kiếm trong tay, thanh huy từng trận, như ánh trăng ở bích ba bên trong, huyền diệu phi phàm, chính là một cái hậu thiên trí bảo. là tú thanh kiếm, trần ban lại là nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, có một số việc sau đó lại nghĩ, trước tiên giải rồi trên người nàng vấn đề, không biết có phải là ta thái mất cảm. Ta luôn cảm giác chuyện này rất quỷ dị, lấy thân phận của nàng, làm sao có khả năng chỉ có Hỗn Nguyên Đế Hoàng bên người theo, liền để cho ba, năm cái chi tôn bảo vệ đều không quá đáng. Nay xác thực là cái vấn đề, Trần Vị Danh cũng là có ý tưởng như vậy, nhưng dù như thế nào, có thể cứu được Câu Vũ Chi, bất kỳ quỷ dị đều tạm thời không nói chuyện rồi. Thế giới Chi Trận tản ra, đem điên của Âu Vũ Chi bao phủ trong đó. Ở vùng thế giới này, Trần Vị Danh chính là người thống trị, trừ phi thực lực cao hơn hắn quá nhiều, không phải vậy hắn chính là tiên thiên bất bại, có thể dễ dàng bắt được Câu Vũ Chi hết thể động tác thậm chí có thể dự phán hắn bức kế tiếp động thủ, đạo diễn kiếm ở trong tay tung bay, đem Âu Vũ chi trường kiếm trong tay cuốn lấy, không ngừng tấn nát bên trên ánh kiếm. Tú Thanh Kiếm chính là thời đại hoang cổ Hiên Viên Đại Đế Thê Tử Đỉnh Tú Thanh tạo nên, Ám Hợp Khí Thiên Chi Đạo, Huyền Diệu Phi phạm. Sau khi ở kỳ Tuyết Phủ trong tay rực rỡ hào quang, thiên hạ đều biết. Thẩm Phán Thiên Cung không biết đang lưu đồ cái gì, tựa hồ có đem hết thảy đều nắm giữ tự tin, không chỉ có để Âu Vũ chi thực lực tăng nhanh như rõ thậm chí còn đem thanh trường kiếm này giao cho rồi trong tay nàng. Nhưng đạo diễn kiếm cũng là thần diệu phi phàm, dễ dàng giá ở Tú Thanh Kiếm. Đợi được thời cơ thích hợp, chân vị danh đột nhiên điều động thế giới lực lượng, còn như biển gầm kéo tới, từ bốn phương tám hướng chăm chú ngăn chặn Âu Vũ Chi, để cho khó có thể nhúc đích. Giơ tay, lực lượng tinh thần tập kết, đồng thời điều động không động ấn tín ngưỡng lực lượng, chỉ tay quay về Âu Vũ Chi tử phủ nhân tới. Phá vọng tồn chân chi nhãn thôi thúc đến mức tận cùng, tất cả thấy rất rõ ràng, cũng nhất định phải như vậy. Đó là nguyên thần, hơi có gì bất bình thường, liền có thể có thể vạn kiếp bất phục. Tín ngưỡng lực lượng xua tan tà lực lợi hại nhất, điểm chúng trong nháy mắt, tựa như cùng liệt nhật tuyết, đem những kia màu tím đầm lầy xua tan sạch xanh xanh. Âu Vũ chi cả người chấn động, trên người lệ khí tiêu tan hết sạch, tay chân mềm nũng, tú thanh kiếm càng là tuột tay bay ra, bị Trần Vị Danh một cái nắm ở trong tay ném cho rồi một bên tủ du, lại nhìn Âu Vũ chi thân thể mềm nũng, Trần Vị Danh bận bịu là đưa nàng ôm lấy, nhất thủ theo ở trên lưng vì đó thuật khí. Sư tỷ, thở nhẹ một tiếng, Âu Vũ chi nhất thời ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc, ta, ta, ta, lắp ba lắp bắp trong lúc nhất thời càng là không biết giải thích như thế nào, Trần Vị Danh do dự một chút, hay là hỏi, ngươi bị người ở nguyên thần ở trên động chân động tay, những năm này. Ngươi làm sao rồi? Ta, Âu Vũ Chi sắc mặt tối sầm lại. Ta bị người bắt được, Minh nào? hắn bị người giết rồi. Ta đã biết rồi. Trần Vị Danh nhẹ giọng nói. Những năm này, ngươi ở thẩm phán thiên cung, hắn muốn muốn hỏi một chút Âu Vũ Chi ở thẩm phán thiên cung gặp cái gì, nhưng lại cảm thấy hỏi không thích hợp, có lẽ sẽ làm cho nàng có không tốt hồi ức. Lời còn chưa dứt, nhưng Âu Vũ Chi biết ý tứ, lắc đầu, nước mắt bà xa. Bọn họ dùng lực lượng tinh thần thủ đoạn, để ta không ngừng xem liên quan với Kì Tuyết Phủ cùng Trần Bàn sự tình Ta đã biết rồi. Ta chỉ là kỷ tuyết phủ thân thể ở trên sản sinh tân linh trí, mà ngươi là trần bản chuyển thế. Sư đệ, ngươi tốt với ta là không phải là bởi vì kỷ tuyết phủ quan hệ. Không phải, không phải. Trần vị danh bận bịu là nói rằng, bởi vì ngươi là sư tỷ của ta, ngươi là Âu Vũ Chi, cho nên mới như vậy. Hắn nói dối rồi, hắn đúng Âu Vũ Chi không bình thường, xác thực là bởi vì kỳ tuyết phủ duyên cớ. Nhưng hắn biết giờ khắc này không thể nói, bởi vì một người khác, cho nên mới tốt với ngươi. Này so với cựu hận còn muốn tàn nhẫn. Hoạt tâm thuật cơ sở là bởi vì trong lòng thật có ý niệm như vậy. Không nghi ngờ chút nào, Âu Vũ Chi đối với chuyện này rất lưu ý. Nghe được lời ấy, Âu Vũ Chi đem đầu tựa ở Trần Vị danh ngực khóc lớn tiếng lên, cũng không biết là tin tưởng rồi, vẫn là biết đây là một lời nói dối có thiện ý. Một hồi lâu sau, mới nói nói, "Bọn họ nói cho ta, ngươi là Trần Bản truyền thế, ngươi trở về là muốn tìm Kỷ Tuyết phủ. Đối với ngươi tới nói, ta chỉ là cái khách qua đường, đợi được thời cơ thích hợp rồi, sẽ cứu lại Kỷ Tuyết phủ, đem ta." Giết chết. "Ta không tin, ta biết sư đệ ngươi sẽ không như vậy, ta biết." Không ngừng gặp lại, tựa hồ nhiều lời mấy lần liền có thể cho sự tình định tính đúng ta sẽ không ta là người trần sư đệ ta không phải trần bàn ta chắc chắn sẽ không vì cứu kỳ tuyết phủ để ngươi chịu đến tổn hại trần vị danh không chút do dự nói rằng hắn biết giờ khắc này âu vũ chi như một cái chết chìm người hắn cần một cái quọn cỏ cứu mạng mà này còn cỏ chỉ có mình có thể cho hắn nhất định phải nói kiên định việc nghĩa chẳng từ nan thẩm phán thiên cung tựa hồ có ý định đem âu vũ chi bồi dưỡng lên thành vì là kẻ thù của chính mình lấy tâm tính của chính mình nếu thật sự muốn cùng âu vũ chi làm cuộc chiến sinh tử tất nhiên cực kỳ phiền phức. Bàn cổ phủ thai ấn bên trong, Trần bàn không nói gì, sắc mặt rất bình tĩnh. Trải qua như hắn, trải qua thương hải tăng điền, thiên địa nhiều lần, rất rõ ràng có một số việc không phải tin tưởng rằng ba câu liền có thể quyết định. Chuyện tương lai tình, không có ai có thể chỗ tệ. Chờ đến Âu Vũ chi tâm tình bằng phẳng sau khi, Trần Vị Danh lúc này mới mang theo hai người tiếp tục lên đường. Chương 886, hai cái tôn ngộ không. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm trời quang, lục từ từ dừng, dậm, oanh bay cổ mộc. Trần Vị Danh ở cách đó không xa vận chuyển thế giới chi trận. Chân pháp này hắn lĩnh hội nhiều năm, bây giờ chính là từng bước một hiểu rõ hơn. Xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy. Trần bà ngày xưa nhắc nhở khá có đạo lý, như muốn nhập xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy, đã có thả xuống sức mạnh trong lúc đó thân sơ cảm giác, đối xử bình đẳng, như vậy liền sẽ không hữu tâm bên trong ngăn cách. Trần Vị danh biết lời này vừa ý tư, nhưng cũng biết muốn làm đến tuyệt không là chuyện dễ. Hơn nữa đây là người khác đạo lý, có phải là thật hay không chính thích hợp bản thân, còn phải xem tình huống cụ thể. Bây giờ hắn nghĩ đến một cái triệt trung biện pháp, lấy năng lực của chính mình làm chủ cái khác đạo văn thần thông là phụ, như vậy tu hành, thì lại cũng không hội họa địa vi lao, cũng sẽ không rối loạn tu hành chi đạo. Triết trung tu hành phương thức, cùng người khác mà nói, kỳ thực rơi xuống tiểu thừa, dù sao một người năng lực có hạn, trừ phi là đã đến rồi cảnh giới chi tôn, còn có thể cân nhắc nhiều học nhất loại năng lực, không phải vậy dù cho có dài rằng giặc tu hành năm tháng, cũng là đi không song này tu hành lực lượng, có thể có ngàn thần vạn tức thuật, đúng là bù đắp rồi lúc này, năng lực của chính mình, phu ấn thuật phá vọng tồn chân chi nhãn, vạn diễn thần kiếm, vạn diễn phong thuật, còn có chính là thế giới này chi trợ. Hắn có linh cảm, thế giới chi trận sắp trở thành mình cùng người khác đối kháng to lớn nhất dựa vào. Hắn ở lĩnh nội trận pháp thời điểm, một bên là rất ít khói bếp, Âu Vũ Chi liền chứ lựa chạy, nướng con mồi, xin đầu gối ngồi ở một cái gỗ ở trên, nhìn một bên Trần Vị Danh, một mặt nụ cười thỏa mãn. Liên như ở sư môn thời gian, mặc kệ chuyện gì, có Trần Vị Danh ở, liền cảm giác đều không là vấn đề. Lục Áp Đạo quân ở một bên đứng, hắn tựa hồ mãi mãi cũng là cái tư thế này, sẽ không tồn, cũng sẽ không ngồi, liền như thế đi theo Trần Vị danh phía sau, như trước là mặt không hề cảm xúc. Tựa hồ lần trước đừng đi ra cái kia ca, chỉ là ảo giác mà thôi. Phi nha, phi nha. Từng trận kêu gào, cực kỳ mừng rỡ, Chu Ngọc ngồi ở một con rồng trên lưng, trên không trung bay vút, cực kỳ mừng rỡ. Trần Vị Danh vì không cho hắn ở dây truyền bên trong cơ quạng, đơn giản dùng khu linh kinh thần thông, đem cái kia con rồng lượng nguyên thần cũng hóa thành rồi linh thể. Hai người này quan hệ bây giờ khá là hòa hợp, dù sao mạng nhỏ bị Trần Vị Danh nắm ở trong tay, Hỏa Long Hống Chu Ngọc có thể nói là toàn tâm toàn lực. Oa, thần, thần, thần. Thu Du đột nhiên phát sinh một trận kêu gào, vội vội vàng vàng chạy tới vọt tới chân vị danh trước người, xem ta, xem ta, ta trở nên mạnh mẽ rồi. chân vị danh dừng lại chuyện của chính mình, thần thức quét qua, không khỏi sương sở. thù du tu hành thiên phú không thể toán thấp, nhưng cũng tuyệt không cao lắm. đến thiên tiên cảnh giới cũng không có thiếu thời gian rồi, vẫn luôn là ở thiên tiên tầng 3 cảnh giới, có thể nói không hề tăng lên. mà giờ khắc này, hắn lại là đến rồi thiên tiên cựu trọng thiên cảnh giới. quay đầu lại ký ức, cái tên này sáng sớm thời điểm tụi hồ cũng vẫn là tầng 3. chuyện gì xảy ra? trong lòng kinh ngạc, chân vị danh cũng là đem thế giới chi trận trò thu rồi. Thu Du một mặt thiết hỉ, còn dùng hỏi, khẳng định là có tinh túc chết rồi. Coi đời này nơi nào không phải tranh đấu, có mấy tên sợ là chọc không nên dây vào người, bị người cho giết. Bọn họ là tinh túc, chết rồi sẽ trở về vị trí cũ, vì lẽ đó thực lực ta tăng lên rồi. Như vậy đúng là thú vị a. chân Vị Danh trong lòng hơi động, bật điệu là nói rằng, nếu chúng ta có thể nhấc lên một hồi cự quy mô lớn chiến tranh, để những này tinh túc đều cuốn vào trong đó, cái kia sứ mạng của ngươi, chẳng phải là rất có hy vọng rồi? Chỉ cần có thể để những tinh túc đó đi chết, quản hắn là ai giết, không có khác nhau thù du sướng sở a như vậy như vậy thích hợp sao bàn cổ phủ thai ấn bên trong trần bàn không phản đối cổ trụ nhưng là hơi nhướng mày ta không phải như phong lý hi như vậy thế nhưng ta thật sự rất đáng ghét như vậy chiến tranh vào lúc này tranh chấp chuyện như vậy không có chút ý nghĩa nào trần vị danh khe mỉm cười cùng thù du tùy ý nói tiếng đùa giỡn chuẩn bị một chút muốn xuất phát rồi thiện tay hấp đến một chôi thì nướng chính là bắt đầu ăn từ cùng âu vũ chi tương phùng đã là quá khứ hơn một năm hơn một năm nay bên trong hắn ẩn nấp hành tích không có tiếp cận bất kỳ sinh mệnh tinh cầu, một đường lao nhanh, rốt cục một lần nữa trở lại rồi yêu vực. Nên bạch đế có ý định buông tha, dọc theo đường đi không có gặp phải bất kỳ bất ngờ. Đây là trở lại yêu vực sau đệ một cái tinh cầu, thảm thực vật tươi tốt, bất quá tu sĩ không nhiều, cũng chính là thích hợp tu sửa. Ăn qua mấy cái, trên tay thịt chưa ăn sạch sẽ, chân vị danh đột nhiên nhìn về phía phương xa, hơi nhướng mày, bận bịu là bố dưới thế giới chi trận, đem tất cả mọi người màng bao đi vào, ngăn cách khí tức. Hắn vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một, không dám thả lỏng giờ khác này có thể cảm giác được nơi cực xa có cực kỳ kịch liệt nguyên khí đất trời gợn sóng, có cường giả ở giao thủ. chân vị danh cũng không muốn dính liễu những chuyện khác, dùng thế giới chi trận bao vây tất cả mọi người, chậm rãi chậm đến rồi dưới nền đất, chìm xuống chốc lát, liền thấy rõ có hai bóng người không ngừng giao thủ, mang theo các loại đáng sợ công kích giết tới. đằng nhìn rõ ràng hai người sau khi, chân vị danh nhất thời sưng sở, đến chính là người quen, tôn ngộ không, có thể vấn đề là, này đến dĩ nhiên là hai cái tôn ngộ không, giống nhau như lúc, thậm chí liền ngay cả vũ khí trong tay, liếc mắt nhìn sang cũng không có khác nhau thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét sau nhất thời sưng sở hai người này tôn ngộ không thậm chí ngay cả trong cơ thể hỗn độn bản nguyên cũng là giống nhau như lúc ngày xưa bị trận tự lực lượng ảnh hưởng vết thương đã là hoàn toàn phục hồi như cũ rồi chuyện gì thế này trần vị danh cực kỳ kinh ngạc trần Ban nhưng là hảo muốn biết cái gì tinh tế nhắc tới lục nhĩ giả trang giết tôn ngộ không như lai lập tức vỗ tay lớn tiếng nói rõ ràng rồi mụ nội nó giữ hùng lao tử năm đó thật đúng là bại xem tây rồi như lai lão già này thật đúng là nhâm hiểm lập tức cùng trần vị danh nói rằng hai người này hầu tử chỉ có một cái là tôn ngộ không một cái khác nhưng là hôn thê bốn hầu một trong lục nhị mi hầu lục nhị mi hầu thiện linh âm có thể xác lý biết trước sau rõ ràng vạn vật như lai like thật tốt nhám hiểm lục nhị mi hầu cực thiện biến hóa lại là đều là hỗn độn bản nguyên hắn như biến thành tôn ngộ không chỉ cần biết rằng tôn ngộ không chưa nhiều chuyện sợ là cựu dương chân nhân đều không phân ra được hôm nay như giết tôn ngộ không đối ngoại nói là giết lục nhị mi hầu sợ là không người có thể nhìn ra ngày sau tìm tới cựu dương chân nhân nếu như đoán không sai Cựu Dương chân nhân đúng tôn ngộ không chúng quy vẫn có cảm tình, không phải vậy sẽ không để cho hắn họ tôn. Thời khắc nỗ chốt, cái này giả tôn ngộ không sau lưng cho cựu Dương chân nhân đến một thoáng, vậy coi như thực sự là cực kỳ bi thảm rồi. Biện pháp này không thể bảo là không nham hiểm. chân vị danh cũng là chố mắt quát mồm, một khâu bộ một câu. Lúc này lấy ra côn luôn kính giao cho Âu Vũ chi, dặn dò, "Sư tỷ, các ngươi đều trốn được, ta đi giúp người." Lại là cùng Lục gáp đạo quân thật tốt quên lơn một phen, để hắn lưu lại không muốn cùng đi ra ngoài, mà lại không nên gấp gáp động thủ. Trần Ban bận bịu là nói rằng, Lục Nhĩ Mi hầu thực lực bất phàm, nếu là cảm thấy không lành, sợ là sẽ phải liền như vậy lão tẩu, lưu lại hậu họa. Hôn Thế bốn hầu, lẫn nhau đối địch, hôm nay nếu có thể giết hắn, chính là giúp Tôn Ngộ không đại ân. Hai cái hầu tử hiện tại muốn phân một cái thật giả, nhìn thấy cường giả tất nhiên hội hỏi do nhận biết loại hình. Chúng ta cho hắn đến cái gậy ông đập lưng ông, chỉ cần như vậy như vậy. Lúc này từng cái đạo tới, nghe được Trần Vị danh gật đầu liên tục. Chương 887, Trà Kỳ. Núi cao đứng vững, dòng suối hiện ra ba một người người đánh cá trang phục ngồi ở bên dòng suối trên tảng đá tính tọa thả câu theo từng trận nổ vang nổ vang kim loại chạm kích tiếng hai cái hầu tử một đường tranh đấu rồi lại đây người yêu tinh này lại dám giả mạo ta thực sự là muốn chết hảo ngươi cái yêu tinh ngay cả ta tề thiên đại thánh đều dám giả mạo thực sự là sống đủ rồi hai hầu tử vừa đánh vừa chửi võ nghệ tương tự thần thông tương tự vũ khí tương tự chính là lúc nói chuyện mặt mày gây xích mích cùng với động tác đều có thể nói giống nhau như lúc cái kia người đánh cá vừa thấy bận là đứng lên hô to một tiếng hai vị cớ gì như vậy Động tính lớn như vậy, chẳng phải là rối loạn ta này nhất cá trong chậu. Trước tiên dừng lại, trước tiên dừng lại. Có thể hai cái hầu tử như thế nào hội nghe hắn, vẫn như cũ đánh khó hòa giải. Người đánh cá thấy chi, hơi nhướng mày, thân hình lóe lên, đã là vọt tới, vọt thẳng nhập chiến đoàn. Hai hầu tử chính là thiết bổng giá trụ, quyết liều mạng lực đạo thời gian, người đánh cá tay cầm huyền quang, nhất truyền vòng một chút, trực tiếp đem hai thiết bổng tóm chặt lấy, mạnh mẽ ấn xuống. Hai vị, này sơn thủy phong cảnh như vậy ưu mỹ, hà tất nổi giận. Các ngươi, các các ngươi là sinh đôi à, làm sao trường giống nhau như lúc? Người đánh cá lời còn chưa dứt đã là một mặt hiếu kỳ, hai cái hầu tử cũng là khá là kinh ngạc. Bản không cảm thấy này người đánh cá như thế nào, không nghĩ cảng là có thể hai tay đệ lại trong tay hai người thích động, không nghi ngờ chút nào. Tất nhiên thị phi nhân vật bình thường, có thực lực liền có nói quyền. Hai cái hầu tử từng người lui về phía sau, không động thủ nữa, đội giận mục nhìn chăm chú. Hai vị đến cùng là làm sao rồi? Các ngươi dáng dấp kia, nên anh em ruột đi. Anh em ruột cần gì phải như vậy? Có cái gì hóa không ra thù hận, cố gắng nói một chút không phải xong chưa? Hai vị không bằng dưới chướng uống chút nước trà nói chuyện thiếm. ta xem sắp trời này không sai. nói liên miên cằn nhằn, để hai hầu tử đồng thời sinh ra người này sao như vậy đáng ghét chi ý nghĩ. nhưng có kẻ địch ở tiền, cũng không tốt thêm nữa kẻ địch, chỉ có thể nhịn chứ. nhất hầu tử hét lớn một tiếng, cái gì huynh đệ, ta chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không, yêu tinh này biến ta dáng dấp lửa người. khác nhất hầu tử cười lạnh một tiếng, hảo ngươi cái yêu tinh, đúng là học được kẻ ác cáo trạng trước rồi. ngươi biến thành giáng dấp của ta, đến cùng là được người phương nào chỉ thị. ngươi tôn ra ra ở đây, ha tất biến ngươi này bọn đạo trích giáng dấp ta mới là ngươi tôn ra ra, ngươi con điều tinh này. hai cái hầu tử một cái một câu, càng mắng càng giận, lại là chuẩn bị động thủ. trước tiên đừng núc đích. người đánh cá hô to một tiếng, để hai hầu yên tĩnh lại, lại là nếu có suy nghĩ sâu sắc nói rằng ta nghe ra ý tứ rồi, hai người các ngươi hầu tử, một cái là thật sự, một cái giả, đúng không? không sai, ta là thật sự, hắn là giả, hắn là giả, ta mới là thật sự. hai hầu tử giận dữ, lại là xào lên. dừng lại, người đánh cá hô qua một tiếng, hóa ra là có cái giả, cái này dễ thôi rồi ta có biện pháp có thể đem các ngươi phân biệt ra được. các ngươi đều dừng lại rồi, xem ta. tiếng nói vừa dứt, chính là thôi thuốc thần thông. hai mắt mạo huyền quang, quay về hai người nhìn sang, vừa thấy này thần thông, một cái hầu tự sưng sờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức khỏe miệng hơi vẩy lên, một vệt ý tứ sâu xa ý cười chợt léo lên. hai người các ngươi, người đánh cá tà chứ đầu, dáng dấp như thế, kinh mạch như thế, khí tức như thế, quái quái, chính là nguyên thần cùng bản nguyên đều là giống nhau. các ngươi, này đâu chỉ là hai huynh đệ a, này không phải là một cái à? nghe được nói như thế. Nhất hầu trong lòng an tâm một chút, nhưng cũng là kinh ngạc, này người đánh cá lại có thể nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật, thật là kinh người. Nếu không, có là chính mình đến, sợ thực sự là không gạt được người. Vậy ngươi chính là không nhận ra rồi, thôi, thôi, cũng vốn là không phải người bình thường có thể làm được. Nhất hầu tử mang quá một tiếng, trong tay thiết bổng vung lên, lại muốn động thủ. Người đánh cá bận bịu là gọi lại, đừng hoàng hốt, ta còn có những biện pháp khác. Lập tức lấy ra hai cái quả đào huyền ở trên hư không, lão phu ở trong núi nhiều năm, hầu tử ăn đào chính là thiên tính, không phải có thể bắt chước được đến. Các ngươi ăn một cái cái kia giả tất nhiên hội có kẽ hở nhất hầu tử nhất thời giận tí mặt ông lão người đây là treo cho ta người đánh cá lập tức chỉ vào hắn á không dám ăn vậy ngươi khẳng định là giả ai nói cái kia hầu tử giận dữ không nói hai lời liền đem quả đào nắm ở trong tay một cái khác hầu tử cũng là hai cái hầu tử lẫn nhau xem qua nhìn một cái lại đồng thời hừ một tiếng liền bắt đầu ăn hai người vốn là trời sinh đều là hầu tử này ăn đào dáng dấp không nói giống nhau như lúc nhưng cũng chọn cũng không được gì người đánh cá nhất thời to mày sờ sờ cái chán quái càng là không thành vấn đề chẳng lẽ hai người các ngươi đều là hầu, lại thà cho ta ngấm lại, người đánh cá lại là một màn cái chán, có chủ ý, các ngươi đều nói các ngươi là tề thiên đại thánh, chính là cái kia tôn ngộ không rồi, ta cũng hơi có nghe thấy, cũng như lai phật tổ đệ tử đi về phía tây lấy kinh nghiệm, chính là phật gia đệ tử rồi, không phải, ta nhất hầu tử hô một tiếng, tựa hồ muốn nhận biết, nhưng là không biết nói như thế nào, một cái khác hầu tử cũng là hô, ta này không phải, ta không phải, này muốn nói lại thôi giang dấp, thực sự là học quá giống rồi, người đánh cá cũng trong bóng tối than nhẹ. Này người đánh cá tự nhiên là Trần Vị Danh biến thành, hai cái hầu tử thật sự khó có thể nhận biết, nhưng này là đúng cho người khác mà nói. Mặc dù giả tôn ngộ không trong tay như ý kim cô đồng lại giống như, có thể chung quy không phải thật sự, cũng không phải bản cổ cuộc sống biến thành. Làm hắn tóm lấy hai cái thiết bổng trong mắt, đã biết hai thiệt hai giả rồi. Thấy hai hầu tử giáng dốc, Trần Vị Danh lập tức nói rằng, nếu là cao tăng đồ đệ, cái kia tất nhiên biết đánh ngồi. Các ngươi đã tọa một cái cho ta nhìn một chút, ta liền biết hai thiệt hai giả rồi. Lời vừa nói ra, hai cái hầu tử đều là một mặt cứng ngắc. Bản cổ phủ thai ấn bên trong Trần Ban một trận cười to, đừng nói giả hầu tử rồi, chính là tôn ngộ không chính mình. Phòng trưng cũng là đả tọa rối tinh rối mù, hai cái hầu tử đều là lung túng, không muốn đánh ngồi, có thể cũng đều không muốn mở miệng, sợ bị nói là giả. Lữ nhăn nhó nắm một hồi lâu, mới là lòng không cam tình không nguyện ngồi xuống. Không phải, không phải. Trần Vị danh bận bự là nói rằng, các ngươi đây là nông phu ngồi pháp, nếu là cao tăng đổ đệ, nên ra dáng. Lập tức lấy ra hai cái bồ đoàn, tìm hai nơi cọc gỗ thả xuống, lại vú vỗ làm này. Hai hầu tử lẫn nhau xem qua nhìn một cái đều là lạnh rên một tiếng, một cái bay lên không, liền rơi vào trên bộ đoàn, từng người ngồi xuống. Quả như Trần Bản từng nói, để hai cái hầu tử đả tọa, quả thực chính là bản xấu, cái kia ngồi tư thế, toàn bộ vô cùng thê thảm. Năm đó Cửu Dương Chân Nhân cũng là phóng túng này hầu tử, tu đạo nhiều năm cũng không để hắn có cái hảo tư thế. Ngồi bất quá chốc lát, hai cái hầu tử chính là đồng tội hô, như thế nào? Làm loại chuyện này so với đánh nhau có thể lui hơn nhiều. Chân vị danh nếu có suy nghĩ sâu sắc bình thường gật gật đầu, há, ta đã biết rồi." Cái gì nhất hầu tử bật lên, Trần Vị danh khẽ mỉm cười, kỳ thực ta sớm đã biết rồi. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía mây gió biến ảo, biến ảo không ngừng, tinh thể phi thăng, thế giới chi trận ở xung quanh hiện lên. Chương 888, gậy ông đập lưng ông. Thế giới chi trận khởi động, từ dưới nền đất hiện lên, phảng phất cải thiên hoán địa, trong nháy mắt, đem phạm vi mười mấy vạn mét hoàn toàn bao phủ. Hai cái hầu tử đều là cả kinh, tự nhiên là nhìn ra trận pháp này lợi hại. Đừng nói giả Lục Nhĩ Mi Hầu, chính là Tôn Ngộ không cũng chưa từng biết Trần Vị danh còn luyện như vậy trận pháp. Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện Linh Âm, có thể sát lý, biết trước sau. Rõ ràng và vật. Trần Vị Danh nhìn một cái Hầu tử khẽ mỉm cười, người biến hóa thuật rất lợi hại, đặc biệt là giả trang Tôn ngộ Không, chính là ta đều khó mà nhìn ra, dù sao đều là hỗn độn chi nguyên. Đáng tiếc, Thành cũng như vậy, bại cũng như vậy. Tiên Vương có thể nhận ra ngươi không nhiều, nhưng đáng tiếc ta chính là một người trong đó, ta có biện pháp nhận định ai là chân chính Tôn ngộ Không. Ta. Giả Hầu tử há mồm muốn nói, còn muốn nhận biết, Trần Vị Danh nhưng là đánh gậy hắn nói rằng, ngươi như muốn nói ngươi là thật Hầu tử, vậy ta mà lại hỏi ngươi, ngươi vết thương trên người là như thế nào, hào ai giúp ngươi trị liệu? Làm sao chữa? A, ta. Giả Hầu tử nhất thời không biết nói như thế nào rồi. Tôn Nộ không trên người ám thương, có thể nói, thiên hạ này ngoại trừ Trần Vị Danh có thể trị liệu, chính là trí Tôn đều không thể làm gì. Chuyện đó bí ẩn, ngoại trừ đương sự giả mấy người, người khác căn bản không biết. Dù cho Lục Nhĩ Mi hầu giả trang Tôn Nộ không làm đủ rồi bài tập, cũng không biết chuyện này. Một bên Tôn Nộ không nhất thời cười lớn một tiếng, ta xem ngươi đôi mắt kia, liền đoán được là ngươi, quả nhiên. Sợ cũng chỉ có ngươi có biện pháp có thể nhận ra rồi. Trần Vị Danh khẽ lắc đầu, không tỏ do ý kiến. Giả Hầu Tử thấy đối phương dáng dấp như thế, biết hành tích bại lộ đã vô pháp che giấu thai mắt người, lúc đó lắc mình biến hóa, hóa xuất chân thân. Dáng dấp kia Vu Tôn Ngộ không có 8 phần tương tự, chỉ có đầu hai bên, một bên ba cái lô thai, như mấy cái cái nấm tích góp thành một đoàn, coi là thật là Lục Nhĩ. Lục Nhĩ mi hầu quay về Trần Vị danh lạnh rên một tiếng, ngược lại không biết ngươi là người phương nào thần thánh, đây là ta cùng Tôn Ngộ không sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Muốn rút giao tương trợ, cần phải hiểu rõ rồi, đừng bỏ lỡ tính mạng mình. Trần Vị danh cười lạnh một tiếng, như thực sự là chuyện của chính các ngươi cũng là thôi, ta đương nhiên sẽ không đúng tay. thật đúng là như vậy à? các ngươi này kế tục tiếp tục đánh phân không ra thắng bại, hội phải như thế nào tìm người nhận biết? một đường tìm tới Phật Vực Linh Sơn, tìm cái tia như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ lại ra tay giết tôn ngộ không, nói hắn là giả, ngươi là thật sự. sau đó ngươi đỉnh tên hắn đi về phía tây lấy kinh nghiệm, thâu thiên hóa nhật, thần không biết quỷ không hay. ngươi cho rằng ta không biết sao? Lục Nhĩ Mi hầu sắc mặt nhất thời cứng đờ, con ngươi trưởng, ngươi, ngươi, hắn tự nhiên là hoảng sợ, đối phương không chỉ có thể xuất hàn đến, lại còn có thể biết mình chuyện cần làm. Thái quỷ gì rồi? Tôn Ngộ Không chính là một mặt màu tương, hắn xác thực là dự định biên đánh biên đi Phật vượt Linh Sơn. Tuy rằng trải qua rồi bạch cốt phu nhân việc, hắn đúng kim thiền tử thay đổi rất nhiều, nhưng đối với này lấy kinh nghiệm việc, vẫn là trong lòng không thích. Mà bây giờ đã có người muốn tới cướp này việc xấu, hắn vẫn đúng là chuẩn bị đi tìm Như Lai Phật tổ, để chính hắn đến quyết định. Nếu không là Trần Vị Danh nói ra, hồn nhiên không biết, chính mình càng là ở quỷ môn quan quay một vòng, mắt thấy sự tích bại lộ, Lục Nhĩ Mi hầu lại là câu chuyện biến đổi, đây là ta cùng Tôn Ngộ Không sự tình, không có quan hệ gì với ngươi có bản lĩnh trước hết để cho ta cùng hắn phân cái thắng bại. Tôn nộ không lập tức một tiếng cười gằn, ngươi lại còn coi lão tôn ta không làm gì được ngươi à? Ngươi mà lại nhìn, ta tự mình tới là được rồi. Vậy ngươi đây là hại ta? Trần vị danh lạnh lùng nói rằng, chuyện này ngươi cho rằng liền hắn một người à? Ta tin tưởng còn có người ở nơi nào đó chờ các ngươi. Một khi phát hiện hắn thời gian dài chưa tới, tự nhiên tìm tới. Không nói trí tôn, không thể thiếu có thiên đình hoặc là phật vượt hỗn nguyên đế hoàng cường giả. Đợi được các ngươi phân ra thắng bại, ta e sợ cũng đã chết rồi. Tôn không sững sờ, lập tức nghĩ rõ ràng rồi. Hắn vốn là không phải cái gì quang đem hào khí hạ người lương thiện, cái nào còn nhiều ngôn, trong tay như ý kim, cô bổng vung lên, vậy thì nhanh lên rồi. Tiếng nói vừa dứt, chính là trực tiếp vọt tới. Lục Nhĩ Mi hầu mắt thấy tình huống không ổn, làm sao nên chiến, ngưng tụ chân khí, cầm trong tay thiết đổng quay về bầu trời chọc vào quá khứ. Hắn không hiểu trận pháp, vô pháp dùng kỹ xảo phá trận, chỉ có thể một đòn toàn lực, muốn đánh ra một lỗ hổng thoát thân. Làm sao đây là kinh hỗn độn trung mảnh vỡ tăng mạnh quá thế giới chi trận, Hỗn Nguyên Đế Hoàng cũng chưa chắc có thể phá, hắn một cái tiên vương. Thậm chí đều không thể tập trung Chỉ thấy được Thiết Bổng hướng trận pháp biên giới vô tuyến tới gần, có thể cũng không cách nào đến. Đây là một loại không gian đạo văn lợi dụng phương thức, tên là Chỉ xích Thiên Nhai, nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực cách xa ở thiên nhai. Chân vị danh ở Trần bàn nhắc nhở hạ, thăm dò đạo văn sức mạnh bản nguyên. Ở bên ngoài dùng để còn có chút chút chắc, có thể ở thế giới này chi trong trận sử dụng, cũng đã là như cá gặp nước, ung dung thoải mái. Lục Nhĩ Mi hầu biết mình đã trúng chiêu, lập tức từ bỏ phá trận, xoay người lại muốn cùng Tôn Nộ không chiến thành một đoàn. Mắt thấy Thiết Bổng sắp sửa kích đánh vào nhau, đã thấy Tôn Nộ không thân hình đột nhiên biến mất. Toàn thân lực lượng, một thoáng đánh hụt, còn không phản ứng lại, như ý kim cô tổng đã hạ xuống, bắn chúng sau đó não. Này nhất động, dù là Lục Nhĩ Mi hầu thực lực siêu cường, thân thể đáng sợ, cũng là bị đánh ánh lửa bắn ra bốn phía, thất khiếu phun máu, khí tức nhất thời loáng một cái, yếu đi rất nhiều. Bất quá tôn nộ không nhưng là không có kinh hỉ, trái lại kinh ngạc, liền ngay cả chính hắn cũng không biết vừa nay tại sao chính mình hội dịch chuyển không gian rồi. Lại nhìn một bên Trần Vị danh một mặt định liệu trước, mới biết là hắn động chân động tay. Đây là vô tướng không gian phương pháp vận dụng, làm vì là thế giới này chi trận người sáng tạo. Hắn nắm giữ trưởng không nơi đây không gian năng lực, tuy rằng còn vô pháp làm được thích làm gì thì làm, nhưng để bên trong hai người đổi một thoáng vị trí nhưng là không khó. Tôn Nộ không muốn là cái dội hầu, một chiêu được lợi, sao lại dừng lại, trong tay thiết bổng lại là như bài sơn đạo hải bình thường giết đi ra ngoài. Lục Nhĩ Mi hầu một trận ngơ ngơ ngác ngác, cảm giác được nguy hiểm bận bịu là dơ lên cây gậy nên chiến. Có thể vừa muốn ngăn trở, rồi lại là thấy rõ Tôn Nộ không thân hình biến mất xuất hiện sau lưng hắn. Trong ngay mắt, như ý kim cô bổng lần thứ hai bắn chúng sau não. Một tiếng hét thảm, thật là da chóp thịt bong không ngừng chảy máu. Hai người vốn là thực lực tương đương, có thể chỉ vì Trần Vị danh giúp đỡ, trong khoảnh khắc đã phân ra thắng bại. Sấn người bệnh muốn đòi mạng, Trần Vị danh cái nào còn nhiều nghĩ, ở tôn nộ không lại ra tay áp bức thời khắc, thân hình lóe lên đến rồi Lục Nhĩ Mi hầu phía sau, đạo diễn kiếm ra tay, trực tiếp đâm về phía sau não. Lục Nhĩ Mi hầu cảm giác được nguy hiểm, bản năng phản ứng muốn chạy trốn, có thể Trần Vị danh từ lâu điều động thế giới lực lượng bức áp, để cho thật giống bị vây ở rồi trong vũng bùn, vô pháp giải rủa. Trong chớp mắt, đạo diễn kiếm trực tiếp đâm thủng rồi sau đó não. A! Một tiếng hét thảm liền cảm giác khí tức một trận, sau đó tựa như cùng ngân hà trời lạc, nhất tiết như chú, trong khoảnh khắc chính là xuống đất. Theo mặc dù là nguyên thần đổ nát, hỗn độn chi nguyên tử trong đầu bay ra, bỏ không hạ thiết đồng một cái, đã là hồn phi phế tán. Chương 889, kim tiền tử hóa hổ. Nhất kiếm mất mạng, hỗn độn chi nguyên bay ra, bị Trần Vị Danh một cái nắm ở trong tay, Lục Nhĩ Mi hầu cầm thiết đổng cũng là huyền trên không trung, chậm rãi di động. Đạt tạ rồi a. Tôn Lộ không nói cảm ơn một tiếng, nhất miệng nở nụ cười, nhiều ngày không gặp, ngươi thật giống như biến lợi hại rồi rất nhiều a. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười bất quá là thừa dịp người gặp nguy mà thôi. Vừa đến lục nhĩ mi hầu trung tế, chính mình đi vào rồi thế giới chi trận. Thứ hai nhưng là hai cái hầu tử đánh không biết bao nhiêu ngày rồi, đều là tiêu hao rất lớn, coi như không có thế giới chi trận, chính mình muốn đánh bại lục nhĩ mi hầu cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ là có thể hay không giết hắn liền chưa biết. Tôn Ngộ không nhìn một chút đoàn kia hỗn độn chi nguyên, khen như mày, ánh mắt rời. Hắn cũng là hỗn độn chi nguyên, trước nói là kẻ địch, ra tay vô tình, nhưng lúc này nhưng lại cảm thấy có cùng một gốc, có chút mèo khóc chuẩn rồi. Thấy hắn như thế, chân vị danh cũng không nói nhiều xoay tay đem hỗn độn chi nguyên thu vào thế giới chi trận, đưa tay lại là đem cái tia thiết đồng nắm ở trong tay, tôn ngộ không hướng cái tia thiết đồng nhìn mấy lần, nứt miệng nở nụ cười, thôi, ngươi ngày xưa giúp ta chữa thương, này thiết đồng lão tôn liền không tranh với ngươi rồi, có thể bị luyện chế thành hậu tiên chí bảo, không chỉ là thủ đoạn, này thiết đồng bản thân chất liệu tất nhiên thị phi cùng người thường, chân vị danh cũng không khách khí, đem thiết đồng ở trong tay vung về rồi mấy lần sau, khoát tay, triển khai quy nguyên lớn đặt tại rồi thiết đồng ở trên, nhưng thấy từng trận huyền quang như cuộn sóng gợn sóng đẩy ra, thời gian mấy hơi thở. Thiết bổng chính là hóa thành rồi một đống tài liệu luyện khí. Đạo quả Bảo tùy kim, lớn như vậy một khối Huyền Vũ ấu Thạch, dù là Trần Vị danh kiến thức rộng rãi, cũng là giật nảy cả mình. Luyện chế cây này thiết bổng tài liệu tổng cộng có 8 loại, không có chỗ nào mà không phải là hàng đầu tài liệu luyện khí. Đặc biệt là cái kia một khối Huyền Vũ ấu Thạch, như một con tiểu châu ngẽ. Đây là trên thế giới đứng đầu nhất tài liệu luyện khí một trong, to bằng móng tay một khối đều là giá trị liên thành, lớn như vậy một khối, đã không phải tùy tùy tiện tiện có thể mua được rồi, thậm chí muốn ngay cả nhìn cũng không thấy. Vì để cho Lục Nhĩ Mi hầu giả Trang Tôn Ngộ Không, có vũ khí cùng như ý kim cô đồng đối kháng, Như Lai cùng thiên Đình thật đúng là bỏ ra vô lớn. Bây giờ ngược lại tốt, nhưng là tiện nghi rồi chính mình. Một bên Tôn Ngộ Không nhưng là trợn mắt quát mồm, lập tức mắng, ngươi đây là đã làm gì, tốt như thế nào hảo một cây gậy để ngươi cho làm không có. Chân vị danh cười cười, không sao, không sao, ta tự có chừng mực. Thiện tay vung lên, đem rất nhiều tài liệu thu rồi. Đạo quả chính là thổ chi đạo văn, chính là vì cùng như ý kim cô đồng đối ứng. Như ý kim cô đồng hảo định hại trầm chính là thổ chi đạo văn khắc chế thủy chi đạo văn thiết đồng sắc thực rất tốt nhưng đáng tiếc hắn có đạo diễn kiếm hơn nữa này thiết đồng sử dụng đến vậy không thuận lợi chẳng bằng cho hóa rồi biến thành tài liệu chính mình có thể nghĩ biện pháp luyện chế những bảo vật khác tỷ như áo giáp đặc biệt là trí bảo đẳng cấp áo giáp bất kể là cơ hàn nhạn vẫn là ô Vũ chi đều rất cần thu rồi đồ vật sẽ cùng tôn nộ không nói rằng được rồi sau đó chính ngươi cẩn thận một chút ta phải đi rồi không đổi tôn nộ không bận bịu là kéo hắn ngươi theo ta đồng thời trở lại hạ sư phụ ta bị này giả hầu tử cho làm sợ rồi Như ta một người trở lại, hắn sợ là khó có thể tin tưởng được. Ngươi cho ta làm cái chứng, sau đó là không sao rồi. Như vậy đảo cũng không sao, phương hướng cũng là nhất trí, trần vị danh không có từ chối. Đem ẩn đi mấy cái gọi ra, xem những người này, tôn nộ không lại là một trận kinh ngạc. Vượt qua hư không, có thể thấy được một đường nhiều chỗ tàn tạ, người khởi sướng chính là tôn nộ không cùng lục nhĩ mi hầu. Tự bạch cốt phu nhân thân sau khi chết, dọc theo đường đi tuy rằng vẫn là tỉnh cờ có yêu tộc động thủ, nhưng đều không phải rất cường giả đứng đầu. Tuy rằng này hai con khỉ huyên náo khá lớn bất quá cũng không có ai ra tay ngăn cản miễn cho giữ họa vào thân đi rồi một tháng thao túng tôn ngộ không rốt cục dẫn đoàn người hướng một cái tinh cầu ở trên rơi đi vừa hạ xuống liền thấy rõ chư bát giới cùng nhất dâu dài đầu đà vọt tới vừa thấy tôn ngộ không liền đại thanh kêu gào đại sư minh đại sư minh không tốt rồi sư phụ chứ rồi người khác thủ đoạn rồi mà tới gần sau khi tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó bật điệu là lui về phía sau vài bước một mặt cảnh giác nhìn tôn ngộ không người này tên ốc tôn ngộ không cùng chư bát giới cười quá một tiếng ta thật là người đại sư minh cũng không nhìn một chút là ai đưa ta trở về, lại nhìn quá trần vị danh đoàn người, ánh mắt rơi vào lục áp đạo quân trên người sau, chư bát giới đầu tiên là sức sở, lập tức thay đổi sắc mặt, lục làm sao có khả năng, này chư yêu tựa hồ biết rất nhiều a, trần vị danh trong lòng hơi động, lưu ý lên, thiên hạ này biết lục áp đạo quân rất nhiều người, có thể nói hơi có kiến thức người đều biết danh tự này, nhưng nhận thức lục áp đạo quân cũng rất ít, dù sao ở như vậy trong chiến tranh, phần lớn đều chết rồi, chư yêu tuyệt đối không phải lao yêu, từng là người của thiên đình, sợ cũng không phải ở lục đạo quân thời đại kia mới là. Hắn lại có thể biết lục gáp đạo quân giáng dấp, chỉ sợ là trưởng bối cho hắn biết, có thể làm cho đệ tử lưu tâm lục gáp đạo quân tướng mạo người, chư yêu sư môn rất là quái gì à. Đừng nghĩ rồi. Trần Ban ở bàn cổ phủ thai ấn bên trong khẽ mỉm cười, chư bắt giới sư phụ, mười có chính là Thái Thượng Lão Quân. Sao bác đầu 36 biến không phải người nào đều hiểu, Thái Thượng Lão Quân khẳng định hiểu. Thời đại hồng hoang, Thái Thượng Lão Quân trên danh nghĩa chính là đệ đệ ta khác một cái thân phận đồ đệ, vì lẽ đó khiến người ta lưu ý rất bình thường. Hơn nữa vũ khí của hắn vốn là Thái Thượng Lão Quân luyện chế, người bình thường không thể bắt được. Theo ta thấy, trừ yêu gia nhập đám người chuyến này, phòng trừng cũng là thái thượng lão quân ý tứ, không phải vậy như thế cái lại hàng, làm sao có hứng thú tới làm chuyện như thế. Nghe hắn nói như thế, Trần Vị danh nhất thời phản ứng lại. Thái thượng lão quân tu luyện vô tình chi đạo, muốn từ trong tay hắn bắt được đồ vật không phải là chuyện dễ, huống chi một cái nho nhỏ chư yêu. Lúc này chư bắt giới nhìn kỹ lục gáp đạo quân, một mặt kinh ngạc, "Hắn, hắn đây là làm sao rồi? Không có cái gì?" Trần Vị danh lắc lắc đầu, ta đang nghĩ biện pháp phục sinh hắn, bây giờ chỉ có thể làm được để hắn thân thể trọng tân tỏa ra sự sống nhưng là không thể trở về phục linh trí, ít hôm nữa sau mới được. Trước tiên không nói cái này. Tôn Nộ không ở một bên quát hỏi, sư phụ ni các ngươi không phải bảo vệ sư phụ à, sư phụ đi đâu rồi? Ai? Dâu dài đầu đà thở dài, xoay mặt nhìn về phía một bên. Chư bát giới bận biệu là nói rằng, đại sư huynh, nhanh đi theo ta. Dựa vào chính là dẫn hai người trong triều đi đến, tiến vào nhất hang đá, liền thấy rõ nhất điếu tình bạch ngạch đại hổ nằm ngoải ở chỗ này, gặp người đi vào, cũng là không lúc đích. Tôn Nộ không giật nảy cả mình, hẳn là sư phụ bị con hổ này cho ăn, hai người các ngươi ngu xuẩn. Kim thiền Tử nhìn như Phật pháp tinh thầm, kỳ thực không hề tu vi, chính là bị người bình thường đánh chết đều có khả năng. Sao có thể a? Chư Bát Giới bận bịu là kêu Hoan, ta mặc dù là không sánh được ngươi, có thể ngươi cũng không thể như vậy coi thường chúng ta đi. Sư phụ, sư phụ là bị một cái yêu quái cho đã biến thành dáng dấp như vậy. A. Mọi người cả kinh, tôn hộ không bận bịu là vấn đạo, yêu quái gì? Chư Bát Giới lắc đầu thở dài, ta cũng nhìn không ra cái gì đến, chỉ là yêu quái kia tự xưng hoàng bảo quái. Chương 890, tương lai sứ mẫu đem kim tiền tử hóa thành rồi con cọp, còn tự xưng hoàng bào quái, tôn ngộ không lấy cái ngưng mi suy tư, muốn yêu quái này lai lịch, Bàn cổ phủ thai ấn bên trong, trần ban nhưng là cùng trần vị danh nói rằng, cái này yêu quái, ngươi phải cẩn thận một chút rồi. ừ trần vị danh hiếu kỳ, ngươi biết, trần ban gật đầu, có biết một, hai, hoàng bào quái chỉ là cái dùng tên giả, hắn bản danh nên khoe một lang chính là tinh túc một tròng, thực lực mạnh mẽ, hắn là tinh túc trần vị danh cả kinh, làm sao ngươi biết, tinh túc là cái này kỳ nguyên sự, mà trần bản ký ức tách ra hai bộ phận, một phần là thời đại hoàng cổ một bộ phận khác là chính mình. Thời đại hoang cổ không có tinh túc sự, chính mình cũng không biết, hắn lại làm sao mà biết? chuyện này nói đến rất huyền, ta không có cách nào giải thích với ngươi. Trần Ban cười cười, nói chúng ta từng xem qua một quyển sách, viết những thứ đồ này. bất quá, cái kia thư ở trên rất nhiều chuyện đều sản sinh ra biến hóa, cùng sự thực rất khác nhiều. đương nhiên, vẫn có rất nhiều tương đồng. Khuê mục Lang ở cái kia thư ở trên thì có ghi chép, dùng tên giả Hoàng Bảo Quái, thần thông quảng đại. nếu như tinh túc bên trong có cường giả đỉnh cao, hắn khả năng chính là trực giác nói cho ta chúng ta người đi đường này không hẳn là đối thủ của hắn. bất quá ta cũng không rõ chính là yêu quái này chạy tới không có chuyện gì đem kim tiền Tử biến thành con cọp là cái có ý gì. nhàn đến phát chán đi. cổ trụ ở một bên cười cười, đem người biến thành con cọp cũng không sai à, chỉ ít không giết người. nay này này, các ngươi làm cái gì vậy à? một trận khét kêu thanh truyền đến, lập tức thấy rõ một cô gái vào tới, giống như nhanh như gió, vòng qua một đám người đứng ở rồi con cọp tiền, một mặt cảnh giác nhìn trần vị danh. được lắm cô gái xinh đẹp, dù là trần vị danh cũng không nhịn được thán phục một tiếng. Cô gái này loan mi mắt to, như một vòng thu thủy, thân hình thướt tha, mạo là thiếu nữ, rồi lại có một loại ung dung hoa quý khí chất, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường ra xuất thân. Chân vị danh cũng là gặp qua không ít mỹ nữ, như Âu Vũ Trì, như Cơ Hàn Nhạ, có thể so với cô gái này, nhưng đều là thua kém rồi mấy phần. Ha ha, tương lai <cười> sư mẫu a, không nghĩ tới người cũng theo tới rồi. Vừa thấy cô gái này, tốt Nộ không cười lớn một tiếng, bận điệu là nói rằng, đây là ta mời tới bằng hữu, vì vì đến giúp sư phụ. Cô gái kia vốn là nhũ mày nộ nhan, có thể nghe được tôn ngộ không hô một tiếng tương lai sư mẫu lập tức sắc mặt vừa chậm lại nghe được là đến giúp kim thiên tử lập tức vui vẻ ra mặt bất quá lập tức lại nhớ ra cái gì đó giống như vậy chỉ vào tôn ngộ không kẽ tiêu đến đều là ngươi tên khốn này hầu tử dứt lấy một cái khác khốn nạn hầu tử bằng không sao có thể để thánh tăng như vậy vân vân vân tôn nộ không cũng không lật lọng, liên tục chịu tội nhà trần vị danh một trận kinh ngạc cũng thật là rất khó coi đến hầu tử dáng dấp như vậy đồi quá không phải sao lại là cùng trần vị danh vấn đạo như thế nào có biện pháp không trần vị danh cũng không nội chứ trả lời. Thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn sang, đem kim thiền tử trong ngoài tình huống nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Sau khi xem, nhất thời cả kinh cũng là ám đạo như Trần Bản nói, cái kia hoàng bảo quái quả nhiên không đơn giản. Tầm thường chuyện như vậy, đơn giản là hảo thuật loại hình phép che mắt, hay hoặc là một loại nào đó cấm chế lực lượng, có thể kim thiền tử tình huống bất động, không chỉ là răng rớp, càng là trong cơ thể bên trong kinh mạch tạng các loại đều là không còn nữa trước, mà là đã biến thành chân chính con cọp thân thể. Đây là từ sinh mệnh bản nguyên thay đổi à? Nhất thời yếu kỳ không nhịn được cùng Trần Bàn hỏi, hắn là bán đạo tu vi kiến thức rộng rãi, không phải không thể, nhưng độ khả thi rất thấp. Trần Ban lắc đầu, sinh mệnh bản nguyên thật sự không là tốt như vậy tiếp xúc. căn cứ suy đoán của ta à? Khuê Mục Lang, tên bên trong có cái mục, nên mục chi đạo văn tu sĩ, mục chi đạo văn cùng sinh mệnh có quan hệ. vì lẽ đó này Khuê Mục Lang có thể đem người khác biến thành con cọp cũng không kỳ quái. bất quá hắn hẳn là vẫn là chỉ có thể thay đổi thân thể, cũng không thể thay đổi sinh mệnh bản nguyên. hơn nữa có thể nhìn ra được, này thay đổi cũng không phải là vĩnh cửu, mà là bởi vì năng lượng kéo dài chỉ cần có thể tiêu trừ khuê một lang sức mạnh nên có thể biến trở về nguyên hình bọn họ đều là xem không hiểu cũng không dám dễ dàng thử nghiệm sợ bỏ lỡ kim tiền tử tính mạng như vậy liền dễ làm rồi chân vị danh lập tức cùng tôn ngộ không nói rằng động thủ người cực kỳ lợi hại bất quá muốn phá thủ đoạn này cũng là không khó nhưng ta có lời được nói trước nếu để cho ta đến sư phụ ngươi không thể thiếu phải bị điểm ra thịt thương đương nhiên sẽ không có nội thương rất dễ dàng liền có thể phục hồi như cũ a tôn ngộ không còn chưa mở miệng liền nghe thấy một bên cô gái xinh đẹp che miệng ra thị thương có thể hay không rất đau. cô gái này cũng là có thiên vương thực lực, nhưng là còn như thiếu nữ tâm tính, rất có xích tử chi tâm cảm giác. vừa thấy hắn như vậy, tôn nộ không lập tức cũng là lắc đầu. vậy không được. sư phụ ta thiên kim thân thể, làm sao có thể bị thương đây? ta đáp ứng, ta này tương lai sư mẫu cũng không thể đáp ứng a, vậy khẳng định không được. được, làm sao không được? cô gái xinh đẹp cắn cắn môi, thật giống rất là gian nan làm ra quyết định, lại là sợ hãi dặn dò. ngươi, ngươi tận lực nhẹ chút, đừng làm cho hắn quá đau rồi. ha ha, ta biết cái này chính là ai rồi. Bàn cổ phủ thai ấn bên trong, trần Bàn đột nhiên cười lớn một tiếng. nữ nhi quốc quốc vương cũng chỉ có hắn đúng đường. kim thiền tử như thế khăng khăng một một rồi. bên trong sách quả nhiên đều là lượng người, nữ nhi quốc quốc vương lại là cái tiên vương, không phải cái gì yếu đuối mong manh nữ tử a. nữ nhi quốc quốc vương trần vị danh xứ sở, có nơi như thế này, ta cũng không biết, hẳn là đi. trần ban nết miệng cười rất kinh khí, toàn bộ cố sự đều lung ta lung tung rồi, mới vừa đụng tới khuê một làng, nữ nhi quốc quốc vương lại cũng đã đi ra rồi, ta là xem không hiểu rồi. trần vị danh trong lòng hơi động. Làm bộ thật khó khăn cùng cô gái xinh đẹp vấn đạo, ta cùng Kim Thiền tử đại sư cũng coi như là bạn cũ, có một số việc không phải tùy tiện có thể làm. Liên như việc này, ta cũng không có thể bảo đảm sẽ không có ngoài ý muốn. Tuy rằng Tôn Nộ không nói ngươi có thể quyết định, nhưng ta vẫn phải là hỏi rõ ràng một ít chuyện, vị này nữ thí chủ, nhưng là nữ nhi quốc, quốc vương. A, cô gái xinh đẹp cả kinh, làm sao ngươi biết? Tôn Nộ không cũng là sửng sở, nhìn cô gái xinh đẹp cực kỳ kinh ngạc, ngươi là cái gì cái gì quốc vương? Nhìn tư thế, tựa hồ hắn cũng không biết cô gái xinh đẹp lai lịch chỉ là ngầm thừa nhận rồi đối phương tùy tùng hành vi mà thôi chuyện này chuyện này cô gái xinh đẹp lắp ba lắp bắp một câu đột nhiên lại là mày liễu dựng đứng ta có phải là quốc vương mắc mớ gì đến ngươi ngươi phải cố gắng bảo vệ sư phụ ngươi mới là chính sự chân vị danh cười cười cũng không nói nhiều lật tay một cái lấy ra không động ấn quay về con cọp đập tới ngươi làm gì nữ nhi quốc quốc vương kinh ngạc thốt lên một tiếng chân khí liền ngăn cản lại đây có thể thì lại làm sao chống đỡ được không động ấn kinh khí phá tan không động ấn trực tiếp đệm ở con cọp trên người âm một tiếng quả nhiên là máu thịt bé bé, đồng thời thấy rõ một luồng khói xanh vọt ra, hóa thành nhất đầu sói răng rớp, hung thần ác sát, càng làm miệng nói tiếng người. người nào dám phá ta phép thuật, chán sống rồi a. chương 891 đầu sói vốn là chỉ muốn phá một thoáng người khác phép thuật, không hề nghĩ rằng lại còn dẫn ra như thế một cái đồ vật. thanh khí hóa xuất đầu sói, trôi nổi không trung, khắp nơi dữ tợn, cực kỳ hung ác, tàn nhẫn mà nhìn trầm trầm trần vị danh, thật giống phải đem hắn ăn. nếu không phải là có phá vọng tồn chân chi nhãn, xem rõ ràng, đây chỉ là năng lượng. Trần Vị Danh vẫn đúng là muốn cho rằng đầu sói là cơ thể sống rồi. Cho ngươi đến một điểm sinh mệnh nguồn rủa, ta rất nhanh sẽ đến giết ngươi. Đầu sói rít lên một tiếng, trong miệng phun ra một đạo ánh sáng màu xanh ở giữa Trần Vị Danh ngực lập tức liền phóng lên trời, biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Sư đệ, Âu Vũ Chi lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, bận điệu là vào tới, ngươi như thế nào, có sao không? Vừa nói vừa dùng chân khí ở trên người hắn thăm dò, muốn nhìn rõ ràng tình huống. Sư tỷ, không có chuyện gì. Trần Vị Danh một phát bắt được Âu Vũ Chi tay, mỉm cười chớ lắc, lắc đầu, thấy hắn như thế dáng dấp. Âu Vũ Chi mới là yên tâm rồi, lập tức phát hiện mình hai tay bị Trần Vị Danh nắm trong tay, lập tức khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng giật trở lại. Nguy rồi! Bàn cổ phủ thai ấn bên trong, Trần Ban nhẹ giọng nói, bất quá nhất đạo năng lượng cấm chế, lại lợi hại như vậy, sợ là như ta sở liệu, khuê mục lang chính là trí hơn rồi. Trần Vị Danh nhưng là cảm giác được không đúng chỗ nào, bận bịu là sẽ ra ngực quần áo vừa nhìn, nhất thời cả kinh. Bị ánh sáng màu xanh bắn trúng địa phương, dĩ nhiên hiện lên ánh sáng màu xanh, như ẩn như hiện, nhìn kỹ lại, rõ ràng là cái đầu sói. Đây là cái gì? mới vừa yên tâm Âu Vũ chi lại là treo lên rồi tâm. Nguyên rủa? Chân vị danh trong lòng hơi động, bận dự là thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn lại, có thể thấy được đầu sói hạ tụ tập rồi dày đặt một hành lực lượng, xoay quanh mà động. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là xoay quanh ở cái kia, cũng không có quá nhiều động tác. Cũng không phải là nguyên rủa, chân vị danh lập tức nhìn ra, hắn tuy rằng cũng chưa từng thấy chân chính nguyên rủa đạo văn, nhưng này đoàn năng lượng đúng thân thể mình không hề xâm hại, cũng không ảnh hưởng thân thể bất kỳ địa phương nào, khẳng định liền không phải rồi. Xem qua chốc lát, chính là cùng Trần Bản vấn đạo, là một cái khí tức dấu ấn. Trần Ban gật gật đầu, hẳn là không nghe hắn nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ đến với ngươi. Hẳn là lưu lại cái này khí tức dấu ấn, sau đó đổi tới loại đồ chơi này, đúng là không lo. chân Vị Danh cười ha ha, không để ý Chu Vi mấy người kinh ngạc ánh mắt, lấy ra không động ấn quay về ngược tập tới. Âm một tiếng, ngực trở nên máu thịt bé bé ánh sáng màu xanh đầu sói cũng trong nháy mắt tiêu tan. Đối đầu này chuyên phá cấm chế ngọn ý, mặc dù là trí tôn thủ đoạn cũng là không thể làm gì. Bất quá cũng thật là đau đớn. chân Vị Danh thẩm nghĩ trong lòng hắn rốt cục cảm thụ một lần bị không động ấn đập chúng cảm rất rồi tuy rằng sẽ không có đại thương nhưng cảm giác đau đớn nhưng là quá rồi quá nhiều đau sót thấy rõ máu thịt bé bét, Âu Vũ Chi đau lòng bận điệu là nhẹ dọn hỏi sư đệ ngươi không sao chứ khẳng định không có chuyện gì nữ nhi quốc quốc vương đỡ Kim Thiên Tử biểu môi đem ta thánh tăng tạm thành rồi như vậy không biết đánh người không làm mất mặt à Kim Thiên Tử không có tu vi khó để khôi phục huống chi không động ấn tập quá có sức mạnh lưu lại căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể phục hồi như cũ chân vị danh cái kia sẽ trực tiếp đập cho hồ đầu này biến trở về ban đầu dáng rất sau, chính là mặt rồi. Máu thịt béo bét, cái nào còn có trước phong độ. Bất quá kim tiền tử cũng không phải quan tâm, bay về trần vị danh luôn mồm nói tạ, lại là làm phiền thí chủ rồi. Trần vị danh lắc lắc đầu, dễ như ăn cháo, không cần đa tạ rồi. Sự tình đã xong, liền không cùng các ngươi nhiều lời rồi, ta đi trước rồi. Vậy thì không để lại ngươi rồi. Tôn ngộ không nết miệng nở nụ cười, ta đưa đưa ngươi. Lập tức cùng kim tiền tử mấy cái bắt chuyện một tiếng, liền đưa trần vị danh đoàn người bay ra rất xa. Đẳng cảm thấy những người kia nghe không sau khi đến. Tôn Nộ không liền mở miệng hỏi, "Ngươi nói nữ nhi quốc, là tình huống thế nào?" Suy nghĩ một chút, lại là giải thích, thật không biết nói là sư phụ ta nghiệp duyên, vẫn là hắn đảo hoa kiếp. Nhắc tới cũng là ta cho hại. Nữ nhân này tiểu cô nương tính khí, yêu thích đùa cợt người, hắn làm bộ là cái cô gái yếu đuối, bị mấy cái tiểu tu sĩ bắt nạt. Ngươi cũng biết sư phụ ta cái kia tính cách, vừa thấy nhất định sẽ để ta đi cứu. Ta cố ý ở hắn nhìn thấy trước, xui khiến bát giới cùng xa sư đệ theo ta đi trước mở ra, muốn nhìn một chút sư phụ ta hội như thế nào. Hắn này cổ hữu tính cách Quả nhiên không để ý chính mình tay trói gà không chặt vào tới. Ta vốn là muốn xem cái náo nhiệt, không nghĩ thật thành náo nhiệt rồi. Cô gái này cũng không biết là như thế nào nghĩ tới, điên cuồng mê luyến rồi hắn, một đường theo lại đây. Tuy rằng hắn có vẻ như cũng không phải là có lòng xấu xa người, nhưng ta vẫn là có chút không yên lòng. Không sao cả. Trần vị danh lắc lắc đầu, ta biết một ít, nữ nhân này là tính tình thật, nên thích rồi kim tiền tử. Bất quá chuyện này với hắn mà nói, thật đúng là kiếp nạ. Ha ha. Tôn Nộ không cười lớn một tiếng, ngươi nói như thế, ta liền yên tâm rồi. Nữ nhân này chơi rất vui có hắn ở, ta người sư phụ này à, đúng là nhiều hơn mấy phần khói lửa nhân gian cảm giác. Trần Vị Danh nhìn hắn ít, khẽ mỉm cười, ngươi thật giống như biến không ít, so với tiền chút thời gian rộng rãi rồi, hơn nữa, người sư phụ này hai chữ thật giống gọi đến mức rất thuận miệng rồi. đúng, tôn ngộ không hơi cúi đầu, hắn xác thực, xứng đáng hai chữ này, để ta rõ ràng rồi rất nhiều chuyện. tỷ như, có một số việc, lo lắng không có chút ý nghĩa nào, không bằng thản nhiên đối mặt, nỗ lực đi làm, kết quả đơn giản hai cái, hoặc là tử, hoặc là hoạn, có đạo lý. chân Vị Danh gật gật đầu. Không nói nhiều rồi, ta nhất định phải đi nhanh lên. Lục Nhĩ Mi hầu chết rồi, ngươi tình huống của nơi này hóa giải, chẳng mấy chốc sẽ có giết người của ta lại đây. Tôn Nộ không tuy rằng không rõ ràng Trần Vị Danh tất cả mọi chuyện, nhưng lần trước Bạch cốt Phu nhân sự tình đã để hắn nhìn ra không ít. Trong lúc nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, đa tạ rồi, lại là phiền phức rồi. Trần Vị Danh vừa lui biên khoát tay háo một cái, như thế dạng lễ phép hầu tử, thật làm cho ta rất không thích. Lập tức xoay người rời đi, đi vội vã. Sư đệ, như vậy bại lộ hành tích, thật sự được không? Bay ra rất xa, Âu Vũ Chi đột nhiên mở miệng hắn có chút bận tâm đối với nàng mà nói tôn ngộ không đoàn người an nguy tự nhiên là không sánh được trần vị danh trần vị danh lắc lắc đầu không sao không có ai biết ta muốn đi chỗ cần đến nơi này thả ra tin tức lôi kéo người ta lại đây nói không chắc còn có thể phân tán chúng ta phía trước lực cản này mới nói được vài câu đột nhiên dừng lại lông mày nhíu chặt ngắm nhìn một phía Âu Vũ Chi vừa thấy bận rộn là vấn đạo làm sao rồi Thu Du cũng là có chút kinh hoàng ngươi này vẻ mặt gì tại sao ta cảm giác không ổn trần vị danh cao mày ta cảm giác ta rất nhớ bị người nhìn chằm chằm rồi bị người nhìn trầm trầm rồi thủ du cả kinh lập tức cuốn quít bốn phía đánh giá ở đâu ở đâu bốn phía đều là hư không tầm mắt có hạ hắn căn bản không nhìn thấy cái gì chân vị danh nín thở ngưng thần hắn tin tưởng cảm giác của chính mình không có sai nhiều năm chiến đấu trải qua thiên diễn đồ lục đã để hắn tiến hóa loại trừ loại này linh giác cẩn thận siêu tầm hồi lâu đột nhiên hai mắt trợn trừng phá vọng tổn chân chi nhãn thôi thúc ánh mắt tìm đến phía phương xa nơi cực xa một cái năng lượng đầu sói chính một mặt giữ tợn nhìn mình vật này nguyên lai vẫn không có rời đi mà là xa xa mà đi sát đằng sau Chân vị danh trong lòng nhất thời sinh ra ý nghĩ, phiền phức muốn tới rồi. Chương 892, Chí tôn truy kích. Cái kia đầu sói vẫn theo chính mình. Chân vị danh nhất thời cảm giác được nguy cơ lớn lao, cái gọi là khí tức dấu ấn chỉ là tầng thứ nhất, coi như là bị hủy rồi cũng vô dụng. Này đầu sói nhưng là tầng thứ hai, nó sẽ ở nơi xa xôi đi sát đằng sau. Nếu không phải mình linh giác hơn người, căn bản là không có cách phát hiện. Chí tôn thủ đoạn, quả nhiên không giống người thường. Cái này đầu sói, hẳn là chỉ là khóa chặt chính mình. Chân vị danh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, quyết định tập nhanh cùng bên người hai người nói rằng các người trở về tôn ngộ không vị trí tinh cầu tìm một chỗ trước tiên trốn đi gặp nguy hiểm đến rồi ta xử lý xong rồi lại tới tìm ngươi môn thu du một mặt kinh ngạc thật gặp nguy hiểm lấy thực lực của hắn tự nhiên là không thể nào thấy được cái kia xa xôi đầu sói âu vũ chi muốn lưu lại nhưng suy nghĩ một chút vẫn gật đầu một cái nhẹ giọng nói ngươi cẩn thận ta sẽ ở cấp độ kia ngươi chân vị danh cầm lấy tay của nàng cầm sau đó đi vội vã ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn cái kia đầu sói quả nhiên là theo lại đây thậm chí từ Âu Vũ chi cùng thủ du bên người sẽ qua, Phảng Phất không nhìn thấy bọn họ. Thấy rõ này đầu sói, hai người kia tự nhiên biết tình huống phiền phức, cũng không nghĩ nhiều, vội vàng quay đầu quay lại, hướng đến phương hướng mà đi. Lao nhanh không bao lâu, chân vị danh liền thấy rõ lượng lớn tu sĩ từ bốn phương tám hướng mà đến, hầu như đều là yêu tộc, ánh mắt tùy ý nhìn quét, có thể rõ ràng nhìn ra, những yêu tộc này mục tiêu chính là mình. Đều là tiên vương, cũng không có thiếu hôn nguyên đế hoàng. Trong lòng cân nhắc sức mạnh so sánh, chân vị danh không chút do dự lựa chọn trốn. Hắn có thể không uổng một cái hôn nguyên đế hoàng, nhưng đối mặt hàng trăm hàng ngàn hôn nguyên đế hoàng, tuyệt đối không chiếm được bán chút lợi lộc, thậm chí hội thân hãm nơi này, trốn chỗ nào? Có người hét lớn một tiếng, dám phá nhà ta đại vương phép thuật, chẳng phải là muốn chết? Khuê một lang sợ là không ở chỗ này nơi, hay hoặc là cảm thấy chỉ là một cái tiểu tu sĩ không đáng hắn tự mình ra tay, vì lẽ đó dùng đầu sói dẫn thuộc hạ của chính mình lại đây rồi, có thể làm cho nhiều như vậy hôn nguyên đế hoàng tôn xương đại vương, cái này tinh túc là trí tôn độ khả thi lại lớn rồi mấy phần. chân vị danh làm sao đáp lại? Chỉ là toàn lực chạy trốn. Có hỗn độn chung cùng tiến ngưỡng áo giáp hộ thể, thêm vào thế giới lực lượng, hắn cũng không sợ những truy binh này công kích. Phiên phức là cái kia đầu sói, vĩnh viễn theo sau lưng, hơn nữa vĩnh viễn duy trì một cái thích hợp khoảng cách, để hắn muốn dùng không động ấn đem đập chết đều không làm nổi. Đầu sói nếu không thể hủy diệt, sau một quãng thời gian, những người này không làm gì được, Khuê một Lang tất nhiên tự mình ra tay. Dù cho chính mình có thể nên chiến 10.000 ngàn Nguyên Đế Hoàng, chân vị danh cũng sẽ không cảm thấy chính mình có cùng chí tôn giao thủ năng lực. Nạt mạng đi đi. Một đám thiên vương vọt tới rồi phía trước, liên thủ lại, như một bước to lớn với tượng muốn để Trần Vị danh tốc độ chậm lại, có thể loại thủ đoạn này, thì lại làm sao làm sao hắn đạo diễn kiếm ở tay, ánh sáng vạn trượng, dễ dàng đem vây chặt đánh nát. rất nhiều tiên vương cũng là một trận kêu thảm thiết, hoặc chết hoặc bị thương. nay mới vừa đột phá, lại có Hồn Nguyên Đế Hoàng ở tiền, giơ tay, phảng phất che ngập bầu trời bình thường bao phủ mà tới. tâm tùy ý động, dịch chuyển không gian, trong nháy mắt chính là đến rồi cái kia Hồn Nguyên Đế Hoàng phía sau, đi vội vã, trước tiên đưa cái này bắt. mắt thấy Trần Vị Duyên như lưu manh, khó có thể làm sao. có người đem chủ ý đánh vào rồi theo hắn phía sau lục đạo quân trên người rất nhiều thần thông phân dũng mà tới, như bạo vũ lê hoa, cực kỳ đáng sợ. chỉ là mới vừa tới gần lục áp đạo quân, liền thấy trên người hiện lên hắc bạch song khí, như hai cái thần long vây quanh, há mồm, liền đem hết thể công kích tất cả nuốt vào, một điểm không dư thừa. chuyện này, mọi người kinh ngạc tốt lên, thủ đoạn như thế, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên vượt qua rồi hôn nguyên đế hoàng, dĩ nhiên là cái trí tôn. nếu là trí tôn, vì sao không hòa thủ? Chứ trong lòng người tràn đầy nghi hoặc, trong lúc nhất thời cũng là có sợ hãi rồi. chỉ là khuê một lang mệnh lệnh tại người, không tốt từ bỏ chỉ có thể nhắm mắt kế tục truy kích, bất quá truy kích cường độ rõ ràng trì hoãn rồi rất nhiều. Có thể này trí tôn là xem thường vu đúng người yếu đạo thủ, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Như bởi vì phiền chán rồi mà giết người, hợp tình hợp lý, sinh mệnh quý giá, không người nào nguyện ý làm này chim đầu đàn. Như vậy, đúng là để Trần Vị danh áp lực giảm nhẹ đi nhiều, có thể nhìn thấy cái kiếp như hình với bóng đầu sói, trong lòng hắn vẫn là bỡ ngỡ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, Khuê mục Lang é e sợ chẳng mấy chốc sẽ có tân động tác rồi. Cái kia đầu sói theo, là tính mạng của chính mình khi tức, phép che mắt vô dụng, phân thân thuật cũng không được. Trần Vị Danh nhìn thấy phía trước có một mảnh hỏa vân xuất hiện, lập tức không chút do dự vào tới. Đây là vũ trụ hư không, tự nhiên không thể xuất hiện tầm thường ý nghĩa ở trên mây tía. Như vậy hỏa vân kỳ thực là cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, toàn cơ thiên hỏa, lực hỏa diễm bên trong chỉ đứng sau Thái Dương chân hỏa năng lượng. Một con chui vào toàn cơ thiên hỏa, lập tức đem phần lớn tiên vương cả lại. Không có Trần Vị Danh như vậy hộ thân công pháp, cũng không có trí bảo hộ thể, như vậy hỏa diễm chính là tiên vương cũng khó có thể chống đối. Hôn Nguyên Đế Hoàng vào, tuy rằng không sợ, nhưng vẫn như cũ cần triển khai thần thông chống đối khiến cho truy kích càng phiền phước. Bất quá để Trần Vị danh đau đầu chính là, cái tia ánh sáng màu xanh đầu sói không chỉ có không có bởi vì toàn cơ thiên hỏa năng lượng mà hết thảy hao tổn, trái lại còn trở nên càng rõ ràng rồi mấy phần. Được lắm khuê Mộc Lang. Trần bàn than nhẹ một tiếng, cái tên này dĩ nhiên tìm hiểu rồi ngũ hành chuyển, vốn nên là một sinh hỏa, hắn lại nắm giữ rồi hỏa sinh một lực lượng. Trần Vị danh đang muốn làm thêm hỏi do, đột nhiên tâm thần kinh hoàng, cảm giác được to lớn nguy cơ áp sát, lập tức thấy rõ một đạo ánh sáng màu xanh phảng phất từ trên chín tầng trời kéo tới. Còn chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền đem hắn trực tiếp ban chúng. Thông qua đầu sói vẫn nhòm ngó nơi này khuê một lang rốt cục động thủ, ra chiêu chính là kinh động thiên hạ. A, Trần Vị Danh kêu đau một tiếng, trong miệng máu tươi phun mạnh, khí tức nhất thời nhất huy, phảng phất bọn khí bị đâm phá rồi. Này chính là chí tôn thủ đoạn, tiện tay một đòn, mặc dù cách xa nhau ngàn tỷ giảm xa, tiêu hao rồi phần lớn năng lượng, vẫn như cũ đủ để đem việc này Trần Vị Danh đánh cho trọng thương. Mà khuê một lang đúng Trần Vị Danh sát ý 10 phần, ngược lại không là dị vãng có gì cửu hận, chỉ là bởi vì Trần Vị Danh phá hắn pháp thuật, nếu không nghiêm trị, tất nhiên dao động hắn hy vọng đưa tới càng nhiều người khiêu chiến, một kích thành công lại là một đòn kéo tới. Ánh sáng màu xanh tung bay, như lại ban chúng, tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Trần Vị danh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết hắn trốn không ra rồi, dù cho có dịch chuyển không gian, này một đạo ánh sáng màu xanh cũng tất nhiên theo đôi mà tới, ban chúng chính mình, chính là kinh hồn bạt vía trong lúc đó, đột nhiên trong lòng hơi động, một cái xoay người, khiến cho lục gáp đạo quân vừa vặn che ở rồi ánh sáng màu xanh kéo tới phương hướng. Lần này không giống với ngày xưa đánh không hoàn thủ, cảm giác được rồi nguy hiểm lục áp đạo quân một cái xoay người tay cầm hắc bạch ánh sáng, một trường vô ở cái kia một đạo ánh sáng màu xanh ở trên. ầm, đây là trí tôn trong lúc đó giao thủ, đáng sợ đến mức nào. bạo phát trong ngay mắt, năng lượng bao phủ bát hoàng, truy kích mà đến tu sĩ đều là dường như thu diệp bình thường bị bạo gió thổi tán, chỉ có chạm sau lưng lục gáp đạo quân trần vị danh bình yên vô sự. Vụ. Phản phất có huyền âm bay vút, trần vị danh ánh mắt quét qua, nhất thời cả kinh. nay một mảnh to lớn toàn cơ thiên hỏa bởi vì vừa nãy so chiêu mà đổ nát tiêu tan, ở trong đó càng là lộ ra rồi nhất ngồi ngọn núi to lớn. huyền quang vạn trượng. Đỉnh Thiên Lập Địa. Chương 893, cánh cửa địa ngục. Ngọn núi to lớn, Đỉnh Thiên Lập Địa, mạnh mẽ mắt thấy đi, lại có loại trở lại rồi thời đại hùng hoang, đứng ở bất chu sơn trước cảm giác trong ngáy mắt, khiến cho tất cả mọi người đều là tâm thần bị đoạn, đứng tại chỗ trận mắt ngất hồn. Đây là? Chân vị danh than phục một tiếng, vừa nãy chẳng lẽ là có không gian đường hầm. Hắn so với bất luận người nào đều kinh ngạc hơn, phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, có thể thấy được vô số linh hồn, tuyệt đối là vô số, Mên Ngông, như đại Dương Mên Ngông vào tới, tràn vào này ngồi ngọn núi to lớn sau đó biến mất không còn tăm hơi loại kia linh hồn lưu động dẫn âm phong cực kỳ đáng sợ chính là huân nguyên đế hoàng cũng không dám nhiễm nếu không có trần vị danh thân thể huyền bí lại có trí bảo hộ thể sợ cũng là sẽ bị trực tiếp đồng hóa thành linh hồn trạng thái lại nhìn cái kia to lớn ngọn núi rất rõ ràng phía kia hỏa vân là không giấu được khổng lồ như thế một ngọn núi nên lục áp đạo quân cùng khuê một lang nhiều mạng phá hoại rồi nơi này một số cấm chế làm cho ngọn núi này như thế cổ trụ cao mày ngọn núi này giống như đã từng quen biết ta có thể một thoáng không nhớ ra được rồi trần vị danh lại là quan sát tỉ mỉ chính là lấy làm kỳ ngọn núi này chủ thể huyền quang văn trượng có loại ngương tụ tín ngưỡng lực lượng cảm giác mà ngọn núi dưới đáy nhưng là hắc khí mị mờ phá vọng tổn chân chi nhãn quét qua lại là thuần hậu tử vong khí chân vị danh không phải chưa từng thấy tử vong khí nhưng trình độ như thế tử vong khí nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dĩ vãng nhìn thấy những kia ở bực này tử vong khí tiền thật giống như hình trùng ánh sáng cùng hạo nguyệt tranh huy chân bàn trong lòng hơi động chân mày cao lại chẳng lẽ là đông phong cổ trụ trong mắt thần quang lói lên chính là chính là ngày xưa vì xác định chuyện của ngươi để đệ, đệ ngươi từng mang kỷ tuyết phủ từ đây nơi tiến vào, đi tới địa ngục tìm Đông Hoàng Thái Nhất. Ngày xưa ở thời đại hùng hoang, hậu thổ thân hóa luân hồi, lưu xuống địa ngục lối vào, tử khí bằng bạc. Đạo tổ Hồng Quân Quyển Đông Nhạc Phong chấn giữ địa ngục lối vào, hạn chế tử khí lan tràn. Từ đây nơi này chính là thành rồi luân hồi lối vào, cho nên mới phải có nhiều linh hồn như vậy vào tới. Đông Nhạc Phong, lại ở đây, ha ha. Một trận cười to, đáng sợ khí tức phả vào mặt, như sóng lớn tập kích, khiến cho người khó có thể bình tĩnh. Gặp lại được một bóng người ở phương xa xuất hiện, lời còn chưa dứt đã đến rồi ở gần. Người tới một thân ánh sáng màu xanh, đầu sói thu thân, trên người mặc áo choàng ngân giáp, uy vũ bất phàm. Hơi thở kia Trần Vị danh cũng không xa lạ gì, vừa nay đã chịu hai lần công kích, chính là khuê một lang. Chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ, lại ngay khi yêu vực bên trong, thật là làm cho người ta kinh ngạc rồi. Lại có người cười to, nhất cử đầu sư tử chạy trồn mà đến, Huyền Phong xoay một cái, hóa thành một cái hoàng cần ông lão, nhìn đông nhạc phong hai mắt tỏa sáng, cực kỳ kinh hỉ. Trong thiên địa vẫn có cái truyền thuyết, thế giới có hai cực, một là cực, chính là cái tia thiên địa đại đạo, hai vì là địa cực chính là này lục đạo luân hồi. Trong truyền thuyết, ai có thể trưởng khống lục đạo luân hồi, liền có thể trưởng khống thiên địa. Đông Nhạc Phong, Đông Nhạc Phong. Lại có người cười to, thấy rõ mấy cái yêu tộc chí tôn mời khách mà tới. Những yêu tộc này chí tôn ngược lại không là biết Đông Nhạc Phong sẽ xuất hiện, thuần túy là bởi vì giám sát bí mật tôn ngộ không là người, tiến tới chú ý tới rồi Trần Vị Danh, sau đó liền nhìn thấy rồi những thứ này. Bây giờ Đông Nhạc Phong xuất hiện, mỗi một người đều là không muốn ẩn dấu, dồn dập lộ diện. Đông Nhạc Phong a. Đều cho rằng là ở Đông Phương vũ trụ khu vực, năm đó nhưng là để chúng ta dễ tìm a. Cái kia cựu đầu sư tử thở dài một tiếng, vẫn nghe nói thẩm phán thiên cung người ở dùng lục đạo luân hồi làm văn, thật không biết có phải là thật hay không đã đắc thủ rồi. Mặc kệ có phải là đắc thủ rồi, chúng ta cũng phải nhìn. Nhất long tộc chí tôn hai mắt như nước, nhìn quét đông nhạc phòng, như bọn họ không đắc thủ, chúng ta có thể đổ chi; như đắc thủ rồi, vậy thì đàng hoàng đi. Đây là long tộc duy nhất chí tôn, có người nói là cổ lao nhất thần long, chính là cá chép dược long môn thị nhân tổ phục hy điểm ra điều thứ nhất thần long, có chân long giang dấp nhưng vô chân long chi chân thủy. Hưu tâm muốn phát ly thiên đỉnh trưởng Như hắn đại yêu bình thường tự xưng thế lực, rồi lại là lo lắng các loại khó có thể chịu đựng hậu quả. Tức cũng đã thành rồi chí tôn, có thể từ đầu đến cuối không có quyết tuyệt dũng khí, vẫn như gần như xa. Nếu có thể từ Đông Nhạc Phong tiến vào vào địa ngục, tiến tới trưởng khống lục đạo luân hồi, đến thời điểm thần long bộ tộc liền không cần lại nhìn Thiên Đình sắc mặt, thậm chí có thể để cho cái gọi là chân long vĩnh viễn biến mất ở lịch sử bên trong, sẽ không lại có thêm bất luận người nào nhấc lên. Tuy rằng ta không coi là thuần khiết yêu tộc, nhưng đối với này lục đạo luân hồi, ta cũng là có hứng thú. Bất quá trước lúc này Khuyết Mục Lang nhìn Trần Vị Danh một trận cười gằn, ta trước tiên cần phải thu thập một cái gia hỏa rồi. Thiên mệnh giả, hóa ra là ngươi à? Chính là không vào được lục đạo luân hồi, đem ngươi trộm tới thẩm phán thiên cung, vậy cũng là đại thưởng A. Tiếng nói vừa dứt, liền tay cầm ánh sáng màu xanh quay về Trần Vị Danh của tới. Trần Vị Danh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy lục gáp đạo quân trong nháy mắt ra tay, tay cầm âm dương lực lượng đấm ra một quyền. Gào! Âm dương lực lượng cuốn quanh, càng là xuất một trận rồng gầm dí gào, khiến cho người kinh ngạc. Trong chớp mắt, đã là một quyền trực tiếp bắn trúng Khuyết Mục Lang bàn tay. Ẩm! tiếng nổ lớn bên trong, nghe được khuê một lang dên lên một tiếng, lập tức liền thấy rõ bàn tay kia nổ tung, cả người dường như lưu tinh bình thường bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. Lũ yêu hoảng sợ, giải thích nhìn về phía lục gáp đạo quân, phảng phất hòa vào tự nhiên lục gáp đạo quân, mặc dù là bọn họ cũng không cảm giác được chuẩn xác khí tức, bọn họ còn tưởng rằng đặc thù công pháp duyên cớ, mặc dù là sau khi liều mạng rồi khuê một lang công kích, cũng là cho là cái phổ thông chí tôn, mà giờ khắc này, bọn họ mới hiện cũng không phải là như vậy, người đàn ông này có thể một quyền đánh bay khuê một lang tự nhiên cũng có vượt lên chính mình bên trên thực lực. Nhìn kỹ chốc lát, cựu đầu sư tử đột nhiên sắc mặt kỳ biến, càng là không nhịn được lui về phía sau vài bước, run giọng hô: "6, áp đạo quân." Hắn là từ thời đại Hồng Hoang tới được đại yêu, tự nhiên nhận ra Lụcáp đạo quân, cũng biết người này đại biểu rồi cái gì. Cái này vốn nên đã chết người, bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện ở nơi này, điều này đại biểu rồi cái gì? Lục áp đạo quân. Cái khác mấy cái yêu tộc chí tôn cũng là thay đổi sắc mặt, tuy rằng thế gian này đạo quân đại biểu chỉ là cực kỳ mạnh mẽ hôn Nguyên Đế Hoàng, nhưng Lụcáp đạo quân ngoại trừ Ai cũng biết 10 triệu năm trước chàng đại chiến kia tình huống. Một quyền đánh bay khuê một lang, lục áp đạo quân cũng không có một lần nữa rơi vào dại ra, mà là xoay người lại nhìn đông nhạc phong, ánh mắt không còn là dại ra, phảng phất mang tới một chút nghi hoặc. Đông nhạc phong cũng là huyền quang càng tăng lên, thật giống ở hô ứng. Ta biết rồi. Cổ trụ đông nhân hô, ngũ nhạc phong năm đó là đệ đệ ngươi phát bảo, nó là bị đệ đệ ngươi khí tức hấp dẫn tới được. Vừa dứt lời, thấy rõ lục áp đạo quân đột nhiên giơ tay, đặt tại rồi đông nhạc phong bốn phía huyền quang ngưng tụ quang chiến vách. Trong mấy mắt, tiếng ông ông nổi lên bốn phía, phản phất thiên âm cuộn cuộn. Quang trên vách xuất hiện một điểm hấp hát ban, càng lúc càng lớn, không lâu lắm, chính là hóa thành một cái hấp hát động lớn. Ách! Trần Vị Danh sắc mặt cứng đờ, cảm giác được một luồng to lớn sức hút, còn chưa kịp làm bất luận động tác gì, liền sẹo một tiếng bị hút vào. Chương 894, thử Vong tôi Thể. Hố đen xuất hiện, trực tiếp đem Trần Vị Danh hút vào, như vậy biến cố, lập tức để mấy cái trí tôn đều là sững sở. Lập tức, Thần Long Trí Tôn trong mắt Thần Quang đại hiện, cực kỳ kinh hỉ, là cánh cửa địa ngục. Đông Nhạc Phong Hạ là cánh cửa địa ngục, là cái truyền thuyết, cũng là sự thực. Dù sao ngày xưa đạo tổ Hồng Quân dùng Đông Nhạc Phong trấn địa ngục lối vào việc, thế nhân đều biết. Nhưng như thế nào tiến vào nhập cánh cửa địa ngục, nhưng là cái việc khó. Ở thời đại hồng Hoang, Đông Nhạc Phong rất dễ dàng liền có thể tìm tới, nhưng cho tới bây giờ không từng có người đi vào, căn bản không có cánh cửa địa ngục manh mối. Đối với không biết trong đó huyền diệu tu sĩ mà nói, từ xưa luân hồi một con đường, sinh hồn đi hoàng tuyển, chỉ có chết rồi sinh mệnh mới có thể xuyên qua nơi này cấm chế tiến vào hoàng tuyển con đường. Ngoài ra, đừng không có pháp thuật khác. Mặc dù những lại tôn đã đứng ở rồi Đông Nhạc Phong tiền, thực không có một người chắc chắn chân chính tiến vào vào địa ngục. Lúc này thấy đến như vậy một cái hố đen, tự nhiên phản ứng đầu tiên chính là cánh cửa địa ngục. Lục Áp Đạo Quân nhìn cái kia hố đen, đầu hơi phiến diện, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, tựa hồ căn bản rõ ràng động này là như thế nào xuất hiện, chính là không biết bên trong đi về nơi nào. Nhưng nhìn thấy Trần Vị danh từ trong đó biến mất, hắn vẫn là y theo bản năng bình thường bước lên trước, chuẩn bị tiến vào. Nhanh, không thể để cho hắn đi vào trước. Khuê một lang cơ nhanh như trước bình thường một lần nữa trở về, giơ tay liền đúng chúa Lục Áp Đạo Quân giết đi. Hắn biết mở ra cánh cửa địa ngục phương pháp, một khi để hắn đi vào, chúng ta xuống đất không cửa. Lời vừa nói ra, thức tỉnh rất nhiều trí tôn, trong lúc nhất thời cái nào còn nhiều nghĩ, dồn dập ra tay, mặc dù là cái kia nhận ra rồi lục gáp đạo quân thân phận cựu đầu sư tử cũng không ngoại lệ, đồng loạt hướng lục gáp đạo quân giắt đi. Lúc này lục gáp đạo quân không có mấy phần linh trí có thể nói, chính là không hiểu âm như thủ đoạn, chỉ là cảm giác được có người muốn gây bất lợi cho chính mình, lập tức dừng lại, giơ tay hướng rất nhiều công kích quét qua. Nhất thủ nắm quang, đại biểu dương lực lượng, nhất thủ nắm hắc quang, đại biểu âm lực lượng. Hai tay xoay một cái, hóa xuất một cái âm dương thái cực viên, đem mấy cái trí tôn công kích tất cả hút vào. Xoay quanh trong lúc đó, từng cái hóa giải, dù là cấp độ kia công kích bạn có thể phá hủy tinh hà, nhưng là ở trong khoảnh khắc trở nên như sau mưa xuân phòng, nhân vật không hề có một tiếng động. Thực lực như vậy, thật là làm cho người ta kinh ngạc, liền như thế trong đáy mắt, mấy cái trí tôn đều là đã ra kết luận, thực lực đối phương mạnh mẽ, đơn đả độc đấu không người sẽ là đối thủ. Nhưng mặc dù liên thủ liền có thể thắng sao không có ai có thể khẳng định, thậm chí cực kỳ chột Đặc biệt là cái kia cựu đầu sư tử Hắn rõ ràng hơn người đàn ông trước mắt này đại biểu chính là cái gì? Ở thời đại hồng hoang, hắn chính là trời. Đấu với trời, chính mình thật sự có năng lực như vậy à? Một loại đến từ chính sâu trong linh hồn kính nệ cảm, như cuồng phong bình thường bao phủ toàn thân, khiến cho hắn có loại không sinh được khí lực cảm giác. Nhưng cái khác trí tôn không có bậc này tâm tư, người không biết không sợ, bọn họ chỉ biết là cái kia hố đen là cánh cửa địa ngục, là đi về lục đạo luân hồi lối vào. Từ xưa luân hồi một con đường, sinh hồn đi hoàn tuyển. Bây giờ xuất hiện rồi điều thứ hai đạo, không còn là cần phải tử vong mới có thể đi vào sức mê hoặc thải lớn, ánh sáng màu xanh, nguyên khí, như manh thu xung phong, cực kỳ đáng sợ. mấy cái trí tôn liên thủ đủ để hủy diệt một phương tinh vực, kinh khủng đến mức nào. nhưng mà lục áp đạo quân nhưng là so với bọn họ nhân vật càng đáng sợ, tay cầm thái cực viên ở trên hư không múa, phản phất một cái hố đen hấp dẫn bốn phía tất cả năng lượng. mặc kệ cỡ nào công kích, một khi bị hút vào trong đó, chính là như bách vạn hùng bình quăng mũ cởi giáp, mã thả nam sơn, lại không nửa điểm sức chiến đấu. như vậy chiến đấu hồi lâu không được tiến thêm. mà cái kia cánh cửa địa ngục nhưng là chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng ở một đám trí tôn trước mặt biến mất, cánh cửa địa ngục bên trong. Trần Vị Danh chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ bị phương thức này hút vào đến, căn bản không biết bên trong tình huống hắn, nhất thời trong lòng hoảng loạn, có thể không thể kìm được hắn suy nghĩ nhiều, lập tức cũng cảm giác được vô số tử vong khí phả vào mặt. Cái gọi là tử vong khí, chính là cướp đoạt sinh mệnh năng lượng đáng sợ khí tức. Một khi bị lan đến, sẽ đem mục tiêu trong cơ thể tất cả cùng sinh diện có quan hệ đồ vật cướp đoạt, để cho trong nháy mắt tử vong, được khen là đáng sợ nhất năng lượng một trong. Trong truyền thuyết thời đại hùng Hoang nơi này tử vong khí, chính là tiên vương không thể vào. Hôn nguyên đế hoàng cũng phải cẩn thận. Bây giờ lục đạo luân hồi hoàn thiện, diễn biến ngàn vạn năm, đã thành rồi hôn nguyên đế hoàng không thể chiêm, chí tôn cũng phải cẩn thận rồi. Bị bao vây trong ngay mắt, chân vị danh liền cảm giác cả người thật giống bị ngâm vào đáng sợ tính ăn mòn chất lỏng bên trong, đến mãi không hết con kiến đang điên cuồng gặm tan chính mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một nơi huyết nục, không có một chỗ bị bung tha. Thậm chí ngay cả linh hồn đều có loại cũng bị xé rách cảm giác, cực kỳ thống khổ. Muốn khắc đó, ý thức trong nháy mắt mơ hồ, chỉ biết là điên cuồng kêu đau đớn bản năng thôi thúc toàn thân tất cả chân khí. Sợ là phiền phức rồi. Cổ trụ cao mày, Hoàng Hà thật giống cũng không cách nào hộ cho hắn chu toàn. Trần Bàn nhưng là lắc đầu, khẽ mỉm cười, không sao. Nếu không có trước tiên chết đi, vậy hắn liền không chết được rồi. Nay trái lại là cái kỳ ngộ, Thiên Diễn đồ Lục có thể làm cho thân thể của hắn thích hướng lại đây, không lại sợ hai nơi này tử vong khí. Thật giống muốn nghiệm chứng lời của hắn giống như vậy, Trần Vị danh trên người huyết nục gấp tiêu tan, đến tất cả hóa thành bạch cốt thời điểm, lại là còn như nước biển lan tràn giống như vậy, ở trên người gấp mọc ra, chỉ là còn không dài đến giống như vậy, lại là bị tử vong khí ăn mòn huyết nổ cùng tử vong khí ở thân thể ở trên bắt đầu rồi trực tiếp nhất cũng thô bạo nhất chiến đấu như đại quân công thành đoạt đất ai có thể đem đối phương triệt để từ chiến trường này trục xuất ai liền có thể được thắng lợi cuối cùng cái này cũng là một hồi sinh và tử chiến tranh hai loại sức mạnh ở ở trên bắt đầu rồi giằng co xem ai có thể thắng cuối cùng đoạn đường năng lượng chiến tranh làm chiến trường trần vị danh nhưng là gặp rồi cực kỳ bi thảm giản vặt sinh và tử trong lúc đó có một cái tuyến quá khứ liền không về được mà bởi vì thiên diễn độ lục hắn thành rồi ở đường dây này ở trên không ngừng qua lại một đời vừa chết thân thể phảng phất bị nghiền nát thành rồi bột phấn, linh hồn cũng bị xé thành rồi mảnh vỡ. phảng phất, linh hồn xuất hiếu, muốn từ bỏ sinh mệnh, chỉ vì rồi rời xa thống khổ, có thể lập tức lại là bị người mạnh mẽ kéo trở về, kế tục chịu đựng này không phải người giản vặn loại đau khổ này khiến người ta chỉ là nhìn cũng cảm thấy khủng bố. Trần Bàn chính là trực tiếp chặt đứt rồi giữa hai người liên hệ, không muốn đi cùng Chung Trần Vị danh lần này thống khổ ký ức. thời gian một chút quá khứ, phản phất mấy cái kỷ nguyên giống như vậy, không ngừng sinh tử rèn luyện, được sự giúp đỡ của Thiên Diễn đồ lục, thân thể rốt cục dần dần thích ứng tử vong khí mỗi một lần giáng co, huyết nục cũng bắt đầu cấp giật càng nhiều thân thể, tử vong khí cũng bị chậm rãi trục ra bên trong thân thể. như vậy lại là quá rồi không biết bao lâu, thân thể vừa mới hoàn toàn khôi phục, tử vong khí cũng không còn cách nào xâm nhập, trần vị danh rốt cục như chết chìm người hút tới rồi cái thứ nhất không khí, ý thức từ từ rõ ràng. nam trên đất há mồm thở dốc, như tân sinh, rất lâu sau đó, vừa mới chậm rãi ngồi dậy đến. đây là một cái tối tăm thế giới, có thể thấy được âm hồn giống như là thủy triều tiến lên, bên hai chính là truyền đến từng trận tiếng nước chảy, như tiếng đàn du dương khiến người ta không nhịn được muốn quên mất tất cả buồn thiền. chương 895, Hoàng Tuyền lộ. Có một dòng sông, tên là Vong Xuyên, nó âm thanh có thể cho ngươi quên mất hết thể buồn thiền. Có một loại đóa, tên là Bị Ngạ, nhìn thấy một khắc đó, chúng ta sẽ không còn có khác nhau. Có một con đường, tên là Hoàng tuyển, đi về sinh mệnh chân chính quê hương. Làm nước sông âm thanh truyền vào trong thai trong nháy mắt đó, Trần Vị Danh đã nghĩ đến rồi nước sông tên Vong Xuyên. Này điều trong truyền thuyết dòng sông, cũng có khó có thể tưởng tượng lực lượng tinh thần ảnh hưởng, có thể khiến người ta quên mất buồn thiền, quên lãng cứu hận sau đó bỏ đi trước khi chết tất cả mọi chuyện tiến vào lục đạo luân hồi bắt đầu tân sinh mệnh chính như trước mắt tất cả những gì chứng kiến hầu như hết thể linh hồn đều là mang theo gào khóc khen lệnh cùng bi thống vào, có thể ở này hoàng tuyên trên đường tiến lên chốc lát nghe vong xuyên nước sông thanh gọi rửa rất nhanh sẽ lắng xuống chỉ có một ít trong lòng oán hận quá sâu còn có thể phát sinh từng trận âm thanh đây chính là thử vong thế giới chân vị danh hít sâu một hơi có chút khó có thể tin cảm giác giống như nằm mơ biết vượt ngoại thiên ma thế giới người không nhiều vì lẽ đó ở giới tu hành tầm thường khái niệm bên trong Thế giới phân làm hai cái thế giới, một cái là sinh giả thế giới, một cái khác chính là tử vong thế giới. Từ xưa tử vong một đi không trở lại, cái gọi là đầu thai chuyển thế, chung quy là phải trải qua lục đạo luân hồi vừa mới có thể thực hiện. Cho nên mới phải có từ xưa luân hồi một con đường, sinh hồn đi hoàng tuyển lời giải thích. Mà hiện tại, chính mình nhưng là lấy một cái hoàn chỉnh sinh mệnh làm việc, tiến vào rồi nơi này, thái khó mà tin nổi rồi. Trần Ban gật gật đầu, từ nghĩa hẹp tới nói, nơi này chính là tử vong thế giới. Cổ trụ cũng là gật đầu, truyền thống tử vong khái niệm, kỳ thực chính là sinh mạng bản nguyên mất đi rồi thân thể sau đó thông qua luân hồi tìm kiếm một cái kế tiếp quá trình này cũng không có chuyện để chết hết chỉ là toàn thể sinh mệnh xuất hiện rồi không trọn vẹn cuối cùng lục đạo luân hồi vẫn là ở bên trong đại thế giới chỉ là lối vào bị nghiêm ngặt canh gác người khác khó có thể tiến vào mà thôi nghĩa hẹp tử vong thế giới vậy cũng là huyền bí chân vị danh lại là vấn đạo ta vừa nãy hôn mê rồi bao lâu nếu như nơi này thời gian trụ cùng ngoại giới không có khác nhau trần ban suy nghĩ một chút khoảng chừng nửa năm nếu ngươi là hôn nguyên đế hoàng cảnh giới đi vào phòng trừng mấy ngày liền thành rồi nhưng ngươi bất quá tiên vương vì lẽ đó luyện thể thời gian dài rồi quá nhiều. bất quá không chết chính là vận hạnh, bên ngoài tình huống, coi như là đệ đệ ta cũng không cách nào hậu ngươi chu toàn. mấy cái trí tôn nhìn quanh, lục áp đạo quân lại là chỉ ở chính hắn cảm giác được nguy hiểm rồi mới động thủ, căn bản không hiểu được bảo vệ trần vị danh. hơn nữa đây chỉ là bắt đầu, đông nhạc phong xuất hiện sự tình, nên rất nhanh sẽ có thể chuyển khắp thế giới, tất nhiên còn có thể có càng nhiều trí tôn lại đây, thậm chí những thiên đế đó cùng với thẩm phán thiên cung người. như ở lại bên ngoài, trần vị danh gặp nạn độ khả thi cao tới 99% duy nhất khả năng cơ hội sống sót. Chính là đáp ứng tam xích kiếm vì hắn hộ đạo Lý Thanh Liên tới cứu hắn. Nửa năm Trần Vị danh khẽ như mày, đệ đệ ngươi không có vào. Trần Bán lắc lắc đầu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng xác thực cũng không đến, sợ là ở bên ngoài biên xảy ra chuyện ngoài ý muốn Bất quá không quan trọng lắm. Hắn khởi tử hoàn sinh, đột phá rồi sinh mệnh cực hạn. Tuy rằng không có mấy phần linh trí, có thể sinh mệnh bảo vệ mình bản năng vẫn còn ở đó. Chỉ cần không có chiến nô ra tay, sợ là thiên chủ đều không làm gì được hắn nên như vậy Chân vị danh cũng là trong lòng như vậy an ủi, lại là ngắm nhìn một phía, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chợt cảm thấy có chút ý nghĩa, không nhịn được cười hỏi: "Các ngươi nói, ta ở đây có thể hay không nhìn thấy một ít người quen, tỉ như Tạ Linh Đạo Quân, Sâm La địa ngục 10 đại tướng quân loại hình?" "Sợ là không thể." Cổ Trụ lắc đầu, "Theo ta được biết, sinh hồn tới đây đều sẽ tiến vào luân hồi, hoặc là đã chuyển thế đầu thai, hoặc là còn ở trong luân hồi. Ngươi không thể tới gần luân hồi, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất thủ ở nơi đó." "Đông Hoàng Thái Nhất?" Chân vị danh cả người chấn động, lúc này hắn mới bỗng nhiên nhớ tới việc này cái kia cái thế yêu hoàng cũng không có chân chính chết đi mà là trấn thủ lục đạo luân hồi trước chính mình đến nơi này nên có cơ hội nhìn thấy hắn lấy đông hoàng thái nhất tính cách trừ phi đánh bại hắn không phải vậy quản hắn ai đến cũng vô dụng cổ trụ tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó giống như vậy cùng trần vị danh nói rằng tiến vào nơi này đúng là chuyện tốt ngươi vừa vặn muốn đi tìm hắn năm cái đồ vật mới được cái gì trần vị danh bận bĩu là hỏi bàn cổ chi lệ cổ trụ nói rằng trần bàn hết thể ký ức bị phong ở tam sinh đảo ngày xưa ở thời đại Hồng hoàng từng phát sinh rồi một ít chuyện dẫn đến tam sinh đảo bị triệt để phong ấn Nhất định phải dùng bản cổ chi lệ mới có thể đi vào. Trần Ban sờ sờ cái chán, tại sao nghe ngươi nói chuyện này, ta sẽ cảm thấy là lạ, thậm chí có chút lung túng. Trần Vị Danh nhưng là Từ Tôn nói, ta cũng không có muốn lấy trở về ký ức ý nghĩ, không nói nhất định phải thu hồi ký ức. Cổ Trụ lắc đầu nói rằng, chỉ là cầm trong tay, Chung quy chiếm chủ động, miễn phải cần thời điểm không kịp. Thuyết pháp như vậy, đúng là có đạo lý. Trần Vị Danh gật gật đầu, không có phản bác. Hắn cũng không ghét đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí còn có chút chờ mong, có thể tận mắt xem truyền thuyết này bên trong cái thế yêu hoàng vậy thì là đi xem xem rồi, trần vị danh không nghĩ nhiều nữa, cất bước hướng phía trước đi đến. nơi này rất quái lạ, tuy rằng tu vi cũng không có bị phong trụ, nhưng muốn muốn phi hành nhưng là thiên nan vạn nan. thổ chi đạo văn có cướp đoạt mục tiêu năng lực phi hành hiệu quả, nơi này là trong truyền thuyết địa cực lối bảo, sợ là chịu như vậy ảnh hưởng. hoàng tuyên con đường rất dài, ngoại trừ con đường này, bốn phía đều là núi lớn, căn bản không nhìn thấy đầu. vòng xuyên hà ngay khi phía sau núi, róc rách tiếng nước chảy dường như ong mật quanh quẩn. vô pháp phi hành, vì lẽ đó trần vị danh cũng không có đi tra xét quần sơn ý nghĩ. Một đường tiến lên, không biết bao lâu trôi qua, trước mắt đột nhiên rộng dài sáng sủa, đã từ quần sơn vờn quanh bên trong đi ra. Trước mắt một mảnh bằng thẳng, không nhìn thấy phần cuối, màu đỏ tím đoá đang rệt, như một tấm to lớn thảm, phủ kín rồi toàn bộ thế giới. Những kia đoá, có một loại câu hồn đoạt phách cảm giác, khiến người ta liếc mắt nhìn liền hãm sâu trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Chân vị danh chính là đột nhiên dừng lại, trong đầu nhớ tới rồi Âu Vũ Chi, nhớ tới rồi Cơ Hàn Nhạ, nhớ tới rồi Minh Dao. Nhớ tới rất nhiều người, vô pháp dừng lại. Người đến cùng là ta Trần Sư Đệ vẫn là Kỷ Tuyết Phủ chân Bàn. Mãi đến tận hình ảnh lóe qua ô vũ chi cái kia một tiếng bi thống khét đều, mới là cả người chấn động, phục hồi tinh thần lại. Cẩn thận một chút. Trần Bàn lập tức nhắc nhở, đây là bị ngạn, có thể khiến người ta rơi vào sâu sắc trong ký ức. Năm đó ta chính là bị thiệt lớn, suýt chút nữa tàu hỏa nhập ma rồi. Người không nói sớm. Trần Vị danh đang muốn hít sâu một hơi, lại nghe thấy Trần Bàn nói rằng, đừng hấp khí, bị ngạn mùi thơm lợi hại hơn. Trong lúc nhất thời cũng là không dám, bận bịu là nín thở, ánh mắt phiêu hướng thiên không, tiếp tục tiến lên. Lại là đi rồi hồi lâu, cuối cùng từ trong biển đi ra. Xuyên qua có một vùng núi non, phía trước xuất hiện rồi một tòa cao to thành trì. Chương 896, Địa ngục kịch biến. Ở một chỗ như vậy, trong tầm mắt xuất hiện một thành trì, tất nhiên là trong nháy mắt đoạt người ánh mắt. Chân vị danh bận bịu là hướng cái kia thành trì chạy đi, một đường lại đây, tất cả đều là ngơ ngơ ngác ngác sinh hồn, căn bản là không có cách giao lưu, để hắn rất là khó chịu. Nơi này có thành trì, có thể thì có có thể giao lưu. Quản hắn là quỷ vẫn là minh giới sinh vật, chỉ cần có thể giao lưu là được. Chờ đã. Cổ trụ nhưng là đột nhiên gọi lại hắn, "Chính ngươi xem Cái kia thành trì có phải là phá rồi? Chân vị danh không biết sao, nhưng vẫn là nhìn kỹ lại, quả nhiên, cửa thành phá rồi cái hang lớn, hình dạng cũng là bất quy tắc, trên tường thành thật nhiều phá động, liền ngay cả trên cửa thành bảng hiệu cũng nát, phía trước tự không nhìn thấy rồi, chỉ còn lại nửa cái thành tự. Không đúng. Cổ trụ bận bịu là nói rằng, đây là tử vong thế giới, không có chiến tranh. Ngày xưa thủ tại chỗ này là Văn Đao gia tộc. Nhưng khi năm lao gia tham dự rồi chiến đấu, chỉ có phụ thân hắn một người, hắn những tộc nhân khác cũng không có đi ra ngoài. Toàn thành trì này có các loại đạo văn gia trì có thể nói bất hủ, không phải dễ dàng có thể phá hoại. Bây giờ bị hư hao rồi như vậy, nói rõ có người giết đi vào rồi. Rất bình thường. Trần Ban nói rằng, năm đó ngươi chết rồi sau, đại chiến đến rồi kết thúc, thẩm phán chi chủ từng lĩnh đại quân giết từng tiến vào, muốn cướp đoạt lục đạo luân hồi, nhưng bị Đông Hoàng thái nhất cho đánh trở lại rồi. Ông tin nếu là ở luân hồi trên đường, bị đánh vỡ cũng không phải cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình. Còn có việc này cổ trụ sững sở, hắn chết sớm, không người cùng hắn nói tới, tự nhiên không biết. Trần vị nhanh một đường lao nhanh, rất nhanh liền đến rồi trước cửa thành, nhìn quét bên trong. Quả nhiên một mảnh tàn phá, căn bản không có người sống. Sinh hồn từ cửa thành tiến vào, đi hướng bên trong. Vụ hỗn độn chung lắc lắc thân thể, một vật hạ xuống, chính là Trần Vị Danh mang theo cái kia sợi dây chuyển Trước tử vong khi ăn mòn, nó không giúp được Trần Vị Danh quá nhiều, chỉ có thể đem dây chuyển này trước tiên trọng điểm bảo vệ lại đến, miễn cho bên trong Chu Ngọc bị thương tổn. Dây chuyển hạ xuống, nhẹ nhàng loáng một cái, liền thấy rõ Chu Ngọc cưới hỏa long bay ra. Ngay khi Trần Vị danh sắp sửa kinh ngạc thốt lên không một thì lại nghe thấy Chu Ngọc lắc đầu đánh giá bốn phía, đây là nơi nào? Thật thoải mái à? Lời vừa nói ra, chân vị danh vừa mới bỗng nhiên phản ứng lại, nơi đây là người sống chớ nhập, nhưng Chu Ngọc nhưng là linh hồn, Hỏa Long cũng bị chính mình hóa thành rồi linh thể trạng thái. Nơi này vốn là thích hợp nhất chỗ bọn họ sinh hoạt, đúng là chính mình lo xa rồi. Đại bá, đây là nơi nào á? Chu Ngọc lại là tò mò hỏi. Chân vị danh sờ sờ đầu của nàng, nơi này là địa ngục, lục đạo luân hồi tiền. Địa ngục? Chu Ngọc che miệng kinh ngạc thốt lên một tiếng, đại bá ngươi là muốn đưa ta đi đầu thai rồi à? Không phải. Chân vị danh bận bịu là lắc đầu, đại bá là lại đây làm chút sự Làm sao cam lòng để ngươi rời đi? Ngọc Nhi cũng không muốn đi. Chu Ngọc Hi cười một tiếng, bận điệu là cưới hỏa long lại bay trở về rồi dây chuyền. Đem dây chuyền đeo trên cổ, sờ soạn một thoáng, Trần Vị Danh vấn đạo, biết như thế nào đi nữa đi à? Không biết. Cổ trụ lắc đầu, năm đó chỉ có Lục Gáp đạo quân cùng Kỷ Tuyết phủ mấy cái từng tiến vào, chúng ta đều chưa có tới, vì lẽ đó cũng không rõ ràng. Chỉ là nghe nói, theo sinh hồn đi tới chính là. Nay ngược lại là có đạo lý, Trần Vị Danh đi theo sinh hồn bên trong, nhanh chân hướng trong thành đi đến. Một con đường đi ngang qua thành trì Trên con đường này có gì đó quái lạ cái giới, sinh hồn đều không thể đi ra ngoài. Theo tiến lên, có thể thấy được có nước sông từ ngoài thành chảy vào, róc rách tiếng nước, chính là vòng xuyên, lưu vào trong thành một cái trong cửa đá. Nước sông đem cửa đá vây nốt, mặt trên có một tòa kiều. Chủ thể vẫn còn, nhưng hai bên nhưng là khá là tổn hại. Đây là làm sao kiểu? Cổ trụ nói rằng, linh hồn quá rồi nơi này, chính là cùng kiếp trước phân rõ rồi. Sinh hồn đều là đi qua cây cầu kia, lại từng bảy từng bảy đi vào rồi cửa đá. Chân vị danh đi tới làm sao kiều, Lập tức cảm giác được một luồng huyền diệu lực lượng đập tới, nhưng bị hỗn độn trùng tre ở rồi bên ngoài, cũng không ảnh hưởng. Một đường đi tới trước cửa đá, vừa mới đứng lại. Nay cửa đá chính là lối vào trần vị danh ở trước cửa đá đứng lại, có chút không dám xác định, hẳn là chính là chỗ này. Cổ trụ nói, âm ty chỉ là lối vào, nói là địa ngục phân 19 tầng, tiền tầng 18 là hình phạt chi thành, căn cứ khi còn sống nhân quả tội nghiệp, không chịu nhận cùng trừng phạt. Tầng cuối cùng là lục đạo luân hồi, chỉ có tiếp nhận rồi trừng phạt linh hồn mới có thể lại vào luân hồi. Đông hoàng thái nhất ngay khi thứ 19 tầng Vậy thì là này rồi." Trần vị Danh hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào. "Ta nghe bọn họ nói, tầng thứ nhất địa ngục là rút thiệt địa ngục, khi còn sống phạm quá gây xích mix xui khiến đảng tội người, chết rồi cần ở này chịu đến trừng phạt, ngươi cẩn thận." "Làm sao hội?" Cổ trụ chính là giới thiệu, có thể đảng Trần vị danh xuyên qua sau cửa đá, lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, cực kỳ kinh ngạc. Nơi này cũng không có cái gì rút thiệt địa ngục, cũng là không có thành trì, mà là một cái to lớn bao la thế giới. Phóng tầm mắt nhìn lại, mênh mông vô bờ, phản phất tiến vào rồi một cái thế giới mới. Tình huống không đúng chính là Trần Bàn cũng biến thành một mặt nghiêm nghị, tầng 18 địa ngục truyền thuyết truyền lưu rất lâu. Tuy rằng ta chưa từng tới nơi này, nhưng ta cảm thấy nơi này chắc chắn sẽ không là bộ dáng này mới đúng. Đây là một cái không có thái dương cùng mặt trăng thế giới, nhưng cũng không phải là hoàn toàn hắc hát ám, chỉ có thể nói tối tăm, như mới vừa mặt trời lặng cảm giác, thế giới sắp sửa trở nên tĩnh lặng. Mà những ánh sáng kia cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là đến từ xa xa, ở từng mảng từng mảng rơi vào trong sương mù sau khi, phảng phất có cái to lớn quan thể, tỏa ra chứ những ánh sáng này, để thế giới này không đến nỗi rơi vào hoàn toàn hắc hát ám. Phá vọng Tồn Chân chi nhãn nhìn kỹ lại, chân vị danh nhất thời cả kinh, cái kia to lớn quan thể, càng là một cái to lớn luôn bản, phản phất kinh thiên vi địa, chống đỡ rồi toàn bộ thế giới. Lục đạo luân hồi, chấn động trong lòng, đã biết mình nhìn thấy chính là cái gì rồi, tất nhiên là cái kia trong truyền thuyết lục đạo luân hồi. Hết thể linh hồn tiến vào bên trong, do nhân quả dẫn dắt, lại đầu thai ngoại giới. Như đây là lục đạo luân hồi, vậy thì mang ý nghĩa. Chân vị danh bận bịu là cùng hai người khác nói rằng, nơi này là thứ 19 tầng địa ngục. Thứ 19 tầng cổ trụ hơi những mày, cái kia cái khác tầng 18, biến mất rồi. Trần bàn cao mày, hoặc là nên nói là hủy diệt rồi, có thể là bị hủy bởi năm đó thẩm phán chi chủ tiên công, cũng có thể là sau đó thiên quốc có những cường giả khác tiến vào rồi nơi này. Nếu là nắm ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là người sau, sợ là phiền phức rồi. Trần vị danh trong lòng thầm nghĩ, như thiên quốc người còn ở chỗ này hoạt động, vậy mình chính là gặp nguy hiểm rồi. Có thể chính là sợ cái gì liền đến cái gì, vong xuyên đến đó cũng không có khô, mà là tiếp tục chạy về phía phương xa, phần cuối nên ở lục đạo luân hồi. Đối với linh hồn mà nói, vong xuyên chính là con đường, là đi tới phương hướng hết thể linh hồn đều ở theo vong xuyên tiến lên, mà ở phía trước xa xôi vong xuyên trên sông có một cái như đình viện bình thường to lớn bảo vật hành trên mặt sông, vượt quá bình thường linh hồn còn giống như là thủy triều tiến vào bên trong, nhưng là không có một cái đi ra. Có người ở siêu tập linh hồn trở ngại lục đạo luân hồi, mà trực giác nói cho trần vị danh là kẻ địch. chương 897 linh hồn quân đội. có người ở siêu tập linh hồn trở ngại lục đạo luân hồi, hết thể trước mắt để trần vị danh đơn giản phân tích ra rồi kết luận như vậy, e sợ không phải trở ngại lục đạo luân hồi đơn giản như vậy. Trần Ban nhìn chăm chú phương xa, ta nghĩ quá rất nhiều, cũng suy lý rồi rất nhiều, căn cứ ngươi biết đến cùng ta biết kết hợp, ta được xuất một cái kết luận, trận này chinh trời cuộc chiến cần nhờ sức mạnh tiến hành, nhưng cũng không phải đơn thuần tin tưởng sức mạnh thủ thắng. Trần Vị Danh nhìn hắn, rất là tò mò, nói thế nào? Trần Ban giơ ra một cái ngón tay, số 1, Tam xích kiếm chiến tiên 2 lần, đều thua. Lần thứ nhất, có thể nói là chuẩn bị không đủ, biết được không đủ, tiểu trật tự bị đại trật tự áp chế, nhưng lần thứ hai tuyệt không là. Lấy Tam xích kiếm tính cách, lần thứ hai, hắn tất nhiên là có đầy đủ chuẩn bị. Cổ trụ nói hắn cũng sáng tạo rồi thế giới thuộc về mình, thì lại mang ý nghĩa hắn đã thoát ly rồi thiên địa đại đạo trật tự. Ngay lúc đó chiến đấu, hắn cũng không phải là muốn hủy diệt đất trời đại đạo, mà là ý đồ phong ấn thiên địa đại đạo. Chuyện này quá khó, cho tới thất bại, bất đắc dĩ chiêu hoàng hà đi liên thủ. Ta sẽ không tự ti, cũng sẽ không tự kiêu, Cùng cảnh giới ta coi như không kém gì tam xích kiếm, nhưng ta cũng sẽ không cảm thấy ta có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu. Nhưng bọn họ đều đang chờ ta, nên bởi vì ta có ngoại trừ thuần túy sức mạnh ở ngoài giải quyết chiến tranh phương pháp, tỷ như phong ấn. Lại nhìn chứ Trần Vị danh nói rằng. Những năm này, ngươi vẫn luôn trọng điểm Vu Tiến công phòng ngự chi pháp. Đối với phong ấn chi pháp, ngươi cũng không có thái để tâm. Kỳ thực cực đạo ta lưu lại thiên kiếp, đã đang nhắc nhở ngươi rồi. Muốn đánh thắng bản cổ chi linh không thể dựa vào sức mạnh, mà là cần nhờ phong ấn. Cùng lý, muốn đánh thắng thiên địa đại đạo cũng có thể là tin tưởng phong ấn, mà không phải thuần túy sức mạnh. Đây là điểm thứ nhất. Lại dựng thẳng lên thứ hai ngón tay, thứ hai then chốt, lục đạo luân hồi. Thiên địa đại đạo sở dĩ là thiên địa đại đạo, không chỉ là bởi vì sức mạnh, càng bởi vì hắn trưởng khống rồi tất cả sinh mệnh. Sát thực không thể quyết định sinh linh mạnh yếu, nhưng có thể quyết định tất cả sinh linh sự sống còn, như vậy mới được gọi là trời. Mà lục đạo luân hồi là luân hồi bút biến thành, địa vị cùng cấp độ, sinh tử phát tác, trực tiếp cấp đoạt rồi thiên địa đại đạo đối với sinh mệnh trường khống. Coi như thiên địa đại đạo có thể chịu, những thiên chủ kia cũng không thể nhẫn nhịn. Như chủ nhân của bọn họ vô pháp rồi quyết định sinh tử, liền mang ý nghĩa tính mạng của bọn họ không có rồi bảo đảm. Phản chi người địch thiên không lại do thiên địa đại đạo trưởng khống sinh tử, dĩ nhiên là có quay đầu trở lại tư bản. Cực đạo ta đem Đông Hoàng Thái Nhất Mài Du thành như vậy trình độ. Lại thủ lục đạo luân hồi, chính là biết tính cách của hắn một khi đáp ứng, liền chắc chắn sẽ không để bất luận người nào chia sẻ, dù cho là cái gọi là chiến hữu. Thiên điệu đại đạo còn đang ngủ say, thế giới thế cuộc còn nhất mảnh hỗn độn. Lý Thanh Liên hoàn hảo không chút tổn hại, Tam Xích Kiếm vẫn chưa chết hết, Phục Hi cũng còn sống sót. Ta cái kia bốn cái huynh đệ cũng đều ở, lại tính cả khả năng còn sống sót vô cực bọn họ. Tương lai ai định đoạt, không người nào có thể xác định. Truyền thuyết hay có thể trưởng không lục đạo luân hồi liền có thể trưởng không thế giới, lời này nói có chút bất công, nhưng sự thực cũng cách biệt không xa. Thiên Chủ như muốn để Thiên Địa Đại Đạo sau khi tỉnh dậy có thể kế tục chiếm thượng phong, nhất định phải đoạt lại Lục Đạo Luân hồi. Nếu như ta suy đoán không sai, Thiên Quốc thế lực sợ là từ lâu tiến vào rồi nơi này, còn vẫn ở chiến đấu. Chiến đấu Trần Vị Danh có chút hoài nghi, Đông Hoàng Thái Nhất chấn thủ nơi này, ai có thể giết đi vào? Hắn nhưng là nhớ tới tà Linh Đạo quân trong ký ức tình cảnh đó, bị đánh bay thẩm phán chi chủ. Coi như bởi vì tà Linh Đạo quân ký ức khả năng xuất hiện kết thúc tầng, cái tiêu trận chiến đấu cũng không phải là trong nháy mắt kết thúc, mà là kéo dài rồi thời gian rất lâu. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Đông hoàng thái nhất là cái có thể đánh bại thiên chủ cường giả, chí ít cũng là đến rồi chiến nô cái kia đẳng cấp. Một người như vậy ở này, thiên địa đại đạo chưa từng thức tỉnh, thiên lộ còn ở phong ấn, ai có thể dẫn dắt thiên quốc người đánh vào đi? Ai biết được Trần bàn lắc lắc đầu, có thể xác định chính là Đông hoàng thái nhất là bị hạn chế, vậy thì mang ý nghĩa tất cả đều có thể rồi. Chiến tranh là muốn chết người, thiên quốc, hoặc là nói là Thẩm Phán Thiên Cung người không thể dễ dàng đi vào, cũng chỉ có thể ở trong địa ngục trực tiếp trưng binh rồi. Những này bị ngăn lại linh hồn chính là binh. E sợ thực sự là như vậy. Chân vị danh ngắm nhìn bốn phía, Nhất thời ám đạo may mắn, kẻ địch nên lợi dụng rồi linh hồn đi vong xuyên hà đặc điểm, vì lẽ đó ở trên sông chặn lại. Nhưng cũng nhân vì cái này đặc điểm, vì lẽ đó không có ở những nơi khắc thiết trí trở ngại, bởi vì không cần thiết. Như vậy, tự nhiên là thuận tiện rồi hắn. Thôi thúc nguyên ảnh thuật hóa thành một trận thanh phong tuổi đi, vô thanh vô tức, treo cao không trùng, hướng phía trước mà đi. Lăng không nhìn xuống, xem càng rõ ràng, phía dưới tình huống liếc mắt một cái là do một một linh hồn tụ hợp vào cái kia đình viện, lại từ xuyên qua một cái đường hầm mà xuất, đi về phương xa, tìm kiếm cái kia đường hầm nhìn sang xuất hiện rồi lượng lớn kiến trúc rất quỷ dị kiến trúc chính là dùng thế giới này thổ địa lấp thành những kia linh hồn tiến vào bên trong bị dựa theo khi còn sống thực lực phân đến rồi không giống địa phương như từng cái từng cái to lớn lao tủ cổ trụ có chút ngạc nhiên những này linh hồn có thể trở thành là quân đội dưới cái nhìn của hắn như vậy linh hồn dù cho khi còn sống cũng là trí tôn đều là không đỡ nổi một đòn quân đội như vậy lại có gì sức chiến đấu có thể nói không nhất định chân vị danh cao mày ngươi nhìn rõ ràng những kia linh hồn tiến vào những kia lao tủ sau trở nên không giống nhau rồi Xa, xa có thể thấy được, những kia linh hồn tiến vào lao tù sau, không lại ở lại trệ, có kinh hãi, có sợ hãi, cũng có thay duyệt. Xem tình huống, nên khôi phục rồi ký ức, lại theo do hướng về tiền rất xa, lướt qua tầng này tầng kiến trúc, đến rồi phía trước. Những kia linh hồn cũng là như vậy, xuyên qua từng cái từng cái kiến trúc, trải qua từng tầng từng tầng quái lạ sức mạnh, cuối cùng từ phía trước nhất kiến trúc đi ra. Mà nhìn rõ ràng sau khi, mấy người nhất thời giật nảy cả mình. Những người kia không còn là linh hồn, mà là biến thành cơ thể sống, tuy rằng không giống với nguyên bản thân thể nhưng đã có thể sử dụng năng lượng, chí ít có thể phát huy khi còn sống 8 phần 10 sức chiến đấu. Nếu có thể hoàn toàn thích ứng thân thể này, thậm chí có thể phát huy 100% sức chiến đấu cũng có thể. Cũng thật là quân đội. Chân vị danh phóng tầm mắt tới phía trước, có thể thấy được những này bị nào đó loại phương thức sáng tạo ra đến sinh mệnh, lập tức bị một ít như linh thể tu sĩ trình hợp, phân nhập không giống đội ngũ, lại hùng dũng hoại vệ, khí phách hiên ngang giết hướng về phương xa. Chỗ xa vô cùng, có thể thấy được ánh lửa hiện lên, chắc là chiến trường trung tâm. Người như vậy mã, nơi như thế này Đông Hoàng Thái nhất làm sao có khả năng sẽ thả mặc bọn họ tồn tại? Cổ trụ rất là không rõ, nguyên lai năm đó chiến tranh còn không kết thúc, nơi này còn đang tiến hành chứ? Chân ban lắc lắc đầu, khả năng bị hạn chế rồi, không ra được. Ta không hiểu chính là, liền coi như bọn họ giết đi vào, lại có thể làm gì những người này mã, không thể là Đông Hoàng Thái nhất đối thủ a. Đi xem xem liền biết rồi. Trần vị danh đang muốn đi vào, dư quang nhìn thấy nơi nào đó, đột nhiên sững sờ, lập tức liền vào tới. Hắn nhìn thấy rồi nhất cái linh hồn, một cái nhất định phải đi cứu linh hồn. Chương 898, linh hồn minh Đao. Nhìn thấy Trần Vị Danh đột nhiên chết chuyển, cổ trụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi muốn làm gì? Phải cứu cá nhân. Trần Vị Danh đã nói một tiếng, liền không nói nữa, thanh phong lướt nhẹ qua mặt giống như vậy, bay tới rồi một cái lao tù ở ngoài. Ở trong đó có lượng lớn linh hồn, chính từng cái từng cái xếp hàng đi ra, đi tiếp thu những kia quái lạ quá trình, trở thành một cơ thể sống mới. Nhưng ở lao tù góc, nhưng có nhất cái linh hồn xếp bằng trên mặt đất, không núp đích. Không phải người khác, càng là Minh Đao. Hắn xác thực chết rồi, linh hồn đến rồi địa ngục còn bị đám người kia chảo đến nơi này. Lấy tính cách của hắn, Không phải như vậy dễ dàng khuất phục người, vì lẽ đó lựa chọn rồi bị vẫn nhốt tại lao tù bên trong, không có đi ra ngoài. Những này linh hồn bên trong, nhiều chính là hôn nguyên đế hoàng, sợ cũng không có ai đúng một cái tiên vương linh hồn quá mức lưu ý, cho nên vùng xuôi bỏ mặc. Lúc này hắn ngồi xếp bằng góc, tự nhiên không phải tu hành, chỉ là lười quan chuyện trước mắt mà thôi. Ngắm nhìn bốn phía, này nhất phe nhân mã nên cho rằng không thể có kẻ địch lẻn vào phía sau, vì lẽ đó phòng vệ rất là thư giãn, chỉ có một ít linh thể tu sĩ bình thường đang phụ trách các nơi trật tự. Nếu có linh hồn xếp hàng xuất hiện hỗn loạn, liền đi xử lý như vậy đúng là đối với mình có lợi. Đảng mấy cái phụ trách trật tự linh thể bay ra sau khi, Trần Vị Danh lập tức bay đến Minh Đao ngồi xếp bằng góc, nhẹ giọng la lên: Minh Đao, Minh Đao, có thể hô qua vài tiếng không phản ứng chút nào, lại nhìn linh hồn hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nhất thời hiểu rõ, Thiên Quốc người là muốn dường như nô lệ chiến sĩ bình thường, vì lẽ đó không muốn để cho bọn họ có thái nhiều hơn mình tư tưởng, đặc biệt là ở giam cầm ảo cảnh hạ, dễ dàng hơn trưởng khống tư tưởng của bọn họ cùng hành vi. mình có thể nhìn thấy bọn họ, bọn họ không hẳn có thể nhìn thấy chính mình. Thầm nghĩ quá chốc lát quyết định bí quá hóa liều, lại là bay lên trên không, nhìn kỹ linh hồn chiều phân lưu con đường sau, chính là trực tiếp đến rồi lối vào, biến thành nhất cái linh hồn răng rớp, hôn tiến vào. đơn giản huyễn ảnh thuật đã tu luyện đăng đường nhập thất, chính là biến thành linh hồn, cũng không hề vi cùng. một đường phân lưu, trần vị danh nhớ kỹ phương hướng, chậm rãi đi đến, hồi lâu sau, rốt cục tiến vào rồi minh đao vị trí lao tủ. không có tiếp thu thiên quốc trưởng khống người không ngừng minh đao một cái, cũng không có thiếu, tú năm tụ bà phân ở các nơi, ngắm nhìn một phía, đợi được bên ngoài linh thể đi xa sau khi, trần vị danh lập tức vọt tới minh đao trước mặt cảm giác được có người tới gần, Minh Đao hai mắt vừa mở, lông mày dựng đứng biểu thị cảnh cáo. Cái tên này quyết đoán mãnh liệt, trong tay không biết bao nhiêu mạng người, dù cho bây giờ đã thành rồi linh hồn, nhưng vẫn như cũ có cố đáng sợ sát khí. "Minh Đao, ta là Trần Vị Danh." Không có trêu đùa thời gian, Trần Vị Danh nói thẳng minh thân phận. Trần Vị Danh Minh Đao sững sờ, lập tức thất thanh, "Ngươi cũng chết rồi." "Không có." Trần Vị Danh bận bịu lá lắc đầu, "Ta tới cứu ngươi." Minh Đao một mặt kinh ngạc, "Ngươi không chết, vậy làm sao vào?" Hắn từ trước đến giờ cảm thấy Trần vị danh thần thông quảng đại, nhưng là một người người sống, lại đến rồi này tử vong thế giới, thái khó mà tin nổi rồi. Một lời khó nói hết, tìm cơ hội lại nói. Trần vị danh đánh giá bốn phía, suy nghĩ như thế nào thoát vây. Nếu như theo linh hồn đi tới, chính là bắt đầu ngưng tụ thân thể. Như vậy thân thể vu tu hành bất lợi không nói, tất nhiên còn có thủ đoạn khác, dùng để khống chế tu sĩ. Nếu là quay đầu lại đi, chính mình không sao, nhưng Minh Đao sợ lại dễ dàng bại lộ hành tích. Thầm nghĩ quá hồi lâu, rốt cục có quyết định, cùng Minh Đao nói rằng, ta trước tiên dùng khu linh kinh thủ đoạn đem ngươi hóa thành linh thể, ngươi bám vào ta dây chuyển này bên trong, đi ra ngoài trước lại nói, đến đây đi. Minh Đao không do dự, cứ việc biến thành linh thể đối với sự tu hành cũng là có bất lợi, nhưng dù sao cũng tốt hơn ở đây muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Trần Vị Danh lại nhìn bốn phía, đợi được những kia duy trì trật tự linh thể lại đây, lại lúc rời đi, lập tức triển khai khu linh kinh thủ đoạn. Huyền Quang từng trận, đem Minh Đao linh hồn bao vây. Giên đúc linh thể, cũng không phải là giên đúc chân chính thân thể, mà là giên đúc năng lượng thân, để linh hồn có năng lượng làm dựa vào chính là có thể tu hành cũng có thể triển khai thần thông chỉ là hiệu quả không bằng chân chính thân thể mà thôi đây là địa ngục chỉ có tử vong lực lượng dẫn vào trong tay tu hợp vào minh đao linh hồn bên trong không lâu lắm chính là ngưng tụ ra năng lượng thân thể không giống với chu ngọc linh thể một thân trắng đoán, bóng ánh ngọc luận minh đao linh thể đèn kỵ hiện ra tử như tinh thiết giềng đúc đi rồi chân vị danh đem dây truyền nhấc lên đem minh đao thu vào trong đó quay người lại trong lòng cảm giác nặng nề càng có mấy trăm cái linh hồn đều nhìn mình nơi này trong mắt các loại thần quang đang muốn liều mạng rời đi nhưng là nghe được nhất cái linh hồn hồ, ngươi đừng núp đích, ngươi nhất đụng đến bọn ta liền sang vậy tất nhiên lôi kéo người ta lại đây, hậu quả như thế nào, chính ngươi cân nhắc. một cái khác linh hồn cũng bận biệu là nói rằng, ngọc đá cùng vỡ, đại gia đều chịu thiệt. ngươi nếu có thể vì hắn ngưng tụ linh thể, tự nhiên cũng có thể vì chúng ta ngưng tụ. chúng ta chỉ là không muốn chết, cho nên mới đồng ý vì là thiên quốc người bán mạng. nếu như ngươi có thể vì chúng ta ngưng tụ thân thể, vậy chúng ta là có thể tranh thủ tự do. nhiều người đối với ngươi cũng có lợi. kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu, chúng ta đúng thiên quốc cũng không có lòng trung thành một đám linh hồn, ngươi một lời ta một lời, mục đích cũng là muốn trần vị danh vì bọn họ ngưng tụ linh thể. dừng lại. trần vị danh đột nhiên hô cái cấm khẩu, sau đó làm mê man rằng dấp linh hồn hắn phản ứng lại, đều là như vậy. không lâu lắm, liền có thiên quốc linh thể lại đây, xem qua không có vấn đề sau khi, lại là bay đi. chờ đến bọn họ đi xa, trần vị danh khẽ mỉm cười, không thành vấn đề, ta cho các ngươi ngưng tụ linh thể. thời gian không nhiều, ta một lần chỉ có thể đồng thời ngưng tụ 5 cái, ngưng tụ sau khi thành công, các ngươi tiên tiến dây chuyển này bên trong, miễn cho đưa tới phiền phức, bắt đầu đi tiếng nói vừa dứt liền có năm cái linh hồn tiến lên đứng thành một hàng thần thông ngưng tụ huyền lóng lánh không lâu lắm chính là ngưng tụ thành năm cái linh thể từng cái thu vào dây chuyền thiên quốc linh thể ở bên ngoài biên do xét mỗi một trong đó đoạn thời gian có thể ngưng tụ 10 cái linh thể chân vị danh ngược lại cũng không vội chứ rời đi ở chỗ này không nhanh không chậm tiến hành chứ phần lớn sau vào linh hồn không biết nơi này là tình huống thế nào đều là nhận mệnh giống như vậy tiếp tục tiến lên không ít huân nguyên đế hoàng nhưng là nhìn ra đầu mối cũng là tới gần lại đây bên ngoài duy trì trật tự đồng thời tìm kiếm thích hợp linh hồn gia nhập. Thời gian một chút quá khứ, sợ là quá rồi. Hảo mấy tháng, trung gian điều tức nghỉ ngơi nhiều lần, đầy đủ ngưng tụ rồi mấy vạn cái linh thể sau, vừa mới dừng lại, hóa thành thanh phong, dọc theo lai lịch bay ra, lại là bay lên trên không, hướng phía trước bay đi. Một cái bao la to lớn chiến trường ở phía trước xuất hiện, thiên quốc linh thể đại quân cùng vô số hình thể to lớn tu sĩ chém thành một đoàn, hết sức chém giết. Nhìn một cái không nhìn thấy đầu, chiến cuộc giằng co. Không chỉ có lượng lớn huân nguyên đế hoàng, cũng không có thiếu chí tôn tu sĩ, như lại tiếp tục hóa thành thanh phong phi hành sợ là sẽ phải đưa tới chú ý. Lúc này tìm hợp lại thích địa phương hạ xuống thân hình, đem dây truyền bên trong hết thể linh thể phóng ra. Đang muốn nói rằng vài câu, đã thấy một cái Hỗn Nguyên Đế Hoàng linh thể đi ra thời gian đem Chu Ngọc cũng mang ra ngoài. Đem bước lấy, lại nhìn Trư Trần vị danh lạnh lùng nói rằng: Đứa bé này đối với ngươi mà nói, hẳn là rất trọng yếu đi. Bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là con tin rồi. Chương 899, phòng tuyến cuối cùng. Một cái Hỗn Nguyên Đế Hoàng đi ra thời khắc, càng là đem Chu Ngọc cũng mang ra ngoài, làm con tin. Rất cảm tạ ngươi vì chúng ta ngưng tụ thân thể. Tuy rằng như vậy thân thể rất bình thường, nhưng dù sao cũng hơn chết rồi linh hồn cường. Cái kia huân nguyên đế hoàng lệ lưỡi liếm môi một cái, vậy ngươi là tốt rồi chuyện làm đến cùng đi. Ngươi một người sống, nếu có thể đi vào, tự nhiên cũng có biện pháp đi ra ngoài, đem chúng ta an toàn đưa đi. Ta liền đem cô gái này hoàn hảo không chút tổn hại giao cho ngươi. Minh Dao mặt mày sững sờ, trong mắt sát khí ngưng hiện, nhưng cũng không nói lời nào. Lấy tính cách của hắn, như động sát tâm căn bản sẽ không cho thấy, chỉ sẽ tìm được cơ hội thích hợp liền động thủ. Trần Vị danh thấy rõ tình huống như vậy, nhưng cũng không nổi, trái lại khẽ mỉm cười quay về cái kia hôn nguyên đế hoàng vấn đạo vậy ngươi phải nói rõ ràng rồi là đem các ngươi tất cả mọi người đều đai an toàn đi ra ngoài vẫn là nói chỉ đem một mình ngươi đai an toàn đi ra ngoài cái kia hôn nguyên đế hoàng sắc mặt sưng sờ tự nhiên cũng là biết nếu thật sự mạnh mẽ hơn đi ra ngoài không thể hộ được tất cả mọi người nhưng lúc này lại là khó nói hết kỷ lời nói chỉ có thể hừ một tiếng tự nhiên là tất cả mọi người muốn tất cả mọi người ta nhưng là không có cách nào rồi chân vị danh tùy ý vây vây tay nơi như thế này ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm hôn nguyên đế hoàng trong mắt lệ khí một đời. Vậy coi như không trách ta rồi. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội để ta trách ngươi hả? Trần Vị Danh cười lạnh một tiếng, chính là trực tiếp quay về hắn đi đến, không nhanh không chậm, không hề lo lắng uy tứ. Ngươi đừng. Làm sao hội? Cái kia Hôn Nguyên Đế Hoàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn muốn ra tăng trong tay cường độ, để Chu Ngọc lộ ra thống khổ vẻ mặt, lấy kinh sợ Trần Vị Danh. Có thể động thủ thời khắc mới phát hiện, chính mình ngoại trừ tư duy ở động, cái khác đều là không nhúc nhích rồi, cả người đều cứng ngắc rồi. Cái khác Nguyên Đế Hoàng cũng là lộ ra một mặt khiếp sợ, bọn họ cũng là phát hiện rồi việc này. Trần vị danh đưa tay, đem chu ngọc từ trong tay người kia nhận lấy, sờ sờ đầu, "Ngọc Nhi, đi về trước, đại bá phải xử lý một số chuyện." Chu ngọc ngoan ngoãn gật, gật đầu, liền một con chui vào rồi dây truyền bên trong. Lại nhìn quét rồi một đám hôn nguyên đế hoàng nhìn một cái, Trần vị danh lắc đầu than nhẹ, "Các ngươi cũng thật là. Coi ta là lạm người tốt rồi a Khu Linh Kinh, có từng nghe chưa Khu Linh à, các ngươi đều là ta ngưng tụ linh thể, chẳng khác nào là ta nô lệ. Trừ phi ngươi là trí tôn còn có chút hy vọng, không phải vậy giữa chúng ta thực lực chênh lệch, các ngươi hoàn toàn không có cơ hội." vốn còn muốn chứ coi các ngươi là thành chiến hữu tới đối xử, xem ra là ta thái thiện lương rồi an nô lệ, nên làm nô lệ sự tình. nói đến chỗ này, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Khu Linh Kinh chính là tồn cửu dương từ sư phụ hắn cái kia học được, mà sư phụ hắn là thiên địa đại đạo phân thân, Khu Linh Kinh là thiên địa đại đạo thủ đoạn. nếu như đoán không sai, thiên quốc ở đây dùng thủ đoạn, e sợ cùng mình là tương tự. rất nhiều huân nguyên đế hoàng nhưng là thay đổi sắc mặt, thậm chí bận điệu là đứng ra dồn dập cho thấy có lòng nói này đều là người kia quyết định của chính mình, không có quan hệ gì với bọn họ có thể chân vị danh sao lại phản ứng vào lúc này ngoại trừ minh ao những người khác đều là không thể tin ta muốn đi bên trong tìm kiếm đông hoàng thái nhất ngươi là trở về dây chuyển bên trong vẫn là không minh ao không chút do dự từ chối đề nghị của hắn lại là nhìn về phía xa xa khẽ mỉm cười nơi này là ta rất muốn chiến trường còn có so với địa ngục thích hợp hơn tử vong địa phương à chân vị danh không có khuyên bảo hắn biết lấy minh ao tính cách là không cách nào nhịn được ở một sợi dây chuyển bên trong tranh né lại là nhìn về phía phương xa bắt đầu đi chính mình cẩn thận rồi tiếng nói vừa dứt. Cái kia mấy vạn Hỗn Nguyên Đế Hoàng chính là bay lên trời, bay về phía trước rất đi. Từng cái từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, đều là thân bất do kỷ. Người cũng cẩn thận. Minh Đao nói rằng một tiếng, chính là hướng xa xa một chỗ tử vong khí cực kỳ dày đặc địa phương phóng đi. Hắn cũng không vội vu chiến đấu, muốn trước tiên thích hướng thân thể. Đối với hắn mà nói, nơi này tử vong khí chính là tốt nhất tu luyện năng lượng. Chân vị danh nhưng là thu lại khí tức, biến thành linh thể răng, dấp đi theo đám kia Hỗn Nguyên Đế Hoàng phía sau, lợi dụng bọn họ làm yểm hộ, vọt thẳng vào bên trong chiến trường. Tốc độ cực nhanh, phối hợp phá vọng tổn chân chi nhãn. Nhìn rõ ràng năng lượng phân bố mạnh yếu, còn có dịch chuyển không gian chi pháp, mặc dù đây là một cái vô số hỗn nguyên đế hoàng tham chiến, thậm chí có chí tôn chiến trường, hắn vẫn có thể như đi bộ nhàn nhã bình thường đi tới, cũng không lo ngại. Thiên quốc ở đây kẻ địch cũng không phải là chỉ có cự nhân, còn có một chút hình thể so với cự nhân tiểu, nhưng thân cao cũng có 4, 5 mét to con. Là vu tộc. Cổ trụ nói rằng, những kia thân cao và mét là long bá quốc tự nhân, những này hình thể nhỏ hơn một chút là vu tộc người. Long bá quốc Trần Bản hơi suy nghĩ một chút, là trong truyền thuyết cái kia câu ngao long bá quốc còn có vu tộc. Bọn họ làm sao tới địa ngục đến rồi? Cổ trụ giải thích Long ba quốc người cùng Đông Hoàng Thái Nhất có rất sâu nhân quả, Đông Hoàng Thái Nhất đối với bọn họ ấy nấy rất sâu. Vu tộc năm đó tuy rằng cùng yêu tộc là kẻ địch, nhưng sau đó cũng là hóa giải rồi cứu hận. Si Vu trở thành ma tôn sau, Vu tộc đều tiến vào nhập ma giới. Có thể nói, cái gọi là ma tộc, phần lớn đều là Vu tộc. Sợ là 10 triệu năm trước chiến tranh hậu kỳ, có người đem bọn họ đưa đến nơi này. Dù sao nơi này hẳn là đối lập chỗ an toàn nhất rồi. chân Vị Danh chỉ hướng về phía trước, đó là người nào? Đám người kia dáng dấp rất quái lạ, da rẻ đen kịt như sắt, đúng là cùng ngưng tụ linh thể sau minh đào rất giống. Hình thể cùng nhân loại to nhỏ tương tự, nhưng trên người mọc ra kiến giáp cùng vậy, rất là quái dị. Cổ trụ cũng là không dám xác định, cái kia hẳn là minh tộc, cũng chính là Văn Đao tộc nhân. Văn Đao bộ tộc vốn là thiên tộc, họ lưu, sau đó vì tị nạn, thiên vào địa ngục, phụ trách thủ vệ âm ty. Thật giống ngoại trừ Văn Đao cùng vụ thân hắn, người của lưu gia đều bị tử vong khí xâm nhiễm, đã biến thành dáng dấp như vậy. Sau đó bị kêu là minh tộc. Minh tộc. Chân bàn lông mày hơi động. Ngươi nói chuyện, ta đảo nghĩ tới ngày xưa Chu Thiên Minh tiền bối thống lĩnh chính là gọi Minh Tộc, thực sự là cùng bọn họ một cái giáng dấp, nên âm ti phá đêm trước Minh Tộc biết vô pháp chống đối, vì lẽ đó lùi đến nơi này Đông Hoàng Thái Nhất không phải thủ địa ngục cả Trần Vị danh không rõ, vì sao nơi này đều thành bộ dáng này rồi, hắn cũng không tới thu thập, hắn chỉ là thủ lục đạo luân hồi, cổ trụ cải chính nói, ta nghe nói luân hồi bút cho hắn hóa rồi một gian nhà, ở đi hướng về lục đạo luân hồi tất kinh trên đường, nói là hắn một thân nhân quả quá nặng, tội quá sâu, chỉ có thể dựa vào viện kia tránh né nghiệp lực, không thể đi ra tin tưởng sân tránh né nghiệp lực Trần Bản đột nhiên cười to, cùng chuyện cười như thế, hắn một cái muốn khiêu khích thiên địa đại đạo người, còn có thể sợ nghiệp lực ta lại cảm thấy, hắn là xem thường vô cùng những người yếu này chiến đấu mới không ra. Lý do này có thể tin hơn. Cổ trụ cũng không nói lời nào, hắn cái này cũng là lần đầu tiên tới địa ngục, tình huống cụ thể cũng là không biết. Trần vị danh cẩn thận một chút, bay qua hơn một nửa cái chiến trường, rốt cục thấy rõ phía trước ánh lửa ngút trời, cực kỳ đáng sợ, như một bức tường ấm, ngăn cách rồi toàn bộ thế giới. Chỉ là cái kia kéo dài không biết phần cuối tường ấm bên trong nhưng là xuất hiện rồi hai cái to lớn chỗ hổng, thiên quốc nhân mã còn giống như là thủy triều điên cuồng công hướng về trong đó một chỗ. Chương 900, tiếng chuông trấn địa ngục. Ngưng tụ thành bách tường hỏa diễm, tỏa ra chứ kinh người khí tức, không cần đi tìm rõ, Trần vị danh cũng có thể biết, này tất nhiên là Đông Hoàng Thái nhất hỏa diễm, ở đây ngưng tụ thành tường, lấy ngăn cản thiên quốc người tiến vào. Như vậy hỏa diễm, tràn ngập rồi hơi thở của sự hủy diệt. Giới tu hành bình thường nhận thức bên trong, mạnh mẽ nhất hỏa diễm chính là Thái Dương chân hỏa. Ngọn lửa này, đại biểu chính là một loại vương đạo giống như nghiền ép tất cả hỏa diễm sức mạnh mà trong truyền thuyết Đông Hoàng Thái Nhất cố chấp tính cách đem ngọn lửa này tu luyện tới rồi một loại cực đoan, một loại hủy diệt tất cả sức mạnh. Đừng nói bây giờ rồi, mặc dù là ngày xưa ở hồng hoang, cùng cảnh giới tu sĩ cũng khó có thể chịu đựng nổi lửa diễm, trừ phi thiên chủ hoặc là chiến nô lại đây, không phải vậy căn bản là không có cách xuyên qua hỏa diễm. Nhưng chẳng biết vì sao, nay tương ấm ở trên, nhưng là xuất hiện rồi hai cái to lớn chỗ hồng, trở thành thiên quốc chỗ đột phá, giờ khắc này hết thảy binh lực đều công hướng về trong đó một chỗ. Long ba quốc người, Vu tộc, Minh tộc địa ngục một phen mặc dù nhiều tu vi bất phàm hạng người có thể thiên quốc một phương càng nhiều quan trọng hơn chính là thiên quốc một phương lĩnh quân giả hoàn toàn không lo lắng thủ hạ thương vong không kiêng rẻ chút nào cuộc chiến tranh này không biết khi nào thì bắt đầu cũng không biết kéo dài rồi bao lâu nhưng liền hiện tại đến xem thiên quốc một phương rõ ràng đã chiếm cứ rồi ưu thế chiến tuyến đang không ngừng hướng tường ấm tới gần như vậy chiến trường mặc dù là chính mình gia nhập cũng sẽ không có bất kỳ tính thực chất thay đổi trần vị danh không có đi tham chiến mà là bay thẳng đến tường ấm phương hướng bay đi ly hỏa tường hơi có mấy trăm km khoảng cách. Liền thấy rõ một cái vu tộc bay lên trời, tay cầm cương quyền quay về trần vị danh diết tới, chết tiệt oan hồn, lan xa một chút, Quên như núi, thế như gió, thế tới hung hăng, cực kỳ đáng sợ. Vu tộc nhiều tu luyện lực chi đạo văn, còn có thiên thần thần thông phụ trợ, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Cú đấm này đánh tới, loại kia khí thế đáng sợ, tâm tính không đủ giả, dù cho là cùng cảnh giới đều sẽ sản sinh không thể lực chặn cảm giác, mà một khi có cái cảm giác này, thì sẽ bị đối phương sấn thắng truy kích, khó có thể chống đỡ. Lực chi đạo văn tu sĩ chính là như vậy, nhìn như phổ thông nhưng có dốc hết toàn lực đáng sợ hiệu quả đối phương đồng dạng là tiên vương cảnh giới chân vị danh tự nhiên là không sợ nhưng là đau đầu chính mình cũng không phải là kẻ thù của hắn coi như đánh bại rồi này một cái khẳng định lập tức lại có những người khác lại đây chiến đấu không có chút ý nghĩa nào lúc này một cái dịch chuyển không gian né qua cú đấm này đến rồi phía sau kế tục hướng tường ấm phương hướng chạy tới ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu bàn cổ phủ thai ấn bên trong trần ban bận bịu là nói rằng ngươi hiện tại hành vi là đang tìm cái chết khi ngươi thoáng qua rồi tiên vương hoặc là hôn nguyên đế hoàng cái kia lại ra tay với ngươi chính là trí Chí tuôn rồi. Nếu như nơi này dựa vào ngươi phương pháp này có thể mà quá, thiên quốc người đã sớm giết đi vào rồi. Nhưng ta cũng không có cách nào giải thích. Trần vị danh cao mày, vào lúc này ta nói bất kỳ thoại đều vô dụng, nơi này ta cũng không biết bọn hắn một phương bất luận một hay, ta không cảm thấy bọn họ sẽ tin ta. Cổ trụ nhưng là ở một bên vỗ tay cười to, người này, chui đi vào ngõ cụt thật là đáng sợ, bọn họ không quen biết người, thế nhưng bọn họ nhận thức hoàng hạ, Hà. hoàng Hà còn có cái tên gọi đông hoàng trung. Lời vừa nói ra, trần vị danh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại vừa nãy vì không đưa tới chú ý, rất sớm liền đem hỗn độn trung thu về, trong lúc nhất thời không có hướng về cái phương hướng này suy nghĩ, hỗn độn trung lại gọi đông hoàng trung, từng đi theo đông hoàng thái nhất bên người nhiều năm, cứ việc hỗn độn trung đúng đông hoàng thái nhất cũng không phải nhiều tôn kính, thậm chí xưng vì là hỏa ma tước, nhưng cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là bị đông hoàng trung che chở người, coi như không phải đông hoàng thái nhất, cũng tất nhiên sẽ là thiên quốc kẻ địch, này như vậy đủ rồi. quả như trần Bản nói, khi hắn thoáng qua rồi cái kia tiên vương vu tộc sau, lập tức lại có càng nhiều tu sĩ vây quanh, lần này. Không thiếu Hôn Nguyên Đế Hoàng, tất nhiên càng thêm vướng tay chân. Trần Vị danh không chút do dự, lập tức đem Hôn Đội Trùng khai ra hết. Ông ngóng một trận hưởng, Hôn Đội sóng âm quấy động phong thích. Thần trung mộ cổ, thiên lôi từng trận, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ địa ngục. Phản phất Thiên Huy gây nên giống như vậy, một khắc đó, toàn bộ địa ngục chiến tranh dĩ nhiên là đột ngột ngừng lại. Bất luận Tiên Vương, Hôn Nguyên Đế Hoàng, vẫn là trí tôn, tất cả đều đưa mắt nhìn lại. Chiếc Chung này không chỉ là pháp bảo, nó còn đại biểu rồi quá nhiều. Làm tiếng Chung lại vang lên thời điểm, chính là hết thảy đều lúc kết thúc. Chuyên thuyết đây là thiên diễn đạo tôn trình trời thất bại thì lưu lại câu nói sau cùng là có hay không thực đã vô pháp khảo chứng nhưng bất kể là người nào lập trường người đều tin tưởng. Làm chiếc Chung kia âm thanh lần thứ hai vang vọng đất trời thời điểm chính là cuối cùng chiến tranh bắt đầu thời khắc mà ở này địa ngục càng có khác một tầng ý tứ cung địa ngục luân hồi một phương mà nói đây là chính mình minh hiếu cùng thiên quốc một phương chiếc Chung này còn đại biểu rồi Đông Hoàng Thái Nhất cái kia vẫn che ở phía trước trở ngại chiếc Chung này đi ra rồi có hay không đại diện cho Đông Hoàng Thái Nhất cũng đem không để ý cái gọi là nghiệp lực nguyền rủa cũng phải đi ra rồi. Trần Vị Danh tản đi rồi, Nguyễn Hành Thuận trực tiếp lấy chính mình bộ mặt thật thế nhân, nhìn về phía địa ngục luân hồi một phương đại quân, la lớn, "Ta tìm đến Đông Hoàng Thái Nhất, có chuyện quan trọng, phiền phức các vị rồi." Nói xong liền trực tiếp hướng xuống kiếp phương hướng bay đi. Ngăn lại hắn, không nên để cho hắn đi vào. Hét lên một tiếng, mấy thiên quốc một phương chí tôn quay về Trần Vị Danh phương hướng đánh tới. Bọn họ còn không xác định thân phận của Trần Vị Danh, nhưng một cái ngoại giới người sống, đẩy hỗn độn chung đến nơi này, chỉ rõ tìm Đông Hoàng Thái Nhất, không nghi ngờ chút nào, này tất nhiên là một cái tuyệt đối đáng chết người. Đến tìm tựa ạ một tiếng khét đều, một cô gái cầm trong tay to lớn liềm dao đánh tới, cùng mấy cái long bá quốc cự nhân cùng lượng lớn vu tộc đem những chí tôn đó đỡ. Tuy rằng thân hình thất tha, đối lập tiểu tiểu, nhưng cô gái này nhưng là địa ngục luân hồi một phương vị không nhiều chí tôn, thực lực kinh người. chân Vị danh không có làm thêm do dự, ở mấy cái minh tộc người ra hiệu hạ, vọt thẳng vào một cái tường ấm chỗ hổng bên trong. Mười chín tầng địa ngục, một cái khu nhà nhỏ hậu viện, mấy chục thụ lê hoa, đình viện như bạch, một cái tóc trắng tơ, hai tấn đỏ đậm nam tử ngồi ở một bàn tiền, nhất thủ bưng chén rượu, một mặt mỉm cười một cô gái từ trong phòng đi ra gấp giọng vấn đạo thái nhất đã nghe chưa nay tóc bạc hồng tấn nam tử không phải người khác chính là uy danh chấn thiên hạ đông hoàng thái nhất nghiêng đầu nhìn cô gái kia khẽ mỉm cười nghe được rồi tính toán thời gian cũng nên là lúc hắn trở lại rồi để tuyết ngựa hoa đi đón hắn đi một phương khác trần vị danh vọt qua tường ấm liền thấy rõ vong xuyên hà ngay khi phía trước dọc theo vong xuyên hà tiến lên một hồi lâu mới nhìn thấy phía trước có một cái đình viện nơi này cùng bên ngoài cực kỳ không giống bốn phía có sức mạnh đáng sợ bao phủ lại không gì khác lộ muốn đi tới chỉ có thể dọc theo Vong Xuyên Hà tiến lên. Vong Xuyên Hà phân cuối, chính là Lục Đạo Luân hồi. Mà cái kia Đinh Viện tọa lạc Vong Xuyên Hà bờ sông, bất luận người nào nghĩ tới đi, đã có thông qua nơi đó. Đông Hoàng Thái Nhất trụ sở, chân vị danh trực tiếp vào tới, ở cổng sân khẩu hạ xuống, hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Thấy hoa mắt, phản phất xuyên qua rồi thời không bình phong, đến rồi một thế giới khác. Đinh Viện Thanh Lịch có một phong cách riêng, đầy sân lê hoa, lạc như bệ thảm. 5 mét ở ngoài, đứng một cái cô gái mặc áo trắng, xem dáng dấp nên hổ yêu bộ tộc. Giờ khắc này chính là một mặt mỉm cười nhìn mình, trong đôi mắt lệ quang dịu dàng. "Thiếu gia, chúng ta đã lâu không thấy, Trương 901, đã lâu không gặp. Thiếu gia, chúng ta đã lâu không thấy." Bạch Y Hộ yêu ôn nhu nói đến, khiến cho Trần Vị danh run lên trong lòng. Hắn xác định, hắn khẳng định không quen biết cái này Hồ yêu, nhưng không biết tại sao, câu nói này nhưng là để trong lòng hắn nổi lên vô số sóng lớn, con mắt có chua xót cảm giác. Trong lúc nhất thời, hắn không biết như thế nào khôi phục, chỉ có thể ngơ ngác nhịn, không lúc đích. Đúng đấy, "Đã lâu không thấy." Khẽ than thở một tiếng, chân bàn từ bản cổ phụ thai ấn bên trong bay ra, phiêu trên không trung, nhìn Bạch Tỷ Hồ yêu khẽ mỉm cười, "A Thảo, ngươi thật sự biến thành ngân hồ rồi, ta còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết." "Thiếu gia." Bạch Tỷ Hồ yêu sững sờ, nhìn một chút Trần bàn, lại nhìn một chút Trần Vị Danh, ánh mắt ở giữa hai người qua lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên không có lý giải chuyện gì thế này. "Chuyện này..." Trần Vị Danh há mồm muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. "Hắn?" Chân bàn nhìn hắn giải thích một tiếng, "Là muội muội ta." "Muội muội?" Bạch Tỷ Hồ yêu nhẹ nhàng lặp lại một tiếng trong mắt nước mắt lại là dường như dâng lên như thủy triều. Trần bàn gãi gãi đầu, "Cái này, A Thảo a, chuyện này nói đến rất phức tạp. Ta chết rồi, sau đó sống lại thành rồi hắn. Nhưng hắn không chấp nhận trí nhớ của ta, vì lẽ đó ta liền thành rồi như vậy." Từ bàn nguyên ở trên mà nói, "Hắn mới là ngươi thiếu gia, mà ta chỉ là ngươi thiếu gia ký ức hình thành ký ức thể. Ngươi thiếu gia là hắn, nhưng đáng tiếc, hắn cũng không có bất kỳ quan cho các ngươi ký ức. Mà ta biết các ngươi tất cả." "Ai, nói thái khó đọc rồi. Khó đọc không liên quan, có thể nghe rõ ràng là được." Cửa phòng truyền đến một trận giọng nam, lập tức thấy rõ một người mặc đỏ đậm áo khoác nam tử đi ra, mi như kiếm, mắt như lửa, ngũ quan cùng Trần Bản giống nhau như lúc, chỉ là khí chất rất là không giống. Đông Hoàng Thái Nhất, chân vị danh nhất thời nín thở, hắn rốt cục tận mắt nhìn thấy cái này sống sót truyền thuyết rồi. Liếc mắt nhìn Trần vị danh, vừa liếc nhìn Trần Bản, Đông Hoàng Thái Nhất híp mắt lại, đột nhiên chợt tròn, trong nháy mắt, một áp lực đáng sợ phả vào mặt, căng ngay càng mạnh, phản phất một cái đống đất ở không ngừng trưởng thành, biến thành một ngọn núi, còn đang tăng cường. Trần vị danh trong nháy mắt cảm giác được cả người khó có thể khống chế. Phản phất có người ở hấn lại thân thể của chính mình, đem phải từ từ quỳ xuống. Hoang uy thế, trong truyền thuyết Đông Hoàng Thái Nhất sát khí quá nặng, cũng quá mức ba đạo. Thời đại hùng hoàng, cùng thời đại cường giả, ngoại trừ đạo tổ cùng ma tổ, tất cả đều bị hắn đè ép một đầu. Đối mặt người như vậy, đừng nói chiến đấu rồi, thậm chí đều không thể đứng thẳng. Chỉ cần hắn có ý định, có thể ung dung lệnh trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống, bao quát kẻ địch. Không hề nghĩ rằng, lúc này hắn dĩ nhiên đúng tự mình động thủ rồi. Uy thế từ từ trở nên mạnh mẽ, thật giống như có người ở trên lưng của chính mình không ngừng thêm tảng đá, một hối hai khối, 100 khối, ngàn khối, vạn khối. Một chút thêm vào đi, cuối cùng cũng có để cho mình không chịu được nữa thời điểm. Triều Minh. Bạch Ý Hồ yêu cảm giác tình huống không đúng, lập tức hô to một tiếng. Đã thấy Đông Hoàng Thái nhất tiện tay vung lên, đem vây ở rồi một bên, không cho hắn nhúng tay cơ hội. Bạch đi Hồ yêu không buông tha, vận dụng là hô to một tiếng, Triều Minh, hắn là ta thiếu gia. Ta biết là hắn. Đông Hoàng Thái nhất lạnh lùng nói rằng, nếu không là biết là hắn, ngươi cho rằng hắn có thể đi tới Ả thác Hạnh Phúc, năm đó ta ăn nhiều như vậy vị đắng. Nhiều năm như vậy rồi, Ta có thể vẫn nhớ kỹ. Chờ. Ngày hôm nay, rốt cục có cơ hội còn một điểm rồi. Đang khi nói chuyện, Vi Thế kéo dài tăng cường, để Trần Vị danh cảm giác càng ngày càng khó được, nhưng không có biện pháp gì. Hắn lúc này, căn bản là không có cách lúc đích. Một bên Trần bản không có cầu xin, chỉ là hiếu kỳ nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi chính là tương lai của ta thân. Đông Hoàng Thái Nhất mắt lén hắn nhìn một cái, ngươi nếu chỉ là cái ký hữu thể, liền không chuyện của ngươi. đàng Hoàng ở một bên đợi. Mọi người đều biết, ta từ trước đến giờ không phải cái gì tốt tính khí. Ngươi không cần làm ta sợ. Trần Bàn cười ha ha. Tuy rằng ngươi thật sự không phải tốt tính, nhưng có một chút là thế nhân đều biết, ngươi không sẽ chủ động đúng người yếu ra tay. Mà ta hiện tại chính là người yếu. Kỳ thực ta vẫn cùng chờ mong cùng ngươi trả mặt, xét xử bên trong liên quan với chuyện xưa của ngươi rất đặc sắc. Bất quá ta hiện tại thật to mò chính là, cứ việc ngươi điều này cũng không thể nói được là động thủ với hắn, nhưng ngươi để hắn đối với ngươi quỳ xuống, rồi lại có ý nghĩa gì? Thuần túy chỉ là vì phát tiết vẫn là nói ngươi nội tâm có một loại tự ti tính kết, muốn thông qua phương thức này đến nói cho người khác biết, ngươi rất lợi hại. Đông Hoàng Thái Nhất không nhanh không chậm hướng một bên bàn đã đi đến, vừa đi vừa nói: Ngươi không cần biết ta, ta đã qua rồi cái kia bằng một bầu máu nóng làm việc tuổi rồi. Ngươi cảm thấy ta cho hạ giận cũng được, tự thi cũng được, ta không có vấn đề. Trần bàn nhún vai một cái, vậy coi như ta không nói. Đang khi nói chuyện, bay tới Đông Hoàng Thái Nhất đối diện, quanh chân ngồi xuống, ta cảm giác hơi thở của ngươi thật giống rất không giống nhau. Tuy rằng ta chỉ có Trần Bản Cực Đạo trí nhớ lúc trước, nhưng vì cái gì ta cảm giác ngươi so với bán đạo ta càng mạnh hơn. Đông Hoàng Thái Nhất từ từ nói: Cực đạo so với bán đạo mạnh, thật kỳ quái sao? Cực đạo này hai chữ vừa ra, bất kể là trần bản, vẫn là không cách nào nhúc nhích trần vị danh, cũng hoặc là bản cổ phủ thai ấn bên trong cổ trụ đều là một mặt kinh ngạc. cái này cái thế yêu hoàng thì đã cực đạo rồi, đây chính là trần bản tam xích kiếm cùng kỷ tuyết phủ sau khi thứ tư cực đạo tu sĩ, người đã cực đạo rồi trần bản lặp lại rồi một lần, từng chữ từng câu muốn xác nhận. đông hoàng thái nhất lấy ra chén rượu, rót một chén rượu, uống xoàn một cái, lại là nói rằng, ta từ trước đến giờ không cảm giác mình không bằng ai, vận mệnh đạo văn bị hút ra thế giới, lại vô áp chế. ngàn ba năm. Ta thành tiểu cực đạo rất làm người kinh ngạc cả. Trần Ban ngẩn ngơ, Đông Hoàng Thái Nhất thành tiểu đế Hoàng Tiêu tốn thì Gian không tới ngàn năm, tuyệt đối khoáng thế thiên tiêu. Như nhìn từ góc độ này, ngàn vạn thời gian đột phá cảnh giới, xác thực không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Lang qua sau, vận diệu là vấn đạo, vậy tại sao, tại sao ngươi còn có thể thủ tại chỗ này? Ta không cảm thấy hiện nay thiên hạ, ngươi còn có cái gì đáng sợ rồi? Đông Hoàng Thái Nhất không có giải thích, mà là phản hỏi một câu, ngươi cảm thấy ta là bởi vì sợ mới không đi ra ngoài à? đây Lần này, đem Trần Ban hỏi ở không chỉ là hắn. Sợ là tất cả mọi người đều là cho là như thế. Nhưng nếu nghĩ lại vừa nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất sợ quá cái gì không? Kết hợp truyền thuyết, kết hợp lịch sử, kết hợp hết thể nghe qua tất cả, đáp án chỉ có một cái, không có. Có đời này không có Đông Hoàng Thái Nhất thứ sợ. Đây là vì sao Trần Bản không rõ. Bây giờ thiên địa đại đạo ngủ say, chỉ cần ngươi ra tay, không phải hết thảy đều giải quyết rồi à? Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu. Nếu là đơn giản như vậy, liền không phải thế cục bây giờ rồi. A. Lúc này một bên truyền đến tiêu đau một tiếng, lương theo chứ bạch trí hồ yêu một tiếng thét kinh hãi, thiếu gia. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chân vị danh bò ở trên mặt đất, một chỗ máu tươi, hai chân thành rồi mảnh vỡ, huyết nhục phủ kín một chỗ. Chương 902, bất chiến trí nhân. Chân vị danh nằm trên mặt đất, hai chân thành rồi mảnh vỡ, huyết nhục đầy đất. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất, hắn chỉ có thể cảm thán một tiếng, nhân lực có lúc nghèo. Không cách nào để cho chính mình chịu đựng cái kia càng ngày càng mạnh như thế, chỉ có thể lựa chọn rồi một cái khác biện pháp làm mình không quỷ, nổ tung hai chân. Mà này, cũng rốt cục lệnh Đông Hoàng Thái Nhất hơi nhướng mày, có không giống nhau vẻ mặt. Sau đó nhẹ giọng nói rằng, đúng là để ngươi thụ xảo rồi là bên trong cơ thể người cái kia cái dấu ấn linh hồn nói cho người ba. hắn là cực đạo tu sĩ, có thể làm việc người khác không thể, chính là trốn ở á không gian đồ vật, hắn cũng có thể biết. chỉ là hắn cũng không phải am hiểu việc này, thêm vào Trần Bàn vẫn nói chuyện cùng hắn, phân tán rồi sự chú ý, vì lẽ đó không có chú ý nơi này. Trần Vị danh không có phủ nhận, hắn có thể nghĩ ra ý đồ này, xác thực là cổ trụ kiến nghị. cũng chỉ có như cổ trụ như vậy thân phận, mới có thể biết một số không ghi chép ở sách sử sự, sự tình. Đông Hoàng Thái Nhất truyền thuyết rất nhiều, mà nhất làm cho người ký ức sâu sắc sự tình một trong chính là vị này cái thế yêu hoàng từng xin thể, đời này có thể tử, không thể quỷ. Nhưng hắn người không biết chính là, từng có cường giả ý đồ dùng võ lực lệnh Đông Hoàng Thái nhất quỳ xuống, cũng là bây giờ Nhật Trần vị danh như vậy vô pháp chống cự. Mà Cương Liệt Đông Hoàng Thái nhất lựa chọn rồi cực đoan thủ đoạn, tự phế hai chân, vô chân vô đầu gối, tự nhiên không tồn tại quỳ xuống rồi. Trần vị danh dùng đồng dạng biện pháp, cuối cùng cũng coi như là tránh khỏi rồi quỳ xuống việc. Một lời nói tọt ra, nhưng cũng không có truy cứu, Đông Hoàng Thái nhất khẽ gật đầu, nếu như thế, việc này coi như bỏ qua rồi. Lấy tính cách của hắn, Tự nhiên là xem thường vũ đúng Trần Vị Danh lần thứ hai ra tay rồi. Lúc này Bạch Y Hồ yêu cầm chế trên người cũng là biến mất, vận dụng là vào tới, hai tay thi pháp đã có cho Trần Vị Danh chữa thương. Đa tạ, cô đương. Trần Vị Danh cũng không biết nên xưng hô như thế nào, chỉ có thể như vậy hô. Ta không có chuyện gì. Tiếng nói vừa dứt, vận chuyển huyền công, hai chân huyết đục lan lột, trong khoảnh khắc đã khôi phục như thường. Bạch Y Hồ yêu sắc mặt hơi tối sầm lại, lập tức lại là khôi phục như thường, khẽ mỉm cười, như đóa hoa nở rộ, lui về phía sau vài bước đứng ở một bên. Trần vị Danh trong lòng biết vậy nên cực kỳ xin lỗi, biết đối với cái này Hồ Yêu mà nói, chính mình là một cái cực kỳ đặc thù nhân vật. Nhưng này không oán được hắn, ở trong trí nhớ của hắn, không có nửa điểm là liên quan với cái này Hồ Yêu, hắn thực sự không có cách nào như Trần Bàn như vậy đối xử hắn. Hắn biết xưng hô như thế, chẳng khác gì là kéo dài khoảng cách cảm, có thể, thực sự không biết nên làm gì rút ngắn khoảng cách này. A Thảo, Trần Bàn hô một tiếng. Thiếu gia. Và ý Hồ Yêu bản năng giống như trở về trả lời một câu, có thể nhìn là ký ức thể Trần Bàn, trong lúc nhất thời lại là sững sờ. Không biết như thế nào cho phải giống như vậy, không lâu lắm viền mắt một đỏ, lại là có nước mắt hiện lên. Chân ban cũng là thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại cùng Đông Hoàng Thái Nhất kế tục vấn đạo. Hiện ở thế giới này là như vậy dáng vẻ, ngươi tại sao không đi ra ngoài? Thế nhân ôn, trăm sông đổ về một biển. Đã từng, chúng ta cho rằng chỉ cần đạt đến cực đạo, liền không có khác nhau rồi. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu nói rằng, nhưng rất rõ ràng, chúng ta đều sai rồi. Mặc dù là đến rồi cực đạo, tu sĩ khác nhau trong lúc đó, khu đừng tưởng rằng rất lớn. Như bàn về sức chiến đấu, ta Tam Sích Kiếm vô cực, kỳ tuyệt phủ, ở cùng cảnh giới không có khác biệt lớn. nhưng nếu muốn nói thần thông quảng đại, chúng ta cũng không bằng tam xích kiếm. vì lẽ đó, nhất 10 triệu năm trước, duy nhất thành tiểu cực đạo cơ hội cho tam xích kiếm. vì sao trần bản vội vàng hỏi? là bởi vì thiên địa đại đạo không thể bị hủy diệt. đông hoàng thái nhất nhìn hắn, nhìn chăm chú chốc lát, lại là gật gật đầu. không sai, thiên địa đại đạo nắm giữ tất cả sinh mệnh dấu ấn, trừ phi thành tiểu cực đạo, không phải vậy hết, thể sinh mệnh dấu ấn đều không thể thoát ly hắn trường khống. cái này cũng là tại sao, tại quá khứ có thời đại mạnh nhất chiến nô đều chỉ là bán đạo. Bởi vì Thiên Địa Đại Đạo không cho phép sinh mệnh thoát ly hắn trường khống. Mãi đến tận ngươi xuất hiện, bởi vì các loại bất ngờ, thành tựu rồi từ Cổ Chí Kim cái thứ nhất cực đạo, cũng đã trở thành cái thứ nhất từ Thiên Địa Đại Đạo bên trong xóa đi sinh mệnh dấu ấn người. Trước tiên không nói, như muốn hủy diệt đất trời đại đạo, ta ít nhất phải liên lụy chính mình, coi như ta có thể sống sót, ta cũng không có cách nào động thủ. Nghe được một khi hủy diệt, đi ra ngoài mấy người chúng ta cực đạo, tất cả mọi người đều sẽ tử, hơn nữa là hoàn toàn biến mất, cũng không còn vết tích. Mà hậu thế giới sẽ biến thành ra sao, cũng không ai biết. Có thể Đổi một cái khác cực đạo tu sĩ đến trở thành thiên điệu mới lại đạo, lại mở ra tất cả. Nhưng như vậy, có ý nghĩa à hơn nữa tỷ lệ thành công cũng rất nhỏ. Ta có thể không kiêng dè thiên hạ tính mạng của tất cả mọi người, nhưng ta không thể không kiêng kỵ ta quan tâm những người này tính mạng. Hơn nữa như thế giới này thật sự chỉ để lại mấy người chúng ta rồi, đây mới thực sự là hủy diệt, không thể chịu đựng cô quọng. Trần Ban hiểu rõ, gật đầu nói, cùng ta suy đoán như thế, không thể hủy diệt, chỉ có thể phong ấn. Hơn nữa mấy người các ngươi người, vô cực quyền chỉ có công kích. Ngươi hỏa diễm chỉ có thể hủy diệt kỳ tuyết phù nhưng là dồn bỏ rồi thiên địa đại đạo lệ khí chỉ có tam xích kiếm có phong ấn năng lực cũng không hoàn toàn như vậy Đông Hoàng Thái Nhất nói rằng còn có ở ngoài thế giới người bọn họ tới nơi này mục đích tuyệt không là du ngoạn lại càng không là cái gọi là tìm kiếm minh quân bọn họ là muốn trưởng khống thiên địa đại đạo thiên địa đại đạo đã đem muốn thức tỉnh sức mạnh của hắn chí ít khôi phục rồi chín thành rưỡi ta như ra tay chỉ là lưỡng bại câu thương một khi thiên địa đại đạo suy yếu ở ngoài thế giới người liền có cơ hội để lợi dụng được như để bọn họ trưởng khống rồi thiên địa đại đạo. Tình huống chỉ có thể so với hiện tại còn biết bắt hơn. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể chờ đợi. Trần Ban lại là gật đầu, ở trong lòng không ngừng làm theo những chuyện này, lại là vấn đạo, bên ngoài là tình huống thế nào, địa ngục làm sao biến thành bộ dáng này rồi, ngươi hỏa diễm, tại sao lại bị mở ra chỗ hổng? Đông Hoàng Thái nhất tựa hồ từ lâu làm chuẩn bị, biết gì nói nấy, chậm rãi nói, năm đó thẩm phán chi chủ đánh tới, phá hủy mặt trên tầng 18 địa ngục. Bị ta đánh bại sau, lại có người sử dụng rồi đại thần thông, đem tầng 18 địa ngục sáp nhập đến rồi 19 tầng bên trong. Khi đó ta còn không được đạo. Người kia đem hết toàn lực, ở ta tường ấm ở trên mở ra rồi hai cái chỗ hổng. Trần Bàn nghe trong lời nói ý tứ, vận diệu là vấn đạo, ngươi bây giờ có thể đem tường ấm bù đắp. Đương nhiên. Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, ta biết ý của ngươi, nhưng ta cố ý không có làm. Vì sao? Trần ban chính còn muốn hỏi, đột nhiên nghĩ tới điều gì bình thường, cần cùng Chung một kẻ địch. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ mỉm cười, ngươi quả nhiên rất thông minh, chẳng trách hồng hoang thời gian dài như vậy đều có thể bị chết rồi người thao túng, cùng Chung kẻ địch. Trần Vị Danh cũng là nghe hiểu rồi. Long Ba quốc người, Vu tộc còn có Minh tộc lẫn nhau trong lúc đó tuyệt sẽ không dễ dàng hòa thuận. Một khi đến rồi một cái cùng ngoại giới ngăn cách tiểu thế giới, e sợ hội lẫn nhau trong lúc đó cầu tâm đấu giác. Lấy Đông Hoàng Thái Nhất uy danh, tự nhiên có thể mang chuyện như vậy đệ xuống. Nhưng tính cách của hắn sợ là không thích làm chuyện như vậy. Dù sao trong này cũng không coi yêu tộc, vì lẽ đó dùng cái nhất lao vĩnh giật chi pháp, lộ ra một lỗ hổng, có cùng chung kẻ địch, này tam tộc tự nhiên cũng sẽ không cầu tâm đấu giác rồi, ngược lại sẽ càng thêm đoàn kết. Thầm nghĩ rõ ràng, Trần Vị danh tiến lên một bước mở miệng nói rằng: Đông Hoàng bệ hạ, hôm nay tới đây muốn cùng ngươi cầu một vật nghe nói bản cổ chi lệ ở trong tay ngươi, chương 903, tâm sự, bản cổ chi lệ, ngoại trừ tận mắt tới xem một chút cái này sống sót truyền thuyết, đây mới là trần vị danh cầu kiến Đông Hoàng Thái Nhất quan trọng hơn mục đích. Cổ trụ nói đây là tiến vào Tam Sinh Đạo phù Ấn, thu hồi trần bản ký ức then chốt. Tuy rằng hắn vẫn luôn muốn lấy một nhân cách phương thức sống sót, nhưng trực giác nói cho hắn, chỉ sợ sẽ có một ngày như vậy, hắn không thể không đi lấy trở về cái kia đoạn ký ức. Bất kể như thế nào, đồ vật ở trong tay mình, liền có thể nắm giữ quyền chủ động. Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt nhìn hắn, trong mắt ánh lửa lóe lên trực tiếp hỏa diễm chợt hiện, đem Trần Vị danh vây nuốt. Trần Vị danh sửng sở, ngươi đây là? Hắn cảm thấy Đông Hoàng Thái nhất không phải sẽ làm khó một người hai lần loại kia, có thể tựa hồ muốn sai rồi. Đông Hoàng Thái nhất rũ ra một cái ngón tay, ấn ấn Thái Dương, "Ở đây tiền, ta nghĩ quá cùng ngươi gặp mặt các loại tình hình, hội như thế nào, hội như thế nào. Nhưng chân chính gặp mặt rồi, ta mới biết các loại giả tạo không có chút ý nghĩa nào. Mãi đến tận hiện tại, ta đều không thể định nghĩa ta nên dùng thân phận gì cùng ngươi gặp mặt, thậm chí trò chuyện. Bất quá có một chút ta có thể xác nhận, ta không nghĩ tới nhìn thấy ngươi thời điểm." Ngươi sẽ như vậy yếu, nhược đến ta đều không có hứng thú cùng ngươi đàm luận bất cứ chuyện gì. Nếu như ngươi không hiểu, vậy ta liền nói rõ điểm, chỉ có cường giả trong lúc đó mới có thể mưu tính sự tình, ngươi yếu chỉ có thể làm lệ thuộc. Ngươi trước tiên ở một bên luyện thật giỏi chứ, chờ ta cảm thấy thỏa mãn rồi, lại nói ngươi muốn nói sự tình. Tiếng nói vừa dứt, hỏa diễm tụ trong lòng hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành từng cái từng cái hỏa diễm linh thể quay về trấn vị danh giết tới. Trấn vị danh trong lòng biết nói bất kỳ thoại đều không có chút ý nghĩa nào, cũng là tập trung ý chí, vận chuyển thần thông cùng những kia hỏa diễm linh thể chế lên. Gặp lại Đông Hoàng Thái nhất vung tay lên, ngọn lửa kia lao tù liền dẫn chư Trần vị danh bay đến hậu viện đi tới. "Thiếu gia." Bạch Y Hộ yêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, liếc mắt nhìn Trần Bản, liền đối với chư hậu viện chạy tới. Trần Bàn không để ý lắm, trái lại là một trận cười to, lập tức lắc đầu nói rằng, "Ta thật cảm thấy thú vị, đồng nhất cái sinh mệnh bản nguyên đi ra người, bản tính của ngươi cùng Tam Sích kiếm khá là tương tự, chỉ có ta là hoàn toàn khác nhau." Ký ức tính quyết định cách, lời này coi là thật không sai. Rõ ràng là vì muốn tốt cho hắn sự tỉnh, không nên nói chính mình thật giống tội ác tại trời năm đó tam xích kiếm cũng là như thế rõ ràng muốn giúp ta nhưng luôn là một bộ lao tử chỉ là thuận lợi làm mà thôi không có quan hệ gì với ngươi dáng vẻ. đông hoàng thái nhất đột nhiên nết miệng nở nụ cười trong ngáy mắt cao lạnh hoàn toàn không có lại là lắc đầu nói rằng tuy rằng ngươi chỉ là cái ký ức thể bất quá nói chuyện với ngươi muốn thông thuận rất nhiều hắn vừa mở miệng chính là đông hoàng bệ hạ chính mình đem thân phận hàng rồi mấy cái đẳng cấp thì lại làm sao có thể trở thành là chiến hữu nói là nói như thế nhưng hẳn là cho hắn thời gian chân ban nói rằng hắn chỉ có đời này ký ức nếu không có ta dẫn dắt một chút Thêm vào thế cuộc bức bách, còn biết rồi phần lớn sự tình. Đừng nói hàng mấy cái thân phận rồi, hắn thậm chí hội như hắn tu sĩ bình thường giống như vậy, coi ngươi bá đạo vô song Đông Hoàng Thái Nhất làm thần tượng, vậy thì phiền vãi hơn rồi. Trong lòng có thần người, là được không rồi thần a? Cũng không thể hoàn toàn nói như thế. Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nếu như có một ngày trong lòng thần chết rồi, người kia có lẽ sẽ trở nên so với bất kỳ thần đều đáng sợ. Trần Bàn hình như có ý động, nhìn hắn, ngươi nói đúng lắm, chính ngươi chỉ là một điểm cảm khái mà thôi. Đông Hoàng Thái nhất lại lấy ra một cái cái chén rót hữu, "Ngươi vậy, quên rồi, ngươi là ký hữu thể, không uống được hữu." "Những năm này, ở đây rất đơn điệu, rất nhiều lúc ta đều là đang nhớ ngươi sự." Nói đến rất thú vị, chúng ta này xem như là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng cảm giác bên trong, chúng ta thật giống rất quen thuộc." Trần Bàn Hy cười một tiếng, chuyên nghiệp tới nói, "Cái này gọi là bạn tri kỷ đã lâu." Tục ngữ nói được lắm, dù sao máu mủ tình thâm, huống chi chúng ta còn không hết là huyết thân đơn giản như vậy." Máu mủ tình thâm Đông Hoàng Thái nhếch môi, "Ta sống hơn 30 triệu năm, hẳn ngươi ít nhất 20 triệu năm." ngươi nói với ta huyết thần, há không buồn cười. Trần Ban nhún vai một cái, ngươi hận không phải ta, là cực đạo sau ta, ta không có cái kia phân ký ức, vì lẽ đó không có quan hệ gì với ta. huống chi, hiện tại không phải không hận rồi à? Đông Hoàng thái nhất xem hướng thiên không, đột nhiên thất vọng, ta từng chờ đợi tự do, tiêu giao mở mịt tự do. Thực lực thấp kém thời điểm, luôn cảm giác kết thúc có một ngày có thể hoàn thành hy vọng. Có thể theo thực lực càng mạnh, liền càng ngày càng hiện rất nhiều chuyện thật sự thân bất do kỷ. Trần Ban gật đầu, không chỉ là ngươi, ai cũng là. Mới ra đời, hành hành thiên hạ. Thần công đại thành nửa bước khó đi. ở ngẽ con mới sinh không sợ cọp nhiệt huyết thời kỳ qua đi, nhất định phải muốn đối mặt hiện thực. Năng lực càng mạnh tiếp xúc đồ vật liền càng đáng sợ. Làm đến rồi đã từng cho rằng vô địch cảnh giới sau, liền phát hiện thật sự không dám manh động rồi. Cảm tình càng phong phú, lo lắng liền càng nhiều, liền càng phải giả ra hung thần ác sát dáng vẻ. Như năm đó ta kỳ thực cũng không phải là một cái thích giết cho người, lại bị người xưng là nhân ma. Mà vì không bị người uy hiếp, ta không chỉ không có thể phủ nhận tẩy bạch trái lại còn muốn liền chứa danh tự này làm cùng với tương ứng sự tình. Khiến người ta thật sự cảm thấy ta chính là ma, như vậy mới không dám đối với ta có lòng bất chính. Tuy rằng sách sử cùng trong truyền thuyết ngươi, bá đạo thô bạo, giết người như ngué, chính là đệ nhất thiên hạ hung nhân, nhưng ta nhưng cảm giác sự thực sợ là cũng không phải là như vậy. Có thể nói là đồng bệnh tương liên đi, ta thấy ngươi chuyện này, luôn cảm giác lại như nhìn thấy năm đó ta cũng như thế. Đông Hoàng Thái nhất ngâng chén tay bỗng nhiên ngừng hạ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức lắc đầu nở nụ cười, cũng không nói nhiều, lại là một cái uống bảo. Tuy rằng ta biết ngươi cũng không quá để ý bên ngoài này mấy cái chủng tộc sự sống còn, bất quá ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một thoáng. Chân Ban lại là nói rằng, ngươi làm ra như thế hai cái chỗ hổng, để thiên quốc nhân mã có mục tiêu, thế tấn công hung mãnh, ta xem bên ngoài thật giống muốn không ngăn được rồi. Đông Hoàng Thái nhất nhưng là không để ý lắm, không sao, vốn là ta cố ý bố trí rồi nhiều năm như vậy, chính là muốn xem bọn họ dùng hết tất cả sức mạnh dết đi vào, lại phát hiện bên trong còn có cái càng hung sẽ là vẻ mặt gì. Có một chút ta muốn sửa lại ngươi một thoáng, năm đó ta xem như là đệ nhất thiên hạ cùng mà đệ nhất thiên hạ hùng khác có người khác. Ồ, Trần Ban hơi làm suy tư, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức cười nói, thì ra là như vậy, cái kia một lỗ hổng là thông đi huyết hải. Hai người phảng phất bạn tri kỷ bạn tốt, nhiều năm không gặp, trò chuyện với nhau thật vui. Đột nhiên, phía trên khu nhà nhỏ làm Thiên hiện lên từng tầng từng tầng huy quang, như cuộn sóng đá lầm chởm, cực kỳ kỳ dị. Trần Ban ngẩng đầu, không rõ cố. Đông Hoàng Thái nhất nhưng là nhìn nhà gỗ vấn đạo, chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì rồi à? Có một chút tiểu tình huống. Theo một tiếng nữ âm, thấy rõ một cái ăn mặc thanh lịch nữ tử đi ra một bộ bạch nếp nhăn, cực kỳ mỹ lệ. Liếc mắt nhìn Trần Bàn, sắc mặt cực kỳ quái lạ, lại là cùng Đông Hoàng Thái nhất nói rằng, cây đao kia, thật giống có động tinh rồi. Gặp lại bầu trời sóng gợn nhất định, như một khối to lớn màn sân khấu, bên trên có hình ảnh hiện lên. Một thanh đao phóng lên trời, tử vong khí phảng phất bạo tuyết bình thường càn quét tứ phương. Chương 904, Minh đao. Một thanh đao bay qua vòng trời, tử vong khí bắn ra bốn phía, như bạo tuyết bay tán loạn, rơi ra thiên địa. Trôi này đao. Trần bàn thấy chi, khẽ nhíu mày. Một thanh rất quái lạ đao. Đông Hoàng Thái nhất giải thích Nhất 10 triệu năm trước sau khi chiến tranh kết thúc, cây đao này không biết từ đâu tới đây, nhảy vào rồi trong địa ngục. Đao này ứng tử vong mà sinh, cùng này địa ngục khá là kết hợp lại, nhưng Lê Hoa nói nàng cũng không biết đao này lai lịch. Lê Hoa, chính là bên ngoài người nói tới hậu thổ. Hậu thổ. Trần Ban lập tức nhìn về phía cái kia thanh lịch nữ tử, nguyên lai người này chính là trong truyền thuyết thân hóa luân hồi hậu thổ nương nương. Thầm nghĩ quá rất nhiều, đột nhiên nợ nụ cười, xử bí thư tái, thân hóa luân hồi hậu thổ chính là thập nhị tổ vu một trong, mà thập nhị tổ vu lại là bàn cổ huyết đụng, ngừa tử nữ hậu nhân mà ta chính là bản cổ, như vậy tính ra, ngươi đừng nói rồi. Lê Hoa khuôn mặt đỏ lên, nói là nói như thế, nhưng cũng không cách nào tiếp thu phụ thần sẽ là ngươi tính tình như thế, cho nên mới không ra ngoài đón ngươi. Nói chung, ta sẽ không bãi ngươi. Từ huyết nục truyền thừa tới nói, tổ vũ chính là bản cổ tử nữ, này hậu thổ thấy trần bản nên được tôn lấy phụ thân loại hình xưng hô. Trần bản nhưng là cười ha ha, ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng không phải muốn cho ngươi bãi người, ta người này bình thân ghét nhất chính là quỷ lạy, bất kể là ta bái người vẫn là người bái ta, đều là chán ghét. Ta chỉ là muốn giúp ngươi vượt nhất vượt quan hệ mà thôi. Ta này một cái sinh mệnh bản nguyên phân ra ba người, tam xích kiếm, ta còn có Đông Hoàng Thái Nhất, chúng ta dường như một người, là cùng thế hệ. Theo bối phận tôi nói, Thái Nhất như ngươi phụ, các ngươi này đồng thời trong tình cảm, liền không cái gì không hài hòa cảm giác cả. Ngươi người này, thật đúng là. Lê Hoa toán trách một tiếng, vận diệu là lại lui về trong phòng rồi. Hắn vốn là tinh linh quái lạ người, từ trước đến giờ sẽ không ở trong lợi nói chịu thiệt, có thể thân phận của Trần bản quá đặc thù rồi, ngoài miệng nói đúng không nhận, nhưng trong lòng quá mức tôn kính bản cổ cho nên đối mặt trần bàn, làm sao đều không thể thả ra. Như vậy trêu đùa bên dưới, lại là như thế nào kinh được. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là tăng hắng một cái, nhìn bầu trời nói rằng, đao này chính là trí bảo, trùng vào địa ngục sau khi, tựa hồ đang tìm cái gì, lúc đó động tĩnh khá lớn, dẫn cho bọn họ đều là muốn thu lấy, có thể không người có thể thành công. Làm ầm ý rồi thời gian rất lâu sau, đao này lại là tìm một chỗ bắt đầu trốn, thật giống ngủ say. Lê Hoa lo lắng sẽ khiến cho Lục Đạo luân hồi biến cố, vì lẽ đó liên tục nhìn chăm chăm vào, đao này ngủ say mấy triệu năm. Hôm nay không biết sao đột nhiên có động tĩnh, chẳng lẽ là bởi vì hắn đến rồi? Cái này hắn, tự nhiên chỉ chính là Trần Vị Danh. Trần Ban nhưng là lắc đầu, đương nhiên không phải. đao này không có quan hệ gì với hắn. Âu Đông Hoàng Thái nhất nhìn sang, ngươi ý này là, ngươi biết đao này lai lịch? Trần Ban gật đầu, đao này chính là thời đại hoang cổ, cũng chính là ta thời đại kia vũ khí. Lai lịch của nó cũng là không phải bình thường, chính là nhất dị nhân vì dạy dỗ cấp trí tôn đệ thứ khác. Thời đại kia trí tôn có thể so với hiện tại trí tôn đáng giá hơn nhiều, dường như cực đạo bình thường tồn tại ở đệ tử còn chưa lấy được trước, người này liền thu thập vô số thiên tài địa bảo, thiên địa linh mạch, lại lấy 300 triệu oan hồn ngưng tụ đao linh luyện chế mà thành hậu thiên trí bảo. Thời đại kia trí bảo cũng là so với hiện tại đáng giá hơn nhiều, gặp qua nhìn một cái đều là không được rồi đại sự. Đao này đang cùng tử vong đạo văn, vì là phong đô minh truyền thừa trí bảo, tên là minh não. Nói rằng nơi này, âm thanh im bặt đi, đột nhiên sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức vô đuổi, minh não, minh não, chuyện này nên sẽ không như thế nào đi. Tô Đông Hoàng Thái nhất lập tức vấn đạo, chuyện gì? Chân Ban bận bịu là nói rằng, đao này luyện chế giả năm đó thu rồi đồ đệ sau, dùng cực đoan phương pháp giáo dục đệ tử, để các đệ tử tự giết lẫn nhau, cuối cùng sống sót người kia đạt được đao này. Hắn muốn đệ tử tuyệt tình tuyệt tính. Cái này đệ tử là thời đại kia kiệt xuất nhất thiên tài, ba trăm mùa màng liền. Thiên Vương, cũng may thế sự khó liệu, người sư phụ này táng tận thiên lương, có thể đồ đệ nhưng là tính tình bên trong người. Hắn bị bức ép chứ làm sư phụ hắn muốn muốn hắn làm tất cả, nhưng không có tuyệt tình tuyệt tính. Người này từng đối với ta có ân cứu mạng, vì lẽ đó nhớ tới sâu sắc, cũng thật là tôn kính. Đao này vừa nhưng đã thông linh, đến địa ngục mục đích chỉ sợ cũng là tìm kiếm chủ nhân của hắn. Chuyện cũ trải qua Thương Hải Tam Điển, năm đó tất cả vật không phải, người cũng không phải, ta không hề nghĩ rằng còn có thể nhìn thấy hắn. Nhưng lần này theo Trần Vị danh lại đây thì dùng bí pháp bang nhất linh hồn ngừng tụ rồi thân thể, người này vừa vặn tên là Minh Đao. Ta cảm giác khả năng này không chỉ là trùng hợp, cây đao này chỉ sợ cũng là đang tìm hắn. Thú vị. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ nhàng uống một hớp, này làm sư phụ cũng biết là táng tận thiên lương a. Trần Bàn nghe tiếng nói có ý định, hơi suy tư, đã biết có gì. Đông Hoàng Thái Nhất một đời thu nhỏ lại rồi xem, cùng hắn nói cái kia bị bức ép đồ đệ biết bao tương tự, bị các loại tính toán làm cho đi tới con đường cưng giả. Lúc này cũng là nở nụ cười, cũng không nói nhiều, chỉ là xem hướng thiên không, nhìn chui đao kia bay qua địa ngục cánh đồng hoa vu, bay đến rồi chiến trường kia. Đông Dạng nhìn bầu trời màn sân khấu còn có Trần bị Dành, hắn lúc này bị Đông Hoàng Thái Nhất thủ đoạn nuốt lại, bị ép cùng hỏa diễm ngưng tụ linh thể tác chiến. Những kia linh thể mạnh yếu toàn bằng Đông Hoàng Thái Nhất tâm ý, nói tấu rồi, chính là Đông Hoàng Thái Nhất đang khống chế những này linh thể. Chính mình đối thủ cũng không phải là hỏa diễm mà là Đông Hoàng Thái Nhất. Cái thứ ở trong truyền thuyết tin tưởng đánh đánh giết giết một đường đi tới mạnh nhất cái thế yêu hoàng, không chỉ có chứa trên thế giới kể đến hàng đầu chiến đấu thiên phú, chính là kinh nghiệm chiến đấu cũng thực sự là thái phong phú rồi. Cũng không có sử dụng quá mức huyền huyễn hỏa diễm thần thông, những kêu hỏa diễm linh thể chỉ là trực tiếp nhất công phu quyền cước, cũng là đánh hắn luôn cuống tay chân, thua chỉ kém em, cực kỳ chật vật. Hắn biết Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không giết hắn, coi như hướng trên đất nhất nằm, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn thì lại làm sao hội đồng ý bị người như vậy xem nhẹ, mau chớ kính, đem hết toàn lực tương đối Cùng ngay mặt ở trên, trôi đao kia xuất hiện trong mấy mắt, hắn liền phân ra một tia thần thức nhìn sang. Tuy rằng cũng không rõ ràng, cái tia đao là tình huống thế nào, nhưng có một chút không thể nghi ngờ. Ở nơi như thế này quan tâm sự tình, chắc chắn sẽ không đơn giản. Tử vong trường đao bay vào chiến trường, lập tức có người nhìn lại. Tuy rằng giờ khắc này chiến trường cực kỳ sốt ruột, nhưng bất kể là thiên quốc vẫn là địa ngục luân hồi một phương người, đều hy vọng có thể đem chôi này trí bảo thu lấy vào tay. Địa ngục cũng có thể coi là tuyệt địa của cái chết, ở nơi như thế này Phàm là cùng tử vong có quan hệ sức mạnh đều có thể rất lớn tăng cường. Có thể có một cái ứng tử vong mà sinh trí bảo, dù cho là Hôn Nguyên Đế Hoàng đều có thể cùng chí tôn giao thủ. Người xuất thủ rất nhiều, có thể không có chút ý nghĩa nào, trôi này trường đao dễ dàng thoảng qua lần lượt từng bóng người, như thời gian qua nhanh, Xuyên Vân Quá Hải, quay về phía trước phóng đi. Nơi đó, có một bóng người đang bị lượng lớn linh thể vây công. Trong đó không thiếu Hôn Nguyên Đế Hoàng, che giả mang mọc, tràn ngập nguy cơ. Chân vị danh vừa thấy, chính là nín thở, thân ảnh kia không phải người khác, chính là Minh Dao. Chương 905 Chu Thiên Minh nhìn thấy Minh đau tình huống, chân Vị Danh một hơi nhất thời huyền đến rồi cũng hậu. Hắn lúc này bị mấy trăm tu sĩ vây nốt, người xuất thủ hầu như đều là hôn nguyên đế hoàng, mà những người này tất cả đều là bị hắn ngưng tụ ra linh thể những kia. Trước vì là vào, hắn chỉ là để những người này nhảy vào chiến trường nhiễu loạn chiếm cứ, cũng không có tiến một bước động tác. Bây giờ tách ra rồi liên hệ, những người này không lại vì hắn khống chế, càng là tìm tới rồi Minh Đao. Các ngươi đây là đang tự tìm đường chết ta. Bằng phẳng hô hấp nhìn Chu Vi tu sĩ. Minh Dao một mặt hàn ý hắn biết lúc này tình huống của chính mình cực kỳ không ổn, nếu không có đây là tuyệt địa của cái chết. Thêm vào đối phương tựa hồ chỉ là muốn bắt chính mình đi áp chế Trần Vị Danh, hắn căn bản không thể chống đỡ lâu như vậy. Lúc này lời này nói đến, Kỳ Thực cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu, giả vờ dáng dấp mà thôi. Ngươi là chúng ta thẻ đánh bạc, lần này sẽ không lại như vậy dễ dàng rồi. Một cái đầu lĩnh hôn nguyên đế hoàng lạnh lùng nói, giơ tay chính là vạn trượng ánh sáng bao phủ mà đến. Có người, chúng ta có thể phân hai nhóm, một nhóm chống giữ, một nhóm đàm phán, cùng với bị như vậy khống chế còn không bằng chết rồi trở lại, ngược lại vẫn là con rối. Hào quang bao phủ hạ xuống, còn như là một ngọn núi lớn đem Minh Đao gắt gao ngăn chặn. Minh Đao hét lớn một tiếng, muốn dạy rủa có thể lập tức có càng nhiều Hôn Nguyên Đế Hoàng ra tay, từng tầng từng tầng luy kế, khiến cho hắn căn bản không thể ra sức, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại chỗ khổ sở liễu chết. Vương tha đi. Một tên Hôn Nguyên Đế Hoàng đi tới Minh Đao trước mặt, lạnh lùng nói rằng, ngươi nên cảm thấy may mắn, ngươi là có giá trị, không phải vậy liền chỉ có chết rồi. Đang khi nói chuyện, liền muốn ra tay đem Minh Đao bắt. Đột nhiên, nghe được một trận kim loại vang lên tiếng lập tức liền thấy rõ một tia ô quang xẹt qua chân trời mà đến, trực tiếp đem này hôn nguyên đế hoàng xuyên thủng cắm trên mặt đất, tử vong khí cuốn một cái, huyết đục tiêu tan sạch sành sanh, chính là linh hồn cũng không có để lại. trôi này ứng tử vong đạo văn mà luyện chế trí bảo, bản thân thì có linh hồn vì là nguyên liệu, chính là sinh linh chi khắc tinh. đây là một đám huân nguyên đế hoàng hoảng sợ, còn không phản ứng lại phát sinh rồi cái gì, lại nghe thấy đao minh vội vàng, tử vong khí lao nhanh, trong khoảnh khắc đem minh đao làm trung tâm, phạm vi mấy ngàn mét hết thảy sinh mệnh đều bái xích đi ra ngoài. tình hình như vậy khiến cho tất cả mọi người đều là hấp một cái hơi lạnh, chính là theo tới một cái chi tôn đều ngừng lại. ở trong địa ngục, trôi này tử vong chi đao nắm giữ vượt quá bất kỳ tưởng tượng uy lực, đủ để cùng chí tôn chống lại. minh đao cũng là trận to hai mắt, nhìn trước mắt trôi này đao, nhìn mặt trên huyền sắc ánh sáng, còn như là sóng nước chậm chậm lưu động, chạy tới rồi trong không khí, lại chạy vào rồi trong cơ thể chính mình. hắn có thể xác định, chính mình từ lúc sinh ra tới nay từ trước tới nay chưa từng gặp qua cây đao này, nhưng nhưng trong lòng là sinh ra rồi cảm giác đã từng quen biết. liền như vậy ngơ ngác nhìn, không lúc đít cho đến chết vong chi đao chạy ra khí tức đem hắn hoàn toàn bao vây. Trong giây lát, hắn nhìn thấy chính mình phảng phất đến rồi một cái trống chải trên vùng bình nguyên tứ vương là đáng sợ nguyên khí gần sóng, có bốn đạo sức mạnh kinh khủng phóng lên trời tụ tập phương xa. khắp nơi cũng có thể cảm giác được các loại thần thông dấu hiệu, có rất nhiều cường giả ở dấu hiệu động thủ. Mà chính hắn cũng là tay cầm một thanh hắc đao lơ lửng ở hư không, điên cuồng ngưng tụ sức mạnh, nhìn chăm chú phía trước. Nơi đó có một người quần áo lăng lũ, nhưng khí chất phi phàm nam tử đang cùng một cái trang phục quái lạ, một tiếng kim ngân phục trang đẹp đẽ cường đại tu sĩ tác chiến. Thực lực của hai người không ở cùng một cấp bậc, trang phục quái lạ tu sĩ nằm giữ mang tính áp đảo sức mạnh. Nhưng này cái khí chất phi phàm nam tử nhưng là có khó có thể tưởng tượng ý chí lực. Trên người mặc kim quang áo giáp, gắt gao chiến đấu, bất luận đối phương như thế nào công kích, đều quyết không ngã xuống. Như vậy Thái Liệt thấy giả hoảng sợ, hắn đang vì mình kéo dài thời gian. Minh Đao chính là người cơ mẫn, nhìn một cái liền nhìn ra rồi chiến cuộc tình huống. Chờ đến cái kia khí chất phi phàm nam tử rốt cục sắp không kiên trì được nữa rồi thời điểm, cầm trong tay hắc đao chính mình rốt cục ra tay rồi. Đó là đáng sợ đến mức nào một đao. Trang ngập rồi bại vong, tử khí còn có quyết tuyệt tâm ý, phóng lên trời, che kín bầu trời, dường như muốn dùng tử vong thống trị toàn bộ thế giới, tiêu diệt tất cả thuộc về sinh sức mạnh. Này Giang Sơn đến nghiệp, xã tác văn dân, ta muốn vì tổ tiên bảo vệ. Nương theo chứ phía trước nam tử một tiếng giống to, như sinh mệnh cuối cùng ho hét, trên người kim quang áo giáp ngưng tụ, hóa thành một phương đại ấn quay về cái kia trang phục quái lạ tu sĩ đã tới. Cùng thời khắc đó, tử vong chi đao hạ xuống, hóa tất cả vì là hư ảo, toàn bộ thế giới đen kịt một màu. vu Đao tiếng hót lại là vừa vang khiến cho hắn cả người run lên phục hồi tinh thần lại, lại nhìn trước mắt chui này tử vong chi đau, càng là không cách nào không chế, cả người run dậy lên. Nó đang chờ ta. Trong lòng Lỗi Qua ý niệm như vậy, đông nhiên tiến lên một bước, nhất nắm chắc rồi chui đau Trong ngay mắt đủ loại hình ảnh ở trong đầu Lỗi Qua, phản phất nhìn thấy rồi một chính mình khác, ở trải qua cuộc đời khác nhau. Những kia đoạn ngắn đức quãng cũng không tỉ mỉ, nhưng vẫn như cũ có thể cho hắn biết rất nhiều thứ. Cùng thời khắc đó, tử vong khí cuồn cuộn không ngừng từ trên thân Dao Tuấn ra, đem minh đao bao vây. Như chất dinh dưỡng bình thường điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. ầm ầm ầm, từng trận tiếng vang như món đồ gì ở phá nát. Hào hào hào, lại thật giống có món đồ gì ở xuống lại. Như vậy ngồi lâu, đợi được tử vong khí từ từ làm nhạt, minh ao thân thể mới lần thứ hai lộ ra đường viền. Thân thể hắc hát tử như tinh tiết độc lại, khuôn mặt củ hấu rõ ràng, dường như lao tước phủ đúc. Hai tấn có hắc hát lân phun ra, thật giống một đôi sừng nhọn. Giáng dấp như thế, chính là Trần Vị danh cũng giật nảy cả mình. Đây rõ ràng thành rồi những minh tộc đó người dáng vẻ. Hắn muốn luyện hóa hắc hát đao rồi không thể để cho hắn thực hiện được. Có hôn nguyên đế hoàng phục hồi tinh thần lại, thấy do tử vong khí trở thành nhạt, mai đến tận đến rồi thời khắc mấu chốt, lập tức ra tay, quay về mình đao vào tới. một cái đầu lĩnh, những người khác rồn rập hành động, mấy trăm hôn nguyên đế hoàng liên thủ điều động. Vụ. một trận đao vang lên động, nương theo chư minh đao quát to một tiếng, sắp chết vong hắc đao thôi đi ra. thân như dao long bay vút, một cái quay vòng, đao bên người động, trực tiếp chém núng ra. một cái tử vong ánh đao lấy 360 độ viên chu phương thức chém ra, như một cái năng lượng khổng lồ trận pháp trong nháy mắt ở chiến trường bạo phát. Những tia sương tới hôn nguyên đế hoàng linh thể, thậm chí cũng không kịp tránh né, liền đều bị ánh đao xuyên thể mà qua. Sức mạnh của cái chết cuốn một cái, chính là phá nát linh hồn cũng không có để lại, tất cả hút vào hát trong đao. Như vậy sức mạnh thực tại kinh người, cũng làm người trông mà thèm. Cách đó không xa trí tôn lập tức ra tay, nương tụ một đạo hắc hát ám ánh sáng quay về minh đao giết tới. A, lại là hét dài một tiếng, minh trên thân đao bùng nổ ra đáng sợ khí tức, đúng là làm người phảng phất nhìn thấy rồi huyễn ảnh, phân không ra đến cùng là người không đao, vẫn là đao ở không người. Nhưng thấy được một đạo ánh đao chém ra. Tử Vong khí dường như manh thu rít đảo, cùng Chí Tôn thủ đoạn lanh ở cùng nhau. Tuy rằng trong nháy mắt liền tan vỡ, nhưng cũng mạnh mẽ đem cái kia hắc ám ánh sáng đánh nát. Tiên Vương càng có thể cùng Chí Tôn tranh đấu, mọi người kinh hãi, chính là cái kia Chí Tôn cũng không nhịn được kinh hỏi một tiếng, ngươi là người phương nào? Chỉ thấy Minh đao tiến lên một bước, trong tay Tử Vong hắc đao chỉ xéo, la lớn, "Chu! Trời! Minh!" Chương 906: Thiên chủ cùng chiến ô. Chu Thiên Minh. Minh đao hô to một tiếng, kinh thiên động địa, chính là trong sân trần bản đều thán phục một tiếng, thực sự là hắn ai, luân hồi sống lại mặc dù tốt, nhưng này bối phận cũng rối loạn. Ta mời hắn vì là tiền bối, bây giờ hắn nhưng là thành rồi ta. Thân sinh huynh đệ, thực sự là không biết như thế nào ở chung rồi. Không biết như thế nào ở chung, không gặp hắn không là được rồi. Đông Hoàng thái nhất từ Tôn nói, ngươi ngược lại chỉ là cái ký hữu thể, không có tâm tính khảo cứu, cũng không tồn tại đạo tâm mài rữa. Nói là nói như thế, bất quá. Trần bàn đang muốn nói rằng vài câu, nhưng là đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, tình huống không ổn, hắn thật giống muốn đột phá rồi. Trong hình, Minh Dao một tiếng hét dài sau Phản phất xúc động rồi trí cao chúa thể, giữa bầu trời truyền đến từng trận nổ vang, thật giống vô số chiến xa ở trên mặt đất rong rủi mà qua. Từng đạo từng đạo tia chớp màu tím, như viễn cổ hung thú sẽ ra rồi bầu trời đen nhánh, sắp sửa giáng lâm đến thế giới này. Giáng dấp như thế, chính là thiên kiếp sắp tới. Sợ là rất phiền phức. Trần Bang cao mày, đây là cơ hội ngàn năm một thở, sấn thiên kiếp thời gian, hủy thân thể, bắt linh hồn, đều là lấy linh hồn hiệu lệnh món chí bảo này, có chút ít khả năng, cái kia chí tôn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ngươi được giúp một chút hắn, ngươi một chút, lại là nói rằng hắn năm đó đối với ta có ân cùng trần vị danh là huynh đệ tương lai có lẽ sẽ là chiến hữu người này tính cách đúng là của ngươi có mấy phần kết hợp lại ngươi không cần phải nói nhiều như vậy đông hoàng thái nhất lắc lắc đầu ta rõ ràng ý của ngươi nhưng ta như không đi ra ngoài cũng không giúp được hắn được lục đạo không gian ràng buộc sức mạnh của ta chỉ có thể đến lan tràn tưởng ấm cái kia năm đó thẩm phán chi chủ nếu không phải là bị ta lựa, chính mình sống lại kỳ thực thật sự sẽ rất phiền phức lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể bố trí các loại thủ đoạn từ từ độ chi chậm rãi kích năm đó ta cũng không có cực đạo chỉ cần hắn có thể nghĩ biện pháp chiêu một cái chiến nô tới đây, ta bây giờ không thể còn có thời gian ngồi ở chỗ này thành thơi uống rượu. hắn có như thế cường ải trần bản cao mày, trần vị danh từng chọn đọc quá một cái tới đây tác chiến tu sĩ ký ức, thật giống ngươi rất nhanh sẽ đánh bại hắn. Thiên chủ có phải là học cấp tốc bán đạo, vẹn vẹn mạnh hơn trí tôn một điểm. Đông Hoàng Thái Nhất lại là lật đầu, không đơn giản như vậy. Thiên chủ kỳ thực đồng loạt đại chiến nô cạnh tranh người thất bại. ở trở thành thiên chủ trước, bọn họ là có thực lực cùng chiến nô một trận chiến, khó phân thắng bại. chỉ là trở thành chiến nô sau, tuy rằng từ đây thoát ly cái gọi là thiên địa hạo kiếp. Nhưng đạo tâm bị hao tổn, cho nên sức chiến đấu giảm xuống. Có thể coi là là như vậy, thực lực của bọn họ vẫn như cũ không thể khinh thường. Bất kỳ coi thường, cũng có thể sẽ trở thành phiền toái lớn. Năm đó ta có thể như vậy nhanh đánh bại Thẩm Phán chi chủ, không phải nói năm đó ta sức chiến đấu thật sự vượt qua hắn rất nhiều, mà là bởi vì ta khả năng là phía trên thế giới này tối khắc chế hắn người. Hắn tu luyện Thẩm Phán đạo văn, nắm giữ thiên hạ tất cả thiên kiếp. Sự công kích của hắn thủ đoạn, chính là thiên kiếp. Cái gọi là Tiên Tuyệt hình, chính là trên đời mạnh mẽ nhất chín loại thiên kiếp. Mà ta Không sợ nhất chính là thiên tiếp, hắn bất kỳ công kích đều chỉ có thể trở thành là ta tu hành sức mạnh. Dù vậy, năm đó ta đánh bại hắn cũng trả giá không ít đánh đổi, bởi vì ta cần lực chấn nhiếp, muốn để tất cả mọi người biết, luân hồi không thể sống, cho nên dùng chút lượng bại cầu thương phương thức chiến đấu. Nhưng hiệu quả rất tốt, nhiều năm như vậy rồi, thật không có người còn dám xông vào, bất đi ta không ít phiền phức. Bất quá cũng là sai lầm đánh dựa vào, nếu không có năm đó hắn, ta còn thực sự không dễ như vậy đột phá đến cực đạo cảnh giới. Trần Ban hiểu rõ, một cái có thể trợ giúp bán đạo tu sĩ đột phá đến cực đạo người bản thân sức chiến đấu tuyệt đối kinh người. Lúc này lại là xem hướng thiên không, bất kể như thế nào, ta cần cứu hắn, ngươi có thể có biện pháp. Nói đến chỗ này, thật giống lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói rằng, ngươi đã cực đạo, hơn nữa cũng không phải sợ cái gì, ngươi trực tiếp đi ra ngoài không là được rồi. Không hoàng hốt. Đông Hoàng Thái nhất khẽ mỉm cười, ta người này không thích câu tâm đấu giác, tính ra toán đi phi uy. Ta thật vất vả bán như thế một cái cái gọi là kẽ hở cho bọn họ, há có thể dễ dàng liền để bọn họ thay đổi nhằm vào phương hướng. Lời vừa nói ra, Trần Bàn nhất thời sáng tỏ trên đời tranh đấu, làm vũ lực không thể làm thời điểm, sẽ chuyển thành trí đấu, mà cái gọi là trí đấu chính là lấy kỳ trưởng công đối phương ngắn. Đông Hoàng Thái Nhất thủ tại chỗ này, sức mạnh vô pháp ngang hàng, mê hoặc vô pháp có hiệu quả, các loại thủ đoạn khó có tác dụng, duy nhất một cái nhược điểm, chính là cái gọi là không thể ra cái nhà này. Thiên Quốc ở địa ngục hành động nhiều năm như vậy, hết thảy đều là xây dựng ở Đông Hoàng Thái Nhất vô pháp xuất viện cơ sở ở trên, như bọn họ phí hết tâm tư, dùng hết hết thảy thủ đoạn, cuối cùng đạt đến cái gọi là mục đích gì? Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là khẽ mỉm cười, đi ra ngoài tất cả nỗ lực chính là hóa thành hư không. đến lúc đó, cái kia sau lưng lưu tính người tất nhiên thổ huyết ba buồn. mà một khi để bọn họ biết, cái gọi là nhược điểm kỳ thực cũng không tồn tại, tất nhiên sẽ thay đổi phương pháp, nghiên cứu biện pháp khác. mặc dù là cực đạo, nhưng kẻ địch một phương cũng là không kém. tam xích kiếm có thể ngã xuống, đông hoàng thái nhất tự nhiên cũng có thể. thực sự là xấu đủ. chân ban đột nhiên cảm thấy trước mắt đông hoàng thái nhất sinh động rồi rất nhiều. lúc này màn trời bên trong minh ngao thiên kiếp đã bắt đầu, lượn thiên kiếp thứ nhất hạ xuống, vô số tử màu đen minh lôi nhấn chìm phạm vi và giảm cực kỳ khủng bố. Hôn Nguyên Đế Hoàng không thể tới gần, mà cái kia chí tôn nhưng là lui về phía sau một chút, không nhanh không chậm chở. Để đạo thiên tiếp sau sẽ là đối phương suy yếu nhất thời gian, cũng là tốt nhất động thủ thời cơ. Đến thời điểm tử vong hắc đao tất nhiên muốn phân ra sức mạnh bảo vệ người này, so với đơn độc một thanh đao càng dễ đối phó. Chân vị danh đang toàn lực ứng phó hỏa diễm linh thể, một quyền một cước đều là đến thịt, còn có hỏa diễm thiêu đốt nỗi đau, khổ không thể tả. Mà trong lòng càng gấp chính là minh đạo tình huống, mặc dù như hắn cũng là nhìn ra được minh đạo tình cảnh cực kỳ nguy hiểm chính là suy tư nên làm gì thời điểm đột nhiên cảm cảm thấy hoa mắt phát hiện mình lại là trở lại rồi tiền viện bên người hỏa diễm lao tù cũng biến mất rồi còn chưa kịp mở miệng liền thấy đông hoàng thái nhất dội ra chỉ điểm một chút rồi lại đây muốn cứu bằng hữu ngươi phải dựa vào chính ngươi ta có thể mượn ngươi sức mạnh nhưng tiền đề là ngươi muốn chịu đựng được ta hỏa diễm hắn nói ngươi tu luyện thiên diễn độ lục có năng lực tiến hóa chỉ cần bất tử liền có thể thích ứng vậy thì nỗ lực để cho mình nhanh lên một chút thích ứng tiếng nói vừa dứt chỉ tay đã điểm ở trần vị danh lực Lập tức liền cảm giác được đáng sợ lực hỏa diễm tràn vào trong cơ thể, trong nháy mắt, liền đem kinh mạch huyết nhục hầu như tiêu khô tịnh. Chờ đến thân thể gần như hoàn toàn khôi phục thì, Trần Vị Danh đã có thôi thúc cảm giác, thậm chí cả người nhịn không được run rẩy. Trần Ban ở một bên cau mày, không nhịn được nói rằng, ngươi biện pháp này mặc dù là không sai, nhưng có phải là phải chú ý một chút. Trầm rãi thích hứng, như vậy có phải là quá mạnh rồi? Ta làm sao ngươi có gan cố ý hành động cảm giác? Ta chính là cố ý. Đông Hoàng Thái nhất khẽ mỉm cười. Cho ta nghĩ tới công pháp, để ta thân thể bị đốt mấy chục triệu năm. Ta thiếu hắn một thoáng, có vấn đề à? Trần Bàn bận bịu là xem hướng thiên không, không tỏ rõ ý kiến. Chương 907, hủy diệt thái dương chân hỏa. Hỏa diễm bốc người, khổ không thể tả, nhưng cũng không có đến mất đi thần trí trình độ, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Trần Bàn đối thoại, trần vị danh nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, đã sáng tỏ. Truyền thuyết Đông Hoàng Thái Nhất luyện thể công pháp chính là đem chính mình làm thành pháp bảo đến tu luyện, thêm vào bản thân hắn tu luyện Hỏa Chi Đạo Văn, vì lẽ đó hắn mỗi một thì mỗi một khác, đều ở bị ngọn lửa đốt cháy, như luyện chế bảo vật. Chương Hoàng Bát vị trí bắt bảo cát chính là đa bảo đạo nhân lưu lại. Người này ở ngày xưa bại vào Đông Hoàng Thái Nhất tay, liền nói theo Đông Hoàng Thái Nhất biện pháp, lợi dụng luyện chế bảo vật sau thiên kiếp luyện thể. Tuy rằng không sánh được Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng cũng là bất phàm. Ngày xưa còn tưởng rằng biện pháp này là bởi vì thân ở thời loạn lạc, Đông Hoàng Thái Nhất vì mạnh mẽ không thể không như vậy. Hôm nay mới biết, nguyên lai cái kia luyện thể công pháp chính là Trần bản cho hắn nghĩ ra được. Bây giờ chính mình này tao ngộ, thật không biết có tính hay không là thay thế Trần Bàn được quá rồi. Trong lòng như vậy thẩm, nhưng cũng không có biểu hiện ra đợi được sống quá mấy vòng sau chính là cắn chặt hàm răng, mặc cho ngọn lửa kia thiếu đốt cực kỳ thống khổ cũng là không kêu một tiếng. Màn trời bên trong Minh Dao Thiên Kiếp cũng là ở nhất lưu hạ, bản thân hắn thiên phú liền cực kỳ bất phàm, lại là đến rồi này trong địa ngục, đáng sợ hơn. Xem vô số hồn nguyên đế hoàng trong lòng khiếp sợ, ám đạo nếu là đổi làm chính mình, sợ là căn bản là không có cách chịu đựng quá thứ. Trong hư không sức mạnh tử vong như hung thú múa tung, bất kỳ tới gần đồ vật đều trở thành hủy diệt đối tượng. Đáng sợ như vậy chính là trí tôn cũng không muốn theo liền ra tay mà theo thiên kiếp từng đạo từng đạo quá khứ, dù cho uy mãnh như mình nào khí tức cũng là càng ngày càng yếu, tiêu hao rất nhiều, mà lại không có nhập chuẩn vị danh cấp độ tiên năng lực hồi phục hắn đã xuất hiện rồi để vải. Nhưng nguy vải không có nghĩa là liền dễ đối phó rồi, tử vong đạo văn gia chỉ hạn, hắn càng là tiếp cận tử vong, sức chiến đấu liền càng là đáng sợ. kéo dài hồi lâu, làm lượn thiên kiếp thứ 8 hạ xuống thời gian, trong sân đông hoàng thái nhất rốt cục có cái khác động tác. Tay cầm hỏa diễm, ngưng tụ như tinh thạch, lấp lóe tỏa sáng, một trưởng vô xuất đặt tại rồi chuẩn vị danh lực. Tinh thạch còn như thủy dịch bình thường chảy vào trong cơ thể lần này, nhưng là không có cảm giác đến nhận trước Hà Thiêu đốt cảm giác. Đây là sức mạnh của ta, mượn ngươi sử dụng, có thể kéo dài một canh giờ. Sau một canh giờ ngươi như không về được, ta sẽ không đi cứu ngươi. Đây là sức mạnh của ta, ngươi có thể dùng hỏa chi đạo văn dẫn dắt. Đông Hoàng Thái Nhất đã nói một tiếng, chính là đúng trong phòng hô, Lê Hoa, nghe được rồi. Lê Hoa âm thanh từ trong nhà truyền ra, lập tức thấy rõ Trần Vị dành trên người bạch quang lói lên, chính là biến mất. Lại xuất hiện thì đã đến rồi màn trời bên trong Minh Đao cách đó không xa. Không chờ Trần Bàn hỏi do Đông Hoàng Thái Nhất liền giải thích, Lê Hoa biến thành Luân Hồi, Luân Hồi có thể đem linh hồn đưa tới vũ trụ các nơi, hắn cũng có thể mượn Luân Hồi sức mạnh đem sinh mệnh đưa đến vũ trụ phần lớn địa phương. Có thể quá khứ, nhưng không thể trở về đến. Có thể quá khứ, không thể trở về đến. Trần Bàn lặp lại rồi một câu, chính như sinh mệnh, chúng ta lấy phương thức giống nhau xuất hiện, nhưng như thế nào đi tới phần cuối lại là mỗi người có các đặc sắc rồi. Lúc này chiến trường một bên, Trần Vị Danh đột nhiên xuất hiện, khiến cho Chu Vi không ít người cả kinh, đặc biệt là những kia bị hắn ngưng tụ thân thể mà phục sinh hồn nguyên đế hoàng chính là thay đổi sắc mặt, ừm, một bên chờ đợi hắc ám trí tôn nhìn thấy trần vị danh sau lông mày dựng đứng, không nói hai lời, trực tiếp chính là một trưởng vô đến, trực tiếp tiến vào tìm kiếm đông hoàng thái nhất thì động tĩnh quá lớn, chiến trường này đã không có mấy người không quen biết hắn. trí tôn ra tay, đáng sợ đến mức nào, dù cho chỉ là tiện tay một đòn, cũng phảng phất điều động cửu trọng thiên giới để ép xuống. trần vị danh còn ở trong sân thời điểm cũng đã bắt đầu thông qua hỏa chi đạo văn câu thông trong cơ thể lực hỏa diễm không biết là tu luyện quy luật đạo văn duyên cớ, hay là bởi vì Đông Hoàng Thái nhất lực hỏa diễm tu luyện đang phong tạo cực, bất quá một cái thử nghiệm, cũng đã có dễ sai khiến cảm giác, rất là ung dung. Lúc này thấy được chí tôn ra tay, không thể tránh khỏi, không chút do dự, chính là thôi thúc trong cơ thể lực hỏa diễm ngưng nhập lòng bàn tay, trực tiếp một trường tiến lên lên tiếp. Bàn tay đập chúng trong ngay mắt, chỉ thấy hỏa diễm vọt một cái, Hắc ám lực lượng nhất thời bị thiêu không còn một ngõng. Hỏa diễm sức mạnh thế đi không ngừng, kế tục bay về Hắc ám chí tôn giết tới. Ùm. Hắc ám chí tôn xứng sở, bản năng phản ứng giống như vậy và đều là cũng một trưởng vô suất, cùng Trần Vị Danh song trưởng đập ở cùng nhau. Hắc ám khí phun ra, muốn đem Trần Vị Danh giết chết, có thể mới vừa có động tác, liền cảm giác lòng bàn tay đau sót, càng là có bị thiêu đốt cảm giác. Lập tức năng lượng bạo phát, Trần Vị Danh dường như lưu tinh bình thường bay ra, Hắc ám chí tôn tuy rằng chút nào chưa động, nhưng bàn tay nhưng là bị nhét lửa. Thiêu đốt, là ngọn lửa màu đen, chính là làm người ta kinh ngạc. Hắc ám chí tôn muốn đem hỏa diễm tắt, thật là khí hơi động, lại phát hiện không dùng được, ngọn lửa kia dường như muốn đốt cháy tất cả, căn bản dừng không được đến. Cũng là tâm trí hơn người, không chút do dự liền đem một cánh tay xả đoạn, vừa vứt đi, liền thấy hỏa diễm lan tràn, đưa cánh tay thiêu sạch sành sanh. Đây là sức mạnh nào? Tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Cái kia cầm trong tay tử vòng chi đao ra hỏa, thân là thiên vương, có thể cùng trí tôn so chiêu đã kinh người. Bây giờ cái này thiên vương lại còn có thể thiêu hủy trí tôn một cánh tay, thật đáng sợ rồi. Trần Vị Danh chính mình cũng là khiếp sợ và phẫn, mặc dù mới quá rồi hai chiêu, nhưng đã để hắn cảm giác được rồi rất nhiều thứ. Đông Hoàng Thái Nhất dốt vào trong cơ thể mình cũng không phải là trực tiếp năng lượng, mà là một loại hỏa diễm chất tự chính là đồn đại bên trong hủy diệt thái dương chân hỏa. Làm chính mình lấy hỏa chi đạo văn điều động chân khí thời điểm, loại kêu hỏa diễm trật tự thì sẽ tự mình đem chân khí của chính mình hóa thành hủy diệt thái dương chân hỏa giết ra. Như vậy hủy diệt thái dương chân hỏa tự nhiên là kém xa đông hoàng thái nhất bạn thân ra tay, có thể đối mặt mình kẻ địch cũng không phải hắn cấp bậc kia. Một cái chí tôn, vẫn không có rời thân thể, chỉ có linh thể chí tôn. Cái này cũng là tại sao hỏa diễm tuy rằng vết bỏng rồi đối phương, nhưng năng lượng lúc bộc phát, bị đánh lui vẫn là chính mình. Nếu không có phần lớn hắc ám lực lượng bị hủy diệt thái dương chân hỏa thiêu hủy, Vừa nay cái kia một thoáng liền không phải là bị đánh bay đơn giản như vậy rồi, năng lượng cách biệt khổng lồ như thế, hỏa diễm lại là như thế nào làm được như vậy trên công? Lúc này bởi vì cụt tay bị thương, hắc ám chí tôn cực kỳ phẫn nộ. Mặc dù thương thế như vậy hắn lung dung liền có thể khôi phục, nhưng đối với tay chỉ là cái tiên vương, vẫn như cũng là vô cùng nục nhã. Tiếng giống giận dữ bên trong, vô số hắc ám ánh sáng che ngập bầu trời đánh tới. Lần này không còn là tiện tay một đòn rồi, mà là đem hết toàn lực, đem chân vị danh xem là rồi một cái ngang nhau cảnh giới đối thủ. Chân vị danh tự nhiên cẩn thận trực tiếp điều động hủy diệt thái dương chân hỏa ở quanh thân xoay quanh, như ngọn lửa màu đen bao táp, bao quanh vây nốt. Hắc hát ám ánh sáng bạo vũ bình thường hạ xuống, có thể đụng tới hỏa diễm bao táp trong nháy mắt, nhưng thật giống như nước lạnh gặp phải rồi một đại khối thiêu đỏ đậm bàn rồi, từng mảng từng mảng hóa thành nước khí biến mất không trung. Phá vọng tồn chân chi nhãn tử tế quan sát, khiến cho Trần Vị danh tâm thần kinh hoàng. Hủy diệt thái dương chân hỏa thiêu hủy không phải hắc hát ám năng lượng, mà là đạo văn. Trực tiếp thiêu hủy rồi hắc hát ám ánh sáng bên trong hắc hát ám đạo văn, năng lượng tự nhiên quy về thiên địa, lại vô lực công kích. Lại chuẩn xác điểm nói, thiêu không chỉ là nói văn mà là trật tự, hắc ám trí tôn trong công kích hắc ám trật tự. Chương 908, trật tự quy luật. Một đám lửa, thiêu đi đối phương công kích, nếu là người khác, tất nhiên chỉ cho là hỏa diễm sức mạnh mạnh mẽ, sẽ không có quá nhiều chú ý, nhưng Trần Vị danh không giống, hắn tu luyện chính là quy luật đạo văn, trời sinh có nhìn rõ ràng thói quen. Nhìn rõ ràng hủy diệt thái dương chân hỏa thiêu hủy hắc ám trật tự, khiến cho tha tâm thần kinh hoàng, cho tới nay, có một đạo tre ở tu hành trên đường một tấm môn tự hồ cũng bởi vậy chậm rãi mở ra, để hắn có thể nhòm ngó phía trước. Đây cũng không phải là lực khác, mà là dùng chí liền dường như đối mặt một chiếc thuyền lớn, muốn hủy diệt nó, không cần từ bên ngoài từng tầng từng tầng lột đi, chỉ muốn đánh gây nó long cốt, Chiếc thuyền này chính là phá hủy. Trần Vị Danh vẫn cảm giác chính mình tu luyện quy luật đạo văn, phương thức tác chiến không nên là lực lấy, mà hẳn là dùng trí mới đúng. Có thể nhiều năm như vậy, coi như mình định hảo kế hoạch, dùng trận pháp cùng một thân rất nhiều thần thông thủ thắng, có vẻ như dùng trí, có thể luôn cảm giác không đúng, vẫn như cũ vẫn là lực lấy. Hàn tổng cảm giác mình nên có loại không giống nhau phương thức công kích, có thể chính như người trong cuộc mơ hồ giống như vậy, vẫn không tìm được manh mối. Hắn từng nghĩ tới đạo văn tương khắc, thủy khắc hỏa, thổ khắc thủy, không gian khắc chế tốc độ. Nhưng dần dần phát hiện loại này khắc chế chỉ là trong phạm vi nhỏ, coi như không nói thiên hạ này vạn đạo trong lúc đó cũng không phải như vậy thuần túy khắc chế lẫn nhau, coi như là thủy cũng hỏa, cũng có hỏa diễm đốt cháy đi thủy ví dụ ở. Nhưng hôm nay nhìn thấy, nhưng là để hắn có nhỏ ngó vân long cảm giác, nhìn thấy rồi cái hướng kia. Tu luyện trật tự đạo văn thiên diễn đạo tồn, mặc dù có thể ung dung phục chế bất kỳ thần thông sức mạnh, cũng là bởi vì các loại sức mạnh căn bản kỳ thực chính là trật tự, hỏa diễm trật tự sinh ra hỏa diễm. Lôi điện trật tự sinh ra lôi điện, hàn băng trật tự sinh ra hàn băng, còn có kiếm kia, cái kia quang, hắc ám, tử vong. Không nói toàn bộ, coi đời này phần lớn đều là như vậy. Hỏa diễm thiêu hủy rồi ở bên trong trật tự, công kích kia chính là hóa thành hư không, tính chất công kích năng lượng cũng là thành rồi phổ thông nguyên khí đất trời. Chính mình được trời cao chăm sóc, từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực, có thể nhìn rõ ràng hết thể đạo văn thậm chí còn trật tự. Nói cách khác, chính mình tốt nhất dùng trí phương thức chính là thông qua phá hoại chật tự đến hóa giải đối thủ thần thông mới đúng. Ý niệm này một đời như một viên to lớn tinh thần xuyên qua không gian mà đến phá tan tư duy hạn chế không gian hàng rào trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng không hạn chế khuyết tán hướng ra ở hỏa diễm bao táp ở ngoài nhất hắc ám ánh sáng kéo tới lại là nhất bị ngọn lửa thiêu hủy trật tự sau tan rã chân vị danh xem thật sự mỗi một dòng đạo văn đạo văn trong lúc đó mỗi một cái tiết điểm còn có từng cái từng cái đạo văn cấu trúc mỗi một cái trật tự lúc này vượt qua rồi lửa tiên kiếp thứ tám minh đao rơi xuống từ trên không song chân đặt đất hai tay nắm chặt trôi đao cắm trên mặt đất hai mắt nhắm lại không nhúc đích giữa bầu trời kiếp vân bút lên Minh Lôi từng trận, nhưng là không gặp lại có thêm hạ xuống. Tâm Ma Kiếp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều biết Minh Đao tình huống lúc này, hắn lượt Thiên Kiếp thứ 9 chính là được xưng hung hiểm nhất Thiên Kiếp một trong Tâm Ma Kiếp, không nghi ngờ chút nào, đây là tốt nhất ra tay thời cơ. Hắc Ám Chi Tôn thấy này, lập tức bung tha trần vị danh, giơ tay, Hắc Ám khí ngưng tụ, như từng tòa từng tòa núi cao, quay về Minh Đao chấn rồi quá khứ. Vụ Đao Minh vừa vang, Tử Vong Hắc Đao phóng lên trời, quyển tích vô lượng Tử Vong khí, như ác long giống như vậy, mạnh mẽ bổ tới. Hắc Ám như biển sao, Tử Vong như sông dài một đao bên dưới, càng là liệu mạng cái thế lực ngang nhau. Cơ hội tốt. Mắt thấy Tử Vong Hắc Đao rời đi rồi Minh Đao, rất nhiều hôn Nguyên Đế Hoàng đều là ánh mắt sáng lên, thân hình một tiệm, quay về Minh Đao vào tới. Có thể trần vị danh sao lại để bọn họ toàn nguyện, một trưởng gỗ xuất, hủy diệt thái dương chân hỏa mãnh liệt, hóa thành một cái ngọn lửa màu đen báo tắp đem Minh Đao về nốt. Những tia nỗ lực tốc độ quá nhanh, cho tới không thắng được tốc độ Hỗn Nguyên Đế Hoàng, vọt tới ngọn lửa màu đen báo tắc bên trong trong nháy mắt, liền thấy rõ màu đen huỳnh lóng lánh, phản phất mang, tuổi tứ hỏa, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn một ngống. Thiêu hủy rồi sinh mệnh trật tự. Chân vị danh một thân giết qua rất nhiều người, cũng đã gặp rất nhiều người bị giết, nhưng chưa từng có như vậy thấu triệt, từ trên căn bản đi quan sát qua người bị giết quá trình. Ở thiên địa đại đạo bên dưới, tất cả đều là trật tự. Năng lượng là năng lượng trật tự, sinh mệnh là sinh mệnh trật tự, nói là đơn giản, nhưng vô cùng phức tạp. Ma Đông Hoàng Thái nhất thủ đoạn nhưng là cực kỳ đơn giản, dường như như bẻ cánh khô giống như, hủy diệt tất cả trật tự. Cái gì chính kinh, kỳ kinh, cái gì ngược năm khí, cái gì sinh mệnh trật tự, tất cả tất cả đều sẽ tiêu hủy. Làm trật tự không lại sau khi hết thể tất cả đều tan vỡ, sinh mệnh cũng bởi vậy biến mất. thầm nghĩ càng nhiều, cũng càng tấu triệt, mà hết thể trước mắt cũng thuận theo bắt đầu thay đổi. phá vọng tồn chân chi nhãn, phá vọng tồn chân. trước đây nhìn thấy chính là đạo văn cùng vận chuyển quy luật, mà hiện tại bắt đầu có thể nhìn thấy càng nhiều. có từng cái từng cái tuyến, đem những tiêu đạo văn cùng thứ căn bản liên tiếp lên, đoàn kết làm một thể. làm những thứ đó càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tấu triệt. trần vị danh nhất thời trong lòng hiểu rõ. hắn nhìn thấy, đã không còn là đạo văn quy luật, mà là trật tự quy luật. cái gọi là quy luật chính là sự vật trong lúc đó ở bên trong tất nhiên liên hệ, còn có các loại sự vật quan hệ. Hắn đã từng nhìn thấy, chỉ là một mình sự vật chính mình mặt ngoài quy luật, mà giờ khắc này, hắn nhìn thấy rồi càng nhiều, các loại liên hệ, các loại ảnh hưởng, phản phất, nhìn thấy rồi một thế giới vận chuyển rằng giáo. Sơn là sơn, thủy là thủy. Sơn không phải sơn, thủy không phải thủy. chân Bang từng nói mình đã đến rồi cảnh giới thứ hai, nên tìm kiếm cảnh giới thứ ba, kỳ thực hắn sai rồi. Chính mình trước đây vẫn luôn là ở cảnh giới thứ nhất, mà thời khắc này, mới thật sự là tiến vào rồi thứ hai cảnh giới. Hết thể đều không ở là hợp với mặt ngoài, hắn có thể nhìn thấy càng nhiều, nhìn thấy bên trong tạo thành quy luật, cùng với cùng ngoại giới liên tục quy luật. Cái kia tất cả tất cả, liền như từng cây từng cây gỗ dùng các loại phương thức đắp cùng nhau. Như cao vạn trượng lâu bình địa lên, chậm rãi thành rồi các loại to to nhỏ nhỏ kiến trúc, cũng chính là này tất cả trong trời đất. Năng lượng, sinh mệnh, đại địa, tinh thần, bảo vật, không khí, đều là như vậy. Mà chính mình muốn phá hoại tất cả những thứ này, phương thức tốt nhất không phải lấy mạnh mẽ vũ lực từ bên ngoài công kích mạnh mẽ hủy diệt, mà là tìm ra cái kia một cái mấu chốt nhất gỗ đem đánh đi, này cao vạn trượng lâu liền có thể trong nháy mắt sụp đổ. Lấy ra gỗ thì, tốt nhất sức mạnh chính là thế giới lực lượng, bởi vì nó có thể không bị bất kỳ sức mạnh bài xích, mà này cũng đúng là mình có. Lúc này một cái tu luyện kiếm chi đạo văn hồn nguyên đế hoàng mắt thấy minh đao bị ngọn lửa báo táp bảo vệ, khó có thể công kích, ngược lại đem mục tiêu đổi thành chuẩn vị danh, thôi thúc đáng sợ lưỡi kiếm bao táp giết tới. Ngẩng đầu, toàn bộ lưỡi kiếm bao táp bị đặt ở trong mắt, nơi nào năng lượng tụ tập, nơi nào năng lượng phân tán, nơi nào là hư, nơi nào là thực, còn có bên trong cấu trúc như cao lầu trật tự, rõ rõ rằng, ràng ràng. Lần này, chân vị danh không có sử dụng Đông Hoàng Thái nhất sức mạnh, mà là điều động thế giới lực lượng ngưng tụ vu tay, một chỉ điểm ra, điểm ở cái kia trật tự bên trong mấu chốt nhất một đoạn ở trên. Hô, một cơn gió thanh nổi lên bốn phía, lưới kiếm bao táp trong nháy mắt hóa thành gió nhẹ thổi hướng về phong thích, biến mất vô ảnh vô tung. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên lặng như tờ. Chương 909, Tỉnh ngộ. Một chỉ điểm ra, tiêu vong lưới kiếm bao táp, khiến cho bốn phía bỗng nhiên một thoáng yên lặng như tờ. Không phải nói Tiên Vương liền không thể cùng hôn Nguyên Đế hoàng là địch. Thiên hạ này có thể ở Tiên Vương cảnh giới vượt cấp khiêu chiến Hỗn Nguyên Đế Hoàng không nói rất nhiều, nhưng khẳng định cũng là có không biết. Có thể như vậy chiến đấu, nếu như không có thủ đoạn đặc thủ, không có chỗ nào mà không phải là huyết chiến, tử chiến, chí ít cũng là đánh đất trời tối tăm. Nhưng vừa nãy Trần Vị danh không phải, hắn bất quá tùy ý nhấn một ngón tay, lại liền ung dung hóa giải rồi một cái huấn Nguyên Đế Hoàng công kích. Loại kia hời hợt cảm giác, phản phất hắn cũng không phải là một cái Tiên Vương, mà là một cái cao hơn Hỗn Nguyên Đế Hoàng cảnh giới chí tôn giống như, khiến cho người khó có thể tin tưởng được. Không sai. Trong sân Đông Hoàng Thái nhất cũng là không nhịn được than thở một tiếng, lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên nhìn ra rồi vừa nãy Trần Vị Danh cái kia một chiêu đầu mối. Trần Ban cũng là cười lớn một tiếng, rốt cục phá vọng tổn chân rồi, cũng may cái tên này không phải rất tin tưởng ta, không phải vậy ta cái kia kiến nghị cũng thật là hại hắn. Hắn cùng Trần Vị Danh ký ức tương đồng, tự nhiên biết vừa nãy này nháy mắt nội tâm thế giới phát sinh rồi cái gì, cũng là nhất thời thầm than, quả nhiên này con đường tu hành không giống nhau, dù cho là cực đạo, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chỉ điểm chính xác. Như Trần Vị Danh thực sự là như hắn lúc trước từng nói đi tìm cầu cảnh giới thứ ba, vậy thì phiền phức rồi. Hết thảy đều chú ý cái tiến lên dần dần, nhảy qua cảnh giới thứ hai, từ cảnh giới thứ nhất trực tiếp đi cảnh giới thứ ba, tất nhiên tiên nan và nan. Cũng không phải nói không thể, mà là coi như thành công rồi, cũng tất nhiên có thiếu hụt, không rất hoàn mỹ. Chính như một số bị rục tốc bất đạt tu sĩ, lấy thủ đoạn nào đó rất nhanh từ tiên nhân cảnh giới tăng lên tới tiên vương cảnh giới, không có rồi trung gian những kia cảnh giới càng ngộ, ngày sau muốn tăng lên, hầu như không thể. Mà bên trong chiến trường Trần Bị Danh, cũng là không nhịn được trong lòng mừng như liên, hắn thành công rồi này một chiêu trật tự đổ nát, nắm giữ đáng sợ uy lực cùng với khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Vừa nãy một khắc đó, hắn thậm chí đều không có tác dụng mười thành chân khí, chỉ là 6 phần mười mà thôi, nhưng đạt đến rồi chân chính tứ lạng bạt thiên cân hiệu quả. Có thể này sẽ không là thủ đoạn vô địch, nhưng có thể làm cho trí tôn bên dưới đối thủ không thể đỡ. Giết hắn, không phải vậy chúng ta đều là nô lệ. Có người hô to một tiếng, mấy trăm huân nguyên đế hoàng hơi làm do dự sau khi, liền đều là vọt tới. Những thứ này đều là bị Trần Vị danh dùng khu linh kinh ngưng tụ linh thể, thời khắc này bọn họ nghĩ tới rất rõ ràng. Sự tình khó có thể thứ vãn, chỉ có ra sức một kích. Nếu có thể giết Trần Vị Danh, liền có thể có đối lập tự do, mà coi như là bị thua rồi, quá mức quy về luân hồi, hay hoặc là trở thành những kia linh hồn chặn lại giảm một phương nô lệ. Bị trí tôn nô dịch cũng vượt qua bị tiên vương nô dịch. Nếu là sử dụng khu linh kinh thủ đoạn, những này Hỗn Nguyên Đế Hoàng trong khoảnh khắc sẽ mất đi sức chiến đấu, thậm chí có thể bình thường ý nghĩa ở trên tử vong. Nhưng Trần Vị Danh không có như thế làm, hắn lĩnh ngộ rồi tân thủ đoạn, chính là cần so chiêu đối thủ, đặc biệt là loại này mang theo hung ác sát ý, ra tay hảo không cảm kích đối thủ nương tụ thế giới lực lượng, theo ngón tay khẽ hất, từng đạo từng đạo bay ra, đón lấy bốn phương tám hướng từng đạo từng đạo sát chiêu, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, đem ba chữ này phát huy thấu triệt, mỗi một đạo thế giới lực lượng chuẩn sắc bắn trúng muốn vị trí, rút tuổi dưới đáy nổi, đoạn về căn bản. bất kể là nhà cao tầng, vẫn là vũ tạ lầu, đều ở trong khoảnh khắc đổ nát, tất cả sát chiêu quy về hư vô. dù cho bốn phía hôn nguyên đế hoàng càng ngày càng nhiều, đến ngàn ký, thần thông vô số, năng lượng che kín hư không, có thể trần vị danh nhưng là phảng phất đi bộ nhàn nhã, ở trong hư không đi lại từng đạo từng đạo thế giới lực lượng chuẩn xác hóa giải từng đạo từng đạo thần thông không không thể ta không tin không tin có mấy cái cực kỳ ngạo khí hôn nguyên đế hoàng trong nháy mắt gặp rồi lớn lao kích thích bắt đầu điên cuồng gầm rú dĩ đạo nếu không tin tưởng ngoại lực có thể thành tiểu hôn nguyên đế hoàng không nói cỡ nào mỹ tiên nhưng tất nhiên cũng là cùng thế hệ bên trong tiên chi tiêu tử giống như nhân vật từng có lúc đều là bọn họ đi ngược chiều phát đạo vượt cấp chiến địch mà bây giờ bọn họ nhưng là thành rồi bị vượt cấp chiến bại cái kia hơn nữa coi như là một trọi một chiến bại rồi cũng là thôi Bây giờ nhiều người như vậy liên thủ, nhưng là liền đối với phương gia Long đều chiêm không tới, phảng phất thành rồi một đám chim sẻ khiêu chiến hùng ưng. Trung gian chiến lệch cảm quá lớn, để người không thể nào tiếp thu được. Đáng tiếc chính là, không quản bọn họ như thế nào phẫn nộ, cũng không có chút ý nghĩa nào. Trật tự đổ nát, một loại từ nguồn cội hóa giải công kích thủ đoạn, khiến cho bọn họ hết thảy nỗ lực đều chỉ là phí công. Thủ đoạn này, rất thú vị. Trong sân, chính là Đông Hoàng thái nhất đều ánh mắt sáng lên. Có thể làm cho hắn như vậy thần thông, tự nhiên là không phải bình thường. Ta cũng thật bất ngờ hắn như thế đã sớm có thể lĩnh ngộ loại sức mạnh này. bất quá trong nháy mắt, thực lực của hắn có biến hóa về chất, đây là một loại. tình ngộ đi. Trần ban cũng là kinh ngạc, bất quá khá là cao hứng, có thể từ trận tự đi tới công kích đối thủ. đây là bán đạo tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ phương thức công kích. năm đó ta đánh với thiên vũ một trận thời điểm, đều chỉ là tiếp xúc được da lông, thậm chí còn không sánh được hắn. đông hoàng thái nhất nhưng là suy tư, vì lẽ đó, trận tự đạo văn tu sĩ đang lục lọi cực đạo sức mạnh thì có tiên thiên, thiên ưu thế. đáng tiếc rồi, vẫn không có cơ hội cùng thiên diễn đạo tôn đánh một trận. Đầy đầu bắp thịt ta. Trần Ban lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, đột nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường vấn đạo, ngươi cùng Tam Sĩ Kiếm. Chính là thiên diễn đạo tôn từng gặp mà ta. Không có. Đông Hoàng thái nhất lắc đầu, bọn họ trong miệng nói tới ba cái cường giả đỉnh cao, ta chỉ gặp qua Kỵ Tuyết phủ, nàng năm đó cùng lục gáp đạo quân tới đây hỏi dò liên quan với chuyện của ngươi. Ba cái? Trần Ban trong lòng sổ quá một lần, lại là vấn đạo, vậy ngươi có biết Lý Thanh Liên người này? Đông Hoàng thái nhất lại là lắc đầu, không biết, chưa từng nghe nói. Mới ra hiện cường giả à? Hẳn là không phải. Trần Ban lắc đầu. Hắn hẳn là rất viễn cổ tồn tại, rất cường đại, sử dụng sức mạnh tương tự chư tự, nhưng cũng không chọn vẹn tương đồng. Từ ta biết tồn tại đến xem, ta khá là nghiêng về hắn là Hỗn Độn Thanh Liên, nhưng vô pháp xác định. Hỗn Độn Thanh Liên năm đó bị chia làm rồi sáu đóa hoa sen. Đông Hoàng Thái vừa để tỉnh đạo, Trần Bang khẽ mỉm cười, vậy lại như thế nào? Ta xem qua sách sử, sáu đoá hoa sen như tiên tiên hàng ngũ, nhưng là đều không linh trí. Đó chỉ là thân thể mà thôi, Thiên Vũ Chiến Thiên thời điểm, từng chân đạp 36 diệp Hỗn Độn Thanh Liên, đó mới là thần hồn có thể hắn vừa vặn có thể nhờ vào đó bỏ đi sự trói buộc của thân thể trở thành tự do cơ thể sống đông hoàng thái nhất lông mày dựng đứng tựa hồ tán thành thuyết pháp như vậy nhưng cũng không có nhiều lời đúng rồi ngươi biết tôn cửu dương ba chân bàn lại hỏi đông hoàng thái một đầu tuy rằng nhớ ra cái gì đó giống như vậy mỉm cười cười nói đương nhiên tuy rằng ta cũng không biết ngoại giới tình huống nhưng ngươi đừng nói cho ta hắn cũng phải xung kích cực đạo rồi cái kia ngược lại không là trần bàn lắc đầu ta chỉ là hiếu kỳ thân phận của trần vị danh đã bại lộ còn chỉ là phạm vi lớn lùm bát nhưng tôn cửu dương Thiên quốc một phương thế lực, tựa hồ Chính Khuynh lấy hết tất cả thủ đoạn phải đem hắn tìm ra, tầm quan trọng thậm chí còn ở trần vị danh bên trên. Căn cứ ta đoạt được tin tức biểu hiện, hắn hẳn là còn không chí tôn, bất quá hôn nguyên đế hoàng mà thôi. Hơn nữa coi như là chí tôn rồi, cũng không nên trọng yếu như vậy. Không trọng yếu ả Đông hoàng thái nhất nhưng là không ủng hộ cười cận, hắn nhưng là lao đại ta. Ta người này ký ân, Tôn Cửu Dương năm đó đã giúp ta rất nhiều. Tuy rằng ta từ trước đến giờ không chấp nhận người khác uy hiếp, nhưng không thể phủ nhận chính là, nếu có người nắm Tôn Cửu Dương đến uy hiếp ta, vẫn là rất để ta đau đầu. Chương 910 tử vong quốc độ, Tôn Nộ không sư phụ, Lục áp đạo quân huynh đệ, hơn nữa Đông Hoàng thái nhất lão đại. Trần Ban đối với Tôn Cửu Dương hiểu rõ, cùng chân vị danh như thế, đều là thông qua thư tịch, truyền thuyết còn có văn đao cùng Tôn Ngộ không miêu tả, bây giờ hơn nữa Đông Hoàng thái nhất. Tuy rằng từ từ trở nên cụ thể, nhưng trước sau vô pháp hoàn toàn xây dựng ra tình huống của người này, đều là mơ hồ ấn tượng mà thôi. Bất quá có thể xác định chính là, Đông Hoàng thái nhất cũng không cách nào liền vừa mới cái kia vấn đề đưa ra đáp án. Trên chiến trường, chân vị danh hư không đi dạo, không có tiến công, thuần túy phòng ngự, nhưng tức đã là như thế, vẫn như cũ cho những kia huân nguyên đế hoàng đủ để hủy diệt chiến ý xung kích đi bộ nhàn nhã trong lúc phát tay dễ dàng hóa giải bốn phương tám hướng một công kích loại kia chấn động tình cảnh đủ để làm cho tất cả mọi người khắc họa trong lòng cho đến linh hồn đúng là để ngươi được tạo hóa rồi hắc cám chí tôn hét lớn một tiếng bỏ qua một bên tử vong hắc hát đạo liền đối với chư trần vị danh đánh tới đây là một cái có khó có thể tưởng tượng tiềm lực kẻ địch một cái có thể ở tiên vương cảnh giới như vậy hơi hận đối phó huân nguyên đế hoàng người đảng tiến vào huân nguyên đế hoàng cảnh giới sau chính là cùng chí tôn giao thủ thực hiện những kia nhân vật huyền thoại vượt cấp chém trí tôn thành tựu vĩ đại cũng có chút ít khả năng nhất định phải ách giết từ trong trứng nước trong mắt tinh quang lấp lóe đằng đằng sát khí nay nhưng là trần vị danh như thế nào hội sợ hay hắn một cái chỉ có linh thể trí tôn căn bản là không có cách phát huy 10 phần sức chiến đấu cùng ngoại giới những kia dùng đạo quả đẳng phương pháp học cấp tốc trí tôn không có khác biệt lớn chính là dựa vào một thân trí bảo cũng có thể chống đối mấy chiêu chúng chi còn có đông hoàng thái nhất sức mạnh lúc này tiện tay vung lên hủy diệt thái dương chân hỏa hiện lên hóa thành ngọn lửa màu đen báo táp đem chính mình bao vây chống đối phân dũng mà tới hắc ám ánh sáng, chỉ là lần này hắc ám chí tôn sát ý càng kiên định, không chỉ là khoảng cách xa phóng thích thần thông, mà là trực tiếp vọt tới. Chí tôn khí tức của cuộn, như viễn cổ hung thú, hóa thành thao thiết sung giải, sắp sửa thôn phệ tất cả. Nhất vươn tay ra, hắc ám khí xoay quanh, hóa xuất một trường to lớn tấm màn đen, che kín bầu trời. Dáng dấp như thế, sợ không phải đơn giản có thể phòng vệ, Trần Vị danh lập tức liều mạng thôi thúc chân khí, tất cả hội tụ phía trước. Ẩm. Cái kia một bàn tay sen vào rồi ngọn lửa màu đen trong gió lốc, như sốc lên rồi đầm lại đúng lửa phía sau Trần Vị Danh bộ tới, một khi chảo bên trong, chắc chắn phải chết. Trần Vị Danh trong lòng biết như vậy, liều mạng tôi thúc hủy diệt Thái Dương chân hỏa hướng bàn tay kia ở trên quấn quanh mà đi. Khí tức là đen, hỏa diễm cũng là màu đen, trong lúc nhất thời khó phân lẫn nhau, chỉ là hai người như cối say thịt giống như vậy, điên cuồng phá hoại đối phương. Dù sao cũng là trí tôn tự mình ra tay, mà Trần Vị Danh không phải Đông Hoàng Thái nhất bản thân. Cái kia một con bàn tay màu đen xuyên qua từng tầng từng tầng hủy diệt Thái Dương chân hỏa, rốt cục vọt tới rồi Trần Vị Danh trước người, nói là cung dương hết đà có thể đây là trí tôn dù cho chỉ để lại một phần vạn sức mạnh vẫn như cũ có thể ung dung xóa bỏ tiên vương đáng tiếc hiện tại trần vị danh cũng không phải là phổ thông thiên vương thậm chí cũng đã không lại trước hắn lĩnh ngộ rồi trật tự đổ nát hắn về việc tu hành đã sản sinh rồi chân chính biến chất mặc dù đối thủ là trí tôn nhìn cái kia một con bàn tay màu đen trần vị danh quát tay thế giới lực lượng ngưng tụ chỉ điểm một chút ở đen nhánh kia lòng bàn tay phảng phất hơi nước cuốn quanh hỏa diễm từng tầng từng tầng chôn bụi trên bàn tay hắc hát ám ánh sáng cũng là từng tầng từng tầng rút đi nương theo mà đến chính là Trên bàn tay xuất hiện từng vết nước, phản phất lưu ly bình thường dồn rập đổ nát. Nay chỉ tay, không chỉ là đổ nát rồi trên bàn tay hắc ám trật tự, còn tiến tới đổ nát rồi trong bàn tay huyết đục trật tự. Từ căn nguyên ở trên hủy diệt này một nhánh bàn tay. Dù là này hắc ám trí tôn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy thủ đoạn như vậy. Vỡ vụn nơi bàn tay truyền đến đau nhất, nhắc nhở chứ hắn, cái này tiên vương nắm giữ thương tổn trí tôn năng lực. Nay không phải tin tưởng pháp bảo có thể làm được, mà là hắn sức mạnh của chính mình. Này thật đáng sợ rồi. Bàn tay tan vỡ, hắc ám tiêu tan, hủy diệt Thái Dương Chân hỏa Quyển tích mà đến sắp sửa theo vết thương tập kích mà vào. đây là Đông Hoàng Thái nhất sức mạnh, dù cho hắn là trí tôn, đều khó mà chủ xuất. như vẫn là khi còn sống, hắn có lẽ sẽ lựa chọn vẫn mà một đòn, giết Trần Vị Danh lại tính toán sau. nhưng hắn bây giờ không thể rồi. khi hắn lựa chọn vì sống sót mà thỏa hiệp thời điểm, hắn từng có thể dẫn cho rằng hào tâm cảnh chính là cách hắn mà đi. hắn hôm nay sợ chết, cảm giác được hủy diệt Thái Dương Chân hỏa tập kích, trước tiên chính là lựa chọn rút đi, lần thứ hai tách ra cánh tay, tránh khỏi rồi hủy diệt Thái Dương Chân hỏa tập kích. Trần Vị Danh không hề động một chút nào, lông tóc không tổn hại cám chí tôn bại mà rút đi, thậm chí tự đoạn một tay. tuy rằng trong này huyền diệu cũng không phải là đơn giản như vậy, nhưng đây là tất cả mọi người chứng kiến một màn, một cái chi tôn, đúng tiên vương ra tay, cái kia tiên vương cũng không có sử dụng bảo vật, lại thất bại. kết quả như thế, quá mức khiếp sợ, quá mức đáng sợ, để này một phương khu vực, tảng lớn chiến trường người đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn cái phương hướng này. như chiến quả này, chính là ngày xưa thiên diễn đạo tôn đều không thể nào làm được, mà trước mắt cái này tuổi trẻ tiên vương nhưng là làm được rồi. nay sẽ là một cái người nào, cái kế tiếp thiên diễn đạo tôn thời đại mới nghịch thiên một mạch nhân vật thủ lĩnh à không người có thể nói rõ nhưng có thể xác định chính là người như vậy phải đi chết hắc hát ám trí tôn không chờ cánh tay khôi phục một tay kia chính là hóa xuất hắc hát ám bao táp bao phủ tới che kín bầu trời dường như muốn lung nắp toàn bộ địa ngục luân hồi chân vị danh nhưng là không sợ chút nào công kích như vậy phương thức đúng hắn lúc này không có chút ý nghĩa nào đông hoàng thái nhất hủy diệt thái dương chân hỏa so với bất kỳ tiên tiên trí bảo phòng ngự còn muốn hữu dụng lam ngọn lửa màu đen bao táp ngưng tụ trong nháy mắt đó công kích như vậy căn bản là không có cách xuyên qua Chỉ là không chờ Hắc Cám bao táp đánh tới, một bên liền bùng nổ ra đáng sợ khí tức Tử vong, lập tức thấy rõ Tử vong Hắc đao ánh sáng ở trong hư không múa. Không có khí thế đáng sợ, cũng không có kinh người khí tức. Chính là đơn giản như vậy một đao, phản phất đi ngược lên trời, từ mặt đất giết hướng về trên không, càng là trực tiếp cắt vào rồi Hắc Cám trong gió lốc. Cắt vào trong náy mắt, Tử vong khí đột nhiên nổ tung, chỉ một thoáng đem Hắc Cám bao táp tất cả nổ nát. Năng lượng cuộn cuộn như mưa to gió lớn, gặp lại được một bóng người đứng ở hư không, ngẩng đầu hướng ngực, cầm trong tay Tử vong Hắc đao chỉ xéo mặt đất, hai mắt như ứng, lấp loé ánh sáng Tử vong chính là minh đao, độ kiếp thành công, hồn nguyên đế hoàng, tu luyện tử vong đạo văn hắn, ở thế giới như vậy, sức chiến đấu phát huy đâu chỉ gấp 10 lần, phối hợp trong tay tử vong hắc hát đao, đã có cùng loại này trí tôn cân sức ngang tài năng lực, giết tất cả mọi người nghe lệnh, giết bọn họ, hắc hát ám trí tôn đại thanh ra lệnh, rõ ràng cao hơn một cảnh giới lớn, nhưng trước mắt minh đao nhưng là để hắn sản sinh rồi sợ hãi cảm giác, như nhìn thấy rồi thế giới này chủ nhân trở về, cùng cảnh giới không quan hệ, một loại tâm lý sợ hãi, tứ phương tu sĩ, thiên quân văn mã, ngoại trừ bị kiểm chế khó có thể bứt ra. Đều dồn dập quay về Minh Dao giễu tới. Minh đau nhưng là chút nào không sợ, khoe miệng trái lại hơi nhếch lên, ngẩng đầu, đột nhiên cười lớn một tiếng. Thế giới này, nên tử vong làm chủ a. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng phủ quang thoáng hiện, phảng phất mở ra rồi một tấm cánh cửa thời không, lập tức thấy được vô số tử vong kỵ sĩ xuyên qua không gian mà tới. Chương 911, Tử vong tị nan sở. Tử vong quốc độ, Minh Dao đạo cảnh thần thông, có thể ngưng tụ tử vong khí, cho gọi ra thiên quân vạn mã. Từng có lúc, uy lực có hạn, nhưng bây giờ hắn đã là hôn nguyên đế hoàng cảnh giới, tự nhiên không thể đồng nhất thì thầm đặc biệt là làm thiên quân vạn mã lao ra sau, chuyện quái dị xuất hiện rồi. Những kia vốn là tử vong khí ngưng tụ kỵ sĩ, càng là hấp dẫn rồi lượng lớn linh hồn xuống tới. Một cái kỵ sĩ đối ứng nhất cái linh hồn đều là hôn nguyên đế hoàng cảnh giới. Làm linh hồn hút vào sau khi tử vong khí tất cả rót vào, cái kia vốn là mịt mở thân thể càng là từ từ ngưng tụ thành rồi thực chất từng cái từng cái hấp hát tử tỏa sáng, liền như minh đao bây giờ thân thể càng là thành rồi minh tộc thân thể. này so với trần vị danh dùng khu linh kinh ngưng tụ thân thể thân thiết rồi một cấp bậc, bọn họ là chân chính nắm giữ rồi thân thể mà không phải lâm thời dùng để thay thế thân thể. Giết hắn. Một cái trí tôn chạy như điên tới, giơ tay đánh ra vô lượng ánh sáng, sắc bén vạn trượng, như kiếm như thương, đáng sợ cực kỳ. Mục tiêu chính là Minh Đao, cái này như tử vong đế hoàng nam nhân, để hắn cảm giác được rồi không ổn. Thiên quốc ở địa ngục bố trí, e sợ hội nhân vì người đàn ông này đến mà triệt để tan vỡ. Chân vị danh vẫn còn không biết Minh Đao tình huống cụ thể như thế nào, không dám khinh thường, lúc này một cái dịch chuyển không gian đến rồi phía trước, nương tụ hự diệt thái dương chân hỏa, hóa thành ngọn lửa màu đen báo táp đem sắc bén lực lượng tất cả ngăn trở mặc dù có lòng muốn ở chiến trường thí nghiệm chính mình tân lĩnh ngộ sức mạnh, nhưng cũng rõ ràng biết đây cũng không phải là tốt nhất thời điểm. lúc này triệu ra hôn đội trùng, tín ngưỡng áo giáp, đem chính mình bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. khoát tay, lại là lấy ra phiên thiên ấn, xoay quanh, che kín bầu trời, như nửa tòa bất chu sơn quay về phía trước đại quân trấn rồi xuống. lượng biến gây nên biến chất, đặc biệt là như trọng lượng. nhân quân hỗn nguyên đế hoàng đều có rời núi lấp biển lực lượng, nhưng đáng tiếc những kia sơn đều không phải bất chu sơn. ở tòa này Hồng hoang đệ nhất thần sơn tiền đều như cho bụi bao quát tu sĩ, nhất sơn hạ xuống đến không hết tu sĩ bị tạp thành rồi một phần, chỉ còn lại hạ linh hồn bay ra, lập tức lại bị hút vào rồi tử vong quốc độ bên trong lao ra trong thiên quân vạn mã. Giết! Minh Dao quát to một tiếng, khiến cho như thiên điểu, thiên quân vạn mã một tiếng gầm điên cùng, chính là quay về phía trước vọt tới. Mỗi một cái kỵ sĩ có thân thể, có sự sống, nhưng là hai mắt dại ra, không có thần trí, thoáng như sát chết di động. Nhất lệnh lên, thiên quân phát. Bọn họ không còn là tu sĩ, mà là quân đội, là binh sĩ, hắn không sợ chết binh lính. Loại kia xung kích lực lượng, đáng sợ cực kỳ, sĩ khí chi thịnh. Bá đạo khó có thể hình dung. Trong nay mắt, liền đem vô số tu sĩ xông tới cái người ngã ngửa đổ. Địa ngục tử vong khí không ngừng bổ sung đến tử vong quốc độ bên trong, linh hồn không ngừng bay vào, kỵ sĩ không ngừng lao ra. Một khắc đó, chân vị danh cảm giác mình thật giống nhìn thấy rồi thánh chủ tị nan sở. Thiên sứ giết chết bất tận, quần quần không dứt. Lúc này minh ao ở một chỗ như vậy, tuyệt đối đã nắm giữ rồi có thể cùng chí tôn tranh hùng sức chiến đấu, chính là chính mình cũng không sánh được hắn. Chính như lời nói, địa ngục nên tử vong làm chủ, nơi này chiến đấu chưa để quấy rầy rồi thiên quốc một phương tiến quân chiếm cứ trở nên rối tinh rối mù địa ngục luân hồi một phương nhân mã đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy ở cái này cầm trong tay liêm đao nữ vu tộc dẫn dắt đi còn giống như là thủy triều giết đi ra hai mặt thù địch thiên quốc một phương nhất thời trận cước đại loạn mắt thấy thế cuộc chuyển được trong lòng tính toán thời gian đã không nhiều trần vị danh cùng mình đào hô to một tiếng ta phải đi rồi không chờ hắn đáp lại chính là liên tục mấy cái dịch chuyển không gian tăng nhanh tốc độ hướng tường ấm phương hướng phóng đi có thiên quốc một phương tu sĩ ý đồ ngăn cản hắn không phải là chí tôn thì lại làm sao chống đỡ được hủy diệt Thái Dương chân hỏa. một đường lưu lại lượng lớn cho tàn sau lại là không người ra tay với hắn một cái dịch chuyển không gian đến rồi tường ấm sau khi tiến lên chốc lát liền cảm giác được trong cơ thể có nước chảy biến mất cảm giác Đông Hoàng Thái Nhất chuyển vào sức mạnh đã tàn đi lại trở lại trong sân thời điểm màn trời đã khôi phục như thường không nhìn thấy chiến trường tình huống Đông Hoàng Thái Nhất nhìn hắn cười nhạt ta cho rằng ngươi sẽ không lại trở về Trần Vị Danh không có trực tiếp trả lời mà là phản hỏi một câu nếu ngươi ta dị vị ngươi hội trở về à đương nhiên Đông Hoàng Thái Nhất không có phủ nhận, có bằng hưu ở lại rồi nơi này, còn có muốn đồ vật, ta nhất định sẽ trở về. Vì lẽ đó ngươi không nên coi khinh ta. Trần Vị danh ngẩng đầu nói đến, lại la nhếch miệng nở đủ cười. đương nhiên, còn có cái nguyên nhân trọng yếu, ta căn bản không biết làm sao rời đi. Hắn là bị lục Áp đạo quân đưa vào, căn bản không biết như thế nào đi ra ngoài, tin tưởng tuyệt không là dùng không động ấn một trận loạn tạp liền có thể đập ra một cánh cửa. Nghĩ tới nghĩ lui, sợ là còn phải tìm Đông Hoàng Thái Nhất rồi. Ta có thể hiện tại sẽ đưa ngươi rời đi, bản cổ chi lệ cũng có thể đưa cho ngươi, bất quá. Đông Hoàng Thái nhất nhìn hỏi hắn, ngươi xác định hiện tại đã có đi ạ? Chân vị danh không chút do dự lắc đầu, ta nghĩ bế quan một quãng thời gian, muốn làm phiền các ngươi rồi. Đông Hoàng Thái nhất lắc lắc đầu, Tuyết Ngữ Hoa cũng là chủ nhân của nơi này, vì lẽ đó không tồn tại quấy rối, ta mới vừa nói với nàng rồi, ngươi e sợ cần bế quan. Hắn phải làm rồi chuẩn bị. Ngươi tự tiện đi. Chân vị danh cũng không khách khí, trực tiếp hướng hậu viện đi đến, cũng không có tìm kiếm Bạch đi Hồ yêu, trực tiếp ở một gốc cây cây lê hạ ngồi quanh chân. Trước ở chiến trường đột nhiên linh nộ, thu hoạch quá to lớn rồi khiến cho hắn nhìn thấy rồi một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn cảm giác mình nắm lấy rồi rất nhiều thứ, nhưng quá mức mê hoặc, rất khó xác định. Như lúc này không bế quan cố gắng hồi tưởng, thu nạp, chính là lãng phí rồi một cái cơ hội rất tốt. Minh Đao đã là hôn nguyên đế hoàng rồi, chính mình cũng nên là không xa rồi. Phá vọng tồn chân chi nhãn hạ, hết thảy trước mắt đã biến thành trật tự cùng năng lượng kết hợp. Hoa trật tự, thảo trật tự, thu trật tự. Tất cả chính như bên người nhà gỗ, có quy luật có thể y có quy tích có thể tìm ra. Trật tự đổ nát, đây là một loại từ nguồn cội mục tiêu công kích thần thông vì lực cực kỳ mạnh mẽ, khó lòng phòng bị. Hai tay ngưng tụ phù ấn, lòng bàn tay xoay quanh, như một bó hỏa diễm, hừng hực không thôi. Vạn diễn đạo luân bay ra, lơ lửng ở phù ấn bên trên, từng đạo từng đạo huyền quang hạ xuống, chính là siêu tập vạn diễn đạo văn, phong phú, cường hóa. Lệnh này một đạo phù ấn không chỉ chỉ là nhằm vào hắc hát ám đạo văn, mà là nhằm vào vạn diễn đạo luân trên có hết thể đạo văn, làm hết thể đạo văn trật tự tụ hợp vào phù ấn sau khi, ngày sau phạm là phù ấn bên trong có đạo văn đều có thể bị chật tự đổ nát chế, phục chế, áp chế, lị chuyện Lại đến thời khắc này đổ nát, hắn tu hành không còn là từ mặt ngoài, từ mắt thường đi lĩnh ngộ tất cả, mà là từ căn nguyên, thế giới căn bản bắt đầu tìm tòi. Hoàn toàn mới lĩnh ngộ, không chỉ là về sức mạnh chất tăng lên, mà là đối với thế giới nhận thức phi thường. Sức mạnh như vậy không phải như vậy dễ dàng liền có thể hiểu được dung hợp, nay ngồi xuống, chính là 30 năm. Thời gian 30 năm, vạn diễn đạo luân bên trong đạo văn rốt cục tất cả tụ hợp vào rồi phù ấn bên trong, nhưng hắn cũng không có liền như vậy dừng lại. Vạn diễn đạo luân kế tục xoay quanh, lòng bàn tay huyền quang biến đổi, lại bắt đầu ngưng tụ tân phù ấn. Lần này không còn là phổ thông tiến công, mà là phong ấn. Chương 912, Bản nguyên ấn. Phong ấn là phù ấn thuật diễn sinh ra đến thần thông một trong, thông qua đạo văn đi ngược chiều, đạt đến để tương ứng đạo văn chấm dứt vận chuyển mục đích. Tuy rằng phát hiện rất sớm, nhưng Trần Vị danh ở trong thực chiến dùng cũng không nhiều. Sát thủ xuất thân hắn, càng yêu thích từng cú đấm thấu thịt, miệng lưỡi sắc xảo thủ đoạn công kích. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ đối mặt bản cổ chi linh thời điểm, hắn hầu như không có sử dụng tới. Nhưng theo đối với phủ đầy bụi lịch sử hiểu rõ càng nhiều, thêm vào nhìn thấy thiên diễn chiến thiên đồ còn có Trần bản kiến nghị cũng làm cho hắn từ từ nhận thức đạo. Nếu như có một ngày, chân chính là hắn đến đối kháng thiên địa đại đạo, chỉ có dùng phong ấn chi pháp mới có thể không hội dẫm vào thiên diễn đạo tôn vết xe đổ. Trước đây hắn là thông qua đạo văn đi ngược chiều để đạt tới phong ấn hiệu quả. Tên là phong ấn, nhưng cũng không che để, nói tấu trên điểm, chỉ có thể coi là nhất loại sức mạnh trung hòa. Bây giờ hắn lĩnh ngộ rồi trật tự đổ nát, đối với đạo văn nhận thức càng tiến vào một bậc. Phong ấn không chỉ là sức mạnh trung hòa, càng hẳn là từ nội bộ dàn ngược. Đổ nát là rút đi then chốt bộ phận để đạo văn tan vỡ, mà cấp độ sâu phong ấn nhưng là tăng cường đạo văn, dùng tăng cường đạo văn liên tiếp đối phương đạo văn then chốt bộ phận, thật giống như một con rối, cực kỳ linh hoạt, mà khi ngươi đem bên trong nào đó mấy cái then chốt bộ phận liên tiếp sau khi đứng lên, liền dường như buộc chặt rồi tay chân, liền sẽ không có cách nào nhúc đích. Cũng là như tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, trong cơ thể kinh mạch thắt rồi giống như vậy, chân khí không thông, huyết dịch bất động, chính là cứng ngắc cái gì đều làm không được. phá hoại muốn so với kiến thiết dễ dàng, tân phong ấn chi pháp, nhưng là so với đạo văn đổ nát càng khó. Không chỉ phải thấu hiểu hết thề đạo văn còn phải tùy thời có thể cấp tốc nắm giữ chưa hiểu rõ đạo văn như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại điều này cần nhiều thời gian hơn nhưng trần vị danh cũng không đội vã cứ việc hắn biết bên ngoài còn có người đang đợi chứ hắn Âu Vũ Chi thủ du nhưng hắn đừng không có pháp thuật khác tiến vào vào địa ngục tiền trận trên đó để hắn biết rõ không có đủ thực lực dù cho hiện tại đi ra ngoài rồi cũng chỉ là bị người nắm mũi dẫn đi thậm chí không thể tránh khỏi phải không ngừng dẫm vào trước lần lượt vết xe đổ giúp tốc thì bất đạt, thời gian xác thực có hạn có thể nếu thực lực không đủ chỉ có thể lãng phí nhiều thời gian hơn Vạn Diễn Đạo Luân ở trước ngực xoay quanh, cùng trong tay phủ ấn kêu gọi lẫn nhau, hóa xuất một chút ánh sáng, dường như ngọn lửa màu tím nhảy lên không thôi. Lam toàn bộ phương pháp tu hành bắt đầu đi vào quỹ đạo, chỉ chờ thời gian sau khi Trần Vị Danh nhắm mắt lại, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn, đưa mắt tìm đến phía rồi cách đó không xa Lục Đạo Luân Hồi. Đạo Văn đổ nát tiền đề là có thể nhìn rõ ràng mục tiêu vận hành quy luật, sau đó tìm tới yếu kém nhất nơi. Khi hắn ở trên chiến trường lĩnh nộ rồi Đạo Văn đổ nát sau, trước tiên đã nghĩ đến rồi Lục Đạo Luân Hồi. Cái số này xưng trong thiên địa thần kỳ nhất đồ vật cùng thiên địa đại đạo ngang nhau địa vị tồn tại, nó đến tột cùng là như thế nào vận hành, có cái gì quy luật, tin tưởng không có người tu sĩ nào không muốn biết. đặc biệt là như trần vị danh, quy luật chính là sức mạnh, nắm giữ càng nhiều, liền có thể càng cường đại. lục đạo luân hồi, nói là cái to lớn bánh xe, nhưng cũng không hẳn vậy. xuyên qua những tia ánh sáng sương mù, có thể thấy được bên trong là một cái to lớn hình cầu, bên ngoài ánh sáng ngưng kết thành từng cái từng cái vầng sáng xoay quanh, từ xa nhìn lại mới có bánh xe cảm giác, mà những tia vầng sáng cũng không phải phổ thông ánh sáng, mỗi một cái đều tượng trưng rồi một loại sức mạnh nguyên liệu nghiệp lực, tội ác, duyên phận, công đức, khí vợ, đều là ở thiên địa đại đạo hạ khó có thể dùng lời diễn tả được, huyền diệu khó hiểu sức mạnh, phá vọng tồn chân chi nhãn tuy rằng lợi hại nhưng cũng năng lực có hạn, vô pháp hoàn toàn nhìn thấu này dường như thiên địa đại đạo tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy từng bầy từng bầy linh hồn tiến vào bên trong sau sẽ cùng những kia vầng sáng liên kết, nghiệp lực, tội ác, công đức không đi qua một câu tương ứng vầng sáng sẽ có độ vật chảy vào trong linh hồn, sau đó sẽ hướng đi vô pháp nhìn thấu xa xa, tương truyền luân hồi lời nói chính là lục đạo đối ứng rồi thiên đạo, a tu la đạo. Nhân đạo, xúc sinh đạo, quỷ đói đạo cùng địa ngục đạo đi vào không giống lời nói, luân hồi sống lại chính là không giống sinh mệnh. Nếu có thể nhập thiên đạo, a tu la đạo cùng nhân đạo, như vậy tiếp sau cũng có một lần nữa tu hành cơ hội, mà một khi tiến vào rồi cái khác đạo, có thể chính là vạn kiếp bất phục, ngơ ngơ ngác ngác quá chứ một đời lại một đời. Mà tiến vào lục đạo tin tưởng không phải tự mình lựa chọn, cũng không phải vận may, mà là luân hồi quyết định. Quyết định tất cả những thứ này, tin tưởng chính là nghiệp lực, tội ác, công đức, khí vận. làm linh hồn xuyên qua những kia vầng sang thì, khi còn sống những việc làm, sẽ đưa tới tương ứng sức mạnh to lớn, cuối cùng quyết định kiếp sau sinh mệnh hình thái. Sinh mệnh hình thái, nghĩ tới đây cái tử, trần vị danh trong lòng hơi động. Quyết định sinh mệnh hình thái chính là sinh mệnh bản nguyên, mà sinh mệnh bản nguyên là khó sửa đổi nhất biến độ vật. Chính mình huyết ảnh thuật chỉ có chân chính đại thành rồi mới có thể có hóa nguyên lực lượng, bây giờ đều là biến hóa quan ngoại giao, không gạt được chân chính cường giả. Mà một khi đạt đến hóa nguyên trình độ, trong thiên hạ, e sợ chỉ có cực đạo tu sĩ mới có thể nhìn thấy, những người khác đều là không thể. Mà lục đạo luân hồi thì có thay đổi thay đổi sinh mệnh bản nguyên năng lực để một cái sinh mệnh có thể ở trong luân hồi biến thành không giống trùng tộc, trước đây là rất khó tưởng tượng như thế nào làm được, nhưng giờ khắc này nhưng là có thể nhìn thấy đầu mối. Linh hồn đi qua thì dung hợp rồi những kia huyền diệu sức mạnh to lớn, còn có lục đạo luân hồi bên trong năng lượng, liền bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Có lúc như yêu, có lúc như tiên, có lúc như người, đủ loại, không nghi ngờ chút nào, cuối cùng biến hóa hình thái, liền quyết định rồi này cái linh hồn phải đi nhập cái nào một con đường. Chính mình không nhìn thấu lục đạo luân hồi, nhưng nếu có thể xem hiểu biến hóa này sinh mệnh bản nguyên chi pháp có thể có thể làm cho mình huyễn ảnh thuật sản sinh biến hóa về chất cái kia cũng là vô cùng tốt bảo mệnh thần thông trấn vị danh rất là cần xem càng nhiều lĩnh ngộ càng nhiều rốt cục không nhịn được nhất thủ kế tục thôi diễn phong ấn chi pháp một tay kiết nhưng là bắt đầu thôi diễn trong luân hồi thay đổi sinh mệnh bản nguyên quy luật đây là một cái cực kỳ việc phức tạp không thua gì đạo văn đổ nát cùng đạo văn phong ấn làm xem càng ngày càng rõ ràng thì lĩnh ngộ tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều thời gian từ ngày từng ngày một năm năm qua đi đương đạo văn phong ấn thuật thôi diễn hoàn thiện sau luân hồi bản nguyên chi pháp còn chưa hoàn thành. Ở lòng bàn tay gây xích mịch huyền quang, từ từ hóa thành từng sợi từng sợi, như tiểu long giống như vậy, hồi lâu sau, lại là dây dưa một đoàn, bước lên không ngừng, như hỗn độn sơ khai, diễn biến thế giới. Lại là quá rồi không biết bao lâu, cái kia huyền quang từ từ chia liễu, từng cái từng cái, từng đạo từng đạo, mỗi người có kỳ huyễn, trong khoảnh khắc càng là trở nên như phía trước lục đạo luân hồi giống như vậy, huyền diệu khó hiểu, khó mà nói rõ. Làm chân vị danh chìm đắm trong đó, còn phải tiếp tục đẩy diễn thôi thời điểm, đột nhiên ánh lửa một tiếng, đông hoàng thái nhất bóng người xuất hiện ở phía trước, đem ánh mắt của hắn chặn chặt chẽ. Tuy rằng ta cũng là hy vọng ngươi có thể tu luyện càng cường đại rồi lại đi nữa, nhưng hiện tại không thể không đánh ghẽ ngươi." Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Trần Vị Danh nói rằng, "Ngươi như kế tục diễn biến xuống, sợ là gây nên lục đạo luân hồi phản ứng, hậu quả khó liệu. Căn cứ quyết định, ta thủ ở chỗ này, cấm chế bất luận người nào nhiễm lục đạo luân hồi, cũng bao quát ngươi ở bên trong." Chương 913: Lăng Tiêu Điện. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên ngăn cản, khiến cho Trần Vị Danh không thể không mạnh mẽ ngừng lại. Trong tay tiểu luân hồi cũng trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành một đoàn tán hoa, tái dẫn đạo một lần nữa ngưng tụ thành rồi một cái vòng tròn cầu bình thường phụ ấn Tản đi trong tay thần thông chân vị danh chặt lên chăm chú mà nhìn trước mắt đông hoàng thái nhất lần này ánh mắt không nhấp nháy nữa thiếu gia triều minh bạch y hồ yêu ở một bên hô một tiếng cực kỳ sốt ruột é e sợ cho hai người mâu thuẫn lại muốn thăng cấp không sao lê hoa từ phía sau đi ra ấn lại bả vai nàng dưới trướng thái nhất nếu thật sự muốn động thủ ngươi cái này thiếu gia liền chừng cơ hội của hắn đều không có ngươi nếu nói là đánh không thắng này ngược lại là sự thực nếu nói là chừng nhất mắt cũng không hành vậy coi như nói lung tung rồi một tiếng vui cười, Trần Bàn không biết từ cái gốc nào bên trong nhẹ nhàng đi ra, vừa thấy được hắn, Lê Hoa làm làm ra cười cợt, lập tức quay đầu đã có trở về nhà gỗ. Chờ đã, Lê Hoa, Đông Hoàng Thái Nhất gọi lại rồi hắn, chuẩn bị đem bọn họ đưa đi đi. Liên đi Trần Bàn hơi kinh ngạc, ngươi không nhiều mài rũa một hoàng hắn. Không rồi, Đông Hoàng Thái Nhất lắc lắc đầu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không kém, chỉ là cảnh giới không đủ. Ta tự cho là hảo tu hành phương thức đối với hắn chưa hẳn hữu dụng, vẫn để cho chính hắn nghĩ biện pháp. Hắn muốn đột phá cảnh giới rồi, hay là đi bên ngoài tốt. Lập tức xoay tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một viên óng ánh long lanh thủy tinh. Cái kia thủy tinh nhìn như là cái thể rắn, nhưng lấp lóe hào quang, phản phất đang lưu động giống như vậy, cực kỳ huyền liền diệu, một thoáng liền hấp dẫn rồi Trần Vị danh sự chú ý. Đông Hoàng Thái nhất lòng bàn tay chân khí phun một cái, đem thủy tinh bay đến rồi Trần Vị danh trước mặt, đây là bản cổ chi lệ, tiến vào Tam Sinh đảo chìa khóa. Có muốn hay không dùng hắn, liền xem chính ngươi rồi. Trần Vị danh đem bản cổ chi lệ nắm ở trong tay, tóm chặt lấy, lại là gật gật đầu, lúc này mới thu lấy. Ta nghĩ đi xem một chút Minh Dao, nhìn tình huống của hắn. Lời còn chưa dứt liền bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh gãy, "Hắn rất tốt, ngươi có thể yên tâm. Hắn so với bất luận người nào đều thích hợp ở địa ngục sinh tồn, có thể ngươi chết rồi, hắn đều sẽ không chết." Thấy đối phương nói như thế, Trần Vị Danh cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. "Đưa bọn họ đi thôi." Đông Hoàng Thái Nhất phất phất tay, Lê Hoa tiến lên, hai tay ngưng tụ huyền quang, càng là cùng lục đạo luân hồi bình thường ánh sáng. Trần Ban bận bịu là trở lại rồi bàn cổ phủ thai ấn bên trong, đợi được ánh sáng đem Trần Vị Danh hoàn toàn bao phủ, liền có thể làm lộ ra mang lóe lên, đã biến mất. Thiếu gia Bạch Di Hồ yêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiến lên một bước, tựa hồ muốn giữ lại, có thể tiếng nói chưa xuất, Trần Vị Danh đã không gặp. Lê Hoa nắm lấy hắn một trong tóc, xoa xoa một phen, không cần thái mong nhớ, hắn hội có chút vô cuộc sống của chính mình. Đợi được sự tình đều kết thúc rồi, muốn gặp mặt tự nhiên bất cứ lúc nào có thể. Bạch Đi Hồ yêu gật gật đầu, nhưng vẫn là một mặt thất vọng. Đông Hoàng Thái nhất nhưng là thật giống nhớ ra cái gì đó, cùng Lê Hoa vấn đạo, người đem hắn đưa đi nơi nào rồi? Lê Hoa khẽ mỉm cười, ngươi đoán. Xem Đông Hoàng Thái nhất không có muốn đoán ý tứ, chỉ có thể bĩu môi, lăng tiêu điện. Hắn không phải muốn đột phá rồi à, ta đưa hắn tới cảm thụ một chút nơi đó. Chơi uy lực. Ánh sáng tiêu tan, trước mắt lóe lên, lại biến rõ ràng, Trần Vị Danh phát hiện mình càng là đến rồi một cái to lớn. Phế tích bên trong, tàn phá cung điện, sụp đổ trụ đá, lâu đổ nát, chỉ để lại đầy mặt đất tàn dư. Nhìn một cái nhìn lại, không khó nhìn ra, nơi đây từng có lúc chính là vinh quang quang chiếu nơi, chỉ là không biết trải qua rồi cái gì, cho nên thành rồi dáng dấp như vậy. Ngắm nhìn bốn phía, phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, có thể nhìn thấy tứ phương ngưng tụ rồi năng lượng mạnh mẽ, tụ tập thành huyền diệu sức mạnh to lớn. Bốn phía còn có trận pháp mạnh mẽ Trần vị danh nhìn kỹ sau khi không khỏi giật nảy cả mình trận pháp này hắn quá quen thuộc rồi chu thiên tinh đấu đại trận cung điện này bốn phía Dĩ nhiên là chu thiên tinh đấu đại trận đây là nơi nào lăng tiêu điện bàn cổ phủ thai ấn bên trong cổ trụ đưa ra rồi đáp án nơi này hẳn là lăng tiêu điện năm đó ta từ thời điểm vẫn không có bị phá hỏng bây giờ thành rồi như vậy cũng không biết trải qua rồi cái gì lăng tiêu điện nơi này lại là lăng tiêu điện Trần vị danh trong lòng tự nhiên kinh hãi lăng tiêu điện trong truyền thuyết thiên đế chỗ ở vì là vô số người mê mẩn. Xưa nay đều chỉ ở trong truyền thuyết, mà bây giờ càng là nhìn thấy rồi thật sự, này thái khó mà tin nổi rồi. Chỉ là nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình liền sống sót đông hoàng thái nhất đều từng thấy rồi, còn có cái gì là không thể. Chân ban nhất thủ đặt ở rồi trên lỗ mũi, ngón tay khinh động, ở trên lỗ mũi hoa chứ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, một hồi lâu mới nói nói, không đúng vậy, căn cứ xử bí thư tái. Cuộc chiến phong thần tiền cái cuối cùng chuyện lớn chính là nhân tộc cùng tiên tộc cuộc chiến, hiên viên hoàng đế bái dương phạm hải vì là trinh thiên tướng quân, đại bại thiên đỉnh. Kiến bởi vậy sụp đổ. Cửu Châu là nhân tộc chúa thể, chân chiến đó Thiên Đế nên chết trận rồi. Sau khi lẽ nào ra Tân Thiên Đế, bất kể là Phục hy Trinh Thiên Hậu, vẫn là nhất 10 triệu năm trước, lịch thiên một mạch tất cả xuất hiện, như muốn áp ở tại bọn hắn trên đầu Thành tựu Thiên Đế, này tựa hồ là nhất chuyện không thể nào. Cổ trụ lắc đầu, không có. Sau lần đó Lang Tiêu Điện vẫn chỗ trống, không có Thiên Đế. Vậy bọn họ đánh nơi này có ý nghĩa gì à? Trần bạn hỏi. Cổ trụ ngưng mi suy nghĩ sâu sắc, đột nhiên vỗ tay, ta biết rồi, là vì cựu đầu Thiên Hoàng mà tới. Hắn vì ngươi thủ bán khuyết thiên lộ, chính là bị phong ở đây. Người này thiên tư chắc Việt, có thể so với Tam Sích Kiếm, là chiến nô nhất quản ứng cử viên, thiên quốc người chỉ sợ là đang có ý đồ xấu với hắn. Cựu đầu thiên hoàng Trần Vị danh nghe danh tự này, tự nhiên kinh ngạc. Thời đại Hồng Hoang, yêu tộc một mạch, từng từng ra hai cái cái thế hoàng giả, một cái là Đông Hoàng thái nhất, một cái khác chính là Cựu đầu thiên hoàng. Như đem toàn bộ thời đại Hồng Hoang yêu tộc thống trị cho rằng một cái hoàng triều, cái kia Đông Hoàng thái nhất là phục hưng tri đế, quật khởi Vu Mi Nan, ngân khinh cao Úc, khiến cho yêu tộc trở lại đỉnh cao. Mà Cựu đầu thiên hoàng nhưng là lập triều thái tổ, hắn lấy không gì sánh kịp tuyệt cường sức lực đánh bại rồi thời đại kia hết thảy có tiềm lực vấn đỉnh mạnh nhất đối thủ, khiến cho yêu tộc Tam đại hoàng tộc cũng không thể không túi đầu, thần phục với hắn. Sau khi chính là nhất thống Hưng Hoang, không xong thế chi vĩ nghiệp. phóng tầm mắt toàn bộ thời đại Hưng Hoang, phân tranh vô số, chủng tộc thay đổi, cường giả đại xuất. Nhưng mà bất kể là Tiên tộc, Nhân tộc, Vũ tộc, cũng hoặc là Đông Hoàng thái nhất thời kỳ yêu tộc, đều chỉ có thể nói là thời đại kia có ảnh hưởng nhất lực chủng tộc, không đạt tới chân chính thống trị cấp bậc. Bởi vì toàn bộ thời đại Hưng Hoang, ngoại trừ Cửu Đầu Tiên Hoàng, không còn người chân chính thống nhất quá Hưng Hoang, dù cho chỉ là trên danh nghĩa thống nhất chỉ có hắn mới chính thức có thể xưng tụng hoa hoàng danh tự này. Xét xử câu chuyện hắn không ở trên lăng tiêu điện, nhưng cũng không có ghi chép thái tỉ mỉ, không hề nghĩ rằng càng ngày cũng chưa chết, chỉ là bị phong ấn ở nơi này. Người đi tìm một chút, nhìn hắn có phải là còn ở. Cổ trụ vội vàng rụng, nếu là không ở rồi, vậy thì phiền phức rồi. Chân vị danh đang muốn dịch bước, đột nhiên hơi nhướng mày, xem hướng thiên không. Sát trời âm u, kiếp Vân Lăn, thiên kiếp đã tới. Chương 914, Thiên Tuyệt Cửu Hình. Tiếp Vân Lăn, thiên kiếp đã tới. Đạo văn đổ nát, đạo văn phong ấn tìm hiểu lục đạo luân hồi ngưng tụ pháp ấn. Bất luận người nào đều là cảnh giới ở trên tăng nhanh như gió, từ thăng cấp tiên vương cho tới bây giờ, đã là quá khứ rồi hơn 200 năm, rốt cục lần thứ 2 đột phá rồi. Từ bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ, bỏ ra không đủ ngàn năm, là được liền hôn nguyên đế hoàng cảnh giới. Dựa theo Trần Vị danh từng nói, này có thể xưng tụng là tuyệt thế thiên kiêu, nghịch thiên tài năng, so với hắn năm đó đều muốn sớm rồi mấy trăm năm. Chỉ là suy nghĩ thêm thiên diễn đạo tôn, 300 năm thành liền đạo, Trần Vị danh chính là khó có thể sinh ra nửa điểm tự hào. Vốn muốn đi tìm kiếm cựu đầu thiên hoàng nhưng nếu thiên kiếp đã đến, tự nhiên độ kiếp làm đầu. Trần vị danh ngưng thần tĩnh khí, bất quá cũng không quá để ý, hắn thiên kiếp, hắn biết rõ, đạo thứ 8 cùng đạo thứ 9 mới là chủ môn ăn, phía trước đều chỉ là quá tràng mà thôi. Trong lòng cũng là đại hỉ, nhập vực ngoại thiên ma thế giới, tìm tới Lục Giáp đạo quân tâm ma, trần bàn liền có thể lấy ra ký ức, nếu là thuận lợi, liền có thể ở theo một ý nghĩa nào đó phục sinh Lục Giáp đạo quân. Chờ chứ một ngày, hắn đã là đợi rất lâu rồi. Ma Thiên kiếp này, cũng là để hắn đợi rất lâu rồi, nhưng thấy kiếp vẫn bốc lên, khí tức càng ngày càng mạnh mẽ có thể thiên kiếp thật lâu không nói không gặp hạ xuống. Trong lòng Hiếu Kỳ, vận biểu là thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn kỹ lại, nhất thời kinh hãi. Trong ánh mắt, có thể thấy rõ ràng kiếp vân chịu đến rồi cách đó không xa một luồng huyền diệu sức mạnh ảnh hưởng, chính đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Quan trọng hơn chính là, loại này huyền diệu sức mạnh bên trong, dĩ nhiên có một loại thiên địa đại đạo ai, cực kỳ đáng sợ. Lại tuần chứ năng lượng nhìn lại, thấy rõ một đạo kim phù treo lơ lửng trên không, xoay quanh trong lúc đó, hạ xuống từng đạo từng đạo hồi quang. Mỗi một sợi huyền quang đều như sức mạnh đất trời, khủng bố cực kỳ, tựa hồ đang chấn áp món đồ gì mà huyền quang hạ xuống chỗ, chính là một phương ao sen, vô biên vô hạ, phá vọng tổn chân chi nhãn chỉ nhìn thấy nhất mạnh hỗn độn, cũng không cái khác. Nên cựu đầu thiên hoàng. Trần Ban nói rằng, trong truyền thuyết cựu đầu thiên hoàng chính là hôn nguyên cựu đầu lòng tu hành mà đến, e sợ tu luyện chính là trong truyền thuyết tuyệt đỉnh mạnh mẽ đạo văn hỗn độn đạo văn. Năm đó thiên quốc người đi tới rồi nơi này, nhưng cũng không có đạt đến thu phục mục đích, cái này kim phủ, tựa hồ là thiên địa đại đạo sức mạnh. Thiên quốc người ở mượn thiên địa đại đạo sức mạnh tiêu diệt cựu đầu thiên hoàng linh trí, muốn đem luyện thành chiến ô. Chiến ô có năng lực đối kháng cực đạo hạ nếu là lấy tiền chiến nô khẳng định không thể cổ trụ lắc đầu bán đạo trung quy chỉ là bán đạo trừ phi mượn hỗn độn trí bảo không phải vậy ở cực đạo trước mặt không đỡ nổi một đòn nhưng đây chỉ là trước đây nói rằng nơi này một mặt lo lắng làm cho thiên địa đại đạo lấy ra vận mệnh đạo văn cho mình một phương cơ hội cũng cho phe địch cơ hội không người nào có thể xác định chiến nô có hay không còn có thể đột phá tình huống của bọn họ cũng ám hợp một loại nào đó tu hành cao nhất trạng thái vô tình không muốn vô ngã không hẳn không có thể đột phá lời vừa nói ra trần vị danh cùng trần bàn tất cả giận mình bọn họ chủ quan ý thức đã đem chiến nô định ở bán đạo cảnh giới. Khi thấy Đông Hoàng Thái nhất sống sót, hơn nữa cực đạo sau, nhất thời có thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Dù sao có một cái cực đạo ở, đối phương đội hình sẽ không có ưu thế tuyệt đối. Nhưng lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, như những kia chiến nô thật sự đột phá rồi, nhưng là không ngừng một cái cực đạo rồi. Hơn nữa Đông Hoàng Thái nhất nói đúng vương cũng có để hắn kiên kỵ sức mạnh, e sợ còn thật có chuyện này ư? Bất kể như thế nào, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi. Cổ trụ nói rằng, những khắc chiến nô không biết, có thể này cựu đấu thiên hoàng, như thiên quốc phối hợp thiên địa đại đạo xử lý tốt sát thực là khả năng xung kích cực đạo cảnh giới. Nói chung phải nghĩ biện pháp trợ hắn phát vây, không phải vậy kế tục như vậy. Trần Vị danh gật đầu, đung nhiên lại là xem hướng thiên không. tiếp Vân khí tức đã đến rồi một cái để hắn đều cảm giác trình độ đáng sợ, nhưng thiên kiếp nhưng vẫn không có hạ xuống. trực giác nói cho hắn, lần này thiên kiếp é sợ lại muốn xuất dị hướng rồi. căn cứ kinh nghiệm của ta, Trần Ban nói rằng, tiếp Vân giàn vật càng lâu, thiên kiếp uy lực liền càng đáng sợ. nay tiếng nói vừa dứt, tựa hồ Kiếp Vân hấp thu năng lượng đã đến rồi một cái điểm giới hạn, rốt cục truyền đến một tiếng vang thật lớn, càng lúc càng lớn càng ngày càng hưởng, cuối cùng hóa xuất vô lượng mưa máu giết tới. Chính là như vậy thiên kiếp trần vị danh sướng sở, này mưa máu cũng không có để hắn nhìn thấy đáng sợ đến mức nào năng lượng, không khỏi có loại tiếng sấm mưa to chút ít cảm giác. Chỉ là đợi được mưa máu nhỏ ở trên người hắn, hắn liền không nữa nghĩ như vậy rồi. Đau đớn, khó có thể hình dung đau đớn. Những kia mưa máu chư thần, như nóng bỏng dấu tháp, để hắn cảm giác được rồi ngọn lửa hừng hực trước thân cảm giác. Nhìn kỹ, chỉ thấy những kia mưa máu phụ ở trên người sau, trong cơ thể mình hiện lên một luồng quỷ dị đồ vật bị mưa máu trực tiếp công kích. Những thứ đó liên tiếp rồi chính mình hết thảy cảm giác đau bộ phận bao quát thần hồn mỗi một giọt hạ xuống cũng có thể làm cho hắn sắp sửa đốt thành cho bụi giống như vậy đau đến không muốn sống huyết hải kiếp cổ trụ thở nhẹ một tiếng lượt thiên kiếp thứ nhất lại chính là huyết hải kiếp chuyện này chuyện này tình huống thế nào trần bàn bận bịu là hỏi đồ chơi này liền ngay cả hắn cũng không rõ ràng cổ trụ bận bịu là giải thích thiên kiếp là phân đẳng cấp mà trong truyền thuyết có vài loại thiên kiếp uy lực lớn khó có thể tưởng tượng mỗi khi xuất hiện hoặc là chính là hủy diệt tướng kiếp giả hoặc là chính là rèn luyện bất thế thiên tiêu những thiên kiếp này bị mọi người quy ở nhất loại xưng là tuyệt hình, không ai không chính là thiên tuyệt cửu hình. Hắn cũng không biết hết thảy, chỉ có thể căn cứ tình huống suy đoán, như ngươi từng trải qua 3000 đại đạo kiếp, vạn diễn đạo kiếp, đều tại đây lệ. Loại thiên kiếp này, xưa nay đều sẽ chỉ ở tầng thứ 9 mới xuất hiện, nhiều nhất cũng là tình cờ xuất hiện ở tầng thứ 8, có thể ngươi đây mới là tầng thứ nhất a. Chân vị danh không biết, giờ khắc này hắn cũng không có tinh lực đi thảo luận. Những tia mưa máu cùng thân, công kích phương thức không phải năng lượng, không phải lực lượng tinh thần, mà là nghiệp lực. Thông qua nghiệp lực đốt cháy để cho mình chịu đựng không thể nào tưởng tượng được thống khổ. Trong truyền thuyết, mỗi giết một người sẽ tăng thêm một phần nghiệp lực. Bị giết giả công đức càng cao, tu vi càng thấp, tăng cường nghiệp lực cũng là càng nhiều. Chính mình qua nhiều năm như vậy, giết qua người đâu chỉ lấy vật kế, trên người nghiệp lực tự nhiên cũng là nhiều đủ để hóa hải. Bây giờ bị trực tiếp công kích, cái bên trong gian nan, không cách nào hình dung. Cũng may nhờ lần này địa ngục hành trình, Đông Hoàng Thái Nhất từng dùng hỏa diễm trợ hắn luyện thể, từ lâu cảm thụ loại kia đốt cháy cốt thủy thần hồn đau đớn, không phải vậy giờ khắc này chính là nguy hiểm rồi. Mưa máu dồn dập liên tục. Hạ xuống sau khi cũng không có tản ra hoặc là biến mất, mà là hội tụ một đoàn, càng ngày càng nhiều. Hồi lâu sau, càng là ở Trần Vị Dành chu vi hóa ra một cái huyết hải, đem nhân chìm. Một điểm dòng máu chính là thần hồn thiêu đốt nỗi đau, bây giờ bị nhân chìm, càng thêm không cần nhiều lời. Ngay khi Trần Vị danh cảm giác lại cũng khó có thể kiên trì, cái mạng này sắp sửa không có thời điểm. Rốt cục nghe được bầu trời truyền đến ầm ầm tiếng, quanh thân huyết hải biến mất sạch sành xanh, lựa Thiên kiếp thứ nhất rốt cục vượt qua. Nay một hơi còn không hoán lại đây, liền cảm cảm thấy hoa mắt, giữa bầu trời kiếp vân càng thật giống là bị nhen lửa rồi giống như vậy phát sinh vô lượng lam quang, khiến người ta nhắm mắt lại đều cảm giác được đông nhói. Lam quang bên trong, vô số lôi điện đi lên, này không ở là phổ thông ý nghĩa ở trên lôi hải, mà là chân chính lôi hải. Lôi điện ngưng tụ thành rồi thủy dịch, vô lượng thần lôi kiếp. Chương 915, thiên kiếp trả đạm Vô lượng thần lôi kiếp, lôi điện thiên kiếp bên trong mạnh nhất thiên kiếp. Thiên kiếp lấy lôi điện loại thiên kiếp nhiều nhất, nhìn như cương mãnh mạnh mẽ, có thể bởi vì trải qua quá nhiều, trái lại trong lòng không sợ. Chính như có chút người tu hành chuyện cười nói, phàm là là cái trải qua thiên kiếp tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể sản sinh lôi điện năng lượng sức đề kháng. đã như thế, dẫn đến vốn nên cực kỳ đáng sợ lôi điện thiên kiếp phản mà trở thành rồi một loại trò cười. nhưng này trò cười chung quy chỉ là trò cười, tuyệt không bao gồm vô lượng thần lôi kiếp. trong truyền thuyết, đây là một loại thuần túy vì hủy diệt người tu hành mà xuất hiện thiên kiếp, nó không chỉ là mạnh, chính là kiểu, một làn sóng tiếp một làn sóng, phản phất không đem mục tiêu nổ nát tuyệt không dừng lại. Làm cổ trụ kinh ngạc thốt lên một tiếng thời gian, lôi điện ngưng tụ hóa thành sáng ngời làm quang ngưng tụ một đoàn, như một cái cuồng lòng quay về chuẩn vị danh đánh tới. phản phất, ngưng tụ thiên uy không bố cực kỳ, đúng là làm chuẩn bị lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ Trần Vị Danh trước tiên bản năng phản ứng chính là một quyền đánh tới, e sợ cho không thể chịu đựng. Có thể cú đấm này không có chút ý nghĩa nào, lôi điện phảng phất không nhìn phong ngự, trực tiếp xuyên qua quyền kình đánh vào rồi Trần Vị Danh trên người. ầm, một tiếng vang thật lớn, Trần Vị Danh cảm giác mình bị người dùng mỏ nhọn tiểu truy lấy vạn cốt lực, trong thời gian ngắn ở toàn thân các nơi nện gõ rồi mấy vạn hạ, liền linh hồn đều bị nghiền nát, rồi. đáng sợ hơn chính là, đây chỉ là lần thứ nhất mà thôi, sau đó liền thấy rõ đạo thứ hai lôi điện lấy thế như vạn tấn lần thứ hai đánh tới. Tu luyện tiên diễn độ lục, chân vị danh đối với năng lượng phòng ngự có thể nói là cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối số 1, đặc biệt là lôi điện phòng ngự. Có thể đối mặt này vô lượng thần lôi kiếp, nhưng thật giống như hoàn toàn không có rồi giống như vậy, tất cả quên. Một đòn bên dưới, chính là giận sôi lên, sinh tử bồi hồi. Đạo thứ hai qua đi, lại là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Từng tầng từng tầng, nhất, khiến người ta căn bản là không có cách chống đỡ, chỉ có thể nằm trên đất bị lôi điện không ngừng tiến thi. Chân vị danh hoàn toàn từ bỏ rồi ứng đối, phản kháng, liền như vậy nằm trên đất, cắn chặt hàm răng, gắt gao cứng rắn chống đỡ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên kiếp như vậy, một tầng mà thôi, nhưng là phảng phất ngàn vạn trọng. Lôi lạc tốc độ cực nhanh, bất quá chốc lát, đã là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, cũng không có đình chỉ ý tứ. Chân vị danh từ thân thể bị hoanh thành than cốc, vẫn cứ dựa vào thiên diễn đồ lục chậm rãi thích tỉnh, lại là chậm rãi khôi phục lại. Nhất lượt thiên tiếp, đầy đủ doanh rồi 360 trời mới cuối cùng kết thúc. Đợi được lôi điện hoàn toàn tiêu tan, chân vị danh mới rốt cục cảm giác bay ra hồn phách lại trở về rồi trong cơ thể. Lôi điện tiêu tan, tiếp vân lăn lộn, lại là sấm vang chớp giật, khí tức đáng sợ. Trần Vị danh bận bửu là ngưng thần hồi khí, chuẩn bị sẵn sàng. Vừa đứng lên đến, liền thấy rõ Kiếp vân bên trong đột nhiên gảy ra đến một cơn gió. Từ xa nhìn lại, nhẹ nhàng ôn nhu cũng không có cái gì. Nhưng trải qua rồi trước biển máu Kiếp sau khi, trong lòng biết như vậy, Thiên Kiếp tất nhiên ẩn giấu sát cơ. Quả nhiên, cái kia trận nhẹ nhàng ôn nhu phong quát đến trên người trong mấy mắt, thân thể không ngại, linh hồn nhưng là cảm giác bị người dùng róc xương đau mạnh mẽ quát rồi mấy trăm hạ giống như vậy, đau đớn hắn trực tiếp kêu ra tiếng. A yêu, Chết tiệt linh hồn hạo kiếp. Đồng thời kêu thảm thiết còn có cổ trụ thật giống bị người dùng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt rồi một thoáng giống như trực tiếp nảy lên lập tức phong gấp hỏa liệu vọt thẳng đến rồi một bên hỗn độn trung bên trong cuộn thành một đoàn chặt chẽ đây là một loại công kích linh hồn thiên kiếp mặc kệ nhiều thân thể mạnh mẽ đối với hắn đều là không hề năng lực phòng ngự từ cổ chí kim khó nhất phòng ngự không phải lực lượng tinh thần thần thông mà là công kích linh hồn không có biện pháp chút nào chỉ có thể dựa vào nghị lực niềm tin cùng đối với sinh mệnh chấp nhất mạnh bảo kháng đây là lựa thiên kiếp thứ 9 bên trong vượt qua tỷ lệ thấp nhất thiên kiếp từ cổ chí kim không biết bao nhiêu cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu chết ở rồi loại thiên kiếp này hạ, cho nên mới sẽ bị người lấy hạo kiếp tương xứng, mệnh danh là linh hồn hạo kiếp. Như vậy đánh tới, không chỉ là đứng mũi chịu xào trần vị danh đau đến không muốn sống, chính là bản cổ phụ thai ấn cổ trụ cũng chịu ảnh hưởng. Hắn bây giờ là dấu ấn linh hồn trạng thái, sợ nhất loại thủ đoạn này. Nếu không có là ở hắn bên trong không gian của mình, đã từng lại là từng có chí tôn tu vi, lần này chỉ sợ cũng không phải nhảy lên đến kêu thảm thiết đơn giản như vậy rồi. Cũng may nhờ có hỗn độn chung ở đây, không phải vậy trời biết hậu quả hội như thế nào đúng là làm ký ức thể trần bàn, không có sự sống có thể nói, trái lại không để ý chút nào. Cổ trụ là nẹt qua, nhưng trần vị danh nhưng là thảm, vừa đứng lên đến hắn lập tức lại là bò ở trên mặt đất. Từ trước đến giờ nghị lực bất phàm, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, được xưng chưa bao giờ hội hôn mê hắn, trong nháy mắt càng là xuất hiện rồi ngơ ngơ ngắt ngác, ngác, mất đi ý thức trạng thái. Phản phất bị một cái roi mạnh mẽ quật linh hồn các nơi, đánh qua một lần sau khi lại là đem người vượt qua đến kế tụ quật. Như vậy nhiều lần phản phất sinh mệnh không ngừng, hạo kiếp không nứt, bị anh kích rồi không biết dài bao nhiêu thời gian đợi được rốt cục lần nữa khôi phục thần trí thời điểm linh hồn hạo kiếp mới là biến mất một hơi còn không hoán lại đây có thấy do hắc yên từng trận từ trong thiên kiếp phóng đi lập tức liền hóa thành mưa to gió lớn điên cuồng đánh kích hủy diệt vô tướng kiếp mới vừa từ hỗn độn trung bên trong thò đầu ra cổ trụ vừa thấy tình huống như vậy kinh ngạc thốt lên một tiếng lại là khóa trở lại đây là đối ứng hủy diệt thiên kiếp lấy hủy diệt vì là mục đích quét sạch thế gian tất cả chân vị danh đơn giản cũng khó khăn được đứng lên đến đến, đến rồi liền như vậy nằm trên đất lặng lặng chịu đựng như một cái gặp rồi làm nục cô gái yếu đuối đã học được rồi hưởng thụ như vậy đau khổ nếu là chết rồi sẽ chết rồi ngược lại bất tử lão tử liền có thể trở nên càng mạnh hơn kiếp cùng khó cũng là kiêng cùng duyên bất tử liền có thể tiến thêm một bước huyết nục hủy diệt xương phá nát cả người liền là liền thân thể đều muốn hoàn toàn biến mất một điểm chân linh phiêu ở đầu bên trong bất diệt như cuồng phong bạo trong mưa một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể diệt một chút quá khứ thiên diễn đồ lục rốt cục để thân thể thích ứng lại đây phá nát xương khôi phục như lúc ban đầu huyết đục một lần nữa tỏa ra sự sống hủy diệt vô tướng kiếp sau lại là âm dương ngũ hành lực lượng kéo tới, lật đổ cả khôn, đảo loạn cương thường, cuối cùng chính là hóa thành lực hỗn độn nhấn chìm rồi toàn bộ thiên cung di chỉ, khiến cho Trần Vị danh đúng làn đếm trải rồi còn sót lại một hơi cảm giác. Lúc này mới mới vừa khôi phục, lại thấy rõ kiếp văn hóa thành vô số lưu tinh phá không mà tới. Mỗi một viên sao chổi đều là đơn độc đạo văn ngưng tụ, phóng thích đáng sợ thiên địa uy thế, từng viên một quay về Trần Vị danh đánh tới. 3000 đại đạo kiếp, đây là Trần bản từng nói nhiều lần thiên kiếp, ứng 3000 đại đạo đạo văn mà sinh, hóa thành thiên uy lưu tinh, phá không đến, đến giết. Đây là uy mạnh nhất thiên kiếp một trong Nhưng đối với Trần Vị danh mà nói, trái lại thành rồi yếu nhất một loại. Hắn thân thể từ lâu chịu đựng hơn vạn đạo oanh kích lực lượng, sức phòng ngự cực cao. 3000 đại đạo kiếp sau khi, lại là quả như dự liệu, diễn biến thành rồi vạn diễn đạo kiếp, lại là vạn đạo lưu tinh mà đến, từng viên một tấn kích, càng là liên tục oanh kích rồi 7 ngày 7 đêm, mãi đến tận cuối cùng, hóa thành một cái to lớn hỗn độn lưu tinh hạ xuống, chấn động đến mức thiên cung run rẩy không thôi. Nếu không có nơi đây còn có cổ trận để lại, sợ là sẽ phải bị trực tiếp hủy diệt. 7 lựa thiên kiếp vừa qua, lựa thiên kiếp thứ 8 rốt cục trở lại được ngay, đã biến thành tâm ma kiếp. Một cái hố đen hiện lên, đem Trần Vị Danh trực tiếp hút vào. Chương 916: Tâm Ma. Bị hút vào vực ngoại thiên ma thế giới, Trần Vị Danh nằm trên đất không nhúc đích. Vạn đạo lực lượng hắn là không sợ, có thể lực hỗn độn vẫn như cũ vẫn là tạo thành rồi to lớn tướng tổn, để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Trần Ban ở hắn sau đầu trong biển hi cười nói, ngươi biết ngươi những năm này chiếm bao nhiêu tiện nghi à, ta đã thấy nhiều thiên tài như vậy, không có cái nào không phải ở tầng thứ 8 cùng lượt tiên kiếp thứ 9 bị đánh hoài nghi nhân sinh, chỉ có ngươi. Lựa Thiên kiếp thứ 8 đến vực ngoại thiên ma thế giới đùa dỡn tâm ma, Lựa Thiên kiếp thứ 9 xác thực là bị đánh rất thảm, nhưng đối mặt một cái Vĩnh Viễn sẽ không giết ngươi bản cổ chi linh, không hề gánh nặng trong lòng. Những năm này, ngươi xem một chút người miễn đi bao nhiêu gặp tuyệt đỉnh thiên kiếp cơ hội rồi. Lần này đúng là một lần cho trả về đến rồi. Tuy rằng trước căng thẳng, nhưng nhìn thấy Lựa Thiên kiếp thứ 8 đến nơi này, cũng là biết Trần Vị danh hữu kinh vô hiểm an toàn vượt qua, tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Còn không bằng mỗi lần vượt qua một loại. Trần Vị danh mắng một tiếng, một lần lại đây, suýt chút nữa đem lão tử cho đẻ chết rồi. Nếu không có Thiên Diễn Đại Lục, sợ là học nhiều hơn nữa thần thông, lần này cũng chết kiểu kiểu rồi. Thở phào sau, tâm linh cảm ứng đã xác định rồi bản cổ tâm ma vị trí, bay lên trời, hướng phía đó chạy đi. Nơi này vẫn là ở rời xa Thiên Ma Đại Lục ngoại giới, thậm chí so với đã từng vị trí khu vực còn xa. Không nghi ngờ chút nào, lần trước chiến tranh sau, bản cổ tâm ma cũng không có chiếm được chỗ tốt, hơn nữa còn gây nên rồi Thiên Ma bộ tộc chú ý, cho nên mới phải trốn tới nơi này. Liền không biết lần này còn có thể giàn vặt cái gì đến rồi, Trần Vị danh trong lòng thầm nghĩ, đã đến rồi bản cổ tâm ma cách đó không xa. Không còn nữa ngày xưa hào hùng vạn trượng, lúc này bản cổ tâm ma có thể nói chán nản, bên người tùy tùng giả đã không đủ ngàn người, khí si khí hạ, thậm chí có thể cảm giác được, nếu không có có thiên ma huyết thể giáng buộc, những người này chỉ sợ cũng phải khí hắn mà đi. Chính mình đến nên có thể cho hắn một tia hy vọng. Trần vị danh nghĩ như vậy chứ? tỏa ra rồi hơi thở của chính mình. Hơi thở này mới ra hiện, ngay lập tức sẽ để bản cổ tâm ma cảm ứng được rồi. Ngẩng đầu, đầu tiên là xương sở, theo mặc dù là cực tốc hướng Trần vị danh phương hướng mà tới. Tốc độ nhanh nhanh, khoảnh khắc liền đến chỉ là tới được bản cổ tâm ma cũng không có cao hứng, càng sẽ không hưng phấn, mà là một mặt tức giận, giơ tay chính là lượng lớn linh tê kiếm quay về trần vị danh giết tới. Giơ tay cũng là lấy linh tê kiếm đem đối phương công kích hóa giải, trần vị danh lùi về sau vài bước, sắc mặt cứng đờ. Từ tâm linh cảm ứng biết rồi đối phương suy nghĩ trong lòng, bản cổ tâm ma đã biết mình không phải tam xích kiếm tâm ma rồi. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao muốn gặp ta? Ngươi muốn làm gì? Từng trận giống to, quát hỏi, bản cổ tâm ma ngưng tụ các loại lực lượng tinh thần thần thông quay về trần vị danh giết tới. Loại suy. Bàn cổ tâm ma thiên phú cũng không kém, hơn nữa cực kỳ thông minh, lần trước chỉ điểm hắn học được ngưng tụ tín ngưỡng kim tự tháp sau, hắn lại vẫn linh ngộ được rồi những thủ đoạn khác. Lực lượng tinh thần thủ đoạn công kích càng hiện ra lạnh lẽo. Trần Vị Danh không hề trả lời, chỉ là không nhanh không chậm một chiêu một chiêu ứng phó chứ. Ngươi có phải là Trần Vị Danh, ngươi có phải là, ngươi là làm sao đến thế giới này đến, như thế nào tới được? Thanh tiếng giống giận, cực kỳ phẫn nộ, một loại biết chân tướng sau thẹn quá thành giận. Trần Vị Danh vẫn không trả lời, hắn lúc này khó mà giải thích bản cổ tâm ma biết những này cũng không phải là bởi vì lục áp đạo quân tâm ma mà là thủ du tâm ma chính mình ở địa ngục đợi hơn 200 năm này chút thời gian nên lại có tinh túc tử vong hơn nữa cũng không ít thủ du tu vi đã tăng lên tới rồi cảnh giới kim tiên, dĩ nhiên là sản sinh rồi tâm ma này cả tâm ma biết thủ du bất cứ chuyện gì thậm chí còn bao quát trần vị danh rất nhiều chuyện thông qua các loại manh mối để bản cổ tâm ma suy đoán ra rồi trần vị danh thân phận chân chính thế cuộc trước mắt để trần vị danh làm khó qua nhiều năm như thế không nói đem bản cổ tâm ma làm thành huy đệ nhưng trần vị danh sắc thực là đem hắn xem là rồi bằng hữu, hắn cũng không ý kỵ bản cổ tâm ma, chính là sẽ không bị đối phương sức mạnh đánh đổ, chỉ là không biết như thế nào đối mặt. nếu như không biết đối mặt, vậy hãy để cho ta đến đây đi. trần ban nói rằng một tiếng, liền trực tiếp cướp giật rồi quyền khống chế thân thể, mắt thấy lại là linh tê kiếm đánh tới, giơ tay cũng là ngưng tụ lực lượng tinh thần thần thông, không lâu lắm liền đem đối phương công kích từng cái hóa giải. chờ đến bản cổ tâm ma lại muốn ra tay thời khắc, trần ban đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt áp sát, thoáng qua phát sinh từng đạo từng đạo công kích, một quyền đánh vào rồi bản cổ tâm ma trên mặt lúc này những kia theo hắn người lục tục lại đây đều là kinh ngạc nhìn ác chiến hai người nhưng cũng không có người ra tay bị thiên ma huyết thệ giằng ngược thủ hạ đương nhiên sẽ không có mấy phần trung thành có thể nói chiến đấu như vậy bọn họ không xen tay vào được thậm chí càng hy vọng trần bị danh có thể đánh bại bản cổ tâm ma đã như thế chính là được tự do một quyền hạ xuống đem bản cổ tâm ma trực tiếp từ không trung đánh rơi trên đất đập ra một chuỗi xuyến mây khói vừa mới dừng lại bị thương không nhẹ nhưng tựa hồ cũng bởi vậy tỉnh lại trên đất thở hổn hển thở dốc lại chậm rãi đứng lên đến ngẩng đầu nhìn chữ trần bị danh từng chữ từng câu vấn đạo ngươi có phải là trần bàn trần bàn trên môi kiểu, khẽ mỉm cười không sai là ta quả nhiên là ngươi bàn cổ tâm ma quát lên một tiếng lớn phóng lên trời lại là quay về trần bàn dưới tới nội tâm hắn tình cảm cực kỳ phức tạp hắn sùng bái bàn cổ nhưng sùng bái chính là sức mạnh mà không phải người này trình độ nào đó mà nói hắn thậm chí đối với trần bàn còn có nhất định cảm giác ưu việt bởi vì từng có lúc hắn thông qua tâm ma kiếp đùa bỡn quá đối phương có thể hôm nay nhưng là biết được loại kia cảm giác ưu việt đã không có rồi nửa phần cơ sở Trái lại là Trần Bàn ở đây đùa bỡn rồi hắn thời gian dài như vậy, thẹn quá thành giận. Trần Vị Danh tại ý thức thế giới, xuyên thấu qua hai mắt, nhìn tức đến nổ phổi bản cổ tâm ma, trong lòng vô hạn tịch liêu. Hắn có thể nhận biết được bản cổ tâm ma suy nghĩ trong lòng tất cả, mà Trần Bàn lại có thể biết hắn suy nghĩ trong lòng tất cả. Trong ngày thường chưa từng có suy nghĩ nhiều quá, hôm nay vừa nhìn mới phát hiện, càng lại như vậy tương tự. Chính mình đối với bản cổ tâm ma mà nói là tâm ma, cái kia Trần Bàn đúng với mình mà nói lại là cái gì? Hắn thật sự chỉ là một đoạn ký ức thể à? chân Vị Danh hoang mang rồi. Dù sao ký ức thể cái này khái niệm là Trần Bàn báo cho hắn, nhưng có phải là thật hay không hắn căn bản là không có cách phán đoán, hay hoặc là nói, kỳ thực Trần Bàn cũng là trái tim của chính mình ma. Một ý nghĩa khác ở trên tâm ma. Trong lòng trong nháy mắt nghĩ tới rồi không biết bao nhiêu ý nghĩ, phản phất hám sâu đầm lầy, vô pháp dái rua. Đừng suy nghĩ nhiều rồi. Trần Bàn âm thanh ở trong lòng hắn vang lên, ta xác thực là cái ký ức thể, nhưng ngươi suy nghĩ không hề có một chút nào sai, ta ở một trình độ nào đó cũng là tâm ma của ngươi. Cái gọi là tâm ma, kỳ thực có hai loại, một loại chính là hắn là vượt ngoại thiên ma thế giới kết quả một loại khác chính là mình trái tim một khi rơi vào ngõ cụt đi vào ngõ cụt cũng có thể trở thành ma ta đối với ngươi có muốn hay không thu hồi trí nhớ của ta cũng không để ý ngược lại là ngươi không ngừng tự nói với mình các loại cường điệu ngươi là trần vị danh không phải trần bản mặc dù nói ý tưởng này cũng không có vấn đề nhưng chấp niệm quá sâu trái lại thành rồi ma trinh đang khi nói chuyện trần vị danh đột nhiên triển khai thần thông đem bản cổ tâm ma đánh bay trói lại nhưng cũng không tiếp tục công kích mà là hướng một hướng khác bay đi cái hướng kia có một cái tâm ma lục áp đạo quân. Chương 917, lấy ra ký ức. Vung Tha bản cổ tâm ma, chấn bàn vọt thẳng hướng về Lục Giáp đạo quân tâm ma. Đối với hắn mà nói, ước hiếp bản cổ tâm ma nhiều nhất toán cái giải trí, cũng không có quá nhiều ý nghĩa, chuyến này mục đích chủ yếu nhất chính là Lục Giáp đạo quân tâm ma. Cảm giác được Trần Vị Danh là đối với mình xông lại, Lục áp đạo quân tâm ma phản ứng đầu tiên xoay người lên chạy. Hắn mặc dù là cảnh giới chí tôn, nhưng chỉ là một cái phổ thông tâm ma chí tôn, cũng không có như Trần Vị Danh bọn họ bình thường năng lực cả thủ. Hùng có thần thông Trần Vị Danh cùng bản cổ tâm ma đối với phổ thông tâm ma áp chế quá mạnh mẽ rồi chính là bản cổ tâm ma hắn đều khó mà địch quá, càng không cần phải nói thực lực càng mạnh hơn Trần Vị danh rồi. Đáng tiếc chính là, mặc dù là chạy, hắn cũng không chạy nổi. Trần Ban có bán đạo thể ngộ, hơn nữa là thuần túy lực lượng tinh thần thể, ở thế giới này nắm giữ rất lớn phát huy không gian, khống chế cái này thân thể sau so sức chiến đấu so với Trần Vị danh chính mình đến đều mạnh hơn một cấp bậc. Lực lượng tinh thần long lánh, thân như lôi điện lẹn vào trong đó, càng là lực lượng tinh thần đột pháp, trong khoảnh khắc vượt qua đại vùng không gian, trực tiếp đến rồi lục gáp đạo quân tâm ma phía trước. Môi hơi bật lên, Trần Bàn lại là miệng nở nụ cười xin chào đệ đệ ta tâm ma tiếng nói vừa dứt giơ tay chính là quay về lục áp đạo quân tâm ma vỗ tới lẽ nào có lý đó lục áp đạo quân tâm ma giận dữ hắn chính là chí tôn vẫn có nhất định ngạo tức giận cũng là giơ tay một quyền quay về trần bàn giết tới một quyền một trường tương oanh oanh kích đến đồng thời trong nháy mắt gắt gao đứng vững trần Ban một mặt mỉm cười lục áp đạo quân tâm ma nhưng là thay đổi sắc mặt hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cả người như nhũn ra căn bản không sử dụng ra được khí lực đến đáng sợ hơn chính là năm đấm thật giống bị dính chặt rồi giống như vậy. Hoàn toàn không, có cách nào thoát khỏi. Lúc này Trần Bàn sử dụng, chính là Trần Vị danh trước đây không lâu lĩnh ngộ đạo văn phong ấn chi pháp, trực tiếp nghiêm phong lại rồi đối phương lực lượng tinh thần trật tự, không chỉ là vô lực có thể phát, thậm chí làm lực lượng tinh thần thể thân thể đều chịu đến rồi ảnh hưởng. Vĩ lực tự hồ so với dự liệu còn đại a. Trần Bàn khẽ mỉm cười, lại là một chiêu đạo văn phong ấn, trực tiếp phong lục áp đạo quân tâm ma mềm mại vô lực, lại vô năng lực phản kháng. Tay vồ một cái, đã đem nắm ở trong tay, thả ra hắn. Bàn cổ tâm ma một tiếng giống to, truy sát mà tới nhưng trần bản từ lâu từ trong lòng coi rẻ hắn thực lực chính là không cần phải nói như thế nào hội để vào trong mắt hơi suy nghĩ bốn phía lực lượng tinh thần ngưng tụ từng đạo từng đạo từng vòng từng vòng lần này cũng không phải là ngưng tụ linh tê kiếm mà là như vậy giống như vậy biên chế xuất từng cái từng cái bóng người càng là thân ngoại hóa thân ngươi trước tiên với bọn hắn vui đùa một chút đi khẽ cười một tiếng một đám phân thân quay về bản cổ tâm ma vào tới này có thể cũng không phải là bình thường tu sĩ ngưng tụ phân thân sức chiến đấu thiếu thốn hoàn toàn lực lượng tinh thần ngưng tụ bọn họ cũng là nắm giữ cực cường sức chiến đấu Trong khoảnh khắc liền đem bản cổ tâm ma bước luôn cuốn tay chân. Ngươi muốn làm gì lục gáp đạo quân tâm ma lớn tiếng quát hỏi, lập tức mạnh mẽ chấn định bình thường lạnh rên một tiếng, ngươi có thể làm gì ta, ngươi không giết chết được ta, chỉ có thể đem ta đưa vào vắng lặng không gian mà thôi. Trần Ban khẽ mỉm cười, ngươi cho rằng ta hiểu rõ không bằng ngươi à, ở vực ngoại thiên ma thế giới sợ nhất cái gọi là tử, kỳ thực chính là các ngươi loại này trí tôn tâm ma. Cái gọi là bán đạo, là bởi vì vận mệnh đạo văn áp chế cùng tự thân nguyên nhân ảnh hưởng, vô pháp tiến vào cực đạo một cái nào đó cảnh giới. Cảnh giới này xác thực đã siêu thoát rồi trí tôn đạt đến rồi trình độ nào đó biến chất, nhưng đáng tiếc chỉ là trình độ nào đó mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn biến chất. Nói cho cùng, vẫn như cũ vẫn là trí tôn, chỉ có thể nói là cảnh giới đại viên mãn trí tôn. Tâm ma một khi bị đưa vào vắng lặng không gian, chỉ có thể chờ đợi ký chủ lần sau đột phá mới có thể đi ra ngoài. Mà như trí tôn được này, lần thứ hai đột phá chính là cực đạo rồi. Ngươi xác định đệ đệ ta có thể đến cực đạo à? Lời ấy một chỗ, lục áp đạo quân tâm ma thay đổi sắc mặt, hết thảy đều chính như đối phương nói, trí tôn tâm ma là sợ chết nhất, bởi vì bọn họ một khi vắng lặng thường thường liền mang ý nghĩa vĩnh viễn bị trục xuất rồi. Mà như hắn, lục áp đạo quân tâm ma cũng biết lục áp đạo quân tình huống. Thiên đạo chi loại kém nhất người lợi dụng thiên đạo, cảnh giới trí tôn liền có thể bùng nổ ra bán đạo, thậm chí chỉ đứng sau cực đạo sức chiến đấu. đáng tiếc, cũng vĩnh viễn bị thiên đạo giang buộc. Lục áp đạo quân là một cái học cấp tốc trí tôn, rất nhiều thứ đều bất ổn, có thể nói, hắn đột phá trí tôn tiến vào cực đạo độ khả thi, gần như là số không. Một khi thật bị đối phương đưa vào vắng lặng không gian, hắn vĩnh viễn cũng không thể đi ra rồi. Ngay khi Lục Giáp Đạo Quân tâm ma trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ va chạm, suy nghĩ nên làm thế nào cho phải thời điểm, Trần Bàn lại liếc miệng nở nụ cười, "Đương nhiên, ngươi rất may mắn, ta đúng đưa ngươi đi vắng lặng không gian không hề hứng thú, bởi vì đôi kia ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta cảm thấy hứng thú, là trí nhớ của ngươi." Cái gì Lục Giáp Đạo Quân tâm ma sửng sở, còn không phản ứng lại, liền thấy Trần Bàn nhất thủ hạ xuống, đem đầu hắn toàn bộ bao phủ, lập tức liền cảm giác được một luồng đáng sợ sức hấp dẫn xuất hiện. Phảng phất đỉnh đầu xuất hiện rồi một cái hố đen, đang muốn đem hắn ý thức, linh hồn, tùy não tất cả hết thảy đều hút vào đi giống như vậy đau đớn không thể nói khổ tâm mê say lập tức là phát sinh từng trận điên cuồng gào thét như một cái bị từng mảng từng mảng rút đi vậy thần long giống như vậy thống khổ khiến người ta thần hồn đều chấn ngươi cho ta thả ra hắn bản cổ tâm ma gào thét hắn đảo cũng không phải là nhất định phải cứu lục áp đạo quân tâm ma chỉ là đơn thuần không muốn để cho trần bàn làm hắn ở việc làm mà thôi có thể như vậy gào thét không có chút ý nghĩa nào trần vị danh thậm chí đều không có liết hắn một cái chỉ là phân tâm thao túng phân thân ứng đối khiến cho bản cổ tâm ma căn bản là không có cách lại đây Bàn tay bao trùm ở lục gáp đạo quân tâm ma đỉnh đầu, vô số ánh sáng từ đỉnh đầu bay ra, chạy vào lòng bàn tay, nương tụ thành một điểm sáng, lại theo ánh sáng càng nhiều, hội tụ càng nhiều, quả cầu ánh sáng cũng càng lúc càng lớn. Đây là một loại cực kỳ cao thâm linh hồn thủ đoạn, trực tiếp từ mục tiêu trong đầu lấy ra ký ức. Rất nhiều linh hồn đạo văn cường giả cũng có thể làm đến, nhưng muốn như Trần Bàn như vậy chỉ lấy ra hắn muốn liền không dễ dàng, rồi không có bán đạo thể ngộ, sợ là linh hồn đạo văn trí tôn cũng không cách nào làm được. Lúc này Trần Bàn kỳ thực cũng không có người khác xem ra nhẹ nhõm như vậy, hắn rất cẩn thận. Ký ức có thể tính quyết định cách, hắn nhất định phải chỉ lấy ra Lục Giáp Đạo Quân ký ức, sau đó bài trừ đi Lục Giáp Đạo Quân tâm ma ký ức. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hòa vào rồi Lục Giáp Đạo Quân tâm ma ký ức, cái kia đến thời điểm phục sinh liền không phải Lục Giáp Đạo Quân, mà có thể là Lục Giáp Đạo Quân tâm ma rồi. Đã như thế, không chỉ là thả một cái tâm ma đi chu thiên tinh đấu thế giới, càng có thể là cũng không có cơ hội nữa phục sinh Lục Giáp Đạo Quân, dù cho thành tiểu cực đạo cũng không thể. Nhân lực có lúc nghèo, có một số việc, chính là thiên địa đại đạo cũng không thể ra sức. Lục Đạo Quân trải qua hoang cổ Hồng Hoang còn có như bây giờ chiến thiên thời đại, ký ức khó có thể hình dung. Đây là một cái cần đại lượng thời gian sự tình, đầy đủ quá rồi nửa năm mới đến kết thúc. A! Hét lên một tiếng, bàn cổ tâm ma rốt cục đem rất nhiều phân thân từng cái đánh tan. Chân bàn cũng là nhẹ buông tay, vung tha mềm nhũ lục gáp đạo quân tâm ma, đem quả cầu ánh sáng nhét vào vào trong miệng. Chương 918, chất phi dược. Vung tha lục gáp đạo quân tâm ma, trần bàn đem quả cầu ánh sáng kia một cái tái vào trong miệng. Đợi được bàn cổ tâm ma một quyền oanh đến thời gian, khoát tay, trực tiếp đem đối thủ nắm đấm nắm ở trong tay. Lực lượng tinh thần ở quanh thân cuốn quanh, không chút nào được tiến thêm. Chân bàn, chân bàn, chân bàn. Nói liên miên căn nhằn liên tục ghi nhớ, bàn cổ tâm ma nhãn bên trong hoàn toàn đỏ đậm, thật giống giống như bị điên, tại sao, ngươi tại sao có thể tới đến thế giới này, tại sao? Hắn biết mình đã triệt để thua, đánh không lại, không tính quá, bây giờ đối phương có thể tiến vào vực ngoại thiên ma thế giới, mà chính mình chỉ sợ là vĩnh xa không có cơ hội tiến vào Chu Thiên tinh đấu thế giới rồi. Hắn thua, toàn diện thua, đối mặt cái này từng để cho mình có cảm giác cứu việt nam nhân, hắn đã không biết nên làm như thế nào rồi. Trần Bàn lòng bàn tay sức mạnh phun một cái, đem bản cổ tâm ma nắm đấm bĩnh phi. Sau đó đưa tay đem đối thủ nắm ở trong tay, kéo đến trước mắt, thật chặt nhìn chằm chằm đối phương hai mắt. Không biết bao nhiêu năm rồi, hai người rốt cục dùng một cái mọi người đều biết thân phận lẫn nhau chạm ở cùng nhau, vẫn là khoảng cách gần như vậy đối diện. Chỉ là hết thể đều không lại như đã tưởng, chuyện cũ như gió. Đây là vẻ mặt gì? Đây là cái gì dáng dấp Trần Bàn lớn tiếng quát hỏi. Ngươi là đang làm gì thẹn quá thành giận tức đến nổ phổi dựa vào cái gì cảm thấy ta hạ ngươi? Vẫn là lừa ngươi, ta lừa ngươi chẳng lẽ có năm đó ngươi gạt ta lừa gạt lợi hại ta hại ngươi lại là hại ngươi cái gì ta như muốn gây bất lợi cho ngươi giết ngươi mười lần đều là thiếu vũ tộc đại tế thi từng đã cho ngươi như thế vinh quang thân phận ngươi không quý trọng gây sóng gió làm hại thiên hạ từ sáng đến tối đều ở tính toán bản cổ tâm ma thân phận này mang cho ngươi đến vinh quang cùng sỉ nhục ngu xuẩn để ngươi làm một người người tự do ngươi không làm một mực muốn để cuộc sống mình ở người khác cái bóng hạ bi thảm một đời ngươi có thể trách ai mua dây của mình gieo gió gặt bão không phải bàn cổ tâm ma hét lớn một tiếng song quyền vung lên Phối hợp các loại lực lượng tinh thần thần thông quay về trần vị danh giáp công mà tới. Trần Ban nhất thanh trầm hát, quanh thân ánh huỳnh quang hiện lên, đem bản cổ tâm ma hai cái nắm đấm tất cả ngăn trở. Hư Linh Giáp, này lực lượng tinh thần phòng ngự thần thông ở trong tay hắn dùng để, so với trần vị danh càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngươi nhìn lại một chút ngươi, Trần Ban lớn tiếng nói, từng có lúc ngươi còn để ta suýt chút nữa vĩnh viễn trầm luận, không hề lực trở tay. Nếu không có Tam Sĩ Kiếm, ta liền một cái hơi hơi lợi hại điểm tâm ma kiếp đều không vượt qua được. Ngươi vào lúc ấy có thể toàn diện áp chế ta, nhưng bây giờ nhi ta mặc dù là trói lại hai tay hai chân, ở áp chế bình thường thực lực, đều có thể đánh không tìm được bắc. bị hai à thống khổ à vậy thì nghĩ biện pháp để cho mình hoạt xuất cá nhân giảm đến, mà không phải chỉ biết là vô năng khóc khóc lách cách, nó không xuất mấy. hai tay dùng sức, theo giống to, trực tiếp đem bản cổ tâm man lện xuống đất, giao cho ngươi rồi, đánh, đánh không còn tâm tư muốn cái khác. bỏ lại lời này, trần ban liền đem quyền khống chế thân thể lại giao cho rồi trần vị danh, trong giây lát để hắn có chút không thích ứng, lại nhìn bản cổ tâm man ngẩng đầu, một mặt tức giận, hàm răng tán nát, tùy tính quyết tâm. Trực tiếp thôi thúc các loại thần thông quay về hắn giết tới. Nếu không biết ứng đối ra sao, đi học Trần Vị danh rồi. Đánh, đánh đối phương chịu phục rồi, chuyện gì đều tốt nói chuyện. Chính như đao đao tiến vào thịt, từng quyền thấy máu, Trần Vị danh thôi thúc các loại thần thông, vẫn cứ đánh cho bản cổ tâm ma không hề tính khí, chỉ có chống đỡ lực lượng, khó có hoàn thủ chi tâm. Như vậy đánh qua hồi lâu, bản cổ tâm ma rốt cục không thể nhịn được nữa rồi giống như vậy, hét dài một tiếng, trên người khí tức phun mạnh, thật giống như là muốn đồng bi vô tận. Trần Vị danh nhưng là thân thể cứng đờ, tâm huyết dâng trào, sinh ra cảm ứng Chính mình tiên kiếp đã qua, bản Cổ Tâm Ma nên đột phá rồi. Lần sau lại đây, đừng làm cho ta thấy ngươi bộ dáng này. A. Bản Cổ Tâm Ma gào thét, một quyền vung đến, nhưng là đánh vào bóng mờ ở trên, chỉ có thể nhìn chứ Trần Vị danh bóng người trở thành hạt, dần dần biến mất. Bên hai còn có tiếng giống giận dữ vang vọng, thấy hoa mắt, đã là trở lại rồi trong thiên cung. Lại là thấy rõ kiếp vân bút lên, lần thứ hai hóa xuất hố đen đem người hút vào. Thiên kiếp trong không gian, nhìn thấy rồi đạo thân ảnh quen thuộc kia, quanh thân huyền quang lóng lánh, như lôi điện, như hỏa diễm, khí tức so với ngày xưa càng hơn không làm nhiều lời, giơ tay chính là một cái màu vàng nóng long hình kinh khí đánh tới, cương manh đến cực điểm, bá đạo vô song, trần vị danh một đời nhìn thấy, không có tu sĩ có thể so với. nếu là đã tưởng, hắn chỉ có thể bị động chịu đòn, mãi đến tận thân thể có thể chịu đựng rồi mới có thể phản kích. lần này nhưng khác, bảy đạo thiên tuyệt cửu hình đã để thân thể của hắn đối với năng lượng cùng các loại công kích sức đề kháng đều tăng lên tới rồi một cái nào đó trình độ, hắn sẽ không lại như ngày xưa như vậy không đỡ nổi một đòn. làm nắm đấm anh đến trước mắt trong mắt, một cái giơ tay, một chiêu đạo văn đổ nát tiến lên liên tiếp bị đánh trúng trong nháy mắt màu vàng nóng long hình kình khí lượng lớn tan bỡ bạo phát năng lượng như cuồng phong bình thường oanh kích tứ phương trần vị danh trong nháy mắt như lưu tinh bình thường bay ngược ra ngoài nhưng lần này cũng không phải là chỉ có một mình hắn bị trọng thương bàn cổ chi linh cũng là lùi về sau rồi mười mấy bước vừa mới dừng lại đây là lần thứ nhất không có vừa đối mặt liền triệt để bại trận khiến cho trần vị danh sinh ra vô hạn tự tin đạo văn đổ nát uy lực từ lớn cũng không phải là vô dụng mà là bởi vì màu vàng nóng long hình kình khí bên trong còn có thiên kiếp lực lượng đây là đạo văn đổ nát trước không có diễn biến quá không có không có nghĩa là không thể. mắt thấy bản cổ chi linh lại là giết tới, trần vị danh hoán quá một hơi chính là tiến lên nên tiếp, cùng thời khắc đó phân ra tâm thần, không ngừng phân tích thiên kiếp lực lượng, ở trong lòng diễn biến, hắn đã từng cũng mô phỏng theo quá thiên kiếp lực lượng, chỉ là không có quá mức trọng điểm. sau bởi vì nhìn thấy cựu dương chân nhân sư phụ hình vẽ, nói là tu luyện thiên địa đại đạo thủ đoạn, rất có thể gặp sự cố, vì lẽ đó thẳng thắn từ bỏ. bây giờ đi ngược chiều vì đó, chính là không có như vậy lo lắng, lần lượt bị đánh lui, lần lượt lại xông lên. Dù cho mỗi một lần thương thế đều tăng cường càng nghiêm trọng hơn, nhưng cũng để trong lòng tự tin càng mạnh hơn. Lam lần lượt bị thương nặng tan vỡ hôn mê, lần lượt thức tỉnh khôi phục sau. Trần Vị Danh rốt cục diễn biến xong xuôi, đạo văn tan vỡ bên trong nắm giữ rồi thiền kiếp tan vỡ lực lượng. Cảm ứng hắn tình huống thân thể, bàn cổ chi linh trong nháy mắt phát động, màu vàng nóng long hình kình khí xông tới mặt. Trần Vị Danh không tránh không né, một trường vô xuất, lòng bàn tay phủ ấn nhẹ lên, đạo văn tan vỡ. Quyền trường bắn chúng trong nháy mắt, màu vàng nóng long hình kình khí triệt để tan vỡ, hóa thành cơn bão năng lượng bao phủ tứ phương. Thành rồi. Trần vị danh mừng rỡ trong lòng. Tính toán thời gian, chính mình từ tiến vào giờ khắc này, nhiều nhất trải qua rồi không tới thời gian 2 năm, cũng đã đạt đến rồi ngày xưa hơn 1000 năm hiệu quả. Quan trọng hơn chính là, đây cũng không phải là đơn giản thế lực ngang nhau, mà là bắt đầu áp chế đối phương. Đạo văn tan vỡ, liên vực này công kích đều có thể hóa giải, cùng cảnh giới, mình còn có hạ sợ hãi. Trong lòng không sợ, tự nhiên khí phách hăng hái. Nhất thủ đạo văn tan vỡ, nhất thủ đạo văn phong ấn. Như hai cái cứ luôn đồng thời khởi động, hiệu quả phi phàm, dùng không tới thời gian một tháng. Liền đem bản cổ chi linh triệt để phong ấn, quang mang loại lên, lại là trở lại rồi phế tích trong thiên cung. chương 919, thiên cung thủ vệ, độ kiếp thành công, kiếp vân tiêu tan, toàn thân khí tức tăng nhanh như gió, trong nháy mắt tăng lên tới rồi hôn nguyên đế hoàng cảnh giới. mặc dù còn chỉ là tầng 2, nhưng cũng làm cho trần vị danh hoàn toàn yên tâm. dựa vào rất nhiều trí bảo, còn có thực lực như vậy, nếu là gặp lại một cái trí tôn, coi như vẫn là đánh công lại, nhưng nên có năng lực tự vệ rồi. chờ đến khí tức ổn định, nỗi lòng ôn hòa, vương thần đấu, nhưng là con ngươi co dù lại, thiên kiếp vượt qua. Cấp Vân tiêu tan, có thể cái kia quái lạ kim phủ nhưng vẫn là treo ở nơi cực xa không trùng, tỏa ra thiên uy khí tức. Nay đến tột cùng là vật gì? Chân vị danh trong lòng thầm nghĩ, thư không đi dạo, trong khoảnh khắc chính là tới gần. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, có thể thấy được cái kia kim phủ bên trong lóe qua quỷ dị năng lượng, tựa hồ là đạo văn, vừa tựa hồ không phải. Quá mức hư diệu, chính là phá vọng tồn chân chi nhãn đều nhìn không rõ ràng. Đừng áp quá gần." Chân ban nói nhắc nhở, ta cảm giác này kim phủ khí tức, nên thiên điệu đại đạo thủ đoạn, năng lượng lọt vào giao chỉ, mười có là ở trấn áp bên trong tồn tại. Cựu đầu Thiên Hoàng, lấy năng lực của ngươi vẫn chưa thể mở ra này kim phủ. Nếu là mạnh mẽ ra tay, không chỉ có vô dụng, e sợ còn sẽ khiến cho cái khác phiền phức." Trước tiên nhìn rõ ràng rồi lại nói. Trần vị danh gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bật địt là vấn đạo, ký ức thế nào rồi làm đã khỏi chưa, mang ra đến không? Này trước chỉ là cái tư tưởng, cũng không xác định có thể thành công hay không. Đặc biệt là đem đồ vật từ vực ngoại thiên ma thế giới mang tới Chu Thiên Tinh đấu thế giới, đây cơ hội là chuyện không thể nào, chính là Trần Bản chính mình cũng không có 100% tự tin. Mang ra đến rồi, Trần bàn gật đầu, ta đem trí nhớ của ta không gian áp xúc đi ra rồi một phần, dùng để đặt hắn, cũng sẽ không theo ta dung hợp, sau đó liền mang ra đến đến rồi. Hắn cũng là ký ức, vì lẽ đó đem ký ức từ thế giới kia mang tới, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Cổ trụ ở một bên thở dài, luôn có loại ta dù sao cũng là cái người ngoài cảm giác, hai người các ngươi mỗi lần độ kiếp thời điểm đều đi đã làm gì. Trần bàn lúc này tâm tình vô cùng tốt, nếp miệng nở nụ cười, ăn cơm, ngủ, đánh tâm ma. Thực sự là kiểu đầu. Không đúng, là con a. Chân vị danh giờ khắc này dùng phá vọng tồn chân chi nhãn rốt cục từ cái kia bích ba quần quần giao trì bên trong nhìn thấy rồi đồ vật, một cái rất quái lạ hung thú, có thân thể to lớn, mọc ra 10 cái đầu, đều là hung thần ác sát, cực kỳ đáng sợ. "Là 10 con." Cổ trụ nói rằng, hắn vốn là hôn Nguyên Cửu Đầu Long, sau đó bị âm dương lưỡng nghi long đánh lén, mài rua sau khi hóa xuất 10 con. Ở thời đại Hưng Hằng, hắn là duy nhất một cái đẩy thiên đạo áp chế, trở thành chí tôn người, chính là đệ đệ ngươi cùng thái nhất đều không có làm được. Làm được rồi Lục Giáp đạo quân cùng Đông Hoàng thái nhất đều không làm được sự tình. Trần Vị Danh trong lòng cả kinh, ám đạo này cựu đầu tiên hoàng coi là thật được đến. Tuy rằng như nhiều cho thời gian, Đông Hoàng Thái Nhất không hẳn không thể làm đến, nhưng vẫn như cũ có thể nói rõ cựu đầu tiên hoàng mạnh mẽ, phá vọng tồn chân chi nhang luôn, giữa bầu trời kim phủ không ngừng hạ xuống từng đạo từng đạo thần uy, như vô tận núi cao ép tới 10 con long không thể động đậy. Mà những kia năng lượng cũng không phải là chỉ là chân áp, còn đang không ngừng rót vào 10 con trong não. Nhìn kỹ, nhất thời ra kết luận, Trần Vị Danh bận bịu là nói rằng, cái kia kim phủ ở đồng hóa cựu đầu thiên hoàng, nay tựa hồ là một loại thanh tẩy thần trí thủ đoạn muốn từ trong tới ngoài, chỉ để thu phục cái này thời đại hùng hoàng cường giả tuyệt đỉnh. Trần bàn các mày, hắn tự nhiên cũng là xem đến rồi những kia. Trầm giọng nói rằng, này é e sợ chính là thiên địa đại đạo thu phục chiến nô thủ đoạn, thông qua kim phủ tẩy não, cuối cùng đem thần trí tẩy sạch sạch xanh. Cổ trụ cực kỳ lo lắng, hắn không nhìn thấy, chỉ có thể hỏi, tình huống đã thế nào rồi? Còn nói không chừng. Trần Vị danh lắc đầu, ta vẹn vẹn có thể nhìn thấy, cũng không biết đến cùng thế nào rồi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nhìn thấy khiến lòng người để sợ hãi một màn, từ đầu tàng ra? Trung Gian một con càng là đột nhiên mở mắt ra bên trong, đỏ đậm như máu, lạnh lùng vô cảm, liền như vậy nhìn lại. Hắn nhìn thấy rồi chính mình. Trần vị danh trong lòng sinh ra ý niệm như vậy, hắn có thể cảm giác được ánh mắt kia xuyên thấu rồi xương ngủ, xuyên thấu rồi giao trì, xuyên thấu rồi trung gian tất cả, trực tiếp rơi vào rồi trên người mình. Hắn thậm chí tin tưởng, như cựu đầu thiên hoàng giờ khắc này thoát vây, hội không chút dò dự giết hướng mình. Rất phiền phức a. Chân Ban cũng là thở dài, ta từng thông qua luân hồi bút nhỏ ngó quá tương lai, cùng 10 con long tướng có một trận chiến. Cái kia một ngày còn ở suy đoán đến cùng sẽ là ta vẫn là Tam Sĩ Kiếm, bây giờ xem ra hẳn là ngươi hắn sớm muộn hội thoát vây, sau đó gieo họa thiên hạ, sợ là cho ngươi đi thu thập rồi. Luan ngữ cực kỳ phức tạp, căn cứ cổ trụ nói, còn có một chút ghi chép, cựu đầu tiên hoàng vốn nên là địch tiên một nhóm, nhưng bây giờ nhưng là muốn trở thành kẻ địch, không thể không chiến, tự nhiên hoài cảm. Trần vị danh cao mày, ám đạo bất chi bất giác, chính mình lại nhiều rồi cái kẻ địch, chính là suy nghĩ lung ta lung tung, đột nhiên thần hồn hơi động, nhiên quay đầu lại, hét lớn một tiếng, ai? Hắn thần thức kinh người cảm ứng được chu vi xuất hiện rồi không giống nhau khí thế, tuy rằng giấu đi phi thường bí ẩn, nhưng hắn tin tưởng chính mình không có cảm giác sai lầm. hô qua một tiếng, nhưng là không có phản ứng, lập tức trong lòng hơi động, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn, đồng thời lấy lực lượng tinh thần liên tiếp nơi này chu thiên tinh đấu đại trận, dẫn tới gió nổi mây vẩn, lập tức rất nhanh liền ở một cái trụ đá đi sau phát hiện bóng người. lúc này xua tan mây mù, giơ tay chính là một đạo kiếm khí giết tới. ầm, một tia chớp bay ra, đem kiếm khí trực tiếp đổ nát, không dư thừa chút nào lập tức thấy rõ một người mặc mũ che màu tím người từ cây cột mặt sau đi ra. Chi tôn, chân vị danh trong lòng cả kinh. Mặc dù mình tu hành đồn trưởng cũng không phải là kiếm chi đạo văn, nhưng có thể dễ dàng như thế đánh tan kiếm khí của chính mình. Đối phương nếu không có có cái gì quỷ dị thần thông, liền tất nhiên là trí tôn rồi. Lam phá vọng tồn chân chi nhãn cẩn thận nhìn quét qua đi, chính là xác định rồi ý nghĩ trong lòng. Một cái chi tôn, lôi điện chi tôn. Lúc nào trí tôn như thế không đáng giá rồi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Chân vị danh cũng là không nhịn được trong lòng âm thầm ám thầm nhưng cẩn thận chi tâm một điểm không ít, tuy rằng hắn hôm nay đối đầu Chí Tôn đã không đến nỗi không hề lực trở tay, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, tất nhiên là đánh không lại. Người kia trên dưới đánh giá rồi Trần Vị Danh nhìn một cái, lại là vấn Đạo, ngươi là ai tại sao lại chu thiên tinh đấu đại trận? Ta là? Trần Vị Danh trong lòng hơi làm do dự, không biết trả lời như thế nào, tất cả không có cách nào xác định là địch là hữu. Là hắn? Cổ trụ đột nhiên nói đến, Ám Dạ Quân Vương, hạo Thiên Thiên Đế thời kỳ dưới trướng đại tướng. Ngày xưa Dương Phạm hải trinh trời, Hạo Thiên Thiên Đế bỏ mình sau, thiên tán loạn, chỉ có hắn ở lại rồi trong thiên cung. hạo thiên thiên đế dưới trướng thời đại hồng hoang đi ra trần vị danh trong lòng tự nhiên co tính toán lúc này nói rằng ta là trần vị danh nhân tộc từ hồng hoang tinh vực lại đây nhân tộc hồng hoang tinh vực người kia tinh tế đọc một lần không có cảm giác đến gì trần vị danh đang muốn lại nói vài câu đột nhiên cảm giác được nguyên khí đất trời xuất hiện sóng gợn từng trận lập tức thấy rõ một người phá tan kết giới và vào nhìn kỹ nhất thời sững sờ đến dị như là bạch đế bạch chiêu cự chương 920 chuyên húc đại đế có người mạnh mẽ xông vào thiên cung Nhìn rõ ràng người đến sau, phát hiện càng là bạch đế bạch chiêu cử, trong lúc nhất thời lệnh trần vị danh ngẩn người tại đó, không biết như thế nào cho phải. Nhìn thấy trần vị danh ở trước mắt, bạch chiêu cử cũng là sững sờ, lập tức lắc đầu cười nói, ngươi đúng là lợi hại, nơi nào đều có thể tìm tới, cũng thật là có loại gánh vác rồi thời đại vận mệnh cảm giác a. Đối phương ý cười liên tục, có thể trần vị danh nhưng cũng không dám bất cẩn, cái này phương tây thiên đế, xưng tên tính cách quá gì, thay đổi khó lường, ai biết này ý cười sau khi, lại là cái gì ý nghĩ? Hắn không quên được cùng ngày cái kia một trưởng, đập chính mình không còn sức đánh trả chút nào cái này trí tôn có thể so với bình thường trí tôn lợi hại thái hơn nhiều xem trần vị danh cẩn thận giáng dấp bạch chiêu cự cũng không thèm để ý lại là đúng cái kia mũ che màu tím người nói rằng ngươi còn sống sao ta thực sự là thật đáng mừng mũ che màu tím người từ từ nói ngươi tới làm gì bạch chiêu cự lấy ra một bình rượu quay về hắn quăng rồi lại đây mũ che màu tím người một cái tiếp được ở một bên phía tích bên trong tùy ý tìm tảng đá ngồi xuống lại là nói rằng nhìn thiên cung xuất hiện ở nơi này muốn nhìn ngươi một chút chết chưa nếu như không có đúng là vừa vặn theo ta uống chút rượu ngươi phải biết Những năm này ta quá rất cô quạnh. Người là tự tìm. Mũ che màu tím người cũng ở một bên ngồi xuống, nhất thủ phất đi tới đấu đồng, lộ ra rồi ráng dấp. Là một cái khá là thanh tú nam tử, mặt mày có chút u buồn, vừa nhìn liền biết là từng có khó quên trải qua người. Hai người tựa hồ khá là quen thuộc, không có cái gì phòng bị giống như vậy, chính là từng người uống lên. Uống một hồi lâu sau, mới nghe thấy mũ che màu tím người nói rằng, những năm này, như thế nào? Ha ha. Bận chiêu cự cười lớn một tiếng, ta liền biết cái tên nhà ngươi miệng nhạnh, trong lòng Nguyễn Mũ tre màu tím người cũng không phủ nhận, ngươi trung quy là vì giúp ta mới biến thành bộ dáng này, không có gì để nói nhiều. Ta không phải giúp ngươi. Bạch triêu cự lắc lắc đầu, bên trong phong ấn chính là cựu đầu Thiên Hoàng. Như năm đó ta không có ngăn cản, Thiên Quốc đã đắc thủ. Một cái cực đạo cảnh giới chiến nô, coi như Đông Hoàng Thái Nhất không sợ hắn, hai người chiến đấu cũng tất nhiên hội hủy diệt lục đạo luân hồi, tự nhiên là tất cả đều hưu. Ta không phải vì ngươi thủ Thiên Cung, chỉ là vì tranh thủ thời gian mà thôi. Ngươi đến cùng là ai? Một bên Trần Vị danh rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi dò, mục tiêu tự nhiên là Bạch chiêu cự. Vừa nãy này nhất đoạn ngắn thoại đã nói rõ rồi cái này phương Tây Thiên Đế lập trường, hắn là nghịch thiên một phái, cũng không phải là thiên quốc người. Bây giờ xem như là ẩn nút ở đối phương trận doanh rồi. Bạch chiêu cự uống một ngót rượu, lại nhìn chứ hắn khẽ mỉm cười, ngươi đoán, đoán như thế nào đoán ra, Trần Vị danh nghèo siêu trong đầu ký ức cũng là muốn không ra đối phương đến cùng là ai? Nhìn hắn dáng dấp như vậy, Bạch chiêu cự lại là khẽ mỉm cười, mặc dù nói thân phận của ngươi rất đặc thù, nhưng ngươi như thừa nhận chính mình viêm hoàng tử tôn phận, vậy ta nên tính được là là ngươi tổ tông rồi. Trong tình huống bình thường lời này nói ra, trần vị danh tất nhiên vô bàn đứng dậy, có thể bạch triều Cự nói đến, nhưng là để hắn cảm giác e sợ thực sự là như vậy, lại nhìn hắn như vậy không có đầu mối chút nào rằng, dấp bạch triều Cự rốt cục nói rằng, ta tiên càn hoàng, năm đó bọn họ cũng gọi ta chuyên húc, chuyên húc đại đế, trần vị danh nhất thời kinh ngạc tối đỉnh, đầu góc đường ngắn rồi, chính là bàn cổ phủ thai ấn bên trong trần bản cũng là như vậy, thậm chí ngay cả gặp qua chuyên húc cổ trụ cũng vẻ mặt không dám tin tưởng, nhất 10 triệu năm trước thiên diễn đạo tôn chiến hôm sau, nhân tộc từng ra tám đại đế hoàng, hoành hành thiên hạ mà trong đó nổi danh nhất chính là chuyên húc đại đế, hữu Dung hữu Niu, thực lực là nhất. Một lần đánh thiên hạ có loại nhân tộc sắp sửa lịch chuyển đại cục cảm giác. đáng tiếc cuối cùng không biết phát sinh rồi cái gì, hết thề đế hoàng đều biến mất rồi, bao quát chuyên húc đại đế. Không hề nghĩ rằng hắn dĩ nhiên là thành rồi như hôm nay quốc bên dưới phương tây thiên đế thái khó mà tin nổi rồi. Không thể lấy lại tinh thần trần vị danh lại là thất thanh hô, chuyên húc đại đế chính là ta nhân tộc tổ tiên, cũng không phải là tiên tộc, nhưng ngươi không phải. Có thể nói đạo nơi này, rồi lại là ngừng trong đầu nhớ tới rồi liên quan với Bạch Chiêu Cự truyền thuyết. Cái này phương Tây Thiên Đế nhưng không bình thường ý nghĩa ở trên người sống, mà là thi thể tu hành đắc đạo mà tới. Người người đều cảm thấy năm đó tám đại đế hoàng thế không thể đỡ, nhưng rõ ràng năm đó bối cảnh tình huống Trần Vị danh nhưng là biết, đó chỉ là cuối cùng chống lại. Chuyên Húc đại đế kết cục tất nhiên không liệt, nếu nói là chính hắn bỏ mình, tàn hồn may mắn chạy ra, sau đó bám thân ở một bộ thi thể ở trên, sau đó thành rồi bây giờ Bạch Triều Cự, tất cả tất cả, tựa hồ liền nói rõ ràng rồi. Dù sao hắn nếu là Chuyên Húc đại đế, đôi kia cơ hàn tốt như vậy, chính là chuyện đương nhiên rồi. Đây chính là hắn chân chân chính chính lao tổ a. Xem dáng dấp của ngươi, tựa hồ nghĩ đến rất nhiều. Bạch Chiêu cự lại là khẽ mỉm cười, năm đó ta vì ngăn cản Thiên Quốc cấp giật lăng tiêu điện, chết trận nơi này. Trận chiến đó rất là khốc liệt, ngoại trừ hắn, người bên trong này đều chết rồi. Cái kia hắn, tự nhiên chỉ chính là một bên mũ che màu tím người. Ta vận khí coi như không tệ, vừa vận để lại một bộ hoàn chỉnh trí tôn thi thể, linh hồn phụ thể sau, liền thành rồi bộ dáng này. Nghĩ ngược lại không có ai nhìn ra rồi, giả vờ giả vị tần cư rồi sau một thời gian ngắn liền xuống núi rồi. Vừa vạn thiên quốc thực lực tổn thất lớn, muốn thành lập trật tự mới, ta liền đi tới. Lẫn vào lẫn vào, liền thành rồi Phương Tây Thiên Đế. Lẫn vào lẫn vào liền thành rồi Phương Tây Thiên Đế. Lời này nói đến ung dung, nhưng có thể tưởng tượng đến trong đó hung hiểm. Can Hoang, cái tên này thực sự là chuyên húc. Cổ trụ kinh ngạc thốt lên một tiếng, chẳng trách ám dạ quân vương thấy hắn là dáng dấp như vậy. Ám Dạ quân vương trung thành với Hạo Thiên Thiên Đế, thế nhân đều biết. Mà dẫn đến thiên đình đổ nát, Hạo Thiên bỏ mình hai cái tối nhân vật trọng yếu. Hiên Viên là chuyên húc gia gia, Dương Phạm Hải là chuyên húc phụ chiêm thân mang cố một mạch kế thừa nói là kẻ thù cũng không quá đáng cơ thể ngươi trần vị danh nhưng là đang suy nghĩ chứ một cái khá là tiếc nuối sự đây chính là nhân tộc tiên tộc mạnh mẽ trí tôn như hắn còn có thể có hoàn toàn thực lực tự nhiên đúng lịch thiên một phương rất là có lợi như hắn như vậy cường giả không có rồi chính mình thân thể dù cho còn có chứ không tầm thường sức chiến đấu nhưng tất nhiên cùng hoàn hảo cách biệt rất nhiều bạch chiêu cự nhưng là không cần thiết chút nào lắc lắc đầu ngươi đừng lo ta tự có biện pháp vận dưỡng xuất thích hợp thân thể mới hôm nay ở đây ta mới có thể không hề e dè nói chuyện với ngươi nhưng ngươi nhớ tới, không cần nói cho hàn nhạn. Tâm tính của nàng không giấu được tin tức trọng yếu như vậy, không để ý liền có thể có thể làm cho thân phận ta bại lộ. Còn không là bại lộ thời điểm. Con có coi như cũng không biết chuyện này, không muốn làm để ta làm khó sự tình. Trần Vị Danh gật đầu, tự nhiên rõ ràng trong lòng hơi động, bận bịu là vấn đạo, ta biết tình thế nên đến rồi càng ngày càng nghiêm túc thời điểm. Nhưng ta có quá nhiều chuyện không biết rồi, cũng lo lắng hội làm gì sai. Bạch Chiêu cự nhìn hỏi hắn, ngươi muốn hỏi cái gì không? Trần Vị Danh gật đầu, rãi nói, ta muốn biết. Bây giờ Song Phương đều còn có cái nào có thể lấy chi vì là dựa vào cường giả. chương 921, tin tức trao đổi. Hiện nay thiên hạ, mâu thuẫn nhất Song Phương chính là thiên địa đại đạo cùng lịch thiên đội, còn có chính là thần bí ngoại giới người đến. Thế lực khắp nơi, có thể vị chi vì là dựa vào người, chính là Song Phương bây giờ đấu võ thiên hạ thẻ đánh bạc. chân Vị Danh trong lòng sớm có cái nghi vấn này, nhưng hắn cũng không có lựa chọn hỏi Đông Hoàng Thái nhất. Bởi vì Đông Hoàng Thái nhất chưa chắc sẽ nói, coi như nói rồi, tham khảo giá trị cũng là có hạ có thể chỉ có đối phương cực đạo sức chiến đấu tu sĩ mới có thể vị chi vì là uy hiếp mà đối với chính mình chiến ô bán đạo cùng với mạnh mẽ trí tôn đều là to lớn uy hiếp bây giờ chuyên húc đại đế liền ở ngay đây hắn tham dự năm đó tất cả mọi chuyện là một cái so với cổ trụ càng có quyền lên tiếng người bạch chiêu cự nắm bình rượu suy nghĩ một chút tựa hồ đang do dự cái gì nhưng rốt cục vẫn là mở miệng chúng ta một phương cường lực nhất chính là đông hoàng thái nhất sắp sửa có chính là nhân tộc thánh hiển bọn họ nên sắp thức tỉnh rồi như thế nào thức tỉnh trần vị danh vận bịu là vấn đạo ta đã thấy bọn họ rồi cũng có thể đến giúp bọn họ. Bạch Tiêu cự lắc lắc đầu, không cần ngươi hỗ trợ. năm đó bốn người bọn họ trọng thương sắp chết, chỉ còn dấu ấn linh hồn. Ban đầu là liền luân hồi cũng thành vấn đề. Hạo ở thiên quốc lúc đó vì đảo loạn thiên hạ thế cuộc, phá hoại nhân tộc tín ngưỡng, vì lẽ đó dùng thiên địa đại đạo nơi sinh mệnh dấu ấn làm ra rồi bốn cái có thể nói đồng nguyên bọn họ. Bốn người kia giết chóc thiên hạ, dẫn vô số tu sĩ cửu thị, căm hận, chính là tu sĩ nhân tộc cũng đem bọn họ coi như thánh hiền bản thân cửu thị. Cũng may phục hy vào lúc đó phục hồi như cũ rồi, đem bọn họ từng cái trận áp, cũng lưu lại trận pháp mượn này bốn cái thiên quốc sáng tạo ra đến sinh mệnh bản nguyên đến phục sinh bốn cái thánh hiển, mà bây giờ nên sắp rồi, thì ra là như vậy. Trần vị danh xem như là rõ ràng rồi, chẳng trách nhìn thấy thoại nhân thị cùng truy ý thị đều sẽ có hai cái bọn họ, mà một người trong đó chính đang hấp thụ một cái khác sinh mệnh lực lượng. Mà ban cổ phủ thai ấn bên trong, cổ trụ đột nhiên cực kỳ hưng phấn, vậy ta cũng có cơ hội rồi. Đúng rồi, đúng rồi, ta liền nói ai có thể chuẩn xác như vậy phá hoại ta đường hầm không gian, ta cũng không có cực đạo, ta ở thiên địa đại đạo nơi đó cũng còn có sinh mệnh dấu ấn. Thiên quốc người nên sáng tạo ra rồi một cái khác ta, lợi dụng năng lực của hắn, ung dung phá hoại rồi ta bố trí. Chân ban cùng Trần vị danh tự nhiên cũng đều là hiểu rõ, nếu như đoán không sai, chất tướng của sự tình nên liền như cổ trụ nói tới. Tìm tới hắn, vậy ta cũng có cơ hội phục hồi như cũ rồi. Cổ trụ hưng phấn cực kỳ, dấu ấn linh hồn chính là sinh mệnh tồn tại cuối cùng chứng cứ, nói là không chết, nhưng trình độ nào đó mà nói, cùng chết rồi không có khác biệt lớn. Không thể sống lại, vô quay lại thế, như không có rồi đã từng chính mình lưu lại đồ vật, bất cứ chuyện gì đều làm không được, ngoại trừ trò chuyện. Nếu như có thể tìm tới cái kia thiên quốc sáng tạo một cái khác cổ trụ, hắn chính là có cơ hội sống lại rồi. Bạch Chiêu cự lại là nói tiếp chứ, còn có Phục Hy, tuy rằng sau khi vì trấn áp sư phụ của ta, hắn bị thương rất nặng, nhưng qua nhiều năm như thế, cũng nhanh phục hồi như cũ rồi. Nếu bàn về thiên hạ trải qua sinh tử, gặp hạo kiếp nhiều nhất, ngoại trừ một mạch chuyển thừa xuống ngươi cái kia sinh mệnh bản nguyên, chính là hắn. Nếu như hắn có thể hoàn toàn khôi phục, thực lực hôm nay, tất nhiên kinh người. Đây là ở bề ngoài thực lực, còn có trong truyền thuyết tử vong, nhưng không hẳn chân thực thiên diễn đạo tôn, vô cực chiến tôn cùng với tuyệt tình thiên nữ. Thiên diễn đạo tôn không chết. Trần vị danh bận bịu là nói rằng, nhưng ta chỉ có thể xác định cái này, cũng không biết hắn bây giờ tình huống thế nào, năm đó chiến tranh tuy rằng thất bại, có thể thiên quốc người cũng không có năm lấy hắn, hắn đi ra rồi. Vô cực chiến tôn tình huống như vậy, liền không biết rồi, nhưng kỳ Tuyệt tình thiên nữ tình huống rất phức tạp rồi. Rất rõ ràng, chuyên húc đại đế biết rất nhiều hơn mình không biết, nhưng mình cũng biết rất nhiều hắn không biết. Hơn nữa Trần vị danh còn chú ý tới một chuyện, từ truyền thừa mà nói, Phục Hy là chiến thần sư phụ, chiến thần là chuyên húc đại đế sư phụ nhưng chuyên húc đại đế cũng không có lấy sư tổ xương hô phục hy bạch chiêu cự sáng mắt lên thiên diễn đạo tôn không bị tóm lấy này thật đúng là một tin tức tốt nhiều năm như vậy rất nhiều tính toán đều rất phiền phức có một chút chính là một khi thiên diễn đạo tôn bị tóm trở thành rồi chiến nô ngày sau đại chiến lại nổi lên phần thắng của chúng ta sẽ rất thấp nếu như là ngược lại cái kia cuộc chiến tranh này chúng ta chính là thắng định rồi nếu như đem mỗi cái ở trên đạt được mặt bàn cường giả dùng con số đến đại biểu sức chiến đấu thiên diễn đạo tôn con số tất nhiên là phi thường đại như sẽ đem những chữ số này lẫn nhau đến đại biểu một phương tổng sức chiến đấu cùng thiên diễn đạo tôn lập trường tất nhiên có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc hắn có hay không phục hồi như cũ ta cũng không rõ ràng trần vị danh lắc đầu trong lòng đột nhiên động một cái vậy ngươi cũng biết lý thanh liên hắn là cái gì lập trường lý thanh liên bạch chiêu cự sững sờ hắn là ai ta chưa từng nghe tới một cái rất lợi hại cường giả ta thậm chí hoài nghi hắn cũng là cực đạo trần vị danh bận biểu là nói rằng nếu ta đoán không lầm năm đó thiên diễn đạo tôn có thể từ chiến trường trốn ra được cũng là bởi vì hắn ra tay rồi ngươi nên biết thân phận ta năm đó ta là bị kỳ tuyết phù cứu ra, sau đó thiên diễn đạo tôn đem ta giao cho rồi lý thanh liên, còn có việc này bạch chiêu cự cực cự kỳ kinh ngạc, ta liền nói tại sao năm đó chiến hậu tình huống cùng ta thôi diễn kết quả khác biệt lớn như vậy, nếu như thiên diễn đạo tôn thật sự bị bắt, thẩm phán chi chủ không thể như vậy nóng lòng đi tấn công lục đạo luân hồi, rất hiển nhiên hắn cho rằng thiên diễn đạo tôn muốn thông qua lục đạo luân hồi sống lại, cho nên mới nóng lòng bắt, không cho hắn làm lại cơ hội, hắn nên đúng ba thi chạm đạo chi pháp hiểu có ít, chân vị danh nói rằng cái này sinh mệnh bản nguyên bị chém ra đến ba người thiên diễn đạo tôn. Đông hoàng thái nhất cùng ta, đều là không có tương lai người, chúng ta một khi lại tử, chính là triệt để tan thành mây khói, không thể còn có sống lại cơ hội. Bạch Chiêu cự gật đầu, nên như vậy, dù sao ba thi chạm đạo chi pháp chưa từng có ai, một cái nghịch thiên giả đã biến thành ba cái nghịch thiên giả, như vậy mới sẽ làm thiên địa đại đạo cũng rối loạn đại cục. Chỉ là này Lý Thanh Liên, ta là thật không biết. Trần vị danh trong lòng hơi suy nghĩ một chút, bận bịu là lấy ra thái sử phong vân lục, đây là Tôn Cựu Dương sư phụ lưu lại. Ta biết. Bạch Chiêu cự gật đầu, cũng không biết lao già kia dùng cái gì Chúng ta đều là không mở ra. Sách này vẫn là ta phóng tới Lang gia thư khố bên trong đi. Chân vị danh không có nhiều lời, thôi thúc bên dưới, đem thư phiên đến rồi mình có thể lật xem trang cuối cùng, Thiên Diễn Đạo Tôn cùng Lý Thanh Liên ước định tình cảnh đó phóng ra. Bạch Chiêu cự cùng một bên mũ che màu tím người đều là xem cực kỳ cẩn thận. Sau khi xem, Bạch Chiêu cự gật đầu, ngươi nói không sai, có thể làm cho Thiên Diễn Đạo Tôn như vậy kết giao người, tất nhiên cũng là cực đạo tu vi. Ta suy đoán quá thân phận của hắn. Chân vị danh nói rằng, tên hắn có Thanh Liên hai chữ, rất có thể là Hỗn Độn Thanh Liên biến thành. Hôn độn Thanh Liên cái này không thể nào. Bạch Chiêu Cự trực tiếp lắc đầu, quyết đoán phủ định, "Ta không biết Lý Thanh Liên là cái gì biến thành, nhưng ta biết hôn độn Thanh Liên hóa thành rồi cái gì? Thanh đế, Linh Uy Ngưỡng, hắn chính là Thanh Liên hóa đi ra." Chương 922, Hiên Viên Đại Đế. "Cái gì?" Bạch Chiêu Cự từng nói, lệnh chân vị danh sướng sở, chính là bên cạnh Ngũ Che màu tím người cũng kinh ngạc bất định. "Không sai." Bạch Chiêu Cự lại là khẳng định nói, "Thanh đế chính là Thanh Liên biến thành, cái này cũng là vì sao Ngũ Vương Thiên Đế bên trong, ta quan hệ với hắn muốn không bình thường, bởi vì ta biết" hắn chắc chắn sẽ không là chân tâm vì là thiên địa đại đạo làm việc có thể có thể chân vị danh vẫn là hoài nghi hắn là huân độn thanh liên nếu như thật muốn hóa hình coi như không phải cực đạo cũng tất nhiên là chiến nô cái kia đẳng cấp làm sao hội chỉ là một cái trí tôn trí tôn rất mạnh đặc biệt là như ngũ phương thiên đế chính là tài năng xuất chúng nhưng so với huân độn thanh liên rồi lại là cảm giác không bằng rồi ta cũng không rõ ràng bạch chiêu cự lắc đầu ta đối với hắn vẫn ẩn dấu, vì lẽ đó hắn cũng không thể đối với ta thành thật với nhau ta cũng là một con bất ngờ mới biết hắn chính là thanh liên biến thành, cũng bởi vì vì hắn bảo thủ bí mật này, cho nên mới từ từ đi gần rồi. hắn nên biết thân phận của ngươi, vẫn không có nhằm vào ngươi, trái lại giúp ngươi, đủ để chứng minh lập trường của hắn. nếu nói là vì sao thực lực yếu đi, rất có thể là bởi vì năm đó phục hy chiến thiên, hắn cũng tham dự rồi, cùng thiên địa đại đạo giao thủ nên bị thương rất nặng, cho nên mới thành rồi tình huống này. có thể, chỉ có thể như vậy giải thích rồi, nhưng nếu lý thanh liên không phải hỗn độn thanh liên biến thành, vậy hắn lại là ra sao tồn tại? trong lòng nghĩ hoặc. Đột nhiên nghe được Trần Bàn nói rằng, hỏi một chút hắn, Hiên Viên Đại Đế đây, đi nơi nào, tình huống như thế nào rồi. Hắn đúng nhân hoàng Hiên Viên tiếp trước Hiên Viên Đại Đế, cực kỳ tôn kính, có thể vừa nãy nghe chuyên húc đại đế từng nói, tựa hồ trực tiếp quên rồi cái này sức chiến đấu, đã cảm thấy không lành. Trần vị danh lúc này đem vấn đề này hỏi lên, chỉ thấy được Bạch Chiêu cự tầng tầng thở dài, ta không thể xác định, năm đó hắn có thể nói là tẩu hỏa nhập ma, tình huống thân thể cực kỳ không được, cũng không biết dùng phương pháp gì, rốt cuộc ổn định rồi. Nhưng ở ta thân trước khi chết, hắn đi tới thẩm phán thiên cung, sau đó liên lại không tin tức rồi những năm này ta lợi dụng thân phận của chính mình đang cùng thẩm phán thiên cung người lui tới thì nói bóng gió hỏi qua chuyện này được đáp án là chết rồi năm đó nhân hoàng gia ra vì cứu bà nội ta nhảy vào thẩm phán thiên cung gây nên rồi nhất trận đại chiến cực kỳ khốc liệt cuối cùng đều là chết rồi có thể cụ thể quá trình như thế nào tiếp xúc qua thẩm phán thiên cung người cũng không biết ta cũng không biết e sợ thực sự là chỉ có trời mới biết rồi trời mới biết chân vị danh trong lòng hơi động nhìn về phía trong tay thái sử phong vân lục bận biểu là vượt qua vừa nãy một tờ chân khí tối thúc Quyển sách này đã cự bạc, không có bao nhiêu, hắn đã là Hôn Nguyên Đế Hoàng Cảnh giới rồi, có thể có thể lật qua một trang. Thử nghiệm bên dưới, quả nhiên, lại làm mỏng manh một tờ lan tới. Hiên Viên Kiếu Thiên Đồ năm chữ vừa ra, trong ngay mắt nhất tính, mấy người đều là nín thở, nhìn về phía quang ảnh. Chính là mũ che màu tím người cũng không ngoại lệ, dù cho Hiên Viên Đại Đế đối với hắn mà nói, chính là kẻ địch, nhưng kỳ thực trong âm thầm cũng là từng có giao tình, càng không thể phủ nhận chính là, người kia là cái anh hùng. Làm là kẻ địch, có thể căm thủ lập trường của hắn, nhưng cái khó lấy hãm hại hắn phong cách. Quang ảnh từ từ hóa xuất hình ảnh, nhưng thấy một người tóc dài tung bay, há bạch loan lộ, tay cầm trường đao, một thân khí tức trùng thiên thiếu, cực kỳ kinh người, chính là Hiên Viên Đại Đế. phía trước chính là một cái cung điện to lớn, từ điện vì là trụ, hắc hát điện vì là tường, huyết điện vì là đỉnh, kim điện vì là lộ, cảng có các loại đáng sợ thiên kiếp lực lượng, cực kỳ khủng bố. Hiên Viên Đại Đế cuối cùng đi chính là thẩm phán thiên cung, nếu như suy đoán không sai, chính là nơi này rồi. tội nghiệp đổ, bắt hắn. Theo quát to một tiếng, thấy rõ lượng lớn tu sĩ từ bên trong cung điện kia lao ra, khí tức đáng sợ, cực kỳ mạnh mẽ. Hiên Viên Đại Đế ngẩng đầu mà đứng, khoát tay, ánh đao thoáng hiện, như cầu vồng một đường, trực tiếp chém vào bên trong cung điện kia. Vô số tu sĩ trực tiếp chết ở rồi ánh đao bên trong, ánh đao thế đi không ngừng, càng là trực tiếp đem cửa lớn đánh nát, giết người rồi. Trần Bàn kinh ngạc thốt lên một tiếng, cực kỳ kinh ngạc, Hiên Viên Đại Đế giết người rồi. Trần Vị Danh không biết hắn cơ gì kinh ngạc, cổ trụ nhưng là nói rằng, luân hồi chuyển thế sau hắn đã không phải ngày xưa Hiên Viên Đại Đế rồi, tuy rằng hắn mặc cho nhưng mà vẫn có thể xem là một cái nhân quân, nhưng thời đại Hồng hoang những kia năm, gián tiếp hoặc trực tiếp chết ở trên tay hắn người, khó có thể tính toán ta rõ ràng, nhưng này không giống. Trần Ban lắc đầu nói rằng, ngươi xem vũ khí của hắn, hắn dùng chính là đao, không phải kiếm. Đao, kiếm. Cổ trụ hơi nhướng mày, đông nhiên phát hiện rồi cái gì giống như vậy, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngươi là nói, hắn là Cơ Hiên Viên, không phải Công Tôn Hiên Viên. Tuy rằng bất kể là hoang cổ, vẫn là hùng hoàng, cũng có thể gọi hắn là Hiên Viên Đại Đế, nhưng hai cái thời đại tên hắn cũng không giống nhau. Mà khác biệt lớn nhất là, một cái dùng đao, một cái sử dụng kiếm. Từ Đế Quốc tổ trong miếu nhìn thấy bằng ngắn, ngày xưa Hiên Viên Đại Đế tìm về trí nhớ kiếp trước công pháp không kết hợp lại, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, khó có thể tự chế, vì lẽ đó chuyện về sau mới là chuyên húc đại đế một người ở làm. Nếu sau khi khôi phục rồi bình thường, thêm vào tìm về ký ức việc, cái kia vô cùng có khả năng trong hình ảnh chúa tể này thân thể không phải thời đại Hồng Hoang Hiên Viên Hoàng đế, mà là hoang thời kỳ cổ hiên viên đại đế. Xem Trần vị danh không rõ, Trần Bàn giải thích một phen, lại là thêm vào một câu, Hiên Viên đại đế lập chí tu luyện nhân chi đạo văn, lấy không giết dừng ác vì là lập trường của chính mình, ở ở phương diện khác thậm chí so với A Di Đà Phật còn muốn chấp nhất. Thủ đoạn của hắn từ trước đến giờ đều là làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu sau phong ấn, coi như trung gian hội có thương vong xuất hiện, cũng chắc chắn sẽ không lại như vậy quyết đoán. Trước mắt Hiên Viên Đại Đế, rất nhiều phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, Tráng Sĩ vừa đi hề không trở lại tư thế. Hắn lúc này, tựa hồ đã không kiêng dè nữa bất cứ chuyện gì. Như Như Trần bản nói, sát thực quỷ dị. Một đao phá cửa, Hiên Viên Đại Đế như ma như thần trực tiếp vào vào. Ở trong đó, phản phất có động thiên khác, là cái lớn vô cùng quảng trường, giữa quảng trường có một cái quỷ dị trận pháp, tỏa ra các loại ánh sáng, còn có một luồng thiên uy khí phảng phất liên thông rồi một cái nào đó thần bí địa phương đáng sợ ngươi đến tìm cái chết à bốn phương tám hướng bay ra mười mấy cái chi tôn nhìn như cuồng nạo nhưng rõ ràng đều cực kỳ căng thẳng hiên viên đại đế nhìn về phía trước quát lên hôm nay nếu không thả đỉnh tú thanh ta liền phá hủy nơi này lại giết tới cửu thiên khẩu khí thật là lớn nhất thanh hát bốn phía chi tôn dẫn lượng lớn tu sĩ giết tới ai nấy dùng thần thông che ngập bầu trời hiên viên đại đế nhưng là một mặt không sợ một đao chém ra như cây ngọc lan hoa nở bóng ánh lóa mắt quang chiếu cửu thiên thập địa hủy diệt muôn dân và tộc Một đao sau khi, trước mắt hết sạch, vô số tu sĩ hoặc chết hoặc bị thương, phủ kín một chỗ. Thương hải tăng điền vạn năm, hỗn độn kỷ nguyên vô số, ta tự ngày xưa vì là đế, vì là bách tính mà chiến, mà xã tắc mà chiến, vì là vạn tộc mà chiến, vì là muôn dân mà chiến, xưa nay chưa từng cân nhắc qua hắn mày may. Hôm nay, ta là vì nàng mà chiến, ai cũng không thể ngăn ta. Trường đao đưa ngang ngực, sát khí ngút trời. Chương 923, Thiên chủ phân đến. Hôm nay sẽ vì hắn mà chiến, ai cũng không thể ngăn ta. Hiên Viên đại đế hét dài một tiếng, khiến cho Thẩm Phán thiên cung vì đó rung động. Trần Bàn cùng Cổ Trụ nhưng là trở nên động dung, bạch chiêu cự chính là viền mắt một đỏ, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục bình thường. Không dễ dàng, có thể được câu nói này thực sự là không dễ dàng. Trần Bàn một trận cảm thán, đình Tiền Bối sợ là muốn chết cũng không thế rồi. Cổ Trụ cũng là gật đầu, luân hồi chuyển sinh đúng tâm tính thay đổi thật sự quá to lớn rồi, liền ngay cả Hiên Viên Đại Đế cũng có thể nói ra một câu nói như vậy, thực sự là khó có thể tin. Gặp lại trong hình ảnh, Hiên Viên Đại Đế phóng lên trời, trường đao trong tay vung dậy, ánh đao hiện lên, như một đạo cuồng long bay ra ngoài, đem tú thanh trả lại ta. Cái kia gầm lên giận dữ, mục thử sắp đức, kinh thiên động địa, chính là Trần Vị Danh cũng cảm giác tinh lực bốc lên. Giận dữ vì là Hầu Nhan, khuynh thế một đạo, nhân sinh chi vui sướng, cũng chỉ đến như thế rồi. Nhìn cái kia tuyệt sát giết vào Thẩm Phán Thiên Cung bóng lưng, Trần Vị Danh đột nhiên cảm giác được run lên trong lòng, chính mình có thể hay không cũng có một ngày như vậy. Trong đầu nhất thời lóe qua hai bóng người, một cái kỳ tuyết phủ, một cái Âu Ngư Chi, hai người giống nhau như lúc, nhưng hắn biết này không phải cùng một người, là hai người. Từng có lúc, chính mình là bởi vì Kỷ tuyết phủ còn đối với Âu Ngư Chi khác với tất cả mọi người, nhưng hôm nay Mỗi khi đối mặt Âu Nữ Chi thời điểm, trong đầu tổng sẽ từ từ quên lãng Âu Nữ Chi. Có thể chính như Âu Nữ Chi cái kia một ngày quát hỏi, kỳ Tuyết Phủ Trần Bản, Âu Nữ Chi Trần Sư đệ. Mà các nàng đúng với mình, nhưng là Trần Vị danh Âu Nữ Chi, Trần Bản Kì Tuyết Phủ. Bốn người, bốn cái tên, ở trong đầu xoay quanh không ngừng, khi thì hợp làm một thể, khi thì từng người tách ra, còn như bao cá hoàn toàn mơ hồ. Khác một chỗ, Hiên Viên Đại Đế phảng phất ma thần dạng thế, đao lên đao lạc, trong khoảnh khắc đã cho là giết phán thiên cung bên trong người ngã ngửa đổ, một mảnh chất vật, đem tu thanh trả lại ta lại là một tiếng giống to, không người có thể ngăn. Một cái ánh nào, quay về trong quảng trường, cái kia quỷ dị truyền tống trận bộ tới, mau ngăn cản hắn. Có âm thanh từ cung điện nơi sâu xa truyền đến, cực kỳ lo lắng. Thanh âm kia có vẻ phi thường suy yếu, nên bị trọng thương. Lúc này căn bản là không có cách đi ra ngăn cản Hiên Viên Đại Đế. Những người khác đúng là có trở ngại dừng chi tâm, có thể nào có thực lực như vậy, trong lúc nhất thời không người dám ở trên. mắt thấy đau mang kia hạ xuống, đến rồi truyền tống trận ánh sáng trước, đột nhiên, một cái tay từ truyền tống trận bên trong đưa ra ngoài, mang theo lửa cháy hừng hực, tốc độ cực nhanh một phát bắt được rồi đáng sợ kia lưỡi đao thật mạnh. chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng nhìn ra được thẩm phán thiên cung bên trong trí tôn nên dùng đạo quả học cấp tốc, nhưng lúc này hiên viên đại đế hỏa lực toàn mở, vốn là bình thường trí tôn vô pháp chống đối. người kia nhưng là dựa vào một con bàn tay bằng thịt đem này đáng sợ một đao cho tiếp được rồi, người này chi thực lực có thể nói tuyệt đỉnh rồi. hiên viên đại đế gia tăng lực đạo, ý đồ kích thương cái tay kia, cũng mặc kệ hắn như thế nào thôi, thúc chân khí cũng không hề tác dụng. mắt thấy chứ cái tay kia nắm bắt lưỡi dao chậm rãi rời ra, một bóng người cũng chậm chậm từ truyền tống trận bên trong đi ra. Đây là một cái một thân hỏa diễm tu sĩ, cũng không phải là nhân tộc, cũng không phải tiên tộc, như dung nham tạo thành, lửa cháy rừng hực. khí tức cực kỳ đáng sợ. Canh tại Hiên Viên Đại Đế bên trên, Thiên Chủ Trần Vị danh to mày, nhẹ giọng hỏi. Hiên Viên Đại Đế đã là chí tôn bên trong người Tài Ba, có thể một tay tiếp hắn đao, còn có thể khí tức ở trên vượt qua hắn, e sợ chỉ có chiến nô cùng Thiên Chủ rồi. Nhưng xem người này ứng đối, cũng không phải là không có linh trí, đặc biệt là dung nham trong mắt còn mang theo ý cười, một loại khinh bỉ ý cười, nói rõ là Thiên Chủ độ khả thi càng to lớn hơn. Bạch chiêu cự gật đầu, đúng. Đây là hỏa diễm chi chủ. Năm đó ta chính là cùng hắn cùng đại địa chi chủ Đồng Quy vô tận. Sức lực của một người, tha thử hai cái thiên chủ, chuyên húc đại đế thực lực sợ là so với đồn đại bên trong còn cường đại hơn, mà Trần vị danh lúc này quan tâm hơn nhưng là một vấn đề khác, không phải nói, khổ tăng hóa thân xá lợi phong tỏa thiên lộ, chỉ điểm đến rồi thẩm phán chi chủ ạ. Còn có bất kỳ, ta biết, nhưng hẳn là không nhiều. Thiên chủ đến cùng có bao nhiêu? Bạch Chiêu cự cao mày nói rằng, theo ta được biết, không nói mỗi một loại đạo văn đều có một cái thiên chủ, nhưng thiên quốc bên trong thiên chủ có ít nhất mấy trăm thậm chí hơn 1000 mà trong đó thẩm phán chi chủ trưởng quán thiên kiếp, vì là thiên chủ đứng đầu Khổ tăng phong tỏa thiên lộ là sự thực tuy nhiên năm đó cũng không phải chỉ có thẩm phán chi chủ đi ra rồi chí ít ta còn biết có cái gì vong chi chủ cũng là cực kỳ lợi hại canh tại hỏa diễm chi chủ cùng đại địa chi chủ ở trên bất quá gì vong chi chủ năm đó vì chào bà nội ta đã bị bính thành trọng thương rồi bất kỳ ta cũng không rõ ràng di vong chi chủ nghe tên liền biết đạo văn là cái gì trần vị danh trong đầu không khỏi hiện lên một người bóng người mặc vẫn cái tên này tu luyện chính là cực kỳ hiếm thấy di vong đạo văn liền không biết di vong đạo văn tu luyện tới rồi thiên chủ cảnh giới này hội có cỡ nào thần thông, lại nhìn trong hình ảnh hỏa diễm chi chủ nắm trường đao lưỡi đao đem hiên viên đại đế từng bước một bước lui, một mặt cười gan, không nghĩ tới nghịch thiên đồ còn có dư nghiệt dám đánh tới cửa, đúng là đưa tới rồi một món ăn ngon. tiếng nói vừa dứt trong tay hỏa diễm một đời trực tiếp đem trường đao bấm nát, khí lãng bút lên càng là đem hiên viên đại đế trực tiếp ném bay. Thiên chủ thực lực mạnh, sắp thực không phải trí tôn có thể so với. khổ tăng cái kia lão con lựa chọn cho rằng dựa vào tu vi phong tỏa tiết lộ liền có thể làm cho chiến tranh tạm thời hoãn chủ. Ngây thơ, hỏa diễm chi chủ một trận cười to, thiên quốc thống trị thế giới, thủ đoạn há lại là các ngươi có thể nghĩ tới. Thẩm phán chi chủ có thể ở thiên quốc thao túng thiên kiếp đi tới thế giới này, tự nhiên cũng có thể lợi dụng thiên kiếp đem những người khác đưa tới. Mặc dù là phiền toái một chút, nhưng thiên diễn đạo tôn cùng vô cực chiến tôn đều là bỏ mình, tuyệt tình tiên nữ cũng đã bị bắt, các ngươi còn có thể có năng lực gì? Lúc này truyền tống trận một trận, ánh sáng lấp lóe, không lâu lắm lại là một bóng người đi ra, thân ảnh ấy một thân hắc khí dường như ma diễm, bắt nạt trong lúc đó, dường như muốn thôn vẹt tất cả hủy diệt sức mạnh làm cho người kinh hãi lấy đạo văn đến mệnh danh nay tự nhiên là hủy diệt chi chủ sau đó lại thấy rõ bóng người từng cái từng cái đi ra phá diện nát tan hàn băng cồn phong đều là thiên quốc chi chủ chính như cùng tên của bọn họ giống như vậy mỗi một cái thiên chủ trưởng khống nhất loại sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đình tú thanh đình tú thanh nghe ngươi hô nhiều như vậy thanh là hắn à một cái thao túng đại địa chi lực thiên chủ cười lạnh một tiếng khoát tay thẩm phán thiên cung nền đất nứt nát không lâu lắm liền đem một cô gái đưa đi ra cô gái này khuôn mặt khá đẹp mặc dù lúc này chịu đủ ngược đãi, cực kỳ chật vật, nhưng cũng có thể nhìn ra một luồng lánh diễm khí chất. Hủy Diệt Chi Chủ tiến lên, một phát bắt được Đỉnh Tú Thanh tóc, trực tiếp nâng lên, một mặt giữ tận Khí Thiên Chi Chủ, cố gắng Thiên Quốc ngươi không đợi, nhất định phải đi vào đời vật kiếp, làm ra như vậy sự tình vô pháp thu thập. Bây giờ tuyệt tình thiên nữ đã bị bắt làm tù binh, ngươi cũng không có bao nhiêu tồn tại ý nghĩa rồi, cùng ngươi nam nhân đồng thời từ trên đời biến mất đi. Đỉnh Tú Thanh nhưng là không hề liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt chỉ là rơi vào cách đó không xa Hiên Viên Đại Đế trên người, tràn đầy bị thương. Hôm nay như vậy. Hắn đã biết kết quả chính là như thế nào. A! Hét dài một tiếng, Hiên Viên Đại Đế đứng thẳng người lên, nhìn về phía trước la lớn, "Tú Thanh, theo ta cùng chết đi." Đình Tú Thanh lệ như hoa dũng, không điểm đắc đầu. Lại là nghe thấy Hiên Viên Đại Đế hét dài một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tuôn ra rồi quỷ dị hỏa diễm, cả người phảng phất bị nhen lửa rồi. Chương 924: Vì chính mình mà chiến. Hiên Viên Đại Đế hét dài một tiếng sau, quanh thân xuất hiện quỷ dị hỏa diễm, khí tức dường như cuồn phong nổi lên bốn phía, tăng nhanh như gió. Chính là như Trần Vị Danh cũng có thể cảm giác được. Này thần thông sợ là một loại uống rượu độc giải khát thuật. Đây là thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Trần Ban giải thích, sinh mệnh bản nguyên bên trong có cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng, một khi thiêu đốt, có thể để cho tu sĩ thực lực tăng nhanh như gió tăng lên vài lần, gấp mấy chục lần, thậm chí hơn mấy trăm ngàn lần. Chỉ là một khi thiêu quá, liền không còn tồn tại nữa, là vĩnh viễn biến mất, chỉ có thiên địa đại đạo có thể lợi dụng tính mạng dấu ấn lần thứ hai làm ra đến. Đây chính là hiên viên đại đế phong cách chiến đấu. Một khi cảm giác nhân lực có lúc nghèo, thì sẽ như vậy. Từ chiến đến cùng, đem hết toàn lực chắc chắn sẽ không có may mắn sống tiếp ý nghĩ trong hình ảnh nhìn thấy hiên viên đại đế như vậy những thiên chủ kiếp nhưng là không hoàng hốt hủy diệt chi chủ chính là cười lớn một tiếng thiếu đốt sinh mệnh bản nguyên cho rằng như vậy liền có thể hữu dụng rồi à chúng ta là thiên chủ so với ngươi hiểu rõ hơn thứ này sinh mệnh chi chủ cho hắn biết tuyệt vọng là có ý gì tuyệt vọng chuyện như vậy không phải nên do tuyệt vọng chi chủ tới sao một trận cười duyên bên trong một cái thiên chủ bay ra đây là một cô gái dáng dấp thiên chủ khuôn mặt xem ra cực kỳ thanh tuấn mỹ lệ cực kỳ tiên tộc dáng dấp nhưng sau lưng nhưng làm mọc ra một đôi mỏng như cánh ve chuồn chuồn cánh người trẻ tuổi mọi việc đừng vọng động như vậy giảm nhiệt khỏe sinh mệnh chi chủ khép cười một tiếng giơ tay từng đạo từng đạo chân khí màu làm nhạt bay ra như băng xương bình thường đem hiên viên đại đế bao vây rất nhanh sẽ đem ngọn lửa kia ép xuống thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên tự nhiên chính là cùng sinh mệnh đạo văn có quan hệ cô gái này vì là sinh mệnh chi chủ có thần thông có thể dừng lại hiên viên đại đế cử động băng xương giống như sinh mệnh khí hạ xuống còn như là một ngọn núi lớn chăm chú ngăn chặn hỏa diễm càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhạt dường như muốn tắt rồi. ở chủ nhân tiền, tính mạng của ngươi lực lượng thấp kém buồn cười. sinh mệnh chi chủ một mặt mỉm cười, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. đối với bọn hắn mà nói, thiên hạ này phần lớn sinh mệnh, dù cho những kia chiến nô đều là ở địa vị ở trên thấp bọn họ vài đẳng. cái khác thiên chủ cũng là phát sinh thanh một trận cười to, chính như thu phục cái khác chiến nô thì, nhìn chiến nô ở thiên địa đại đạo hạ vô lực dãi dùa, chậm rãi chậm luân, mãi đến tận vạn kiếp bất phục chỉ là ở những kia trong tiếng cười, hiên viên đại đế không có lo lắng, không có phẫn nộ, trái lại trở nên bình thản, thật giống rời khỏi rồi tất cả lại thật giống coi nhẹ rồi tất cả làm hỏa diễm bị áp dường như nến tàn trong gió sắp sửa tắt thời điểm cái kia một đôi hở hững trong mắt đột nhiên lóe qua rồi sắc ý nồng đậm sắc ý phảng phất thực chết ừ nhất thanh chấm hát phảng phất cuồng long thất tỉnh vung tay lên vô tận huyền quang bay tới ở tại trong tay ngưng tụ thành một thanh trường đao ừ sinh mệnh chi chủ tiếng cười im mặt đi trở nên cực kỳ kinh ngạc một mặt nghiêm túc phảng phất gặp phải rồi cái gì chuyện không thể nào chân khí thối thúc không ngừng thêm đại thần thông lực lượng muốn đem hiên viên đại đế đại xuống có thể cưỡng chế bên dưới không chỉ có vô dụng thậm chí càng ngày càng mãnh liệt, phảng phát hiên viên đại đế ngọn lửa trên người đem tính mạng của nàng khí cũng nhen lửa rồi. không thể. sinh mệnh chi chủ hét lớn một tiếng, hai tay vung dậy, tựa hồ muốn sử dụng càng mạnh hơn bí thuật. có thể động tác này mới vừa có, liền thấy hiên viên đại đế bao vây ở trong ngọn lửa, dường như hung thú bình thường vào tới. một đao hạ xuống, dường như cầu vồng núi tới mặt trời, bắn chúng sinh mệnh chi chủ lực. a, một tiếng hét thảm, vị này mạnh mẽ thiên quốc chi chủ càng là bị một đao cắt đứt, từ trung gian bị đánh mở. dù cho lấy tu vi của nàng, này không đủ để chí tử nhưng cũng là thường thế rất nặng, không có cái gì có thể ngăn trở, một cái xúc động chịu chết người quyết tâm. Hiên Viên đại đế quát nhẹ trong tiếng, đao như mãnh long trực tiếp giết hướng về Hủy Diệt chi chủ. Cũng là người thiên chủ này phản ứng rất nhanh, Hủy Diệt khí ngưng tụ, mạnh mẽ đem này một đao cả lại. Bốn phía thiên chủ một trận kinh ngạc, đối phương tốc độ quá nhanh, liền ngay cả bọn họ đều không thể trước tiên phản ứng lại. Giết hắn. Hỏa Diễm chi chủ hét lớn một tiếng, Hỏa Diễm ngưng tụ, phản phất thiên địa vai quét ngang mà tới. Cái khác thiên chủ cũng là dồn dập ra tay, Sinh Mệnh chi chủ đột nhiên trọng thương, không tên người đàn ông này để bọn họ cảm giác được rồi sợ hãi. Hiên viên đại đế nhưng là phảng phất không có cảm giác đến sự công kích của bọn họ. Trường Đao trong tay dường như mưa to gió lớn, chỉ lo quay về hủy diệt chi chủ giết đi. Mục tiêu chính là vì cứu trong tay hắn đỉnh tú thành. Hủy diệt chi chủ hét lớn một tiếng, vô lượng hủy diệt khí ngưng tụ, cái kia tấm lòng hư không ngưng tụ xuất màu đen hủy diệt chi điện, không gian đều ở phá nát. Hắn không dám kinh thường, đã là một đòn toàn lực. Trường Đao bổ chúng trong máy mắt, cái khác thiên chủ công kích cũng là rất tới, dồn dập bắn chúng hiên viên đại đế phía sau lưng. ầm, tiếng nổ lớn bên trong một đóa cây ngọc lan hoa đột nhiên xuất hiện năng lượng cấu trúc bạch khiến người ta run thuần khiết làm người không muốn chạm đến chờ đến cây ngọc lan tiêu tiền thất mười mấy thiên chủ đều là lùi tới rồi bốn phía giữa quảng trường thiên viên đại đế đứng thẳng người lên nhất thủ đề đao một tay kia nhưng là ôm lấy đỉnh tú thanh hai mắt coi thường thật giống chu vi thiên chủ đều không bằng hắn pháp nhãn đình tú thanh khẽ ngẩng đầu si ngốc nhìn gương mặt đó trong mắt tràn đầy kích động cùng hạnh phúc tại sao lại như vậy có thiên chủ trầm giọng quát hỏi không hiểu sinh mệnh chi chủ thần thông tại sao lại thất bại cũng là không hiểu một cái đến tôn vì sao lại đột nhiên mạnh đến trình độ này mười mấy thiên chủ dĩ nhiên liên thủ không bắt được nhưng mà cái khác thiên chủ cũng là một mặt không rõ căn bản không biết nguyên nhân vứt bỏ rồi tôn nghiêm cùng tự do tham sống sợ chết các ngươi lại sao hiểu thế gian này có nhất loại sức mạnh gọi hy sinh hiên viên đại đế từ tôn nói thẩm phán chi chủ đã trọng thương truyền thống trận này là các ngươi cuối cùng thông đạo đi mau ngăn cản hắn Thủy diệt chi chủ giống to lời còn chưa dứt đã ra tay thiên quốc bên trong còn có hàng trăm hàng ngàn thiên chủ một khi toàn bộ lại đây, cuộc chiến tranh này có thể nói là vẽ lên rồi dấu chấm tròn, chỉ chờ thiên địa đại đạo khôi phục lại ra tay ứng đối Đông Hoàng Thái Nhất, lục đạo luân hồi cũng là rất nhanh sẽ có thể nhét vào khống chế bên trong. mười mấy tiên chủ liên thủ làm, toàn lực thôi thúc, trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều bất động động lại rồi giống như vậy, thậm chí có thể cảm giác được thời gian cùng không gian đồng thời ở phá diệt, cực kỳ đáng sợ. Hiên Viên Đại Đế nhưng là không để ý chút nào, cả người hỏa diễm thiêu đốt đến rồi mức cực hạn, thanh hỏa diễm nối liền đất trời, dường như muốn tiêu diệt này toàn bộ thế giới. túi đầu thâm y nhìn cô gái trong ngực khẽ mỉm cười, tú thanh, lần này chúng ta hội vẫn cùng nhau. đình tú thanh dương dương gật đầu, nhất thủ phủ ở hiên viên đại đế trên mặt, tràn đầy ý cười, phảng phất trước mắt không phải tử vong, mà là hạnh phúc. năm ngón tay dùng sức, nắm chặt trôi đao, thân như liên long phóng lên trời, đao ý tung bay, chí tôn vô song. diệu như tiêu dương chín ngày lạc, tiêu như thiên địa lôi đình quang. lần này ta vì chính mình mà chiến. một đao hạ xuống, ánh đao hiện ra, dường như ngân bình xạ phá thủy tương bính, toàn bộ thẩm phán thiên cũng bị chém thành mấy khối, hết thảy thiên chủ đều bị nhấn chìm ở trong ánh đao. chương 925 khi sinh, một đao hạ xuống, quang ảnh như thiên đao mở vụ, chém nát một mảnh trở ngại. cái kia ác liệt trong ánh đao, có thể thấy được một cái lại một cái thiên chủ chém thành mảnh vỡ, hóa thành cho tàn, chỉ có vẹn vẹn mấy cái ôm không chọn vẹn thân thể chống đỡ đi. đi về thiên quốc truyền thống trận, cũng là trong nháy mắt liền trở thành rồi quá khứ, tan thành mây khói, một điểm không dư thừa. ánh đao kia khiến người ta phảng phất nhìn thấy rồi trong truyền thuyết bản cổ khai thiên địa, chém nát một cái không gian, đặng khai thiên địa trở ngại. ở cái kia phá nát không gian đỉnh, một bóng người một mặt sợ hãi nhìn hiên viên đại đế phương hướng. cái thân ảnh này. Trần vị danh cũng không xa lạ gì, chính là Thẩm phán chi chủ. Chuyện này phát sinh đang tấn công Lục Đạo Luân Hồi sau khi, hắn lúc này đã là bị thương nặng, sức chiến đấu không đủ thường ngày 2 phần 10, chính đang chữa thương bên trong. Ánh gao chém nước Thẩm phán thiên cùng, thế đi không ngừng, trực tiếp bổ vào rồi trên người hắn. Tuy rằng năng lượng đã tiêu hao 7 phần 10, nhưng vẫn như cũ tạo thành đáng sợ lực sát thương, chỉ nghe hắn một tiếng hét thảm, ngực dường như đóa hoa nở rộ, nứt thành rồi mười mấy biện, huyết nục phi dũng, trực tiếp ngã xuống đất mất. Ở vô lượng ánh sáng trong lúc đó, Hiên Viên Đại Đế mỉm cười nhìn đỉnh Tú Thanh. Đình tú thanh cũng là đưa tình nhận tình nhìn hắn, hai trong mắt người phảng phất không còn cái khác, ở đáng sợ xung kích năng lượng bên trong từ từ hóa thành rồi mây khói, hóa thành rồi sương mù, biến mất vô ảnh vô tung. Biết mình chắc chắn phải chết, Hiên Viên Đại Đế đòn đánh này trực tiếp chính là tất cả sức mạnh, căn bản không có nửa điểm lưu thủ ý tứ. khuynh lực bên dưới, hết thảy sinh mệnh lực lượng hoàn toàn tiêu hao hết. Chờ đến quang ảnh tiêu tan, Thái sử phong vân lục rơi trên mặt đất, đúng một tiếng để chuẩn bị danh phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc vấn đạo, Hiên Viên Đại Đế. Như vậy cường, đó là thiên chủ chính là Đông Hoàng Thái Nhất đều đã nói Thiên Chủ cũng không đơn giản, mà quang ảnh bên trong nhưng là mười mấy Thiên Chủ liên thủ, lại không có sống quá Hiên Viên Đại Đế một đao, thực lực như vậy, thật sự rất khó dùng bán đạo sức chiến đấu để hình dung. Rồi ở này một đao trước, chân vị danh cảm thấy dù cho Hiên Viên Đại Đế mạnh hơn, có thể liều mạng một hai Thiên Chủ cũng đã xem như là đỉnh ngày, không nghĩ tới chính mình vẫn là thấp nhìn đối phương. Đây cũng không phải là hắn trạng thái mạnh nhất. Trần Ban thở dài, ngày xưa thời đại hoang cổ, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên hầu như người người đều sẽ, nhưng có thể đem thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên thăng hoa đến hy sinh trình độ đặc biệt là như bậc này cũng chỉ có hiên viên đại đế một người. Cổ trụ gật đầu, cứ việc hắn là ta hậu bối, nhưng ta cũng không thể không khuyên bội hắn. Tuy rằng hắn là hắn thời đại kia kiệt xuất nhất ba người, nhưng nói rằng tư chất thật sự cũng không phải cỡ nào tài năng xuất chúng, không sánh được cựu lê cùng đỉnh tú thanh. So với những người khác không giống, hắn là hoàn toàn bị áp lực bước ra đến cự giả, bởi vì thời đại cùng tộc nhân cùng với giới trướng các tộc cần hắn mạnh mẽ. Trần Ban cũng là nói như thế, hắn một đời đại chiến tiểu chiến vô số, hầu như không có vì chính mình mà chiến, đều là người khác mà chiến. Lớn như vậy lòng tư bi. Trừ hắn ra chỉ có A Di Đà Phật cùng Phong Lý hy có nhưng A Di Đà Phật cùng Phong Lý hy chỉ là từ bi ngu giả chi nhân không có loại kia dám làm người trước tiên ngoài ta còn ai chi tâm không biết sợ từ bi trái tim nhân ái mới có thể đúc ra chân chính đại đế trận chiến này bên trong Hiên Viên Đại Đế là ích kỷ hắn là vì một cái nhân tình cựu mà chiến cho nên sức chiến đấu tuy mạnh nhưng có hạn như hắn gánh bắt muôn dân thiên hạ xã tắc mà chiến hắn là vô địch cũng không ai biết hắn cực hạn ở đâu ta thậm chí hoài nghi chính là thiên địa đại đạo cũng không dám nói có thể thắng hắn vì là muôn dân mà chiến Thiên địa đại đạo cũng có thể giết cho người xem. chân vị danh cảm xúc như biển gầm cung ba, khó có thể dẹp loạn, rất khó tưởng tượng trên đời còn có người như vậy. Người người đều có thể liều mạng, người người đều có liều mạng chi tâm, nhưng lại có mấy người không phải vì mình liều mạng. Một cái vì thiên hạ mà chiến người, có thể chính là gánh vác càng nhiều, sức chiến đấu mới càng đáng sợ. Bạch triêu cự nhắm mắt lại, tựa hồ đang nỗ lực không cho nước mắt chảy xuống, một hồi lâu mới là nói rằng: Ta cho rằng ông nội ta đợi này xong, không nghĩ tới, không nghĩ tới, hắn vẫn là người kia Hoàng A. Đúng đấy. Trần Ban một tiếng thở dài, hắn vẫn là người kêu hoảng, làm ra rồi lớn lao hy sinh, thế nhân nhưng là không biết hắn như thế nào tử. Trận chiến này vốn là vì là cứu đỉnh tú thanh mà đến, nhưng là chém giết mười mấy thiên chủ, phá hoại rồi thiên quốc truyền thống trợ, còn để thẩm phán chi chủ thương càng thêm thương. Không phải vậy lấy những người này mã, còn có thiên quốc quần quật không ngừng đại quân, cùng với phục hồi như cũ thẩm phán chi chủ, thế giới này có thể thật chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất bảo vệ lục đạo luân hồi còn có thể toán an bình rồi. Thiên Diễn đạo tôn khai sáng rồi một cái thế giới mới, không có vận mệnh chúa tể thế giới. Hiên viên đại đế nhưng là để cái này bạn còn yếu đuối thế giới trật tự duy trì rồi xuống, mãi đến tận hiện tại. Trong lòng thương cảm, không biết nên nói cái gì, nhất thời yên tĩnh không nói gì. Một hồi lâu sau, mới nghe Bạch Chiêu cự thở dài một tiếng, chết có ý nghĩa, ông nội ta hắn không có tiếng bối. Quyền sách này, thật sự giúp đại ân. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn muốn đi thẩm phán thiên cung tìm hiểu tình huống, nhưng đáng tiếc thẩm phán chi chủ cực kỳ cẩn thận, căn bản không cho người ngoài tiến vào cơ hội, dù cho như ta thân phận này. Hôm nay, ta cuối cùng cũng coi như là rõ ràng rồi, thẩm phán thiên cung tình huống cũng không được. Trần Vị Danh lập tức ánh mắt sáng lên, người ý tứ là, chúng ta có thể phản công rồi. Còn sớm Bạch Triêu cự lắc đầu, những năm này ta hỏi thăm được rồi một cái vô cùng trọng yếu tình báo, có một cái ban đầu không thể nói được người tiên, cũng không thể nói được thuộc về Thiên Địa Đại Đạo người bây giờ cùng Thiên Quốc liên thủ rồi. Người này thực lực rất mạnh, cứ việc vẫn là ở khôi phục, nhưng sức chiến đấu nên cùng Thiên Diễn Đạo Tôn bằng nhau. Trước đây ta cảm thấy tình báo này là cố làm ra vẻ bí ẩn, nhưng rất đa tình báo đều biểu hiện là thật sự. Nếu ta đoán không lầm, người này chính là từ Thiên Địa cướp ngục bên trong đi ra. Cái kia trên chân may mắn vận nam nhân. Sức chiến đấu có thể so với Thiên Diễn Đạo Tôn. Chân vị danh kinh hãi. Thiên Diễn Đạo Tôn nhưng là cực đạo, chuyện này ý nghĩa là lại xuất hiện một cái cực đạo rồi. Ngắm lại thái sự Phong Vân Lục bên trong người bí ẩn kia vật, cùng với hắn nói tới, sắc thực phi thường có thể. Bạch Chiêu cự gật đầu, nên như vậy, trước người nói Đông Hoàng Thái Nhất đã cực đạo rồi, lấy tính cách của hắn, không có trực tiếp động thủ, hẳn là chính là ở kiêng kỵ người này. Đến rồi bọn họ sức chiến đấu cỡ này, đã sẽ không dễ dàng ra tay. Ai xuất thủ trước, ai liền có thể có thể bị đối phương tìm tới nhược điểm. Kết quả là khó có thể chịu được. Trần vị danh gật đầu, ta rõ ràng rồi, vẫn phải là hành sự cẩn thận, sẽ không dễ dàng khiến người ta tìm tới ta. Cái tiêu ngược lại không là. Bạch Chiêu cự nhẹ nhàng lắc đầu, không thể tùy tiện động chính là Đông Hoàng thái nhất cùng người bí ẩn kia, không phải chúng ta. Ngược lại, thẩm phán tiên cung tình huống như vậy, ta có thể nói, bây giờ là chúng ta chiếm cứ chủ động rồi. Chúng ta không chỉ có muốn động, còn muốn lớn hơn động tĩnh, muốn cho bọn họ cảm giác được đau đầu. Phương nào cường giả đỉnh cao xuất thủ trước, liền có thể có thể bị phản chế rơi vào hạ phong. Ngàn vạn năm trốn đã có thể kết thúc rồi, là thời điểm nháo chỉ vào tĩnh. Trong khi nói chuyện, Bạch Chiêu Cự trong mắt lấp loé tinh quang, chẳng biết vì sao, Trần Vị Danh thấy đều cảm giác kinh hồn bạc vía. Chương 926, chuyện quan trọng. Bạch Chiêu Cự trong khi nói chuyện, trong mắt lấp loé tinh quang, đúng là làm Trần Vị Danh cảm giác được một trận sởn cả tóc gáy. Cái tên này nhưng là kẻ hung hãn. Cổ trụ nói rằng, hoặc là bất động, động thì lại một đòn sấm sét. Năm đó vì hại Vu tộc, liền sư phụ hắn đều bị xem là quân cờ. Lấy đạo của người trả lại cho người, Vu tộc suýt chút nữa bị diệt tộc rồi. Chân vị danh tự nhiên biết một, hai, hoàng hốt sau khi, chính là vấn đạo, có kế hoạch gì, có yêu cầu địa phương của ta à? Bạch Chiêu cự cười cười, cần địa phương của ngươi còn sớm, ngươi làm chuyện của chính mình chính là. Đúng rồi, Âu nữ chi cùng thủ Du là bằng hữu ngươi ba. Chân vị danh bận bịu là gật đầu, đúng thế. Hai người bọn họ bây giờ bị giam ở Âm Dương Tinh Điên Đạo Phong ở trên, có người muốn dùng bọn họ làm mồi dụ đến câu ngươi. Chân vị danh cả kinh, bọn họ bị tóm rồi. Bạch Chiêu cự gật đầu, ta không biết các ngươi cùng ngày là như thế nào làm, nói chung ngươi tiến vào Đông Nhạc Phong sau lại có rất nhiều chí tôn đi nơi nào muốn tiến vào lục đạo luân hồi. Chỉ là lục áp đạo quân cái kia lại đột nhiên nhập ma trinh bình thường chạy, không người biết đánh nhau mở đồng nhạc phòng, vì lẽ đó những người kia bồi hồi rồi hồi lâu, mãi đến tận đồng nhạc phong biến mất, mới rốt cục từ bỏ. Có chí tôn đi ngang qua nhất tinh cầu thời điểm, phát hiện rồi hai người bọn họ, biết chính là vận may của Ngư Hữu, vì lẽ đó liền thuận lợi bắt được. Sau khi khắp thế giới tuyên dương tin tức, nói là nếu không thấy ngươi đến, liền muốn giết hai người. Bắt đầu nói 10 năm, kết quả 10 năm không gặp ngươi, lại đổi thành rồi 50 năm. Có thể 50 năm cũng không thấy ngươi có động tĩnh, cuối cùng đổi thành rồi 250 năm. Cách cái này kỳ hạn còn có 5 năm. Không biết lần này hội sẽ không tiếp tục sửa lại. chân vị danh ngạc nhiên, hắn này chút thời gian vẫn ở địa ngục, làm sao biết nhiều như vậy. Hắn có thể vững tin, những người kia nếu như là cùng Thiên Quốc có quan hệ, chắc chắn sẽ không giết Âu Ngư Chi, nhưng thủ du, có thể liền không nói được rồi. Thầm nghĩ quá hồi lâu, lại là vấn đạo, tiền bối có thể có biện pháp giúp ta. Bạch Chiêu cự lắc lắc đầu, trừ phi ta bại lộ thân phận, không phải vậy không có cách nào giúp ngươi. Đúng rồi, có hai chuyện một cái cần ngươi chuyển tin cho tôn ngộ không, cùng sư phụ hắn có quan hệ. cái gì trần vị danh bận bịu là hỏi, cửu dương chân nhân tâm tích vẫn là hắn quan tâm vấn đề. ta vẫn không rõ vì sao thiên quốc muốn tìm khí lực lớn như vậy tìm kiếm tôn cửu dương, sau đó tìm hiểu không ít tình báo, thêm vào người theo ta nói tới. bạch chiêu cự rất là nói thật, nếu ta đoán không lầm, thiên quốc là muốn bắt được tôn cửu dương, dùng hắn làm đỉnh lô, luyện chế thiên địa đại đạo hóa thân, như vậy liền có thể mượn thiên địa đại đạo sức mạnh phá tan khổ tăng xá lợi phong ấn, để thiên quốc đại quân có thể lao ra. tôn cửu dương tu luyện rồi sư phụ hắn hết thể thủ đoạn. Thiên hạ này cũng chỉ có hắn có thể đem những tia thủ đoạn tu luyện tới trình độ đó. Nếu như muốn luyện chế thiên địa đại đạo hóa thân, hắn là lựa chọn tốt nhất. Nguyên nhân này vô cùng có khả năng. Trần vị danh nhất thời rõ ràng, Bận Diệu là nói rằng, ngươi là nói, Thiên Quốc cùng Phật vượt người cũng không có bắt được tôn cửu dương, bọn họ là lựa gạt tôn ngộ không. Đương nhiên, Bạch Tiêu cử cự cực kỳ quyết đoán. Những năm này Thiên Quốc còn vẫn phái người chuyện mật thư cho ta, đốc thúc ngũ phương thiên đế trong bóng tối tìm kiếm tôn cửu dương. Nếu là đã bắt được, không cần như vậy. Tôn ngộ không là tìm kiếm tôn cửu dương lựa chọn tốt nhất. Ngươi phải nhắc nhở hắn, đừng dễ dàng mạo hiểm, tìm cơ hội mau chóng rời đi lấy kinh nghiệm đội ngũ. Chuyện này, e sợ rất khó. Trần vị danh lắc lắc đầu, quan tâm sẽ bị loạn, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng tôn cửu dương không có ở phật vực trong tay. Thư yếu, kim thiền tử đối với hắn rất tốt, trong lòng hắn đã nhận rơi xuống này thứ hai sư phụ, e sợ sẽ phải bảo đảm hắn đến chỗ cần đến. Vậy thì phiền phức rồi. Bạch chiêu cự cao mày, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, việc này, được cố gắng lưu tình mới được. Chuyện thứ hai, ngươi vẫn không có bị thiên quốc quy mô lớn truy sát, không phải nói thiên quốc người không biết ngươi. Mà là bởi vì, ở ngươi bộ dạng vừa lộ ra thời điểm, Thẩm Phán Tiên Cung từng phái đại quân đi bắt ngươi. Có thể con kia nhân mã đột ngột sau khi biến mất, liền chứ người truyền lệnh cho chúng ta rồi. Để chúng ta không muốn quá mức nhằm vào ngươi, quản hảo chuyện của chính mình là được rồi. Nói thật sự, nếu không là Vững Tin không người giảm mạo, ta lúc đó rất khó tin tưởng, đây là Thẩm Phán Tiên Cung truyền tới mệnh lệnh. Chân vị danh cả kinh, còn có chuyện như vậy. Những năm này, hắn tuy rằng thường thường có chút nguy hiểm, nhưng so với theo dữ liệu, nhưng là nhỏ quá nhiều. Như Thẩm Phán thiên Cung chư lệnh dưới trướng toàn lực lùng bắt Hắn không nói khẳng định bị tóm, nhưng tuyệt đối quá gian nan. Vốn tưởng rằng là vẫn may, không nghĩ tới sau lưng còn có chuyện như vậy. Chính là như vậy. Bạch Chiêu cự rất là khẳng định, ngươi cũng có thể có thể cảm giác được, Ngũ Vương Thiên Đế, ngoại trừ Hàm chỗ Then chốt động tĩnh lớn một chút, những người khác đều là không làm cái gì. Sở Dĩ nói cùng ngươi biết, là bởi vì ta cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Nếu ngươi không trọng yếu, năm đó thì sẽ không đại quân bắt ngươi. Nhưng nếu ngươi trọng yếu, mệnh lệnh này sau lưng tất nhiên có mưu tính. Ta biết có hạn, không nghĩ ra, chính ngươi suy nghĩ nghĩ đuổi có cái gì khả năng." Chân vị danh gật đầu, "Biết rồi, nhưng ta hiện tại cũng nghĩ không thông. Chính mình cẩn thận chính là Bạch Chiêu cực dặn dò, cuộc chiến tranh này có cái bế tắc, như phá hủy thiên địa đại đạo, không vào cực đạo đều sẽ chết. Nếu không hủy diệt hắn, thực sự khó có thể thắng được cuộc chiến tranh này. Nếu bọn họ đều đang chờ ngươi, ngươi nên có thể giải quyết. Làm có một chút, ta được nhắc nhở ngươi. Cuộc chiến tranh này, bọn họ có thể làm đã làm được rồi cực hạn, quyết không cho phép lại có thất bại. Nếu ngươi vô pháp hoàn thành chuyện còn lại, ta tin tưởng coi như Đông Hoàng Thái nhất không toàn lực hủy diệt đất trời đại đạo, Thiên Diễn Đạo Tôn cũng sẽ không lại để chuyện xưa tái diễn. Vì lẽ đó ngươi phải đem hết toàn lực để cho mình trở nên càng mạnh hơn, không có hạ một cơ hội rồi. Chân vị danh gật đầu, lại nhìn về phía giao trì phương hướng, này kim phủ có thể có biện pháp giải quyết. Cựu đầu thiên hoàng bị đồng hóa, dù cho còn chưa hoàn thành, cũng là một cái mầm họa. Bạch Chiêu cự lắc đầu, như có biện pháp đã sớm giải quyết rồi. Này kim phủ dường như trời chi hóa thân, khó có thể phá hoại. Hơn nữa coi như phá hoại rồi, cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ cựu đầu Thiên Hoàng tình huống không thể so với sư phụ của ta Hóa Ma thì tốt hơn bao nhiêu, một khi không có kim phủ, chính là không có lao tủ, thả ra một cái quái vật. Kim phủ cùng chúng ta một phương, dường như uống rượu độc giải khác, nhưng tạm thời không có biện pháp chút nào. Duy nhất xử lý phương pháp, cũng chỉ có thể hy vọng ở hắn thoát vây trước, chúng ta một phương có người có thể cùng với chống lại. Thứ hai Hóa Ma chiến thần. Chân vị danh không nói, hắn nhưng là xem qua phục hy trấn ma đồ, chỉ biết là lấy bản năng làm việc chiến thần thật đáng sợ rồi, thao thiết tất cả, thôn vệ thiên hạ, bất luận là đồ vật gì đều sẽ không bỏ qua. Cựu đầu tiên hoàng như không có rồi linh trí, tu luyện huấn Độn Đạo văn hắn, đến tuột cùng hội tạo thành bao lớn phá hoại, không thể nào tưởng tượng được. Việc này, tạm thời là không có cách nào rồi, lại là hỏi qua một ít chuyện sau, cảm giác ở lâu không phải biện pháp, Trần Vị danh liền xin mọi Bạch Chiêu cự đem chính mình đưa ra ngoài. Chương 927, Dương Niu. Tinh không vô hạn, như lá dụng rực rỡ, âm dương vần quanh, hiểu rõ vũ trụ huyền bí. Âm dương tinh vực, thế gian nổi danh nhất tinh vực một trong. Trần Vị danh hạ xuống thân hình, chính là hướng điên đạo phong phương hướng mà đi. Bay mưu rồi hành động, rời đi tiên cung sau, Hắn nghĩ đến rất nhiều. Bây giờ hắn chuyện cần làm có ba, tìm Lý Thanh Liên, tìm Tôn Ngộ Không, còn có đi Âm Dương Tinh vực cứu người. Cân nhắc rất lâu sau, rốt cục vẫn là quyết định đi tới Âm Dương Tinh vực cứu người. Tính mạng con trời, hắn không dám dễ dàng đi đánh cược. Bởi vì kỳ Tuyết phủ, thiên quốc người sẽ không giết Âu nữ chi, nhưng thủ Du cũng không có đại ngộ này. Người tình huống thế nào? Bàn Cổ phủ thai ấn bên trong, cổ trụ đột nhiên mở miệng, từ giờ đi thiên cùng, ngươi liền vẫn không nói như thế nào, mỗi ngày nhắm mắt lại, đang suy nghĩ gì? Nay nói, tự nhiên không phải chuẩn bị danh, mà là chuẩn Bàn điểm này Trần Vị Danh cũng có chú ý tới từ rồi đi thiên cung bắt đầu Trần Ban liền rất ít nói rồi cũng sao có cái khác động tác mỗi ngày hoặc là chính là nhắm mắt dưỡng thần hoặc là chính là thất thần nhìn bầu trời tựa hồ có rất nhiều tâm sự chỉ là nhìn hắn giáng dấp tựa hồ còn không hiểu rõ vì lẽ đó cũng không có hỏi nhiều nghe cổ trụ nói Trần Ban mở mắt ra nhìn một chút cổ trụ lại nhìn một chút Trần Vị Danh lại là nói rằng những ngày gần đây ta vẫn luôn ở thử nghiệm làm theo Tân được tin tức cùng tình báo có thu hoạch gì Trần Vị Danh hỏi Trần Ban nhíu nhíu mày lại là xoa xoa thái dương lúc này mới chậm rãi nói, được một chút không tốt kết luận. ôi chân vị danh cao mày, có thể làm cho trần bản cảm giác việc không tốt, é e sợ sát thực sẽ rất phiền phức. trần bản lại là trầm mặc rồi chốc lát, mới rốt cục thật giống làm ra quyết định giống như, ngồi ngay ngắn hảo thân thể, nhìn chân vị danh nói rằng, đệ một tin tức, thiên quốc người để ngũ vương thiên đế không nên đổi theo bộ ngươi, trái lại là phóng túng ngươi. nay mặc dù đối với ngươi mà nói tựa hồ là một chuyện tốt, nhưng kinh nghiệm của ta nói cho ta, chuyện như vậy sau lưng tất nhiên có càng to lớn hơn âm mưu đương nhiên, ta cũng cho là như thế. chân vị danh gật đầu, vấn đề là cái này âm mưu là cái gì? Trần Ban khẽ mỉm cười, lại là duỗi ra thứ hai ngón tay, thứ hai tin tức, Âu Nữ Chi là Thiên Quốc người chuyên môn đi Hồng Hoàng Tinh vực mang đi, nói là mang, không bằng nói là chảo, hơn nữa nhìn được xuất, động tĩnh rất lớn. Sau khi lại là giúp nàng rất nhanh tăng cao thực lực, thậm chí khiến người ta mang theo hắn khắp nơi học tập. Một bên cổ trụ nói rằng, lấy thân phận của Kỵ Tuyết Phủ như vậy đối xử, cũng không quá đáng. Trần Ban lắc lắc đầu, lấy Tuyết Phủ thân phận như vậy xác thực không quá đáng, nhưng cũng chính vì như thế mới quỷ dị. Nếu như vậy trong yếu, vì sao bảo vệ hắn? chỉ có như vậy chút hôn nguyên đế hoàng chân vị danh cao mày kỳ thực hắn cũng cảm thấy kỳ quái rồi nhưng không có suy nghĩ nhiều hoặc là nói đúng không đồng ý suy nghĩ nhiều lúc này cũng là như trốn tránh bình thường nói rằng có thể là bởi vì ta quá yếu rồi không đáng như vậy đối xử sẽ không chân ban lại là lắc đầu vĩnh viễn không nên cảm thấy đối thủ thông minh so với ngươi thấp như vậy ngươi sẽ chết rất bất ức. mọi việc đều hẳn là khách quan suy nghĩ cơ sở chính là trừ phi đột nhiên thông suốt ý nghĩ không phải vậy chúng ta có thể nghĩ đến đối thủ của chúng ta khẳng định cũng có thể nghĩ đến ngươi không yếu còn có nhiều như vậy trí bảo đừng nói tiên vương dù cho vẫn là á thánh cảnh giới cũng có cơ hội cứu đi Âu Nữ Chi là một người hợp lệ bố cục giả không thể để chuyện như vậy xuất hiện mới đúng vì lẽ đó ta được xuất một cái kết luận một cái khả năng ngươi căn vốn không muốn nghe kết luận Âu Nữ Chi là bị người cố ý đưa đến bên cạnh ngươi cố ý chân vị danh trầm mặc không nói cũng không kinh sợ bởi vì hắn kỳ thực cũng đã sớm nghĩ như vậy quá rồi chỉ là không muốn thâm nghĩ trong lòng nơi sâu xa chính là không muốn thừa nhận bởi vì hắn tin tưởng Âu Nữ Chi sẽ không hại hắn cũng bởi vì hắn không nghĩ ra đối phương làm như thế, có mục đích gì, mà cổ trụ nhưng là hỏi lên, cố ý còn có như vậy cố ý tại sao? chính là không rõ ràng a, chân ban thở dài, có thể là ở Âu ngữ chi trên người dùng thủ đoạn gì, có thể định vị hành tung của ngươi, lại có thể là muốn Âu nữ chi tay, đối với ngươi làm những gì? ta cũng không cách nào xác định, vô pháp xác định liền không muốn rồi, chân vị danh nói như linh chém sát, coi như đây là một cục, ta cũng được đi vào, ta không thể nhìn hắn vẫn bị người không chế, vẫn như vậy không vui, thậm chí đối mặt các loại nguy hiểm khả năng. Tính toán có âm như cùng dương như hai loại, âm như hiểm ác, làm người không biết. Dương như càng hung hiểm, coi như biết rõ là cái cục, cũng không thể không tiến vào. Âu nữ chi nơi này là cái dương như, chính mình cũng thiếu cảm tâm tình nguyện. Hắn tuyệt sẽ không hối hận cứu Âu nữ chi, chỉ là sau lưng cái này bố cục người để hắn cảm giác được rồi lớn lao áp lực. Bất giác bên trong đã đến rồi điên đảo phong trước. Ngọn núi to lớn, như một cái đứng chổng ngược kim tự tháp treo cao không trung. Phá vọng tồn chân chi nhãn xem càng làm thật hơn thiết, âm dương nhị khí vận hành diễn dịch âm dương lý lẽ đem điên đảo phong cùng âm dương tinh chia làm rồi hai cái thế giới lẫn nhau trong lúc đó phân chia rồi lại lẫn nhau liên hệ như hai cái tiểu thế giới lẫn nhau tương đồng chất dinh dưỡng bổ sung lấy này cân bằng cũng lấy này lớn mạnh vốn là vì là cứu người mà đến lúc này như vậy vừa nhìn đúng là để chuẩn bị danh mê ly rồi hai cái thế giới liên hệ giao hòa là cái rất việc phức tạp thật giống như hắn bây giờ trong cơ thể có thế giới thuộc về mình chi trận còn đang không ngừng diễn biến thậm chí có thể lấy ra trong đó thế giới lực lượng dùng cho ngoại giới chiến đấu nhưng vô pháp chân chính ý nghĩa ở trên để tiểu thế giới cùng đại thế giới liên kết. Nếu có thể liên kết, tất nhiên sẽ cực kỳ xúc tiến tiểu thế giới diễn biến, khiến cho càng hoàn chỉnh, cụ thể hơn. Ngươi nếu là như vậy nghĩ, ghi nhớ kỹ không muốn cùng Chu Thiên Tinh đấu thế giới hoặc là vực ngoại thiên ma thế giới liên kết. Trần Bang cảm ứng được rồi hắn suy nghĩ trong lòng, bận bịu là nói nhắc nhỏ đến, ngươi tiểu thế giới có khác biệt vô đại thế giới, đây là ưu thế lớn nhất, bởi vì không kém thiên địa đại đạo. Nếu ngươi để nó cùng Chu Thiên Tinh đấu thế giới hoặc là vực ngoại thiên ma thế giới liên kết, nhưng là bằng phục khắc thiên địa đại đạo quy luật. Mô phỏng theo, đối phó người khác rất có tác dụng nhưng đối phó với thiên địa đại đạo chính là không đỡ nổi một đoàn rồi nếu ngươi hữu tâm muốn diễn biến đúng là có thể trở về địa tiên giới sau thử nghiệm đó là địa thư diễn biến mà đến dùng chính là huân độn thanh liên sư tỷ lý lẽ sẽ không bị thiên địa đại đạo ảnh hưởng lời ấy đúng là có lý chân vị danh gật đầu rõ ràng lục áp đạo quân phục sinh rời đi nơi này tựa hồ không lại như ngày đó như vậy cấm chế nghiêm ngặt phía dưới thành thị cực kỳ náo nhiệt điên đảo phong ở trên cũng là có lượng lớn tu sĩ qua lại hắn lúc này biến thành những người khác dáng dấp không lo lắng bị nhận ra lại là xem qua hồi lâu không nhìn thấy cái gì mai phục chính là hướng điên đảo phong bay đi điên đảo phong cùng âm dương tinh trong lúc đó có một cái cực điểm xuyên qua cực điểm trong nháy mắt hội cảm giác được một luồng bị lôi kéo sức mạnh lập tức âm dương điên đảo sau khi rơi xuống đất liền cảm giác điên đảo phong thành rồi chính âm dương tinh mới là đổ tới hơi làm sau khi tướng liền dọc theo đỉnh núi hướng chân núi đi đến chương 928 bố cục điên đảo phong rất lớn Tuy rằng từ xa nhìn lại cùng âm dương số tử vi so với thật giống hạt vừng cùng dưa hấu nhưng cái này nhưng là vũ trụ to lớn nhất một trong tinh cầu đặc biệt là đây là hai cái tiểu thế giới tạo thành rồi tầm mắt ở trên nào giác làm trần vị danh bước lên điên đảo phong thì mới thiết thân cảm nhận được thế này sao lại là một ngọn núi rõ ràng chính là cái tinh cầu nhỏ cứ việc cũng cũng chưa từng thấy tận mắt trong truyền thuyết đệ nhất thần sơn bất chu sơn nhưng nghĩ đến cũng là lớn như vậy nhỏ ở như vậy trên một ngọn núi tìm hai người cũng không phải chuyện đơn giản như vậy nếu không phải mình thời gian dài không xuất hiện để người nơi này thư giang rồi đề phòng không lại nghiêm ngặt e sợ càng thêm phiền phức chính là như vậy suy nghĩ đột nhiên hơi nhướng mày cảm giác được có tình huống dường như không đúng. Trần Vị Danh cùng bản cổ phụ thai ấn bên trong hai người nói rằng, những người này tựa hồ không giống rồi Hắn cảm quan cực kỳ nhạy cảm, giờ khắc này đột nhiên cảm giác được điên đảo phong ở trên tu sĩ có biến hóa. Trước là nhàn tản, thư giãn, như cuộc sống bình thường. Nhưng giờ khắc này không giống, hết thảy khí thế thay đổi, có chiến ý, thậm chí còn có sát khí, thậm chí có thể cảm giác được, tất cả những thứ này đều là như có như không trùng chính mình đến. Chỗ đó có vấn đề cổ trụ cũng là không rõ. Hắn rõ ràng Trần Vị Danh huyễn ảnh thuật trình độ, tu luyện quy luật đạo văn hắn so với ngày xưa cùng cảnh giới Trần Bản còn muốn tinh thông, chính là trí tôn đều khó mà phát hiện. Trần Vị danh cao mày, tuy rằng trước khi hắn tới đã làm tốt rồi hội bị phát hiện chuẩn bị, nhưng này cũng có thể là chính mình có động tác sau khi, không nên nhanh như vậy. Mới vừa vào đến liền như vậy rồi, mặt sau làm sao tiến hành? Bị lừa rồi. Trần Bàn vỗ đuổi, ngươi dùng phá vọng tồn chân chi nhãn chỉ nhìn sơn, nhìn mai phục, căn bản không có lưu tâm mặt trên đi lại người. Tất cả mọi người đều là tu luyện âm dương đạo văn, chỉ có ngươi không phải. Đối phương xưa nay không từ thả đề phòng, hắn vẫn đợi thêm ngươi. Một mực chờ đợi. Trần vị danh nhất thời có hít vào một ngụm khí lạnh cảm giác, diễn kịch một năm không dễ dàng, diễn mấy trăm năm, này nhưng là không phải là người nào cũng có thể làm đến đến rồi. Mà cái kia bố cục giả, bố một cái như vậy cục, mấy trăm năm chưa từng thư giãn, này thật đáng sợ rồi, cỡ nào kiên trì. Mấy trăm năm coi như cỡ nào kiên trì rồi Trần Bàn lắc đầu nói rằng, nếu như người kia thật ở sau lưng tính toán người, liền không phải trăm năm rồi, mà là ngàn vạn năm. Nơi này cũng không tính diễn kịch, bọn họ chiếu thường ngày sinh hoạt chỉ là bất kỳ không phải âm dương đạo văn tu sĩ leo lên điên đạo phong liền giết chết không cần luận tội chính là rất rõ ràng bọn họ hiện tại chỉ là chuẩn bị giết ngươi cũng không xác định ngươi chính là bọn họ phải đợi người xem chu vi những kia âm thầm vi tới được người động tác cũng không phải rất nhanh cũng không phải như nổ tổ hong vỏ vẽ giống như vậy xác thực cũng không phải là như gặp đại địch có thể coi là là như vậy vẫn để cho trần vị danh cực kỳ bị động thẩm nghĩ quá chốc lát trần vị danh hít sâu một hơi đột nhiên động bị động chờ đợi không có chút ý nghĩa nào không bằng tiên hạ thủ vi cường dịch chuyển không gian lóe lên Trong nháy mắt đến rồi một cái âm dương đạo văn tiên vương cảnh giới tu sĩ bên người, không đối phương phản ứng lại, Trần Vị danh chính là một cái linh tê kiếm đem trực tiếp đánh ngủ. Giơ tay, linh hồn đạo văn ngưng tụ, đem cái kia tiên vương linh hồn trực tiếp bắt được đi ra. Không hề nghĩ rằng sẽ là tình huống như vậy, bốn phía tu sĩ trước tiên đều là sững sờ, sau đó mới là có người phản ứng lại, lập tức hét lớn một tiếng, thiên mệnh giả đến đến rồi, đừng làm cho hắn chạy. Tuy rằng Trần Vị danh cũng không có lộ ra bộ mặt thật, nhưng hơi thở của hắn, còn có động tác này, cũng có thể làm cho người trước tiên đã nghĩ đến là hắn. Trần Vị Danh sớm đã có rồi chuẩn bị tâm lý, không chút nào hoảng, siêu hồn thuật hạ, tìm tòi cái kia linh hồn ký ức, tìm kiếm kỳ Tuyết Phủ cùng thủ Du tam tích. Vốn tưởng rằng không phải chuyện dễ dàng, không nghĩ, càng cũng thật là xong rồi. Âm Dương tinh vực ở trên các gia tộc, vì mê hoặc hắn lại đây, cố ý đem Kỷ Tuyết Phủ cùng thủ Du giam giữ nơi làm mọi người đều biết, chỉ là phòng giữ cực kỳ nghiêm ngặt, khó có thể tiến vào. Chờ đến tìm tòi xong xuôi, bốn phía đã xuất hiện lượng lớn tu sĩ, không chỉ là điên đạo phong ở trên, Âm Dương tinh ở trên cũng là xuất hiện không ít tới rồi tu sĩ. Lúc này Trần Vị Danh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Siêu hồn thuật bên trong có thể thấy được, vì làm tức giận khả năng nuốt trong bóng tối hắn, âm dương tinh vực tu sĩ cực làm hết sức giàn vật hai người, không chỉ là thủ du, chính là Âu Vũ Chi cũng không buông tha, không chỉ là ác độc hình phạt, thậm chí còn có khó có thể nhìn thẳng xỉ nhục thủ đoạn, xem hắn trái tim chảy máu, cả người run, giết đi. Trần bàn sắc mặt cũng biến thành âm u, trình độ nào đó mà nói, Âu Vũ Chi chính là kỳ Tuyết Phủ, cũng là trong lòng hắn không thể đụng vào vậy ngược. A, Trần Vị danh hét dài một tiếng, cái gì cũng sẽ không tiếp tục che giấu rồi, biến trở về chính mình bản tôn răng dấp huấn độ chung, phiên thiên ấn lão diễn kiếm, không động ấn, bàn cổ phủ, hết thề trí bảo tất cả lấy ra, không chút nào làm bảo lưu. Trí bảo lơ lửng ở không trung, ở tại huân nguyên đế hoàng tu vi thúc khiến hạ uy năng hiển lộ hết, so với ngày xưa đáng sợ. Từng đạo từng đạo ánh sáng khí thế ở điên đảo phong ở trên căn quét, thời gian mấy hơi thở, bốn phía tu sĩ liền bị tất cả hình thành rồi bực phấn. Đối mặt lúc này trần vị danh, hôn nguyên đế hoàng tu sĩ căn bản không có chút ý nghĩa nào. Bất quá thời gian mấy mắt, điên Đào phong ở trên mười mấy vạn tu sĩ liền như vậy ở trước mắt biến mất, âm dương tinh ở trên người nhất thời đều hít vào một nguồn khí lạnh. Một cái tu sĩ, có nhiều như vậy trí bảo, không nghi ngờ chút nào, là để cho người đó mắt. Có thể một cương giả, có nhiều như vậy trí bảo, cái kia liền để cho người sợ hãi. Điên đảo phong ở trên bố cục muốn trảo thiên mệnh giả, chuyện này đã có thể nói là thiên hạ đều biết, không biết có bao nhiêu tu sĩ ở lại rồi âm dương tinh trên chờ đợi, hy vọng có cơ hội có thể nhìn thấy một chút lợi lộc, dù sao trần vị danh trên người nhiều trí bảo, chuyện này đã là không người không biết không người không hiểu. Nhưng trước mắt tình cảnh này, trong nháy mắt để âm dương tinh ở trên, giờ khác này ngước nhìn nơi này tình hình trận chiến hết thề tu sĩ thay đổi rồi chủ ý pháp bảo tuy được như thế nào so với được với mạng nhỏ truyền thuyết này bên trong thiên mệnh giả dù cho còn không sánh được chân chính chí tôn nhưng dựa vào nhiều như vậy chí bảo e sợ đã có cùng chí tôn so chiêu thực lực thực lực như vậy dễ nhất nghiền ép thiên hạ phần lớn hôn nguyên đế hoàng chân vị danh cũng không có đi chú ý ánh mắt của những người này càng sẽ không đi nghe những người này thán phục cái gì hắn lúc này sát tâm chính nùng dọc theo điên đảo phong phi không sẽ qua mạnh mẽ khí lãng ở điên đảo phong ở trên chạy trốn khiến cho cái kia thổ địa một làn sóng một làn sóng, còn giống như thủy triều, cực kỳ đáng sợ. Ha ha, thiên mệnh giả, ngươi rốt cục đến rồi, lão phu nhưng là đẳng thái tẻ nhạt rồi. Tuy rằng ngươi so với trong truyền thuyết lại mạnh hơn rồi một cảnh giới, nhưng hôm nay cũng là không chống được. Một trận cười to, nơi cực xa một bóng người phóng lên trời, khí tức uy mãnh, cực kỳ đáng sợ, chính là một cái chi tôn. Này trí tôn trong tay nhấc theo một người, chính là Âu Vũ Chi. Lúc này Âu Vũ Chi thương tích khắp người, máu thịt bẽ bé bẽ, thương thế cực kỳ đáng sợ. Thả hắn. chân Vị dang nửa mặt lên trời thét dài. Điên cuồng hét lên một tiếng, tóc dài tung bay, phảng phất ma thần. Thả, tự nhiên là muốn thả. Cái kia Chí Tôn cười lớn một tiếng, "Ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội mang đi sống sót hắn." Tiếng nói vừa dứt, một trưởng vũ hạng, âm dương đạo văn xoay quanh, như song long độc xuyên, trực tiếp vỗ vào rồi Âu Vũ Chi phía sau lưng. "Oa!" Một tiếng hét thảm, Âu Vũ Chi như diều đứt dây bình thường bay ra. Trong ngay mắt, máu tươi như bố, khắp cả tung Trần Vị danh hai mắt. Chương 929, bình tĩnh. Âu Vũ Chi máu me khắp người, từ không trung rơi xuống, một khắc đó, phảng phất thời gian đều chậm lại. Che ngập bầu trời đều là hồng, tươi đẹp hồng. Trôi qua chứ sinh mệnh sức mạnh, phủ kín rồi trần vị danh ánh mắt, để hắn cảm giác cả người đều động lại rồi. Chỉ biết là duỗi ra hai tay, đem cái kia câu chặt chẽ trái tim của chính mình nữ tử tiếp ở trong tay. Sư, sư tỷ, bản năng hô một tiếng, âm thanh làm ách, phản phất có món đồ gì kẹt ở rồi hết hầu cái kia, tiếng ma sẽ mang, suất luôn không rõ. Âu Vũ chi gian nan dơ lên nhất thủ, ở trần vị danh trên mặt sờ soạn một thoáng, muốn cười an ủi, nhưng là không cười nổi, chỉ có thể gian nan nói rằng, tiểu, cẩn thận tiếng nói vừa dứt, nâng tay lên chính là vô lực rơi xuống. đây là chí tôn một đòn, dù cho chỉ là tùy ý một đòn, cũng đủ để Ung Dung đánh giết Tiên Vương. nếu không có Âu Vũ chi thân thể cùng Kì Tuyết Phù có quan hệ, cực kỳ đặc tù giờ khắc này chỉ sợ là chia năm sảy bảy, liền cái hoàn chỉnh thi thể cũng không cách nào lưu lại. Ông cái kia thân thể, chân vị danh cả người run rẩy, hai mắt cũng là trở nên đỏ đậm, dương trời đau đớn hảo, a, âm lãng nguyên áo, thiên địa đều chấn, nhiều năm như vậy rồi, hắn cực làm hết sức, muốn muốn bảo vệ mình đang số lượng không nhiều quan tâm lợi, như băng mỏng trên lìa, mà bây giờ Trung Quy lại là phát sinh rồi. ở Chu Ngọc sau khi lại có một người muốn rời khỏi hắn. Hơn nữa ở như vậy chiến trường, căn bản không có cơ hội như Chu Ngọc như vậy động tác. Giết, giết, giết. Điên cuồng hét lên rung trời. Trần Vị danh sát khí lên áo, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giết. Làm hết sức giết tất cả có thể giết chết người. Thiên điệu bất nhân lấy vạn vật vì là chó dơm, vừa là như vậy, còn có cái gì đáng giá do dự? Giết âm dương chí tôn một trận cười to, một mình ngươi hôn nguyên đế hoàng, có thể giết rồi ai? Bàn cột phủ thai ấn bên trong, Trần bản cũng là lạnh lùng nói rằng đúng đấy, ngươi có thể giết đến rồi ai giết hay có thể như thế nào? Cổ trụ sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn, không rõ cớ gì. Trần Ban không có để ý đến hắn, sắc mặt tâm trầm, nhìn ra được cũng là phân nộ, nhưng trong mắt nhưng ánh mắt nhưng lại trong suốt cực kỳ. Nhìn Trần Vị Danh nói rằng, đối phương như muốn giết Âu Vũ Chi, qua nhiều năm như vậy vô số cơ hội, nhưng hắn không có làm như thế, mà là đợi được ngươi đến rồi mới động thủ. Tại sao có ý định như vậy? Chính là muốn cho ngươi phân nộ. Phân nộ không có chút ý nghĩa nào, nghĩ rõ ràng chính hắn một thời điểm phải làm nhất chính là cái gì số 1 Âu Vũ Chi có phải là thật hay không không cứu dòng máu của ngươi đối với nàng mà nói là thánh dược chữa thương, tại sao không thử xem? Lời vừa nói ra, như lạnh lẽo thanh tuyển từ đỉnh đầu ngã xuống, để chân vị danh sắp sửa đốt cháy sạch sẽ thần trí trong nháy mắt lạnh xuống. Lúc này lấy chân khí đem Âu Vũ Chi huyền trên không trung đưa tới đạo diễn kiếm, ở trên cánh tay mình chém nhất kiếm, máu tươi tuôn ra quay về Âu Vũ Chi lâm rồi xuống. Hành động như thế cực kỳ quỷ dị, ở tình huống bình thường, đối phương tất nhiên muốn ra tay ngăn cản mới đúng. Có thể cái kia âm dương chí tôn nhưng là không nhanh không chậm, thậm chí giơ tay. Để ý đồ tới gần trần vị danh tu sĩ đều ngừng lại, liền ở phía xa nhìn, cũng không vội vã đầu thủ. Máu tươi rơi ra, toàn bộ Lâm ở Âu Vũ Chi trên người, một điểm đều không có lộ ra đi. Thân thể mềm mại phản phất bất biển, điên cuồng hấp thu, không chút khách khí. Chờ đến hấp thu rồi sau một hồi, kỳ tích càng là thật sự xuất hiện, chỉ nghe ưm một tiếng, Âu Vũ Chi chậm rãi mở hai mắt ra, lại là sinh ra rồi sinh cơ. Trần vị danh đại hỉ, kế tục thôi thúc máu tươi tuôn ra. Âu Vũ Chi tuy rằng tỉnh lại, nhưng rất rõ ràng cũng không có khôi phục, hơi thở mong manh, phản phất đến tàn trong gió thấy rõ Trần Vị danh động tác, trong mắt hiện lên đau lòng, ngón tay nhẹ giường, muốn ngăn cản, làm sao trong cơ thể không hề khí lực, chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu, không cần tiếp tục rồi. Tu sĩ năng lực hồi phục rất mạnh, đặc biệt là như Trần Vị danh bừng này, lượng lớn hiến huyết tràn ra, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Nhưng lượng biến là có thể gây nên biến chất, đặc biệt là phương thức như thế, mỗi một giọt đều là tinh huyết, đúng Trần Vị danh tổn hại tất nhiên không nhỏ. Nhưng Trần Vị danh lúc này làm sao hội đỉnh không thể một mạng đổi một mạng rồi. Trần Ban lạnh lùng nhìn, hắn lúc này mặt không hề cảm xúc đợi được Trần Vị Danh cảm giác được trong cơ thể sinh ra vẻ hề vài thời điểm mới đột nhiên mở miệng hô, được rồi, vô dụng rồi, thương thế của nàng không hề khôi phục dấu hiệu, chỉ có thể như vậy rồi. Hắn vẫn ở bên quan, phảng phất hút ra rồi tình cảm, lấy người thứ ba không liên hệ tâm thái. Có thể thấy rất rõ ràng, ở Âu Vũ Chi sau khi mở mắt, Trần Vị Danh máu tươi sẽ không có tác dụng rồi, vẹn vẹn duy trì thương thế không chuyển biến xấu, cũng không có những công hiệu khác. Như vậy xuống, ngoại trừ để Trần Vị Danh sức chiến đấu tổn thất lớn, không còn cái khác ý nghĩa. Có thể Trần Vị Danh sao lại như vậy từ bỏ, kéo dài không ngừng. Không ngừng mà ghi nhớ, nhất định có thể, nhất định có thể. Được rồi, Trần Ban lại là hét lớn một tiếng. Ngươi lúc này dừng lại, hắn còn chưa chắc chắn tử, ngươi tiếp tục nữa, hắn chắc chắn phải chết. Lấy người thứ ba tâm thái, hắn rõ ràng, đối với lúc này Trần Vị Danh mà nói, Âu Vũ Tri An nguy chính là tốt nhất khuyên bảo phương thức, chắc chắn phải chết bốn chữ. Trong nháy mắt liền để Trần Vị Danh ngừng lại, nhìn thấy tình huống của hắn hơi hơi giảm bớt, Trần Ban tiếp tục nói, hắn còn chưa có chết, thì có hy vọng, nhưng cái này hy vọng là muốn ngươi đi sáng tạo, đầu tiên, ngươi được sống rời đi. Nếu ngươi kế tục lãng phí tinh lực, để cho mình sức chiến đấu tổn thất lớn, tất cả đều phải chết. Nói như thế mới là để Trần Vị danh tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói rằng, xin lỗi, để cho các ngươi thất vọng rồi, ta rất nhớ không có cùng ta cảnh giới này muốn xứng đôi trái tim. Đồng dạng xử lý sự tình, Trần Ban so với hắn càng bình tĩnh hơn, càng cơ trí. Không phải, Trần Ban lắc đầu nói rằng, Quan Tâm sẽ bị loạn mà thôi, ngươi đã so với năm đó ta mạnh. Nhìn Quan Tâm người tử ở trước mắt, ai cũng hội mất đi lý trí. Năm đó ta nhưng là từng làm một quãng thời gian chân chính người điên, không nhiều lời nói. Tình huống bây giờ rất không ổn, rất nhiều chuyện, ngươi nên làm ra lấy hay bỏ. Âu Vũ Chi trong tường cần muốn rời khỏi khác tìm hắn sách, nhưng Thủ Du vẫn còn ở nơi này, là lưu lại kế tục cứu Thủ Du, vẫn là buông tha hắn trước tiên cứu Âu Vũ Chi, chỉ có thể chính ngươi quyết định. Phẫn nộ, hối hận, không có chút ý nghĩa nào, Trần Vị Danh đem hết toàn lực để cho mình như Trần Bàn Bình thường tỉnh táo lại. Thấy sắc quy nghĩa, vẫn là huynh đệ tình thâm, loại này buồn cười lựa chọn, lại thật có một ngày hội để cho mình đến đối mặt. Cẩn thận bên trong một trận do dự sau khi, lập tức lại thoải mái rồi, nhìn như có lựa chọn kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu lựa chọn. Coi như mình muốn dẫn chư Âu Vũ Chi đi trước một bước, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có Chí Tôn ở một bên quan chiến, há sẽ cho người dễ dàng thực hiện được. Như vậy, đúng là có thể tình nghĩa xong toàn rồi. Trong lòng tự dễ một tiếng, Trần Vị Danh thôi thúc Hàn bằng Chi pháp, đem kỷ tuyết phủ đóng băng, hoan trụ thương thế chuyển biến xấu, lại đem đối ở phía sau đối. Hả, đúng là quyết đoán a. Bất quá cũng là đi không được, cách đó không xa Âm Dương Chí Tôn khẽ cười một tiếng, nhưng trong lòng là tiếc nuối. Trọng thương Âu Vũ Chi, chính là vì rồi để Trần Vị Danh mất huyết cứu rút. Dù sao một cái có nhiều như vậy trí bảo hôn nguyên đế hoàng sát thực rất khó bắt, nhưng nếu chính hắn trọng thương, liền hoàn toàn khác nhau rồi. Muốn bắt hạ ta, cũng không phải như vậy dễ dàng. Trần Vị danh cười lạnh một tiếng, đột nhiên một trưởng vô vào rồi điên đảo phong ở trên, trật tự đổ nát phân dũng mà xuất. ở điên đảo phong bên trong chạy băng băng, tiến quân thần tốc, trong khoảnh khắc liền đem bên trong âm dương trật tự đổ nát. ầm, một tiếng vang thật lớn, to lớn điên đảo phong từ nội bộ sụp ra, chia 5,7 chương 930 thế cuộc nguy cơ, dùng chật tự đổ nát đi hủy diệt một viên sinh mệnh tinh cầu. Này không nghi ngờ chút nào là rất khó làm đến. Một viên sinh mệnh tinh cầu bên trong trật tự phi thường phức tạp, có thể nói một cái tiểu thế giới. Nhưng điên Đảo phong cũng không phải là sinh mệnh tinh cầu, từ âm dương lý lẽ đến tôi diễn, nó nên âm dương tinh âm dương đạo vận lực lượng, càn quét bụi bằng vũ trụ, từng bước diễn biến mà tới. Cùng với nói nó là tinh thể, chẳng bằng nói là âm dương tinh âm dương lực lượng tôi luyện ra khí bôi, như nhất món pháp bảo. Pháp bảo như vậy, hầu như bước vào tiên thiên hàng ngũ, nếu là hoàn chỉnh, Trần Vị danh tự nhiên không làm gì được. Có thể trước mắt chỉ là cái khí bôi, cái kia liền không giống rồi. Hôm nay thế cuộc nguy cơ, bình thường thủ đoạn không thể nào tẩu, chỉ có loạn. Chỉ có thế cuộc đại loạn, chính mình thừa cơ mà vì là, như vậy mới có cơ hội. Một chiêu thực hiện được, ngọn núi đổ nát, mất đi rồi hạt nhân trật tự âm dương lực lượng như hắc bạch cuồng long ở trong hư không múa tung. Đừng nói bình thường tu sĩ, chính là cái kia âm dương chí tôn đều trước tiên lựa chọn rồi lùi về sau. Nhưng Trần Vị danh nhưng là không lùi mà tiến tới, hắn dùng phá vọng tổn chân chi nhãn có thể thấy rõ ràng năng lượng hướng đi, đồng thời hỗn độn chúng muốn là âm dương hóa hỗn độn mà đến, đúng tiên thiên âm dương khí có tình cảm, không chỉ có không tránh không né. Thậm chí miệng lớn thao thiết. Ở vô số đá vụn cùng âm dương lực lượng bên trong lấp lóe xê dịch, lấy tình hình rối loạn ảnh hưởng trí tôn tìm tòi, đồng thời phá vọng tổn chân chi nhãn cẩn thận nhìn quét. Như thủ du liền bị giam ở đây, không nghi ngờ chút nào, đây là tốt nhất cứu người thời cơ. Điên đảo phong rất lớn, mảnh vỡ thành hải, không có rồi âm dương lực lượng lẫn nhau chống lại cùng kiểm chế, âm dương điên đảo lập trường biến mất, tất cả mọi thứ tất cả quay về phía dưới thành trì rơi đi, che ngập bầu trời. Mang theo mất đi rồi trật tự âm dương bạo loạn lực lượng, đáng sợ cực kỳ, vô số không kịp tránh ra tu sĩ trong nháy mắt bị âm dương lực lượng cắn nát. Trần Vị Danh ở mảnh vỡ bên trong qua lại hồi lâu, rốt cuộc tìm được rồi thủ du. Hắn lúc này bị đưa thân vào một cái to lớn hai lỗ hai ấm bên trên, Huyền Quang lấp lóe, ấm Trung Phi xuất bốn đạo cái bóng, Nhất Long, Nhất Hổ, một con vượng Nhất Quy xả song đầu đổ vật. Bốn đạo cái bóng mang theo bốn loại sức mạnh ở thủ du trên người dày vò, rèn luyện hắn đau đến không muốn sống. Đại Thanh gào thét, nếu không là mặc trên người có Chu Thiên Tinh Thần Bảo, giờ khắc này e sợ từ lâu thành cho. Luyện yêu hồ, cổ trụ khinh hô một tiếng, đồ chơi này lại lại ở chỗ này, luyện yêu hồ. Thời đại Hồng Hoang 10 đại tiên tiên chí bảo một trong, tập kết tứ tượng lực lượng, có luyện hóa sinh linh sức mạnh, cực kỳ huyền bí. Vật ấy ban đầu là ở Ma tổ La Hầu trong tay, sau đó bị người mượn dùng quá mấy lần, cuối cùng Ma tổ bỏ mình, chẳng biết đi đâu. Trong truyền thuyết là đặt ở rồi ma giới, có thể sau khi ma giới bị diệt, Ma Tôn Si View bỏ mình, chính là không còn tin tức, không hề nghĩ rằng hôm nay hội ở chỗ này nhìn thấy. Nay 10 đại tiên tiên chí bảo cùng Trần Bản Nhân quả rất lớn, tự nhiên cũng cùng mình nhân quả rất lớn. Chân vị danh trong lòng biết chính mình có rất lớn tỷ lệ có thể đem bảo vật này thu lấy. Nhưng trong lúc nhất thời cũng là không dám dễ dàng quá khứ. Luyện yêu hồ luyện hóa thủ du, Chu Vi lại vẫn vây quanh bốn cái chí tôn, một mặt cuồng nhiệt nhìn Chu Gian, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Trong đó ba trên thân thể người tỏa ra chứ khủng bố sát lục chi khí, phảng phất là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra giống như vậy, thực lực tất nhiên mạnh mẽ. Còn có một người, chân vị danh nhưng là nhận thức, chính là ngày xưa đem chính mình đẩy vào rồi Đông Nhạc Phong địa ngục tinh túc khuyên mục lang. Bốn cái chí tôn, như vậy đối xử một cái kim tiên tu sĩ, cái gọi là như thế nào? Vì tinh thần chi chủ Trần Ban nói rằng, từ thiên cơ thượng nhân lưu lại có thể suy đoán, cực đạo sau ta cho thủ du không giống nhau sứ mệnh, hắn là muốn trở thành tinh thần chi chủ người. Trên người hắn có tinh thần đồ, trong cơ thể hắn tất nhiên cũng có cùng tinh túc tương ứng độ vật, tỷ như thần cách, tiên cách hoặc là mệnh cách loại hình. Thứ này nên cùng bản nguyên sinh mệnh của hắn dung hợp lại cùng nhau, chiếm được có thể thành tinh thần chi chủ. Những này tinh túc tự nhiên là muốn đánh phá mạng của mình cách, vì lẽ đó muốn dùng luyện yêu hồ đem tinh thần chi chủ mệnh cách cho lựa ra. Hẳn là chính là như vậy. Trần Vị danh gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy chính là suy nghĩ nên làm gì cứu người thời điểm đột nhiên nghe được một người trong đó chí tôn kinh ngạc thốt lên một tiếng không được bảo bối không nghe đã không chế bên cạnh một cái khác chí tôn lập tức hô to làm sao rồi bảy sát làm sao rồi bảy sát chân vị danh trong lòng hơi động chính là chư thiên tinh túc một tròng cùng thương lang phá quân nổi danh tinh túc thuật ngữ bên trong cùng xưng là sát phá lang nếu là như vậy cái kia cái khác hai cái chí tôn rất có thể chính là thương lang cùng phá quân rồi này tinh túc bên trong nổi danh nhất mấy cái quả nhiên đều là cường giả chí tôn rồi như vậy suy nghĩ lại là nghe thấy phía trước chí tôn hô to một tiếng, nguy rồi, mất khống chế rồi. tiếng nói vừa dứt, liền thấy rõ luyện yêu hồ đem tứ tượng lực lượng vừa thu lại, và nát từng đạo từng đạo âm dương lực lượng, quay về trần vị danh vào tới. Bực này tiên thiên chí bảo, nơi này hỗn loạn âm dương lực lượng cũng khó có thể thương mảy may. trần vị danh nhưng là một trận mừng như liên, luyện yêu hồ như vậy lại đây, tự nhiên là bởi vì cảm ứng được rồi chính mình đến đây tìm căn. quan trọng hơn chính là, nó tuy rằng đỉnh chỉ rồi luyện hóa, nhưng cũng không có đem thủ du tung mà là mang theo đồng thời lại lấy rồi. bất ngờ giải cứu phương thức. Chân vị danh lập tức quay đầu liền chạy, ngược lại Luyện Yêu Hồ tất nhiên đuổi theo. Lúc này mới chạy không bao xa, đột nhiên cảm giác được một luồng đáng sợ năng lượng ở phía xa xuất hiện, lập tức thấy rõ hắc bạch ánh sáng soi sáng thế giới, chói mắt lóa mắt, khó có thể nhìn thẳng. Nguy rồi. Trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, bận dữ là đem âu Vũ chi thân thể ôm vào trong lực, lập tức liều mạng thôi thúc chân khí cùng tín ngưỡng áo giáp, đồng thời dùng hôn Độn trùng đem toàn bộ thân thể bao vây đi vào. Nay mới vừa làm xong, liền thấy rõ một trận âm dương báo táp kéo tới, mang theo đáng sợ sức mạnh hủy diệt, bao phủ tất cả, quét ngang thiên địa. Bất quá thời gian mấy hơi thở, che ngập bầu trời vỡ vụn ngọn núi liền bị càn quét hết sạch, hỗn loạn âm dương lực lượng cũng là bị thổi hướng về xa xa, trong thiên địa trống rỗng. Còn muốn đục nước béo cỏ, xem ngươi trốn chỗ nào? Một trận cười to, chính là cái kia âm dương chí tôn, chính là hắn dùng mạc đại thần thông đem nơi này quét sạch sạch xanh, xanh. Từ hỗn độn trung bên trong đi ra, Trần Vị Danh không khỏi ám đạo tuyệt lộ, chính là bởi vì hỗn độn trung bảo vệ, vì lẽ đó không bị thổi đi, như vậy trái lại triệt để bại lộ. Nhưng nếu không cần hỗn độn trung bảo vệ, Âu Vũ chi thân thể tất nhiên không chịu đựng được bực này sức mạnh, tan xương nát thịt. Tiểu tử ngươi lại không chết. Khuê Mộc Lang nhìn thấy Trần Vị Danh, ánh mắt sáng lên, càng là so với nhìn thấy thủ Du càng kích động, ngươi từ địa ngục đi ra rồi, trong truyền thuyết Đông Hoàng Thái nhất có phải là cũng không có cường đại như vậy. Lục đạo luân hồi truyền thuyết, vĩnh viễn là vô số tu sĩ giấc mộng trong lòng. Ngươi chính là cái kia cái gọi là thiên mệnh giả có chút ý nghĩa. Một cái trong con ngươi lấp lóe ánh sao chí tôn, duỗi tay một cái, trường đao hiện lên, đằng đằng sát khí, cùng với những cái khác chí tôn quay về Trần Vị Danh vây quanh. Năm cái chí tôn liên thủ, một cái hôn nguyên đế hoàng, chính là cầm trong tay nhiều như vậy chí bảo cũng là muốn lành ít giữ nhiều. Hơn nữa nơi này chỉ là bắt đầu mà thôi, tin tưởng rất nhanh sẽ có càng nhiều chí tôn nhận được tin tức tới rồi. Thiên mệnh giả mế hoặc, khó có thể chống đối. Chân vị danh trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, hắn lúc này càng là bó tay toàn tập, chỉ có thể nhìn chứ cái kia năm cái chí tôn đối với mình áp sát. Chương 931, lựa chọn cuối cùng. Năm cái chí tôn liên thủ, vẫn là bậc này mạnh mẽ chí tôn, chính là Ngũ Phương Thiên Đế cũng phải tránh lui ba phần. Chân vị danh thiên phú không tệ, nhưng cũng không thể ở cảnh giới này cùng bọn họ chém giết mắt nhìn đối phương càng ngày càng gần, trần vị danh chỉ có thể uổng công vô ích chậm rãi lùi về sau. ầm, Âm dương tinh ở trên truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức thấy rõ một tia sáng trắng phá không mà đến, nhìn kỹ lại, chính là một chiếc gương cổ, chính là côn lôn kính. côn lôn kính sau còn theo tán bóng người, dĩ nhiên cũng đều là chí tôn. ngày xưa trần vị danh vì ầu vũ chi an toàn, đặc biệt đem côn lôn kính đưa cho hắn phòng thân. đây là tiên thiên chí bảo, dù cho đúng cái trước chí tôn, cũng có cơ hội có thể bảo toàn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có cơ hội mà thôi. Chúng chi cái kia một ngày cũng không phải là một cái chí tôn. Kết quả không chỉ là mình bị tù binh rồi, chính là Côn Lôn Kính cũng bị người mạnh mẽ tước đi. Những năm gần đây, này ba cái chí tôn liên thủ, ý muốn mạnh mẽ đem Côn Lôn Kính luyện hóa, làm sao rủ sao tiên thiên chí bảo, há lại là dễ dàng như vậy. Hôm nay cảm giác được Trần Vị Danh khí tức, rốt cục tránh thoát rằng buộc, phá không mà tới. Hào quang soi sáng, Côn Lôn Kính bay đến Trần Vị Danh sau lưng dừng lại. Thanh âm yếu ớt, cũng không dám để sát vào trước người, tựa hồ cực kỳ xấu hổ. Ở Trần Vị Danh trước mặt, Côn Lôn Kính bảo vệ quá hai lần người một lần là Chu Ngọc, một lần khác chính là Âu Vũ Chi. Kết quả Chu Ngọc bỏ mình, hóa thành linh thể, Âu Vũ Chi cũng là bị bắt làm tù binh, bây giờ ở bên bờ tử vong. May nhờ nó được xưng tiên thiên chí bảo, bây giờ tự nhiên cảm giác xấu hổ không chịu nổi. Lần này Trần Vị Danh không lại như ngày đó ở Côn Lôn Sơn thì bình thường nổi giận, vì hơi thở dài một tiếng, cũng là biết Côn Lôn kính đã tận lực, chỉ là không thể làm gì. Mấy cái trí tôn đuổi theo, nhìn thấy Trần Vị Danh sau, một cái đại hán dâu quay nón cười lớn một tiếng, được lắm thiên mệnh giả, lại nhiều như vậy bảo, ngược lại cũng được. Chúng ta chính là không cần cãi. Hỗn độn chung lơ lửng ở đỉnh đầu, đạo diễn kiếm nhấc trong tay, côn cô lôn kính lập ở phía sau, luyện yêu hồ đỉnh ở một bên, còn có phiên thiên ấn, không động ấn, bàn cổ phụ cùng thanh đồng tiên. Này thiên hạ trí bảo tuy rằng cũng có khá hơn một chút, nhưng khi nào gặp qua nhiều như vậy đồng thời xuất hiện.